Hạ Cát Lô bận rỉ để tôi nói, ta rất tình nguyện giúp các ngươi phân biệt, bất quá vẫn là thôi đi, chờ đến đâu ra kết thúc về sau, tin tức này tính chân thực như thế nào tự nhiên sẽ hiện ra. Hiện tại, đừng nghĩ công việc, hảo hảo ăn một bữa. Đằng sau hai người giao lưu, Lý Đỗ mới biết được nhà này Ngự Thiện Phòng cơm trưa quán tại Phật Lạc Vô Lệ Thị rất nổi danh, dân bản xứ cho rằng bọn hắn làm Trung Quốc đồ ăn rất địa đạo. Nhưng hắn rất kỳ quái, Phật Lạc Vô Lệ Thị người không có đi qua Trung Quốc, chưa ăn qua chân chính cơm trưa, vì sao lại cảm thấy nhà này cơm trưa quán rất địa đạo? Nhân nhân ngay tại ở bữa ăn này quán đầu bếp rất hiểu người Mỹ khẩu vị, mặc kệ nó là gì, nhất định phải chua muốn ngọt, khẩu vị nhất định phải của quái. Đương nhiên cái này cũng cùng món ăn bọn họ gọi có quan hệ, xin nướng mật, cung bảo cây đinh, giấm đường sương sườn, cây điều tôm bóc vào các loại, bên trong đều tăng thêm giấm đường cùng rong. Cuối cùng đi lên một đạo đậu hũ, sau khi thấy Hàn liền sung sướng kêu to, gút, mà bà đậu hũ." Rất tiêu chuẩn tiếng Trung Quốc. Lý Đỗ xoa xoa cái trán, tại Phlợ lại vô lệ thị cái này địa phương nhỏ, ma bà đậu hũ tựa hồ thành Trung Quốc món ăn điển hình, hắn thời điểm ở trường học liền chú ý tới Ngoại quốc đồng học đi ăn cơm chưa nhất định sẽ điểm món ăn này. Hắn ăn hai cái, tay quay có thừa, tô nộn không đủ, còn không bằng hắn mẹ làm đây này. cắt Katlo bận ý để tôi nhìn mặt mà nói chuyện năng lực rất mạnh, nhìn hắn bĩu môi liền nói, làm sao vậy? Lý, món ăn này làm không tốt sao? Lý Đô nói, xin cho ta lộ vụng một tay, ma bà đầu hũ là chúng ta Trung Quốc món cay tứ xuyên chiêu bài đồ ăn, yêu cầu vẻ ngoài sắc đỏ thâm sáng, đỏ trắng lục tôn lên lẫn nhau, đậu hũ hình cả không nát, ăn có nha, cay, bỏng, non, súp giòn, hương, tươi chờ phong vị. Đây mới là một đạo tốt ma bà đầu hũ. Nhưng là các ngươi ăn thời điểm có hay không cảm thấy, cái này đầu hũ căn bản không đủ non, nói cách khác, chủ quán cũng không phải là dùng truyền thống nước đầu hũ chế thành, hắn làm ở. A Cat Lobo Bunny đệ thổ tán tháng nói, ta trời, người châu Á điểm ấy thật lợi hại, một món ăn chú ý nhiều như vậy, tổ tiên của các ngươi nhất định là rất biết hưởng tụ người. Lý Đô cười cười, cái này thật đúng là nói sai, dân tộc Trung Hoa từ xưa đến nay là có thể nhất chịu khổ, có thể nhất nhẫn nại chủ tộc. Mặc dù những này Trung Quốc đồ ăn không quá lành miệng vị, hắn y nguyên ăn rất vui vẻ, dù sao có người mời khách biết vị độ vật tóm lại tương đối tốt ăn. Ăn Cơm chưa xong phương tách ra, sau khi lên xe hắn nói, thế nào, Hoa Hoa công tử gia hỏa này có phải hay không không đơn giản. Lý Lũ gật đầu nói, đương nhiên, cái này từ thành tích của hắn liền có thể nhìn ra, Sở Lạc vô lễ thị có mấy vị 10 vạn câu lạc bộ thành viên. 4 vị, 5 vị. Hắn nhưng là một trong số đó. Hắn lòng tin 10 phần nói, chẳng mấy chốc sẽ biến thành 6 vị hoặc là 7 vị, hai chúng ta khẳng định cũng sẽ ra nhập vào, nói không chính xác lần này nhà kho liền có thể để chúng ta thu lợi 10 vạn. Hắn giở cho cái gì nhà kho tin tức Một tuần về sau, giờ dòm trấn có một nhà nhà kho công ty sẽ tiến hành đấu giá, bên trong có một nhóm đời cũ đồng hồ, những vật kia rất đáng tiền. Lý Đỗ coi là bọn hắn muốn chuẩn bị đi tham gia cuộc bán đấu giá này, kết quả lúc chiều Hàn đi quán ba lang thang thời điểm đạt được một tin tức, hai ngày sau phổ phủ nghỉ liền có một nhà nhà kho cử hành đấu giá. Bọn hắn lập tức chạy tới, lần này cần bán đấu giá là 4 gian nhà kho, bất quá bên trong đều không có rất đáng tiền đồ vật. Tiểu Trung ở bên trong bồi hồi nửa giờ, cũng không có tìm được có thể thi đơn giá trị hơn vạn ba bối. Bất quá lần này nhà kho Để lý đấu kiểm tra xong khống chế tiểu trùng thời gian thực hạn 40 phút, hắn hiện tại có thể khống chế tiểu trùng tại bên ngoài cơ thể phi hành 40 phút mới có thể tình trạng kết sức. Bốn cái trong kho hàng đáng giá nhất là cái cuối cùng, bên trong có nguyên bộ đồ dùng trong nhà, máy giặt, tủ lạnh, điện lò nướng, lò vi sóng, tivi vân vân. Kho hàng này công ty là tương đối thấp quả nhân loại kia, nhà kho vô cùng bẩn, tiền thuê tiện nghi, thuê loại này nhà kho đều là người nghèo. Tới tham gia đấu giá hội cũng đều là nhặt bảo trong đám người, người nghèo, hơi có chút danh khí nhặt người liền sẽ không tham gia loại quy cách này đấu giá hội. Lý Đỗ biết điểm ấy sau đắng cười nói: "Phúc Lao đại, ngươi thật đúng là một cây lông gà cũng không buông tha." Hàng G ơi hắc nói: "Ta là mang ngươi đem tất cả chủng loại nhà kho đều thể nghiệm một chút, cũng không định từ loại này trong kho hàng kiếm tiền." Nói nói như vậy, nên tiền kiếm được hay vẫn là đi kiếm? Lý Đỗ phía trước ba cái nhà kho đều không có xuất thủ, đến cái thứ tư nhà kho hắn gật đầu nói: "Cái này có thể lợi ít tiền." Nhà kho không đáng tiền, đấu giá quan đều không có gì hứng thú, bọn hắn là dựa vào từ giá bán bên trong trích phần trăm đến kiếm tiền, nhà kho bán không ra giá cao, bọn hắn kiếm không được mấy đồng tiền. Cái thứ tư nhà kho khai mạc thời điểm, đấu giá quan Hữu Khí vô lực nói, kho hàng này 50 khối bắt đầu, 50 khối có hay không nguyện ý cầm xuống nó. Có người dơ tay lên nói, có thể. Như vậy 75 khối đâu? 75 khối có hay không nguyện ý ra? Hàn trên vào nói, thống khoái điểm, 200 khối. Giá tiền này xem như tương đối thấp, kết quả vậy mà thuộc về giá cao, nhặt bảo mọi người lắc đầu nhau nhau từ bỏ báo giá. Bất quá luôn có người là có chút ánh mắt, bên trong có rất nhiều đồ điện gia dụng cái dương, có lẽ bên trong là đồ điện gia dụng vật dụng đâu. 200 khối, đánh cược một lần. Hàng nói, vậy thì 300 khối, 320 năm khối, theo, 400 khối. Hàng tùy tiện báo giá. Giá tiền này sau khi ra ngoài, người kia lắc đầu rời đi, những người khác càng không có nguyện ý ra giá. Đầu giá quan cuối cùng có một chút tinh thần, nói, 400 khối lần thứ nhất, 400 khối lần thứ hai, 400 khối lần thứ ba. thành giao tiểu nhị, cái này nhà kho là của người. Giao tiền cầm giao nhận đơn, hai người bắt đầu thu thập nhà kho. Hàn đi vào mở ra máy giặt cái dương, bên trong xuất hiện một đài chính thành mới máy giặt, phía trên có hai cái tiểu hài ôm vào cùng một chỗ. Hắn tùy nói, "Khốc, Lý, quốc gia các ngươi nhắn hiệu." Đài này ở chụp lăn toàn tự động máy giặt giá trị chút tiền, mới muốn 1 ngàn khối, loại này xỉ cốt hèn cũng phải 500 khối, cho nên chỉ là cái này, một cái máy giặt liền đem đầu nhập cho kiếm trở lại. Lại mở ra tủ lạnh cái dương, lại là một đài ở đồ điện ra dụng ra, hàng cười đến không ngậm miệng được, tủ lạnh bảo tồn cũng không tệ, giá cả có thể bán cao hơn một chút, 6 700 vấn đề không lớn. Trứng 55, đồ cổ chuông. 55 đồ cổ chuông. Một bộ cơ hồ chín thành mới đồ điện, thu hoạch này để hạn rất hài lòng. Lý Đỗ Hoài Đại khái có thể có bao nhiêu thu nhập? Hàn Vô Vô trắng đoán tủ lại nói, ta dám đánh cược chí ít có thể bán 4000 khối, nếu như tìm tới thích hợp người mua, kia bán 5000 khối cũng không thành vấn đề. Nghe lời này, Lý Đỗ thất vọng, ít như vậy à? Hàn trừng to mắt, ha ha, tiểu nhị, ngươi thật sự coi chính mình là thánh tử. Ngươi làm mình là Chúa Jesus kiền huynh đệ. Chúng ta chỉ đầu nhập 400 khối, 4-5000 thu nhập, không ít. Ta cảm thấy cái này rất ít. Đại huynh đệ, vậy nếu như ta cho ngươi biết trước kia chúng ta ngay cả 400 khối thu nhập nhà kho cũng không chịu tha. Ngươi bây giờ có thể hay không dễ chịu một chút. Phoenix có là tiệm tẩm hóa, nhưng hắn hay vẫn là đem những này đồ điện gia dụng kéo về đi, bán cho phở lạ phụ lệ thị tiệm tạp hóa lao bản Kevin. Quan hệ liền là như thế tới. Hắn giải thích nói. Lao đầu Kevin nhìn thấy bọn hắn mang tới những này đồ điện gia dụng sau lập tức lộ ra nụ cười, hắn vô hẳn bà vai nói, "Đa tạ, tiểu hòa kế, các ngươi từ nơi nào làm tới những này hàng tốt?" Phoenix. "Ok, cảm tạ ngươi cách xa như vậy còn có thể nhớ kỹ ta lão gia hòa này, ta sẽ cho một cái giá vừa ý, nguyên bộ 5000 khối, cái này có thể chứ?" Kê Kevin nói: "Giá tiền này sát thực có thể đặt đến bọn hắn mong muốn giá." Hàn không có nói giá, cùng hắn bắt tay nói: "Không có vấn đề, nhưng vẫn quy củ cũ, mời chúng ta ăn một bữa dê nhỏ nướng thịt." Kê Kevin cười ha ha: "Ta liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy, mau cùng ta tới đi, vừa vặn ta cháu trai hôm qua làm thịt vài đầu dê, ta lưu lại một chút dê sắp xếp. Ăn một bữa phong phú nướng thịt dê sắp xếp, bọn hắn sau khi trở về liền muốn chuẩn bị giờ dồn đấu giá hội. Giờ dồn một cái cổ lão khai thác mỏ thành trấn, ở vào Phlạ Pố Lệ thị phía tây nam 60 cây số, giăng chặt lẫy cờ gió lệ bắt kéo núi một bên, Tại Ái Dĩ Dô Na Châu rất nổi danh khí. Cái này thành trấn danh khí đến từ lịch sử lâu đời cùng nội bộ hoạt động giam, tuổi của nó cùng Ái Dĩ Dô Na Châu cơ hồ không sai biệt lắm, xem như nhóm đầu tiên đi theo cái này châu đến lợi địa khu. Giờ dồn đã từng thừa thái quảng sắt cùng mỏ đồng thạch, đáng tiếc đào móc nửa cái thế kỷ về sau, những quáng thạch này bị khai thác không còn, sau đó mọi người liền nhau nhau rời xa. So sánh thời kỳ cường thịnh, thành này trấn bây giờ nhân khẩu 10 không còn một, cho nên cũng có quỷ thành tên hiệu, bên trong có rất nhiều âm trầm phong trống. Thành trấn kiến thiết tại trên sườn núi. Xung quanh nơi này tất cả đều là gặp gần vùng núi, trên đường phố có rất nhiều trên dưới sườn núi, trong phòng cũng có rất nhiều thang lầu. Đi ở phía trên, Hàn cười nói, cái này có hay không để ngươi nghĩ đến một cái tuổi thơ. Lý Đố hỏi, cái gì? Chúng ta tuổi thơ chơi chưa hẳn giống nhau đi. Hàn lộ ra giật mình biểu lộ nói, đúng, chúng ta tuổi thơ ở địa cầu hai cái đối lập nút đâu, đi lên cùng cái thang. Cái gì? Đi lên cùng cái thang, ta nói tuổi thơ chính là cái này. Hàn nói. Lý Đố lắc đầu, không hiểu, chưa nghe nói qua. Hàn muốn giải thích, bất quá bọn hắn đã tới mục đích. Một nhà nhiều năm rồi cũ kỹ nhà kho công ty. Nhìn thấy công ty chưa bài, hắn liền cắt vào chính để nói, chính như ngươi biết như thế, giờ rộm là cái chàn ngập lịch sử khí tức địa phương, cho nên nếu như vận khí tốt, chúng ta có thể ở chỗ này làm đến một chút một 200 năm trước đồ cổ. Mục tiêu của bọn hắn chính là cái này, căn cứ hạn giởi cung cấp tin tức, lần đấu giá này trong kho hàng ẩn giấu đi một nhóm nhiều năm đầu đồ cổ chung. Nhà kho công ty tên là Hồng Nham Thạch nhà kho chứa đựng công ty trách nhiệm hữu hạn, thời kỳ cường thịnh có 3 bốn cái nhà kho, là lý đô gặp qua lớn nhất công ty. Bất quá bây giờ chỉ có không đến 50 cái nhà kho tại vận doanh. Lần này cần bán đấu giá nhà kho rất nhiều, khoảng chừng 25 cái. Hà nói cái này nhà kho công ty nhanh đóng cửa, bọn hắn hội góp nhặt bên trên một nhóm không có tục mướn nhà kho sau đó thống nhất tiến hành đấu giá, mà không còn ra bên ngoài cho thuê. Lý Lũ gật gật đầu, may mắn hắn đối tiểu trùng lực khống chế tăng cường rất nhiều, nếu không thả trước đó, hắn thật đúng là không có cách nào duy nhất một lần đem những này nhà kho nhìn một lần. Hiện tại Uy Nguyên không có cách nào duy nhất một lần xem hết, bất quá hắn lần đầu tiên là tìm kiếm đồ cổ trùng, thuộc về có mục đích tính tìm kiếm. Cho nên sẽ nhẹ nhõm một chút. 25 cái trong kho hàng có 10 cái là tiểu mini nhà kho, 15 cái là cỡ nhỏ nhà kho, diện tích không lớn, mà đồ cổ thân trung tích tương đối lớn lại là mấy cái cùng một chỗ, cũng không khó tìm. Hắn khống chế tiểu trùng ở bên trong xuyên thẳng qua bay lượn, cấp tốc triển khai, rất nhanh tại một cái cỡ nhỏ trong kho hàng tìm được những cái đồng hồ. Để hắn mừng rỡ là, những cái đồng hồ đều dùng hộp gỗ chứa, về ngoài còn bao vây lấy mấy tầng giấy ra trâu, bảo tồn hoàn hảo, đấu giá thời điểm cũng không dễ dàng bị nhặt người phát giác. Lý Lô đến Hết thể có 560 cái hộp, đại đa số là không, chỉ có 9 cái trong hộp còn có đồng hồ. Bọn chúng hẳn là thuộc về sản xuất hàng loạt cái chủng loại kia, kiểu dáng không sai biệt lắm, toàn thân gỗ chính nam, bề ngoài mạ vàng, mặt đồng hồ bên trên là chữ số La Mã, mặt đồng hồ bên trên có đỏ lam bạch tam sắc giao thoa men màu đồ án, nhìn rất tinh mỹ. Tìm tới những cái đồng hồ, hắn ghi lại nhà kho số hiệu, đây là thứ nhỉ số 40 nhà kho, bên trong rất nhiều gỗ, cộng đặt vào một chút vải bố cùng gia châu sống, rất dễ tìm. Lý Đỗ suy đoán, những này trong hộp trước kia tất cả đều là đồ cổ đồng hồ chỉ là đại đa số bán mất, còn lại cái này 9 cái. Vừa vặn, cái này 9 cái lưu cho hắn, bất quá hắn phán đoán không ra những này đồng hồ cụ thể niên hạ, cụ thể loại hình, cho nên còn không biết bọn chúng giá trị bao nhiêu. Tìm tới đồng hồ, hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn trở lại thành trấn trung tâm bắt đầu giải quyết ăn ở vấn đề. Hàng đối toàn bộ Á dị Zola tựa hồ cũng vô cùng quen thuộc, hắn mang Lý Đô đi dở trâu lập lịch sử công viên, nói, đêm nay mang ngươi ở hào trạch. Lý Đô kinh ngạc nói, lịch sử trong công viên có hào trạch. Chúng ta sẽ không cần ngủ ở trong công viên a. Đây chẳng phải là thành kẻ lang thang. Hắn đã tính trước nói, "Theo ta đi." Lái xe ở bên trong đi lòng vòng, một tòa tòa nhà lớn xuất hiện nơi cuối đường, phía trên treo một tấm bảng, viết dìm Mì Đu lát Viện tử. Dúlat Viện đã từng là sở rổm thứ nhất khai thác mỏ ông trùm, tòa này Trạch viện xây dựng vào năm 1916, chứng kiến nơi này thời điểm huy hoàng nhất. Hắn giới thiệu nói, Đu lát trung thân chưa lập gia đình, không có hậu đại, hắn trước khi chết đem cái này Trạch viện quyên cho quốc gia, đổi thành văn hóa lịch sử còn trợ. Trạch viện rất lớn, phòng ốc rất nhiều, hai người bọn họ mua một cái phòng tổng thống, một đêm chỉ cần 150 năm mà lại đặt trước 3 ngày còn có thể đưa một ngày. Bung xuống hành lý, bọn hắn đi ăn cơm chiều, tự nhiên hay vẫn là hạn ăn bài. Hắn hỏi, ngươi không có chứng sợ độ cao a? Lý đô gật đầu nói, đương nhiên, thế nào? Hắn không có trả lời, rất mau trả lời án liền tự động nổi lên, bọn hắn tiến vào một nhà gọi là Áo Đức lợi hại Đức phở dậy mỗ công viên, công viên trong sơn cốc gần giấu đi từng tòa phòng ăn. Bọn hắn tiến vào phòng ăn kiến trúc tại giếng mỏ phía trên, san nhà liền là trong suốt thủy tinh cường lực, nhìn xuống là sâu không thấy đáy quẩn mỏ. Đây là ạ gì Dô Na nhất có phong cách phòng ăn một trong. Ngươi đoán phía dưới giếng mỏ sâu bao nhiêu?" Hắn hỏi. Giếng mỏ 4 vách tường có đèn chân không, thế nhưng là Lý Đỗ Joy mắt trông về phía xa, y nguyên không nhìn thấy nó cuối cùng, cho nên hắn lắc lắc đầu nói, khó mà suy đoán. Hắn nói, 19 10 thức Anh, so cao ốp m sdet còn phải cao hơn tháng 6 năm năm không thước Anh. Lý Đỗ sợ hãi thán phục, là ai nghĩ ra tại dạng này phương kiến phòng ăn. Đúng là điên cuồng lại thiên tài chủ ý. Hắn còn là lần đầu tiên tại dạng này phong cách trong nhà ăn ăn cơm, không thể không nói, cái này có lẽ có ít kinh dị, thế nhưng là quá có sáng ý. Chương 56 Kết Minh. 56 kết Minh. Hưởng thụ qua đường hầm phòng ngăn cùng khai thác mỏ ông trùm dính thự, đằng sau 2 ngày lý đố lại tiếp tục đi vào nhà kho tiến hành. Trước trước sau sau, hắn đem 25 cái nhà kho đều dò xét thanh thanh sở sở, ngoài ra lại phát hiện 5 cái có chút giá trị nhà kho, rất nghiêm túc đem số hiệu đi xuống. Trung tuần tháng 3, Hồng Nham Thạch nhà kho công ty khai mạc, hai người vẫn là sáng sớm liền chạy tới nhà kho sở tại địa. Đường bọn hắn từ xe tỉ cạ bên trên xuống tới, sớm đặt tới nhặt bảo người nhau nhau đem ánh mắt chuyển đi tới, không ít người nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi. Này Phúc Lão đại, trung Quốc lý, buổi sáng tốt lành, ở chỗ này gặp được các ngươi thật sự là ngoài ý muốn. Hôm nay có cái gì tốt bảo bối? Tiểu nhị, cùng chúng ta tiết lộ một chút, chúng ta đã hai tháng không có khai trương. Xem ở thượng đế Phân Thượng, Phúc Lão đại, đừng đem hàng tốt đều mang đi. Hàn hiển nhiên rất hưởng thụ loại này trở thành ánh mắt tiêu điểm cảm giác, bất quá hắn không có hưởng thụ thật lâu, đằng sau tới một chút nhặt bảo người mang đến một tin tức. Ngươi cái tên này làm sao cũng tới, từ Pho Ennis chạy tới sao? Đương nhiên muốn đi qua, lần này trong kho hàng có mấy cái rất tuyệt đồ cổ trùng. Ta muốn thử xem vật khí. Cái gì? Đồ cổ chung? Ngươi từ nơi nào làm được tin tức? Đừng như vậy bọn tiểu nhị, các ngươi cũng không biết. Phất là bộ lệ thị truyền khắp, Phiên Tiên nhãn tên kia hôm qua liền đem tin tức này chuyển ra tới. Lý Đấu cùng Hàn nghe được những lời này, sau đó hai người đáy lòng trầm xuống. Với lúc lúc này Hạn vang lên, hắn mắt nhìn điện báo biểu hiện, cắn răng nói, đáng chết, là Hạn giờ cái kia hú đàn. Quả nhiên, trong loa chuyển ra ản giờ hữu đắc ý thanh âm, hảo hảo hưởng thụ lần đấu giá này hành trình, một nhóm đồ cổ chung A, nhất định phải đập tới nó, chúc các ngươi may mắn. Loá người cái này tiểu nhân hèn hạ. Hàn Mãng, Hàn Dở kinh thường nói, ta làm sao hèn hạ? Ta không có nói cho các ngươi một cái có giá trị nhà kho tin tức sao? Không, ta nói cho các ngươi, mà lại ta còn nói cho rất nhiều người. Xác thực, hai người trong khe cống ngầm lật ra cái thuyền buồm nhỏ, lúc trước độ ước thời điểm, bọn hắn không có yêu cầu song phương đối cho ra nhà kho tin tức giữ bí mật. Dù cho có cái này ước định cũng vô dụng, Hàn Dở có thể thông qua người khác miệng đem tin tức này chuyển ra ngoài. Rất nhanh, bản địa nhặt bảo người cũng biết những này trong kho hàng có một nhóm đồ cổ trùng. Bọn hắn lập tức bắt đầu mà quyền sát trưởng. Cảm thụ được dần dần ấm lên không khí, Lý Đỗ sắc mặt nghiêm trọng, tình huống không ổn. Hắn quyết định thật nhanh, chúng ta cần kết minh, lựa chọn những cái kia có uy hiếp lực ra hỏa, nếu không chúng ta phải đại xuất huyết không nói, rất có thể còn lấy không được nhà kho. Làm sao kết minh? Để cho ta tới, đợi chút nữa ngươi nói cho ta nhà kho giá trị tình huống. Hàng trầm ổn khoát khoát tay, ra hiệu hắn đừng có gấp. Đầu giá quan ra trận, hắn mang theo mịt rồ trên lưng cài lấy loa phóng thanh, muốn bao nhiêu thu kịch liền có bao nhiêu thu kịch, sát thực rất phù hợp thạch chi thành phong cách. Quy củ cũng mọi người hẳn phải biết chúng ta nơi này quy củ, cũ, không cho tiến vào trong kho hàng không cho phép dùng tay mò bất luận cái gì, thứ không thuộc về người không cho phép đánh nhau, không cho phép cãi nhau mắng chửi người, sau đó sự tình khác ta sẽ không quản, tốt, ra trận đi. Bởi vì án giờ thả ra đồ cổ chung tin tức, cho nên mới tham gia cái này đấu giá hội rất nhiều người, lại lần nữa đạt đến 100 người, đấu giá quan để mọi người kết thành tiểu tổ, bốn người một tổ tiến đến quan sát. Cái thứ nhất nhà kho là không 012 số nhà kho, cổng có một đài cỡ lớn máy quạt gió, nhìn có tuổi rồi, biểu lộ bôi sơn sờ sợ. Lý đố hỏi, cái này máy quạt gió giá cả bao nhiêu? Hẳn suy nghĩ một chút thấp giọng nói, nếu như có thể sử dụng loại này đại hào máy quạt gió còn có thị trường, ta cho rằng bán cái 5-600 khối không có vấn đề. Vậy cái này nhà kho liền định giá 500 khối làm nên giá? Được. Hồng nham thạch bên trong có rất nhiều là giác rửa nhà kho, giác tung tuệ, không thế nào đáng tiền cho nên giá khởi đầu rất thấp hấp, 012 số nhà kho không 012.012, giá khởi đầu là 50 khối, có hay không so 50 khối cao hơn? Có. Rất tốt, 50 khối đã có người tiếp nhận như vậy, 100 khối, 100 khối, 100 khối có người hay không? 500 khối. Một cái âm thanh vang dội vang lên, lập tức sợ ngây người một nhóm nhặt bảo người. Lý Đỗ quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một mặt mũi tràn đầy dâu quay nón to con, mang theo kính dâm, biểu lộ nghiêm túc, cùng cái bảo tiêu giống như. Hắn nhìn thoáng qua thấp giọng nói, "Đáng chết, tổng thống Ô Vũ, gia hỏa này cũng tới." Nghe hắn, Lý Đỗ hơi bị sợ, ta không nghe lầm chứ, gia hỏa này cùng tổng thống có quan hệ. Hàng cười nói, "Đây là hắn tên hiệu, ngươi nhìn, hắn luôn, luôn xuyên thẳng Âu phục đen." Đeo kính râm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, giống hay không cái bảo tiêu. Cho nên chúng ta gọi hắn tổng thống Ô Dụ. Gia hỏa này rất có tiền lại rất tinh mắt, tinh chuẩn báo giá trực tiếp đánh lui cơ hội tất cả nhặt bảo người. Sau đó lại có một người theo lần giá cả, tổng thống Ô Dụ lập tức kêu giá 800 khối, dạng này thành công đánh bại cái khác nhặt bảo người, cầm xuống cái thứ nhất nhà kho. Gặp đây, Hàn gật đầu nói, là hắn, đi theo ta. Hai người tìm tới tổng thống Ô Dụ, Hàn cười nói, ha ha, lộ gì ở, gần đây khỏe không? Xem ra ngươi kiếm nhiều tiền. Tổng thống Â dù vẫn là ăn nói có ý tứ dáng vẻ cũng không tệ lắm ta đi phở lo di đa dạo qua một vòng ở nơi đó làm chút món tiền nhỏ so các ngươi kém xa Hà nói chúng ta không có thời gian nói chuyện tiế nói thẳng ra ý đi hôm nay kết mình thế nào làm đến đồ cổ trông chúng ta chưa đều tổng thống Â dù chậm dãi đánh giá hai người ánh mắt rất kén trọn loại bỏ ngay tại lý đô coi là không có hợp tác khả năng thời điểm hắn lại nói căn cứ tin tức nơi này trông rất nhiều nhưng bên trong chỉ có hai cái là đồ cổ trông cái khác đều là hàng ngái trên thực tế lúc trước hàngái hàng càng nhiều chỉ là cái khác bán mất. Lý Đô giật mình, bọn hắn đạt được tin tức nhưng không có cặn kẽ như vậy. Hắn bất động thanh sắc kéo hắn một cái, bình tĩnh gật đầu nói, đúng, chỉ có hai cái là chân chính đồ cổ trùng không trả tiền đủ chúng ta phân không phải sao. Tổng thống ô Dù gật đầu, nói, ngoại trừ những tin tức này, các ngươi còn biết cái gì? Hiển nhiên, hắn lời ngầm chính là, nếu như các ngươi biết đến tin tức không bằng ta nhiều hoặc là ta cũng không sai bị lắm, vậy ta liền không hợp tác với các ngươi. Lần này hắn động, bọn hắn thật đúng là không biết càng nhiều tin tức Hạn Giở căn bản không muốn thật làm cho bọn hắn tử cái này trong kho hàng kiếm tiền. Khẩn cấp ban đầu, Lý Đỗ mỉm cười nói, chúng ta biết là cái nào nhà kho. Tổng thống Ô Dụ tháo kính dâm xuống quan sát tỉ mỉ nét mặt của hắn, cuối cùng gật đầu nói, tốt, xuất ra kết minh sách, chúng ta là đồng minh. Song Phương vỗ tay, xem như hợp tác thành công, dạng này hạn nhẹ nhàng thở ra, cho Lý Đỗ giới thiệu nhặt bảo người hợp tác quy tắc. Có đôi khi trong kho hàng xuất hiện bảo bối một người ăn không vô, hoặc là bán đấu giá thời điểm hai người có tiền nhìn chúng một cái nhà kho, lúc này Song Phương liền cần hợp tác. Hợp tác chỗ tốt là bọn hắn đều có tiền kiếm, mà một khi không hợp tác, thường thường xong phương hội điện cuồng đấu giá, cuối cùng rất có thể ai cũng không có kiếm, cho nên loại mô thức này hay vẫn là rất lưu hành. Bất quá hợp tác phương bình thường là hai cái, nếu là người tham dự quá nhiều, kia phân đến tay tiền quá ít, cũng không có cái gì ý tứ. Phía trước năm cái nhà kho, Lý Đốt đều không có xuất thủ, ngoại trừ cái thứ nhất cái khác tất cả đều là dắp rủi, mua đến tay một phân tiền không kiếm được. Cái thứ sáu nhà kho cũng chính là 085 số nhà kho khai mạc thời điểm, hắn đối Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng nói: Kho hàng này giá trị rất lớn. Hàng gật đầu, lại cho tổng thống Ô dù làm thủ thế, cái sau tiến vào đám người, biểu thị hắn đến tham dự đấu giá. Chương 57, lại là vật khí. 57 lại là vật khí. 08 năm số nhà kho liền là đồ cổ trông sở tại địa, bên trong tất cả đều là từng cái cái dương, cổng là gia trâu sống, rất nhiều nhạc bảo người nguyện ý vì nó đến mạo hiểm. Gia trâu sống giá trị không nhỏ, như thế một đại quyển chí ít có thể bán cái hơn ngàn khối, mà bên trong là chỉnh tề hồ gỗ, bao khoản rất dụng tâm, hiển nhiên ở trong là có đáng tiền đồ vật, nếu không sẽ không như thế bảo tồn. Dạng này hai vừa kết hợp, kho hàng này liền đáng giá tiền. Còn có một cái có thể cho thấy nhà kho giá trị nguyên nhân, cái kia chính là lý đấu cùng hạn đối với nó nhất định phải được. Nhật bảo mọi người biết hai người từ án giờ trong miệng lấy được có quan hệ đồ cổ chung tin tức, nhưng bọn hắn không biết hai người đạt được tin tức cụ thể đến mức nào. Cho nên, đương hai người vì nhà kho ra giá thời điểm, những người khác khẳng định sẽ cùng theo báo giá, mà kết hợp trong kho hàng hộp cùng tinh xảo đóng gói, sẽ có người suy đoán ra trong hộp đồ vật là cái gì. Đây chính là hai người tìm kiếm tổng thống Ô Du hợp tác nhân, bọn hắn không thể tự mình xuất thủ. Không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm bọn hắn đâu. Cũng may trong kho hàng hộp rất nhiều, đồ cổ chung lại không có khả năng nhiều như vậy, tới một mức độ nào đó, những này hộp ngược lại là thành đồ cổ chung nghiệm hộ. Đấu giá quan nhấc tay bắt đầu báo giá, tất cả mọi người thấy được cổng có cái gì đúng vậy kia là một đại quyển gia Châu Sống, chúng ta đều biết gia Châu Sống rất đáng tiền như vậy ta cho rằng giá khởi đầu 400 nguyên rất hợp lý có người hay không nguyện ý tiếp nhận. 1000 nguyên. Tổng thống Ô Dụ Y nguyên bảy ra lão tử là thổ hào tư thế đến kêu giá. Lý hai người cùng hắn kết minh là vụộm trộm tiến hành, song vương tại kết minh trên sách ký tên là được cho nên những người khác không biết sóng phương liên thủ. Đại đa số người nhìn về phía hai người, hiển nhiên, bọn hắn đã từ những này tình mỹ hộp gỗ bên trong người được mùi cổ trùng hương vị, chỉ là không dám xác định mà thôi. Hàn Giả bộ như không thấy được những ánh mắt này, hắn cũng đi theo báo giá, 1100 khối. Gặp hắn báo giá, không ít người mắt sáng rực lên, lại bắt đầu lại từ đầu đánh giá đến nhà kho. Đầu giá quan đem ngón tay hướng hai người vẫn không nói gì, tổng thống Ô rủ thanh âm tiếp lấy vang lên, 1500 khối. Hàn hừ một tiếng lại muốn ra giá, Lý Đỗ kéo hắn lại lắc đầu nói, những ngày ra châu nhiều lắm là có thể bán 1000 khối. 1500 khối ngươi nghĩ mạo hiểm sao? Nghe hắn nói như vậy, hắn nói lẩm bẩm, ta chỉ là nhìn bất quá giá hỏa này cách làm, hắn coi là trên thế giới liền hắn có tiền sao? Tổng thống Ô dù vẫn là mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Dạng này, chuẩn bị tham dự bán đấu giá một đoàn người nhau nhau rút lui, Lý Đô cùng Hàn diễn kịch thành công che đậy bọn hắn, để đám người coi là bọn hắn chính là vì gia châu sống mà báo giá. Nếu như vẹn vẹn mà sống gia châu đến báo giá, vậy thì giống Lý Đô nói như vậy, 1500 khối đã chút mạo hiểm. Nhưng trên thế giới vĩnh viễn không thiếu thích mạo hiểm nhặt bảo người, có người báo giá đến 1600 khối. Tổng thống Ô Dù bất động thanh sắc tăng giá đến 2000 khối, có người rời khỏi, còn có người tiếp tục cùng giá, con mắt chăm chú nhìn chầm chầm những cái kia gỗ, nhặt bảo người bên trong luôn có ánh mắt nhảy cảm giáng hỏa. 2500 khối rất tốt giá cả đến 2500 khối như vậy, rất tốt hỏa kế này báo giá 2600 khối, ok, tổng thống Ô Dù báo giá 2700 khối. Đến 2500 khối, tổng thống Ô Dụ đấu giá biên độ bắt đầu giảm nhỏ, đến 3000 khối, hắn báo giá thời điểm cũng có chút do dự. Hàn đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, nói: "Ha ha, ngươi không phải từ giờ lo gì đã kiếm lợi mười mấy vạn trở lại sao? Làm sao 13000 khối liền muốn chịu bỏ?" Tổng thống Ô Dụ âm chầm nhìn hắn một cái, cắn hàm răng nói: "4000 khối, lao tử là có tiền." Hàn phát ra hư thành, ý nguyên giờ cao ngón giữa. Mấy cái hưu tâm đấu giá người bất mãn chừng Hàn một chút, hiện tại tràn diện tựa như là tổng thống Ô Dụ tại bức bách tại mặt mũi báo giá, hơn nữa còn cho thấy nhất định phải vô xuống kho hàng này quyết tâm. Một cái đầu chọc trung niên nhân báo giá đến 4.100 khối. Tổng thống Ô Dụ lập tức tăng 400 khối đến 4500 khối, mà có người báo giá 4600 khối, hắn liền báo giá 5000 khối. Gặp đây, nhặt bảo mọi người thối lui ra khỏi đấu giá hàng ngũ, mấy người nhau nhau đối tổng thống Ô Dụ làm ra các thiết hầu động tác, ngươi chính mình đi chơi đi. Lý Đồ Hồ, ha ha, kinh dâm nam, ngươi muốn lấy được tất cả nhà kho sao? Tổng thống Ô Dụ cười lạnh nói, ta sẽ tiêu chỉ riêng ta mang tới tất cả tiền. Đồ cổ chung tới tay, Lý Đồ yên lòng, lần hội đấu giá này chủ yếu đạt được mục đích. Đằng sau còn có 4 cái có chút giá trị nhà kho, nhưng hắn không có ý định tham gia đợt Những này nhà kho đều chỉ có nhỏ giá trị, có thể kiếm cái 1000 lượng ngàn khối. Nếu là mình kiếm có tốt, hiện tại muốn cùng tổng thống Ô Dù phân tách, còn muốn cùng Hạn phân cách, như thế hắn phân đến tay không có mấy trăm khối, ý nghĩa không lớn. Còn một người khác nguyên nhân, 25 cái nhà kho, đoán chừng muốn đập tới trạm vạng tối mới có thể kết thúc, như vậy bọn hắn ban đêm nếu là không thể nhận nhặt nhà kho, liền phải ngày mai lại đến. Thế nhưng là nhà kho chìa khóa tại tổng thống Ô Dù trong tay, Lý Đỗ không tin được hắn, nếu như hắn ban đêm tới đem nhà kho lật một lần mang đi đổ cổ chung làm sao bây giờ? Cho nên không bằng tranh thủ thời gian điểm đồ cổ giờ lại tâm sự. Tổng thống Ô Dù còn muốn tham gia phía sau đầu giá, Lý Đồ lắc lắc đầu nói, "Đồ cổ chung ngay tại 085 số trong kho hàng, người có muốn hay không đi nhìn một cái?" Nghe hắn nói như thế chắc chắn, tổng thống Ô Dù lập tức phấn khởi, hắn nói, "Ta trước nhìn một cái, nếu như đúng là bên trong kia chúng ta trước phân đồ cổ chung, nếu như không ở bên trong, vậy thì tiếp tục đập." Giao tiền, cầm tới tài sản chuyển di chứng minh, bọn hắn đem nhà kho mở ra, đem một đại quyển gia châu xuống rời ra. Cái đồ chơi này rất nặng nghề, hai người mới miễn cưỡng mang nổi lấy xong phương bắt đầu mở ra hộp gỗ, hắn nói, cẩn thận một chút, những cái hộp gỗ tối thiểu có 100 năm niên kỷ, đều là tác phẩm nghệ thuật có thể bán lấy tiền, mở ra thời điểm phải cẩn thận. Tổng thống Ô Dù cầm lấy một cái lắc đầu, nói, bên trong không có đồ vật, không cần mở ra. Chuyển ra hơn 10 hộp về sau, rốt cục có cái hộp gỗ nhỏ trở nên nặng nghề, ba người đều là mừng rỡ, bọn hắn cẩn thận mở ra hộp gỗ, gỗ Trinh Nam đồ cổ chuông lộ ra chân diện ngủ. Tổng thống Ô Dụ lấy xuống tính dâm ném đi một bên, cắn răng cùng nói, a. Đáng chết, ta vội vã từ thờ loji đa đuổi trở lại liền là chính xác lựa chọn. Thượng Đế phù hộ, ta đã kiếm được. 54 hộp toàn rời ra ngoài, hết thẻ 9 cái đồ cổ trông Song Vương bắt đầu hiệp thương làm sao chia. Bán đi đồ cổ trùng, chia đôi, đây là quy củ. Hắn nói. Lý Đô lắc đầu nói, dạng này cũng không tốt, chúng quá nhiều, mà lại bên trong chỉ có 2 cái là đồ thật, cái khác 7 cái là hàng giả, kia bán đi thì càng phiền thoái, muốn chia tiền không chừng phải đợi tới khi nào. Tổng thống Ô Dù cũng là ý tứ này, vậy làm sao bây giờ? Lý Đô đề nghị, không bằng dạng này, chúng ta thử một chút vật khí. Làm sao thử? Lý Đô nói, đưa chúng nó thả lại trong hộp, sau đó ngươi hoặc là ta đến chọn lựa, ai chọn trước tuyển ai lấy đi bốn cái, cho một phương khác lưu 5 cái, thế nào? Tổng thống Ô dụ trần chờ, dạng này quá mạo hiểm. Lý Đỗ cười nói, bọn chúng rất khó trong khoảng thời gian ngàn bán ra, nếu như chúng ta không hiện tại tách ra, kia những này đồ cổ chung ai đến bảo tồn? Người hay vẫn là chúng ta. Nói thật đi, chúng ta không tin nhệm ngươi. Tổng thống Ô dụ suy tư thật lâu, gật đầu nói, tốt a, đó là cái chủ ý, vậy ai tới trước? Lý Đỗ nói, thuần túy so vật khí, trước chọn tuyển đi bốn cái. Sau chọn đi trong kho hàng đèm chuông để vào trong hộp, xáo trộn chỉnh tự, thuần túy cực vật khí. Tổng thống Ô Dù gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sau đó bỗng nhiên cười, "Trung Quốc Lý, ngươi thật là một cái tên giàu hạn. Chương 58, 10 vạn đô la. 58 10 vạn đô la." Lý Đỗ trong lòng nhảy một cái, coi là đối phương đoán được kế hoạch của hắn, nhưng này căn bản không có khả năng, hắn ý tưởng này cũng là linh cơ khẽ động xuất hiện, tổng thống Ô Dù sao có thể đoán được? Thế là hắn lộ ra mở mịt biểu lộ, hỏi, "Ngươi nói cái gì?" Tổng thống Ô Dụ ngoài cười nhưng trong không cười, nói, "Ha Không có gì, ta chính là cảm thấy ngươi là tên giàu hoạn. Vậy cái này chú ý." Hắn hỏi. Tổng thống Ô dù gật đầu nói, "Có thể, bất quá các ngươi trước tuyển, các ngươi lấy đi bốn cái, còn lại chính là ta." Hắn nhìn về phía Lý Đỗ, hắn cái phản ứng này liền hiện ra giữa hai người địa vị. Lý Đỗ nói, "Tốt, chúng ta trước tuyển. Những này chung có thể xưng dĩ giả loạn chân, dù cho thật hay giả hàng, vậy cũng giá trị ít nhất mấy ngàn khối, thu hoạch tóm lại sẽ không nhỏ." Hắn nói, "Đúng, có lẽ chúng ta vận khí tốt, sẽ đem hai cái hàng thật đều chọn đến tay đâu." nguyện thượng đế phù hộ các ngươi. Tổng thống Ô dù lạnh lùng nói một câu nói như vậy, sau đó mang theo Trùng cùng hộp tiến vào nhà kho, hắn ở bên trong một phên chơi đùa, ra hiệu hai người đi vào chọn lựa. Mặc dù hắn luôn cảm giác nơi đó có điểm không thích hợp, nhưng đối với cái này phương pháp giải quyết, hắn cảm thấy hay vẫn là rất đáng tin cậy, mọi người cược vận khí, xem ai vận khí tốt. Đáng tiếc Lý Đồ gian lận, hắn không phải dựa vào vận khí đến chọn lựa, hắn cũng không phải cái thích đánh bạc người. Thả ra tiểu trùng, hắn xem xét tỉ mỉ tiểu trùng điểm rơi. Từ khách sạn đấu giá hội về sau hắn liền phát hiện, tiểu trùng hiện tại có cái kỹ năng hắn một mực không biết. Đó chính là rút ra đồ cổ thời gian, càng là tổn thế xa xưa đồ cổ, nó càng là ưu tiên rút ra. Không phụ hắn chờ đợi, tiểu trùng bay ra ngoài về sau, trực tiếp hướng chín cái dương ở giữa nhất bay đi, tiến vào cái dương ghé vào đồ cổ chung bên trên liền muốn mút vào thời gian. Lý Đỗ nhanh lên đem nó kêu gọi trở lại, chỉ vào ở giữa cái dương nói, cái này tuyển đi. Lập lại chiêu cũ, tiểu trùng lần này lại không chút do dự bay về phía bên trái nhất một cái dương. Đợi đến tiểu trùng chui vào đồ cổ chung bên trên, hắn lại lần nữa đem tiểu trùng triệu hồi, nói, còn có bên trái cái dương này. Đằng sau lại thả ra tiểu trùng về sau, tiểu trùng vòng quanh còn thừa cái dương bay, hiển nhiên không giống lúc trước hai lần như vậy có hứng thú, nó dạo qua một vòng, sau đó bay trở về lý Đố bà vai. Dạng này lý đồ yên tâm, hiển nhiên còn lại chung đều là hàng gái, bọn chúng không phải đồ cổ, tiểu trùng thậm chí không hứng thú đi hấp thu thời gian của bọn nó. "Tôi ý chọn hai cái dương," hắn nói, "liền cái này bốn cái đi, hy vọng có thể chọn đến đáng tiền hàng." Hắn nói, "kia còn lại những này cái dương cùng ra châu sống làm sao chia?" Lý đồ nói, "Mang đi một nửa cái dương, gia châu sống, đồng dạng mang đi một nửa." Hắn vốn định toàn bộ lưu cho tổng thống Ô Vũ, làm lấy đi đồ cổ chuông đèn ngủ, nhưng muốn nói ra miệng thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một câu chuyện xưa, vô sự mà ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích. Đợi đến về sau tổng thống Ô Vũ sau khi dám định phát hiện cái kia năm cái chuông đều là hàng giả, kêu lại liên tưởng hắn từ bỏ ra châu sống chuyện này, có thể hay không hoài nghi hắn cái gì đâu. Vì bảo hộ bí mật, hắn quyết định theo người bình thường tư duy làm việc, cũng chính là giải quyết việc chung. Mang đi bốn cái trông, nửa cuốn nặng nghề gia châu sống, tăng thêm hơn 20 cái giường, bọn hắn bước lên đường về. Lý Đỗ hỏi, "Hơi trẻ đi Vì cái gì không ở nơi này ở một đêm." Hàn lác đầu nói, "Giở dồn đạo tặc cùng lưu manh quá nhiều, nếu để cho bọn hắn biết chúng ta lấy được đồ cổ trùng, đoán chừng sẽ tìm chúng ta phiên phước." Phách lối như vậy, toàn bộ giờ rồm đều là sóng nghèo, nơi này ban đêm so Triều tiên còn nguy hiểm hơn. Lý Đỗ bật cười nói, Triều tiên trì an rất tốt, chỉ là chính phủ thống trị quá chuyên chế cùng cao áp." Hắn nói, "Dù sao đừng đợi ở chỗ này là được rồi." Trở lại phở là Florence lệ thị thời điểm, sắp trời đã tối, bọn hắn về đến nhà, sau đó nhìn thấy trong phòng đen kịt một màu, chỉ có phòng ăn có mở nhạc kia sáng. Hàn Kỳ quái nói, chẳng lẽ là không có giao tiền điện? Lý Đỗ trêu chọc nói, ngươi vì cái gì không nghi ngờ là mạch điện hồng hàng đâu. Hàn nói, hiện nhiên ngươi không hiểu rõ Hàn ạ, nàng công việc quản gia thế nhưng là đem hào thủ, bên trên có thể tu nóc nhà, hạ có thể thông thoát nước đạo, ở giữa còn có thể tu mạch điện. A Miêu hướng về phía phòng ăn phát ra một tiếng rất nhỏ gấp rú, con mắt xanh mơn mởn, giống như có cái gì phát hiện. Lý Đỗ cẩn thận lắng nghe, thấp giọng nói, đáng chết, có nam nhân thanh âm, không phải là phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. đưa cho hắn một cái đại bản thủ, mình cầm rễ cuốn sách. Từ cửa sau tiến vào đi, có A Miêu tại, chúng ta giải quyết bọn hắn không có vấn đề." Lý Đỗ Trần chờ nói, "Sẽ có hay không có điểm nguy hiểm? Có A Miêu ở đây, chúng ta sức chiến đấu chiếm thượng phong." "Nhưng A Miêu hay vẫn là cái tuổi thơ mèo a. Nếu như nó là trưởng thành hổ miêu, cái kia còn dùng chúng ta đối thủ. Nó chính mình liền có thể giải quyết bên trong phiến phức." Một bên thấp giọng thảo luận, bọn hắn một bên từ cửa sau sờ soạn đi vào, Hàn đột nhiên mở ra phòng ăn đèn, sau đó nhìn thấy một nam một nữ hai gương mặt đang sợ hãi nhìn xem hắn. Nữ nhân là Hana, mặc thanh lương mà gợi cảm Hana. Mái tóc của nàng rối tung ở đầu vai, thân trên là ngắn có thể lộ ra bụng dưới nhỏ tờ sơ táo sơ mi, hạ thân là chỉ tới bẹn đùi nhỏ váy ngắn. Nam nhân là sờ tí phần chẽ lợ, đã từng giúp bọn hắn lắp lên hạ lủi mồ tờ sửa xe công, hắn mặc ngược lại là bình thường, tay áo dài tờ sơ táo sơ mi phối hợp quần jean. Phòng ăn trên mặt bàn cất đặt lấy mấy thứ thức ăn tinh xảo, ở giữa là một cây ngọn đến cùng một bình rượu đỏ, hiển nhiên tiểu tình lư hai cái đang ăn ánh đến bữa tối đầu. Song phương đánh cái đối mặt, đều là vô ý thức sững sờ, phản ứng nhanh, kêu lên, Hàn Na, ngươi mặc chính là cái quái gì? Đáng chết! Nếu như cha mẹ còn sống, nhìn thấy ngươi mặc như vậy bọn hắn lại đánh gãy chân của ngươi." Hắn nạ hốt hoảng nói, "Các ngươi không phải ngày mai trở lại sao? Làm sao sớm trở lại rồi?" Chén Lở thì cố gắng giải thích, "Phúc lão đại, đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là ăn bữa cơm, không có làm khác. Ta nếu là không trở lại các ngươi có thể không làm gì khác." Hắn một bức tức nổ phổi dáng vẻ, tuyết đọc, Lý, cho ngươi cái lời khuyên, cưới sau nhất định chớ cùng thê tử nói ngươi muốn về nhà thời gian cụ thể, ngẫu nhiên đánh cái tập kích, ngươi sẽ có phát hiện lớn." Lý Đô Cạ giận nói, "Phụt, đừng rủa ta." A Miêu thừa dịp không ai chú ý, lặng yên không tiếng động bò lên trên cái bàn, rũa ra móng vuốt sờ soạn một mảnh bà văn cá sau đó chui vào dưới ghế. Không có xảy ra bất trắc liền tốt, Lý Đỗ mang theo A Miêu rời đi, hẳn thì mặt âm trầm ra nhập vào ánh nến bữa tối bên trong, tràn diện có chút xấu hổ. Hắn về đến nhà, Rosie còn không có trở lại, xem ra lại có nhiệm vụ gì. Trong tủ lạnh thịt đồ ăn đầy đủ, Lý Đố nhìn mình cua mặn bọt nước còn xuống tại, liền cắt chút rau cần qua mặn nước, sau đó cùng mặn bọt nước sinh cùng một chỗ dùng dầu vừng cùng nước ép khoái khoái. Loại này tức nhắm khai vị lại khỏe mạnh, mà lại thích hợp một người ăn. Ban đêm không có việc gì làm, hắn coi như xong tính mình kiếm được tiền. Tính cả lần này, hắn trước trước sau sau tham gia 8 lần kho cất chữ đấu giá, đã đã kiếm được tiếp cận 9 vạn đô la, nộp thuế tăng thêm cho A Miêu chữa bệnh, hao tốn tiếp cận 1 vạn khối, còn có 8 vạn đô la tích súc. Tương đương một chút, đây chính là hơn 500.000 người dân tệ, tại hắn ra hương huyện thành đều có thể mua một bộ rất tốt nhà lầu. Cái này còn không thêm thượng cổ đồng chung có thể kiếm được tiền, căn cứ hạn ý tứ, một đài đồ cổ chuông chí ít có thể bán 1 vạn khối, nói cách khác, bán đi chuông hắn liền có thể góp đến 10 vạn đô Chương 59 Mẹ mẹ ở xa nhà. 59 mẹ mẹ ở xa nhà. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, Lý Đỗ sau khi rời giường liền nhận được hạng điện thoại, gọi hắn cùng đi xử lý những này cái dương cùng tia nửa cuốn ra châu sống. Chạy bộ đi Hàn nạ nhỏ nhà trọ, Lý Đỗ kinh ngạc nói, "Ngươi hôm nay dậy sớm như thế?" Tối hôm qua không có đi điên cuồng một thành. Hàn tức giận nói, "Ta kém chút bị tức điên, Hàn nạ quá không tự trọng, nha đầu ngốc này mặc thành như thế, nàng cho là nàng là làng chơi bên trong nương môn sao?" Lý Đỗ an ủi hắn nói, "Hàn Na không phải tiểu nữ hài, nàng có là kinh nghiệm xã hội." mà lại nàng cùng sờ mít hay vẫn là đồng học đâu, so ngư, nhưng có số nhiều. Hàn Hâm được nói, trước xử lý hàng tồn, Hàn nạ sự tình ta phải suy nghĩ thật kỹ. Dương nhỏ tương đối tốt xử lý, tiệm tạp hóa liền thích loại này giống như tác phẩm nghệ thuật cổ điển công nghệ họ gỗ. Kê Vin lão bản nhìn thấy họ gỗ về sau, hắn cầm ở trong tay lặp đi lặp lại quan sát, vuốt về, sau đó lại hít hà, nói, đồ tốt, chỉ ít 200 năm gỗ trinh năng dưỡng, nhìn phong cách, đây là ỉn lần rốt giờ tam thế thời điểm đồ vật. Nắp vali bên trên có một chút sắc vi hoa cùng một tòa thành bạo đường vân, bất quá hoa văn tương đối nhạt. Nhìn không quá ra. Cái này thuộc về đồ cổ. Hẳn nhãn tình sáng lên. Giọt giờ tam thế là Anh Quốc tại thế kỷ 18 thời điểm kẻ thống trị, tại vị thời gian là công nguyên 1765-1820 năm. Tại vị này kẻ thống trị 18 tuổi sinh nhật thời điểm, giọt giờ hai thế từng ban thưởng hắn vào ở quy mô hùng vị thánh rẹn Niệu Sệ Cung, trên cái dương tòa thành Đường Vân, phát họa ra tới liền là thánh rẹn Niệu Sệ Cung chính diện đồ án, cũng là phán đoán cái dương này trô nấu chốt. Lúc đó kho cất chữ bán đấu giá thời điểm, rất nhiều người nhìn ra cái dương này có chút cổ kính Thế nhưng là bởi vì thấy không rõ phía trên đồ vân càng phân biệt không gian nó chất liệu cho nên không ai bởi vì cái dương mà mạo hiểm cây pin bản nhún nhún vai nói hai tử không phải niên đại xa xưa đồ vật coi như đồ cổ ngườii đi núi dổ kỳ tùy tiện tìm một khối đá cái kia chính là mấy vạn năm trước đồ vật Hà nói vậy cái này cái dương giá trị thế nào cây pin vuốt vẽ cái dương nói chất liệu của nó là gỗ Trinh Nam bên trong hương Nam loại này vật liệu gỗ tương đối cho quý cho nên tăng lên cái dương giá trị ta đoán nó có thể bán cái một.000 gối L lý đồ Hiếu kỳ hỏi người làm thế nào thấy được nó là Hương Nam Hắn cùng hẳn nghiên cứu qua loại này vật liệu gỗ tính chất, nhưng nghiên cứu không ra cụ thể thân phận. Kevin phóng tới cổng dưới ánh mặt trời, nói, "Nhìn kỹ, tấm ván gỗ nhan sắc có chút mang tử, hoa văn mỹ quan." Lại ngửi một chút, "Có thể ngửi được đặc biệt mùi thơm, đây chính là hương nam hạt thủ." Hắn nói, "Nhiều nhất 1000 khối sao?" Kevin lắc đầu nói, "Không, là ta đối ngoại nhiều nhất có thể bán 1000 khối, không phải ta có thể ra đến 1000 khối, nếu để cho ta ra giá, vậy ta chỉ nguyện ý cho người ngươi 500 khối." Hắn kêu lên, "Đừng quá lòng tham á ông bạn già." Kevin bất đắc dĩ nói, Loại này cái dương cũng không tốt bán, ta mua lại có khả năng hội mệnh ở trong tay, cho nên ta không thể quá mạo hiểm." Lý Đô nói, "Kia chúng ta không bán cho ngươi, có lẽ ngươi biết, chúng ta Hoa Kiều đối gỗ Trinh Nam tràn ngập hứng thú, nếu như liên hệ đến Hoa Kiều bên trong thằng giàu có, chúng ta có thể bán cao hơn tiền." Nghe hắn, Kê Vĩnh cười, "Tiểu nhị, ngươi nói đúng, người châu Á thích gỗ Trinh Nam, nhưng bọn hắn thích chính là tơ vàng Nam mà không phải hương Nam." "Tốt à, xem ở cha ngươi mẹ phân thượng, hẳn, cái dương này ta cho ngươi 600 khối. 200 năm gỗ Trinh Nam dương, chỉ có thể bán 600 khối." Hàn Bất Mãn nói: Kê "Kevin nói, cái dương này không có cái gì công nghệ, không phải tác phẩm nghệ thuật. Dù cho nó có 400 năm lịch sử kia giá trị cũng không lớn, nếu là phía trên nhiều một chút pho tượng hoặc là chân dung, ngươi muốn 6 vạn khối cũng không có vấn đề gì." Hai người liếc nhau, Hàng kiên trì nói: "650 khối." Kỳ thật bọn hắn trước đó tại cái khác cửa hàng hỏi qua giá, giá giá cao nhất tiệm tạp hóa liền chịu cho bọn hắn 500 khối. Kê Kevin khoát tay một cái nói: "Tốt ta tốt à, coi như cho Hàng na mua đường ăn tiền lẻ, 650 khối." Hắn xuất ra túi tiền chuẩn bị ít tiền. Hàn cười hắc hắc chặn lại nói, "Đừng nóng nổi." Lý Đỗ cũng cười hắc hắc, hai người từ toa xe hướng xuống chuyển, truyện, Kevin sững sở nhìn xem một đống cái dương, hít sâu một hơi, "Các người hai tên khốn kiếp này, nhiều cái dương như vậy, kia 650 khối giá tiền cũng không đúng." "Vì cái gì không đúng?" Kê Kevin nói, "Ngươi không biết đồ cổ càng là thưa thất càng đáng tiền sao? Nhiều cái dương như vậy đại biểu nó là sản xuất hàng loạt hàng, vậy làm sao khả năng đáng tiền?" Hàn giảo hoạt cười một tiếng, "Thật có lỗi, không phải niên đại xa xưa đồ vật coi như làm đồ cổ. Đây là đồ dùng trong nhà họ Số lượng càng nhiều càng có giá trị, đây chính là một bộ đâu. Kevin bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, "Hôm nay ta thế nhưng là lận thuyền trong mương. 25 cái hòm gỗ, bọn hắn bán ra một vạn 6500 khối, chỉ là khoản này thu nhập liền để hai người rất là vui mừng khôn xiết. Bởi vì tiền này xem như dự kiến bên ngoài thu nhập, bọn hắn lúc ấy không có ý thức được hòm gỗ sẽ như vậy đáng tiền. Đương nhiên, cái khác nhặt bảo người càng không ý thức được, nếu không dù cho không nhìn thấy đồ cổ trông, nhặt bảo mọi người cũng đều vì điên cuồng. Ra Châu sống bọn hắn bán cho một nhà đồ bằng ra cửa hàng, đổi thành 500 khối." Dạng này vừa vặn góp thành một vạn 7000 gói, còn lại là xử lý đồ cổ trông, nhưng thứ này cần mời chuyên gia giám định, không thể qua loa bán đi. Hai người thương lượng một chút, quyết định trước không bán ra, mà là treo ở đi lên thăm dò sâu cạn. Làm ra cái này quyết định về sau, Lý Đỗ coi là hắn lại muốn đi uống hoa tiểu, kết quả cũng không phải là như thế, hắn đi một nhà siêu thị, đem hai cái lớn xe đẩy trang tràn đầy. Nhìn xem bên trong đồ chơi, bánh keo, giặt quần áo dịch, bánh mì điểm tâm, DVD, đĩa CD, các loại đồ vật, Lý Đỗ lơ ngơ, người đây là làm gì? Hà nói, vẫn ăn một số người Hai cái xe đẩy hết thể hao tốn hắn 2500 khối, chủ yếu là bên trong một chút nhi đồng sữa bột cùng lão niên dinh dưỡng phẩm hơi đắt. Đem những vật này xếp lên xe, phá bị tạp chở hai người mở hướng về phía thành Nam vùng ngoại thành. Phước Lạc Bộ lệ thị thành Nam địa khu tương đối hoang vu, nhưng phong cảnh rất tú lệ, bên trong ẩn giấu đi một chút biệt thự hoặc là trại ăn dưỡng, cuối cùng bọn hắn đứng tại một nhà viện mồ cơ cổng. Viện mồ tôi tên là mẹ mẹ ở xả nhà, chiếm diện tích hơn 2000 mét vuông bộ dáng, bên trong có hai tòa tự xây lầu nhỏ, trung quanh là một vòng hàng rào tường, mấy đứa bé tại cửa ra vào chơi. Nhìn thấy hạn xe thì ca Những hải tử này lập tức cao hứng đứng, nhau nhau đối bọn hắn quát, "Phúc lão đại ca ca, Phúc lão đại ca ca, Phúc lão đại ca ca đến đến rồi." Hạn nhảy xuống xe, ôm lấy một người da đen tiểu cô nương cười ha ha, "Này, Sandy, mỹ lệ tiểu công chúa, ngươi tại chờ đợi ngươi kỵ sĩ sao?" Tiểu cô nương nói, "Đúng vậy, Phúc lao đại ngươi là ta kỵ sĩ sao?" Hắn từ trong xe tìm ra một thanh mô hình kiếm đưa cho nàng, nói, "Sandy, ngươi chính là mình kỵ sĩ, nhìn, ta mang cho ngươi tới ạt Thát vương tử xương chi đao thường, đưa nó tặng cho ngươi." Tiểu cô nương nhìn thấy thanh này tạo hình phong cách mô hình kiếm hưng phấn vô cùng, cầm tới sau yêu thích không buông tay. Cái khác mấy đứa bé xuống tới, hắn lại lấy ra một chút đồ chơi cùng đồ ăn vặt, lần lượt đưa cho bọn hắn. "Gogen, đây là ngươi thích ăn kẹn đủ kỳ sợ IEa kẹn đùi gà chiên, hôm nay ngươi có thể ăn đủ." "Can, đừng tìm, ta biết ngươi muốn cái gì, một đại làm bùa hự y nhĩ xe thể thao đúng không?" "Đây là lạm bùa hự y nhĩ quỷ quái, cẩn thận một chút, tốc độ nó rất nhanh, đương nhiên nó cũng rất hao tổn điện." "Victoria, ngươi mặn ga, ta mua đến mới nhất vua hải tặc, ngươi sẽ thấy." Chương 60, thay đổi rất nhiều. 60 thay đổi rất nhiều. Lý đố lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Toát ra cái này tư thái. Tại hắn trong luân tượng, Hàn hẳn, hẳn là một cái háo sắc, rượu ngon, thích cơ bạc, tốt hưởng thụ người, loại người này nếu là tại hắn ra hương, kia có một cái chuyên môn xưng hảo, nù lưu. Bất quá tại nước Mỹ rất bình thường, nước Mỹ rất nhiều thanh niên đều là cái này đức hạnh. Thế nhưng là đi vào căn này viện mồ côi, Hàn nhưng thật giống như biến thành người khác. Hắn cùng hài tử tận tình gối cười, cùng lao nhân thành thạo chào hỏi, nhìn thấy trong thùng rác độ vật đầy, cũng không ngại bận lập tức đẩy ra ngoài cửa đổi mới rồi thùng rác. Lý Đô rất giật mình, hàn biến hóa rất lớn, tại trong viện mồ cây hắn không còn là cái kia thích hùng hùng hổ hổ, miệng đầy to tục nhặt bảo người, mà là một cái tràn ngập hái tâm cùng kiên nhẫn thanh niên tốt. Tốt a, hắn là lớn tuổi thanh niên tốt. Sau đó một người da đen phụ nữ đi ra, cái này phụ nữ đại khái hơn 50 tuổi, mặc giặt đến trắng bệnh làm tờ sơ áo sơ mi, tóc quăn xoắn, đi lại sinh phong, tựa như một chút người da đen nữ hầu. Nhìn thấy cái này phụ nữ, Hàn Nhật Tình ngước nói, "Này, mẹ mẹ ở xem ra gần nhất trải qua không tuổi, ngươi lại mập" Xem ở bọn nhỏ phân thượng, ngươi đến năm ít một chút. Người da đen phụ nữ tại trên bả vai hắn hung hăng tới lập tức, cười to nói, "Tiểu Phúc, ngươi có nửa năm không có tới, nếu không phải ngươi mỗi ngày cho ta phát biểu kiện, ta hội cho là ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Hàng nghe răng toét miệng xoa nắn bả vai, nói, "Ta là gần nhất hai tháng mới trở lại phở lệ thị, trước đó một mực tại Phoenix, sau khi trở về vẫn bận suy ý, cho nên không có tới." Bận biểu suy ý. "Ngươi là vội vàng uống rượu cùng ba người đi." Người da đen phụ nữ bịu môi nói, Lý Đỗ cười, "Cái này phụ nữ thật đúng là hiểu rõ hạn." Hắn đem hắn kéo ra ngoài, ủy khuất nói, "Thật, ta một mực tại cố gắng kiếm tiền, nhìn, đây là ta hợp tác đồng bạn, hắn gọi Lý, là một cái siêu cấp đồng người hoa chàng trai." Người da đen phụ nữ mẹ sạ cùng Lý Đô nắm tay, nói, "Ta biết ngươi, Đô Lý, hẳn tại bưu kiện bên trong nhắc tới ngươi rất nhiều lần, hắn nói ngươi là hắn đời này bội phục nhất thanh niên." Hai tay giữ tại cùng một chỗ, Lý Đô cảm giác được mẹ sạ bàn tay ấm áp mà hữu lực, nhưng phía trên có rất nhiều vết chai, thật giống như dưới ánh mặt trời vò cây rạ. Hắn mỉm cười nói, "Hắn đề cập tới ta ta đây vững tin." Nhưng hắn nói ta là hắn bội phục nhất thanh niên. Cái này có chút để cho ta thụ sủng nhược kinh, bởi vì ta cảm thấy hắn nói không nên lời dạng này lời hữu ích. Ngươi rất hiểu ta, huynh đệ, ngươi thật rất hiểu ta." Hắn cười to. Mẹ xã mang bọn hắn tiến vào một gian đơn sơ văn phòng, bên trong chỉ có một cái bàn, mấy chiếc ghế, cùng một đài rách tung toé ghép lại lấy máy tính. Mời hai người ngồi xuống, nàng trở lại hô, "Sackley, đi đun một bình nước, còn có cà phê hoặc là trà sao?" Chỉ có một chút Ấn Độ hương Vậy thì cho Phúc lão đại ca ca cùng hắn tiểu nhị pha một bình trà đi. Mẹ Sạ cười nói, biểu hiện ra tay nghề của ngươi, ta nữ kỵ sĩ. Vừa nói, người da đen phụ nữ một bên tay chân lanh lế từ trong ngăn tủ xuất ra một cái vợ đưa cho Hàn. Hàn nói, mẹ mẹ ơi xa, ngươi biết ta đối với ngươi tuyệt đối tín nhiệm. Không được, đây là quy củ, ngươi nhất định phải nhìn xem, phía trên này có kỹ càng ký sổ, ngươi gọi cho tiền của ta là thế nào chi tiêu, đều ở phía trên, nhất định phải nhìn. Mẹ Sạ kiên định nói. Hàn đang tra nhìn sổ sách, mẹ xạ đem ánh mắt nhìn về phía Lý Đô, nói, thật nhìn không ra, Lý Ngươi còn trẻ như vậy lại là như thế một vị ưu tú nhặt bảo người Lý đố nhún nhún vai nói, khả năng thượng đế phù hộ ta." Mẹ ấy xa nói, "Nói thật, hạn 2 tháng này cho chúng ta đánh tiền đột nhiên tăng nhiều, ta còn có chút lo lắng." Hãn Bất Mãn nói, "Ngươi đối ta như thế không có lòng tin. Ta sẽ vì tiền đi làm chuyện xấu sao? Ta sợ ngươi vì tiền đi bán thận bán máu bán khỏe mắt màng." Mẹ xa nghiêng qua hắn một chút, "Hẳn nghĩ nghĩ, nói, có lẽ thật đúng là sẽ như vậy làm đâu, ai bảo ta đem viện mổ cô xem như nhà ta." Lý Đỗ nghe hai người đối thoại, Lập tức nghĩ đến mỗi lần cầm tới tiền sau hắn đều sẽ đi ngân hàng một chuyến, hỏi, người đi ngân hàng liền là chuyển khoản sao?" "Nếu không đâu, chẳng lẽ ta sẽ còn đem tiền tồn đến những cái kia lòng dạ hiểm độc nhà tư bản trong túi eo?" Hàn Khôi phục các miệng bản tính, "Mẹ ơi xa nói, hai tháng này, hắn cho viện mồ cơ chuyển tới vạn 24000 khối tiền, bởi vì số tiền này tiến vào, viện mồ côi điều kiện cải thiện rất nhiều." Lý Đô rất giận mình, hẳn cơ hồ đem thu nhập một nửa cho viện mồ cơ, hắn lại còn có phần này hảo tâm. Hai người bắt đầu thảo luận sổ sách và phúc lợi viện phát triển một vài vấn đề. Lý Đỗ cảm không vào nói đi, liền ra ngoài đi một chút nhìn xem. Trong viện mồ côi chủ yếu là một chút nhi đồng cùng lão nhân, người trưởng thành bên trong ngoại trừ hộ công liền là thân thể có thiếu hụt hoặc là trí thông minh có thiếu hụt người. Bất quá bên trong không khí rất tốt, bọn nhỏ đồ chơi không nhiều, thế nhưng là chia sẻ lấy cùng nhau chơi đùa, hoàn thành tiểu ngựa không ngừng. Lý Đỗ nhìn thấy bọn hắn đồ chơi phần lớn cũ nát không chịu đổi, liền đem hẳn vừa mua đồ chơi lấy ra phân cho bọn hắn. Nhìn thấy những mấy đồ chơi, bọn nhỏ tươi cười rạng rỡ, nhao nhao vây quanh hắn gọi hắn Trung Quốc ca ca. Lý Đô nói Những này đồ chơi các ngươi Phúc Lão đại ca ca mua, Trung Quốc ca ca lần này tới vội vàng, không có cho các ngươi mang lễ vật. Nhưng ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa, mẹ sa mụ mụ nói, đại nhân thời gian so tiền cùng đồ chơi càng quý giá, ngươi nguyện ý lãng phí thời gian cùng chúng ta chơi, liền là người tốt." Một cái ngồi tại trên xe lăn tiểu Nam Hải cười nói, nụ cười rất thuần khiết, có loại mới từ lòng đất đào ra làm bảo thạch sức cuốn hút. Mấy cái tiểu nữ hài rất thất vọng, không có baby nha. Phúc Lão đại ca ca luôn luôn quên mua baby, bởi vì hắn không thích, hắn sợ hại bé con. Ôm sách mạng gạ vít gì à nói. Lý Đô không đành lòng nhìn các cô gái biểu tình thất vọng, nói, lần tiếp theo ta tới, ta cho các ngươi baby. Thật sao? Ta đối thượng đế thể. Bọn hắn tại trong viện mồ côi chờ đợi một cái buổi chiều, chạm vạng tối lại cùng nhau ăn bữa cơm mới rời khỏi. Lên xe Lý Đô vừa muốn hỏi, hàn dơ tay lên nói, cho ta giữ lại một điểm tư ẩn, liên quan tới viện mồ côi ta không muốn nhiều lời. Lý Đô nói, ta không hỏi, ta muốn nói là, có thể hay không tìm một nhà tiệm ăn nhanh. Ta còn rất đói. Bốn cái đồ cổ trông treo ở bên trên cũng không có ít giá, chỉ là biểu đạt muốn bán ra thái độ. Vào lúc ban đêm, Texas Chow Huston thị liền có người gọi điện thoại tới, nói đúng bọn hắn đồ cổ trông cảm thấy hứng thú. Hạn hẹn đối phương ngày thứ 2 đến xem xét đồ cổ trùng, hắn ăn ngay nói thật, những này đồ cổ trùng có 2 cái là phàm phẩm, có 2 cái là đồ thật, để chính bọn hắn đến phân biệt. Ngày thứ 2 2 giờ chiều, một cố lện giờ rủ vợ cừ quang lái đến vợ lạ Polety, Lý Đỗ cùng hẳn nhận được bọn hắn, hết thấy ba người, hai người trung niên cùng một cái lão giả. Ngài tốt, là Huston dày mẩn tiên sinh. Lao giả gật đầu nói, đúng vậy, ngày tốt, phút tiên sinh, ta chính là dậy mẩn, dô dậy mẩn, hai vị này là trợ thủ của ta. Hàng cùng bọn hắn chào hỏi, sau đó Lao giả gọn gàng dứt khoát nói, người đã nhìn ra, ta là lao đầu, ngày giờ không nhiều, thời gian đối với ta tới nói rất quý giá, cho nên chúng ta không cần khách sáo, xuất ra kia bốn cái đồng hồ tới đi, ta thẳng vào chủ đề. Chương 61, Nghiệm Minh Chính Bản Thân 61 Nghiệm Minh Chính Bản Thân Mấy người đến lầu nhỏ, lý đố đem 5 cái đồ cổ trông rời ra, hạn thị bồi tiếp nhìn rất sắc bén dậy mẩn nói Nhìn thấy đồ cổ trung dậy mẩn nhãn tình sáng lên, không để ý tới cùng hẳn nói chuyện phiếm, tranh thủ thời gian cầm lấy một tòa nhìn. Chỉ nhìn một chút, hắn liền chắc chắn nói, đây là lũy ý 15 phong cách, nếu để cho ta phán đoán thân phận của bọn nó, ta sẽ nói bọn chúng là khảm nước Đức Mạ sản xứ hoa đồng mạ vàng nước Pháp đồng hồ. Hẻn xén hỏi, ý của người là, bên trong sứ là nước Đức Mạ sản xứ, mà tòa này đồng hồ là tại nước Pháp sản xuất. Cái này cùng tiệm tạp hóa chủ Kevin nói không giống, Kevin nói hộp là phong cách Anh cách, là Anh quốc đồng hồ mới đúng. Dãy mần lắc, lắc đầu nói, không chỉ là nước Pháp phong cách đồng hồ, đây cũng là tại Anh quốc sản xuất, niên đại vì năm 1815 đến 1850 năm ở giữa. Nghe lời này, Lý Đỗ cùng Hàn liếc nhau, lão nhân này là người trong nghề, Kevin nhìn thật lâu mới đoán được một vài thứ, người ta một chút đã nhìn ra, mà lại thời gian chính xác hơn. Dạng này kết hợp Kevin cùng dạy mẫn liền có thể đoán được, đồ cổ trung chính phẩm đàn sinh tại năm 1815 đến 1820 năm rót giờ tam thế thời kỳ, phối hợp nước Đức đồ sứ cùng Anh quốc mạ vàng nước Pháp phong cách đồng hồ. Hàn tăng hắng một cái, đem những tin tức này nói ra. Dĩ Mẫn kinh ngạc nhìn hắn một cái nói, các ngươi ánh mắt rất lợi hại, đây không phải cái gì tên đồng hồ, các ngươi có thể phân tích ra những tài liệu này, rất đáng ngờ. Hắn nói, vậy ngươi nguyện ý vì những này đồng hồ ra bao nhiêu tiền? Ta nghĩ đối với bất luận cái gì thích chung người mà nói, loại này nhiều năm đầu tác phẩm nghệ thuật đều là rất có sức hấp dẫn. Giấy Mẫn buông xuống đồng hồ nói, nếu như đúng là khảm nước đức mạ sần sứ hoa đồng mạ vàng nước pháp đồng hồ, vậy chúng nó đương nhiên là nhiều năm rồi tác phẩm nghệ thuật. Có ý tứ gì? Hắn biểu lộ khó coi. Dĩ Mẫn tiếp tục nói, ngươi nơi này là hàng giá mà lại là gần trong vòng 20 năm hàng gái, thật có lỗi, bọn chúng không có giá trị. Lời này đối hẳn lực sát thương rất lớn, bởi vì bọn hắn lúc trước phút đồng hồ biểu thời điểm là ngẫu nhiên tuyển, tổng thống Ô Dù đã nói với bọn hắn, chính cái chuông bên trong chỉ có 2 cái là hàng thật. Sẽ không vận khí bết bát như vậy a. Hàng cười khổ nhìn về phía Lý Lido, bốn cái đều là đồ rỗng. Chúng ta không có chọn đến một cái chính phẩm. Nhắc bảo người cái nghề này giao dịch, hết thể kiến trúc tại tin tức công khai cùng công bằng công chính trên cơ sở, nhắc người không thể lắc lư người mua, người mua cũng sẽ đem tự mình biết tin tức cùng bọn hắn công khai. Nếu như nhặt bảo người bán đi đồ giỏm hoặc là thấp kém phẩm, kia bất kể có phải hay không là cố ý, cũng bất kể có phải hay không là cảm kích, người uy tín cũng sẽ ở bọn hắn cái nghề này bên trong giảm xuống, nguyện ý cùng bọn hắn làm giao dịch người hội càng ngày càng ít. Cho nên, hắn là trông coi Dậy Mẩn cùng Lý Đỗ trực tiếp giao lưu. Lý Đỗ không có trả lời hắn, mà là nhiều hứng thú nhìn xem lão đầu nói, "Dậy Mẩn tiên sinh, ngài làm sao phán đoán bọn chúng là đồ giỏm?" Lão đầu tự tin nói, "Đến, ta cho các ngươi học một khóa, đồ giỏm vô luận nhiều rất thật, đều có rất nhiều biện pháp kiểm nghiệm ra." Hắn lên trước mặt đồ cổ chúng nói, Đầu tiên, ngươi nhìn, chính phẩm đồ cổ chung là chỉnh thể rèn đúc, mà đồ dọn dùng tài liệu khinh bạc đều là dùng mỏng tiền đồng lắp lên mối hẳn. Lắp lên mối hẳn cần từng tầng từng tầng tiến hành, cho nên tấm vật liệu ở giữa khe hở rất lớn, mặt ngoài bất bình thẳng, đồng hồ chỉnh thể cho người ta một loại trôi nổi cảm giác, không bằng chính phẩm dầy như vậy nặng. Lý đối nhìn một chút, cau mày nói, ta cảm giác bọn chúng rất nặng nề. giấy Mân cười cười, chỉ vào đồng hồ mặt mà nói, tốt, tiếp tục xem, các ngươi nói cái này mặt ngoài kim sơn là đánh bóng hay vẫn là mạ vàng? Không hề nghi ngờ Đánh bóng thuộc về công nghệ hiện đại, mà lưu kim mới là trước kia truyền thống công nghệ. Đối độ giọng mà nói, nó chi phí có một khối lớn là tại đánh bóng phía trên, cho nên sẽ không độ rất dày, thậm chí còn có tại chung cái bệ khía cạnh cùng phía sau không làm đánh bóng tình huống. Nói đến đây, giấy mận giơ lên đồng hồ nhìn một chút, sau đó nói, cũng không tệ lắm, cái này đồng hồ toàn thể đánh bóng, cho dù là đồ dọ, cũng là chế tác tinh lương đồ dọ. Lý Đô lắc đầu nói, thật có lỗi, ta thật nhìn không ra đây là đánh bóng mà không phải mạ vàng bề ngoài. Giấy mận nói, kia chúng ta đến mở ra nhìn, các ngươi không ngại? Đúng không? Đương nhiên không ngại, đồ cổ chung không phải đồ sứ, nó là máy móc sản phẩm, muốn giao dịch tất nhiên cần phải mở ra kiểm nghiệm linh kiện mài mòn tình huống. Hắn tránh ra, Hàn Cầm Nguyên bộ cái vặn vít bắt đầu làm việc, Lý đố bất động thanh sắc đổi một cái đồng hồ để hắn hủy đi. Trong thời gian này lão đầu tiếp tục nói, đồ giọm đồng hồ xảo trá linh kiện hội để lộ, chúng ta đến lúc đó sẽ phát hiện hữu dụng hiện đại quy cách ô vít, thẻ miếng đệm, thậm chí có tương đối mới kim loại tài liệu các loại. Còn có, nếu như đây là 200 năm lịch sử đồng hồ, như vậy xảo trá nhất định sẽ xuất hiện mòn. Hư hại vị trí nhất là lấy đầu hộp trục bánh đà cùng thanh nẹp ở giữa là nhất, nếu như phát hiện tại vị này đưa hoàn toàn không có bị mài mòn, vậy thì không đúng. Đồ cổ chuông bị mở ra, sau đó hư hại xảo trá cùng linh kiện biểu hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Mặt khác, bên trong hộp cu chờ linh kiện tạo hình cổ phác, hiện nhiên không phải hiện đại phong cách. "Gặp đây, giấy mần như mày, hắn trầm ngâm nói, đương nhiên, đồ giởm đồ cổ đồng hồ khẳng định phải làm cũ, cũng bao quát xảo trá, thế nhưng là chi tiết địa phương nó hay vẫn là chú ý không tới." "Thì như, Lý Lũ hỏi, xảo trà có thể phòng chế?" nhưng là chính phẩm có tiêu ký, tỷ như dây số, sửa huy hiệu logo, sản xuất nghiên đại, độc quyền dây số các loại, mô phỏng đồ cổ trùng cũng có thể sẽ có, nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái ấn ký là rõ ràng cùng là lồi lõng tinh tế. Giấy mần nói, hạn dùng máy sấy cẩn thận thổi khô chỉ toàn bên trong cho bụi, sau đó xảo trá cùng mấy cái trọng yếu linh kiện bên trên xuất hiện rõ ràng trước cái. Ngoài ra, tại đồng hồ cái bệ phía trên còn ấn có một hàng chữ mẫu, Nguyễn yêu thân vương rót giờ như thời gian bất hủ. cái này giấy Hàn cũng có chút ngượng, nói: "Đây không phải Giọt Giờ Tam Thế thời điểm đồng hồ sao? Làm sao tán thưởng chính là Hưu Thân Vương Giọt Giờ?" Lý Đồ nói: "Vị này Thân Vương liền là Giọt Giờ đệ tứ, Giọt Giờ Tam Thế lúc tuổi già quản trị lần thụ tinh thần vấn đề bối rối, Thái tử Hưu Thân Vương Giọt Giờ lấy nhất chính vương thân phận thay thống trị. Cái này cũng có thể chứng minh, đây là Giọt Giờ Tam Thế màn cuối tác phẩm." Hàn kinh ngạc nói: "Ngươi lịch sử tri thức không tệ nha." Lý Đồ liếc mắt, hắn giơ lên nói: "Kevin giới thiệu hộp lịch sử thời điểm, ta thuận tiện bên trên tra một chút, rất khéo, ta thấy được đoạn lịch sử này đi chép." Giấy mẩn không nói Hắn xuất ra kính lúc tại đồng hồ trước nhìn kỹ còn xuất ra chụp ảnh không biết chuyển cho ai một lát sau điện thoại vangg lên hắn đi đến nơi xa đi nói vài câu sau khi trở về nói ra giá đi cái chung này biểu bao nhiêu tiền hắn hỏi xác định thân phận của nó rồi Đây là chính phẩm dây mẩn gật đầu nói sự thật chứng minh ta nhìn lầm chương 62 đồ xứ nhà kho 62 đổ xứ nhà kho gặp lao đầu thẳng thắn lý đố cũng không dở trò hắn đem đằng sau hai cái đồng hồ đẩy lên phía trước nói ngườii không thấy nhìn lầm dậy mận tiên sinhh Hai cái này đúng là đồ rỗng, mà kia hai cái là hàng thật. Hàng đem tất cả đồng hồ đều mở ra, xác thực, bốn cái đồng hồ bề ngoài không sai biệt lắm, thế nhưng là bên trong xao trá mài mòn trình độ cùng ấn chế số lượng chứ cái rõ ràng độ lại kém quá nhiều. Nghiệp Minh chính bản thân liền là báo giá. Hắn hỏi, người mua đồ cổ chung hay vẫn là bốn cái đều mua? Giấy Mân cười nói, ta không phải thương nhân, ta là cất giữ người, cho nên, hàng giả với ta mà nói không đáng một đồng, hai cái chính phẩm mới là mục tiêu của ta. Hắn đem lý đồ kéo đến một bên, thấp giọng nói, ta vừa mới lên giá xét đồ cổ chung giá cả. Căn cứ nên lại, phẩm chất đánh giá định giá, ta cảm thấy một cái đồng hồ bán 7 vạn khối không tệ. Hiện tại tuyệt đại đa số tại trên thị trường lưu thông đồ cổ chung cấp bậc cũng không phải là rất cao, liền xem như đặt ở đấu giá hội bên trên đấu giá cũng rất ít bán đi giá cao. Ta nhìn tin tức, gần nhất đánh ra cùng loại hàng là một tòa chế tác tại 1850 trong năm Acena tọa tượng đồng mạ vàng nước Pháp đồng hồ, tại bờ di au Lys đồng hồ cùng đồ cổ đồng hồ trên trường bên trên, nó bán ra 6 vạn khối. Hàn cuối cùng nói, Lý Đô đầu, phương diện này ngươi là người trong nghề, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Hắn nói như vậy, hắn trong lòng liền dễ chịu. Hai người đi đến lao đầu trước mặt, trực tiếp báo giá, hai đồng hồ cùng một chỗ bán, 20 vạn khối thế nào? Dậy mơn cười, chẳng ra sao cả, bọn nhỏ. Các ngươi có lẽ không biết, vừa mới kết thúc đấu lý đấu giá mùa xuân bên trong, có một tòa a Acệ nạ tọa tượng đồng mạ vàng nước Pháp đồng hồ bán ra 6 vạn khối, nhưng kia là đấu giá hội, cho nên trên thực tế thứ này khả năng không bằng các ngươi trong tưởng tượng như vậy đáng tiền. Hắn nói, không, chúng ta biết chuyện này, chúng ta cũng biết tòa kia chung là 1850 tả hữu xuất phẩm, so chúng ta chậm nửa cái thế kỷ. Giấy mà nói, ta hiểu, nhưng đấu giá hội cùng hiện trường giao dịch đi nguyên có kèm giá, cho nên 10 vạn cối đi, cái này giá tiền không thấp thật sao. 10 vạn quá ít, ta có thể tiện nghi một chút, 18 vạn. Không không không, cái này quá mắc, ta là cất giữ, không phải chuyển tay bán, cho nên ta sẽ không làm đoàn đại đầu. Người đồng hồ là vô danh mặt hàng, không phải lý lì ảm sần chế tác danh phẩm, cho nên hắn không đáng nhiều tiền như vậy. Lý đố móc ra bắt đầu ý lý lì ảm sần người này, hắn phát hiện dù chỉ là nghe những này người thu thập nói chuyện, cũng có thể học được không ít thứ Vĩ Lý Ám Sơn là anh quốc thế kỷ 18 nhất là tài hoa hơn người đồng hồ tay cự phách, năm 1769 đến năm 1790 là hạn chế biểu thời kỳ Văn Son, chế được đều không ngoại lệ đều là kinh điển. Vị đại sư này kinh điển nhất danh tắc thì cùng Trung Quốc có quan hệ, hắn tại một tòa đưa cho Càn Long hoàng đế đồng đánh bóng viết chữ người trung bên trên viết tạm chữ, Bát Vương hương hóa, cửu thổ lai vương, Càn Long hoàng đế phi thường yêu thích, coi là chất bảo. Bất quá hắn truyền lưu thế gian tác phẩm lắc đắc không có mấy, chỉ hạn tồn tại ở cố cung hoặc châu Âu trọng yếu trong viện bảo tàng. Theo quốc tế đồ cổ chung hiệp hội thống kê, Tại quá khứ trong ghi chép, trên thị trường xuất hiện qua cùng đấu giá quá hủy lý ám sần đồng hồ cũng chỉ có một hai kiện. Đương nhiên, đó là chân chính danh phẩm, xuất hiện bất kỳ một tòa đều có thể trên đấu giá hội nhất lên gió tanh mưa máu, bán cái hơn ngàn vạn đô là không có vấn đề. Hạn trăm chỉ không ngừng có kẻ mà cả, 17 vạn, không thể lại thấp. Dễ Mẫn dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn, Hàn Nụ cười không thay đổi, hai người giằng co. Lý Đấu cảm giác hai người giống như là tử cấm thành bên trên tây môn suy tuyết cùng Diệp Cô Thành, tranh thủ thời gian lui lại hai bước, tránh cho bị sát khí tác động đến. 12 vạc hồi. Dây mẩn chậm rãi ra chiêu. Hàn lập tức tiếp chiêu, tuyệt không có khả năng 16 vạt khối. Ta rất nghiêm túc nói cho ngươi, đây là giá thấp nhất, giá cả lại thấp ta là tôn tử của ngươi. Một fan của kệ mà cả, cuối cùng giá cả đặt chức vì 145.000 khối tiền. Ngân chuyển khoản về sau, Hàn Đắc Ý đối lý đố cười một tiếng, nhìn, nhiều bán 5000 khối, Phúc lao đại thế nào? Lý Đỗ Do dự nói, ngươi là Phúc lao đại hay vẫn là Phúc cháu trai? Haha, ha. Quy của cũ, xin ý làm thành, song phương liền thành bằng hữu. Hàn giúp dây mẩn lắp đặt đồng hồ. Dãy Mẩn thì cho bọn hắn tiếp tục phổ cập đồ cổ chung cất giữ tri thức. Đối đồ cổ chung, xem xét năm, hai nhìn nơi sản sinh, ba nhìn chất liệu. Kỳ thật đến cuối cùng, trọng yếu nhất chính là muốn nhìn ai tác phẩm, là phòng chế hay vẫn là bản gốc, cái này bao hàng năm, nơi sản sinh, chất liệu cùng chung biểu hiện thiết kế tin tức. Còn có, tại châu Âu, đồ cổ chung bị cho rằng là quý tộc văn hóa vật dẫn, thế kỷ 19 tại Anh quốc thịnh hành về sau, đại lượng tại Đức nước sản xuất. Không hề nghi ngờ, Anh quốc thủ công hàng đáng tiền, nước Đức lao những cái kia hàng không đáng tiền. Dạy các ngươi một cái nhỏ thương thức. Xem phim phim truyền hình thời điểm, trên màn hình thường xuyên sẽ xuất hiện đồ cổ trông. Nếu như xuất hiện tại phú hào hoặc vương thất trong nhà, đó nhất định là Anh quốc hàng, nếu là tại nhà bình dân bách tính bên trong, vậy khẳng định là nước Đức chế tạo. Lý Đô bật cười, nguyên lai like để toàn bộ châu Âu người đều cảm thấy tự ngạo nước Đức tạo cũng có bị cho rằng là hàng thông thường thời điểm. Đưa tiến dỗi mẩn, bọn hắn còn muốn xử lý hai cái này hàng giả. Xử lý hàng giả địa phương thích hợp nhất tự nhiên là tiệm tàng hóa, kết quả Kevin nhìn qua sau lắc đầu, thứ này không đáng tiền, hàng giả, một cái cho các ngươi 500 khối. Trên lệch như thế lớn, Lý Lô kinh ngạc, hàng thật có thể bán hơn 7 vạn đô. Kevin khẽ nói, cái này hay vẫn là đồng hồ ngoại tầng đánh bóng mới giá trị 500 khối, nếu không 100 khối đều không ai muốn, dây chuyển sản xuất ra đồ vật, người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thấp như vậy giá tiền, còn không bằng mình lưu lại. Hai người hiệp thương một chút, một người một cái đồ cổ chung ôm trở về nhà, liền xem như lần thu hoạch này vật kỵ niệm đi. Lần này thu hoạch sát thực rất lớn, tổng cộng bán ra 16 vạn 2, Vương Bác phân đến tiếp cận 10 vạn khối. Hàng tiếp nói, chỉ thiếu một chút, ngươi liền có thể tích lũy một lần 10 vạn thu nhập. Không bằng hay vẫn là bán đi chuyện này hàng a." Lý Đố lắc đầu nói, "Không sao, về sau có rất nhiều cơ hội, tiếp tục đi thám thính có quan hệ nhà kho tin tức đi." Hàn Lộ ra nói, "Đã sớm lấy được một tin tức, tại Pho Ennis có một nhà nhà kho muốn đấu giá, thời gian là cuối tuần 2." Dạng này còn có 3 ngày thời gian, hai người trở về thu thập một chút đồ vật, liền thẳng đến Pho Ennis mà đi. Hàn dẫn hắn đi trước nhà kho công ty nhìn một chút, nhà này nhà kho công ty tên là Đại Hồng Tức Kho Cất Trữ Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Ty, muốn đấu giá 5 gian nhà kho. Lý Đố thả ra phi trùng tiến vào nhà kho, thời gian dự giá Hắn cẩn thận quét một lần. Nhưng để hắn rất thất vọng, nam gian nhà kho ở trong đều không có vật gì tốt, chỉ có số 102 nhà kho cũng không tệ lắm, bên trong có đại lượng đồ sứ. Nếu như là đồ cổ, kia đồ sứ có thể để người ta một đêm chặt dầu. Đáng tiếc trong này đều là hiện đại phẩm, phi trùng trở ra không hề hứng thú, bay thẳng đi. Gặp này Lý Đỗ lắc đầu, nói, khả năng lần này chúng ta phải thất vọng mà về. Hàn Tiếc nuối nói, đều không có giá trị. Lý Đỗ che giấu nói, bây giờ nhìn không quá rõ ràng, đến lúc đó mở ra nhà kho ta lại nhìn một cái đi. Hy vọng đến lúc đó có thể có phát hiện mới. Hàng cũng không hỏi đến hắn là thế nào phát hiện bên trong chân bảo, hai người phân công minh xác, một cái tìm hiểu nhà kho tin tức, xử lý hàng hóa, một cái phụ trách đào ra bà bối, không liên quan tới nhau, tín nhiệm lẫn nhau. Chương 63, Sở tiệm vụ. 63 Sở tiệm vụ. Lần này tới đến phố Ennis, Hàng cùng Lý Đỗ lập tức thành doanh nhân. Tựa như giới thể dục, ngu nhạc giới đồng dạng, đã trở thành một đầu hoàn chỉnh dây chuyển sản nghiệp kho cất trữ đấu giá giới cũng có mình vòng quan hệ, vòng luật quần, những người này dừng chân, an cơm, tiêu khiển đều là xác định vị trí. Nhìn qua nhà kho, Hàn trên đường cùng Lý Đô giới thiệu một chút phổ Ennis tình huống, dẫn hắn đi nhặt bảo người thích ở khách sạn. Lý Đô nói, hai lần trước chúng ta tới phổ Ennis, làm sao không ở kia bên trong. Hàn nún nhún vai nói, các ngươi Trung Quốc văn hóa bác đại tình thẩm, nếu là có người châu bỏ lợi hại trở lại quen thuộc hoàn cảnh đi khoe khoang, đây nói thế nào? Áo gấm về quê. Hàn nói, đúng, ta lần này liền là đi một cân đổi liệu, trước kia đi sợ mất mặt. Bọn hắn đi khách sạn gọi là hơi nước động lực, là một tòa chất gỗ đỉnh nhọn phòng ở, còn có hòn đá nhỏ xếp thành con đường. Đèn đường ở hai bên đường là dầu hỏa đèn phong cách. Trong khách sạn trang trí là sở tìm vũ phong cách, treo trên tường cánh quạt, bánh răng, piston, ổ trục, cái bàn mang theo máy móc hư vị, có hay vẫn là xe đua ghế rửa dáng vẻ. Hàn lúc xuống xe ôm cái dương, Lý Đô Đi ở phía trước. Dạng này hắn đi tới cửa chân tại trên bậc thang rất mạnh, trên cửa hướng ra phía ngoài có cái thoát khí ống, lập tức o o vang lên, phun ra một đạo hơi nước sương trắng. Gặp này hắn giật mình, tranh thủ thời gian lui lại, bị hơi nước phun đến trên thân cũng không phải nói ra thôi. Bên trong có người cười, đừng sợ đừng sợ, tiểu nhị kia là băng khô hơi nước mà thôi, sẽ không tổn thương đến người." Hắn đối người nói chuyện hô, người sát, người cái này không nạ, người hủ dọa huynh đệ của ta, ngẫm lại làm sao bồi thường chúng ta đi." Một một mặt văn nhã trung niên người già trắng cười từ trong quầy đi tới, hắn thả ra trong tay khăn lao nói, "Ta bồi thường huynh đệ của ngươi, sẽ không bồi thường ngươi." "Tới đi, Trung Quốc Lý, đến nơi này của ta uống chén hơi nước cọc thai." Lý Đỗ lấy đó làm mừng hoan sợ tiệm phụ đều là bề ngoài tô kịch đại hán hoặc là kiệt ngạo thanh niên, kết quả trung niên nhân này khí chất ôn hòa, cùng hắn trong dự liệu rất khác biệt. "Mà khác Trung niên nhân mặc áo đôi tôm, mang theo mũ dạ, cầm trong tay gậy trống, thậm chí còn mang theo một khối đồng hồ bỏ túi, có điểm giống là một trăm năm trước châu Âu thân sĩ. Hắn giới thiệu với hắn một chút, "Đây là Bá đệ Titsy Zochi, chúng ta gọi hắn người sát, ngươi biết rốt chỉ đi." Lý. Lý đố một mặt chấn kinh, trong truyền thuyết kia trì gia tộc. Zochi gia tộc, trên địa cầu thần bí nhất gia tộc cổ xưa, bị cho rằng là khống chế toàn cầu gần hai cái thế kỷ mạch máu kinh tế cường đại gia tộc, bọn hắn trên mặt đất bảy văn học bên trên gia kính suất rất cao. Bá đệ mỉm cười nói, "Đừng nghe hắn nói bậy, hắn đang trêu chọc người chơi đâu." Lý bất đắc di quay đầu, cho Đắc Ý cười to hẳn một cây nó giữa. Trở lại quầy hàng, vài đệ tít gật gật đầu, trong quầy một cái diện mạo thành tú thanh niên bắt đầu điều chế cóc thai. Thanh niên cùng hắn cách ăn mặc đồng dạng, giống như từ Hollywood phim ảnh cũ bên trong đi ra tới loại kia lạc hầu quý tộc. Cái này thai rất có ý tứ, điều tốt sau khả năng bên trong có băng khô, trầm dãi ra bên ngoài trôi nổi tuyết bạch thủy hơi, khó trách muốn cứ gọi là hơi nước cocktail. Hắn nói, chỉ có một chén, cho ngươi huynh đệ buổi tội. Hắn mở hộp ra, nói, kia thật làm cho người trung tâm, ngươi hôn đàn này Ruột ta lúc nào đều nghĩ đến ngươi, nhìn, ta lần này đến trả cố ý mang cho ngươi lễ vật. Trong hộp là một tòa đồ cổ trông, liền là bọn hắn không có bán đi đồ rỗng. Nhìn thấy tòa này đồng hồ, bài đệ tịch trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, ôm đến bên người nhìn kỹ. Hàng giả, không cần nhìn, bất quá là phảng phất khảm nước đức mạ sân sứ hoa đồng mạ vàng nước pháp đồng hồ kiểu dáng, hàng thật cùng ngươi thích vợ lạ rở hào đồng niên xuất sinh. Hàn đoạt lấy cốc thai một bên uống vừa nói. Vợ lạ rở hảo sinh ra đời năm 1814, là trên thế giới chiếc thứ nhất máy hơi nước xe. Lễ lễ tỏ dụ sĩ ạ, tướng quân tên Bở Lạ giờ mệnh danh, vị này tướng quân tại lúc ấy là ỷng lần anh hùng, hắn đã từng trợ giúp anh quốc đả kích nạ bọn lẹo ổ quân đội. Bài đệ Tịch Tư cười nói, rất tốt, lễ vật này để cho ta cả ngày đều sẽ tâm tình khoái trá, tới đi, trước cho các ngươi an bài gián phòng, sau đó xuống tới uống rượu, uống đến say như chết. Diện Mạo Thanh Tú thanh niên thì bĩu môi khinh thường nói, phúc lão đại cái này keo kiệt quỷ nhất biết khoe khoang ơn tình, loại này hàng dạ không có chút giá trị, chúng ta có mấy tủa. vừa muốn cãi lại, lúc này có 7, người từ thang lầu đi xuống. Nhìn thấy hai người sau bọn hắn nhau nhau chào hỏi. "Này, Phúc Lão đại, làm sao ngươi tới phủ Enni rồi?" Tuyết Đắc, gia hỏa này khẳng định người được bảo bối mùi thơm mang chúng ta đoạn đường thế nào. Trung Quốc lý, thay cái hợp tác đồng bạn như thế nào? Ta nhưng so sánh Phúc Lão đại càng đáng tin cậy." Hắn một mặt kiệt ngạo dơ ngón tay giữa lên mắng, muốn đả người. "Cút đi, ta cùng Lý Khả không chỉ là hợp tác đồng bạn, chúng ta là anh em, thân huynh đệ." Bài đệ tịt xử cho hai người an bài một cái tiêu chuẩn ở giữa, bên trong có hai tấm giường lớn, cửa phòng dùng tàu thủy cửa khoang dáng vẻ, đầu giường còn có bánh lái giống như là chủ đề phong cách khách sạn. Đi vào thời điểm hắn đưa tay gõ cửa một cái, nói: cách âm hiệu quả rất tốt, các ngươi ở bên trong có thể tùy tiện thảo luận cơ mật tin tức." Hàn cười nói: "Đương nhiên, chúng ta tin được ngươi." Bài đệ Tịch Sĩ nói: "Nếu như các ngươi tin được ta, kia xem ở đồ cổ chuông phân thượng ta cho các ngươi nhắc nhở một chút, thế nào? Lần đấu giá này cẩn thận một chút, rất nhiều người để mắt tới các ngươi, khả năng các ngươi hội không thu hoạch được một hạt nào." Hàn nhíu mày nói: "Chúng ta mới kiếm lợi một điểm tiền, nhanh như vậy liền bị để mắt tới rồi." Bài đệ Tịch nói: "Một điểm Các ngươi đổ cổ chuông bán không sai biệt lắm 20 vạn, Phổ Ảnh Ni bên trong có mấy người có thể một lần kiếm nhiều như vậy. Đằng sau bọn hắn đi xuống lầu uống rượu, rất nhanh liền có một ít nhặt bảo người xuống tới. Hàn Cung Lý đấu cấp tốc thành đám người tiêu điểm, mọi người nhao nhao hỏi thăm bọn hắn tình hình gần đây, còn có người thì tìm hiểu bọn hắn đến Phổ Ảnh Ni mục tiêu. Có phải hay không có nội tình gì tin tức? Có cho chúng ta nho nhỏ để lộ một chút thế nào? Đúng vậy a, Phúc lão đại ngươi thế, nhưng là cái hảo phóng da hoa a. Xem ở thượng đế phấn thượng, chỉ dẫn một chút chúng ta những này lạc đường tiểu non, ta tháng này còn không có khai trương đâu. Có người nhìn không được, đẩy ra đám người ngồi vào Lý Đô bên cạnh nói: "Đừng quá phế lối, đây chính là Phố Ennis, không phải các ngươi phlợ lạ bộ lệ thị loại kia nông thôn địa phương, ta dám đánh cược, các ngươi lần này mơ tưởng từ Phố Ennis kiếm được tiền." Lý Đỗ cười cười, điệu thấp nói: "Không thể kiếm được tiền, được thêm kiến thức cũng tốt." Trên cổ treo hình xăm người già trắng đại hán khiêu khích nhìn xem hắn nói, "Cũng đúng, nhà quê liền đạt được thành phố lớn nhiều đi dạo." Hàng Trừng mắt muốn tức giận, Lý Đỗ ngăn chặn bà vai hắn, nói với bại đệ tịch, "Chúng ta uống không sai biệt lắm, muốn đi ra ngoài đi một chút, đằng sau gặp." Lúc sắp đi Hán Dạ bộ như không thèm để ý quay đầu, "Đúng rồi, ta nhìn ngươi vừa rồi mua cái trông. Bao nhiêu tiền?" Bài đệ tịt sững sờ, chỉ vào đồ cổ chung nói, "A, ngươi nói cái này? Ta hoa 1000 khối mua." Lý Đồ nói, "Ta mới vừa ở Phở Lạp Bộ Lệ thị mua tòa phòng ở cũ, thiếu khuyết cái đồ cổ trông, ta ra 1500 khối, cái chung này bán cho ta thế nào?" Bài đệ tịt sún núm vai nói, "Chưa chắc không thể, ta đã có." Haha, ha, người ngươi sát, ta ra 2000 khối." Trên cổ có gai thanh người da trắng đại hán giành nói. Chương 64: Giảo hoạt chung lý 64 giáo học trung quốc lý. Lý Đỗ cho Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tự cho là rất bí ẩn, trên thực tế tất cả mọi người có thể nhìn thấy loại kia. Hàn nói với Bài Đệ Tịch sự, "Tiểu nhị, ta nhớ được ngươi đối ta trước kia làm được hai đạo quen cũ xe lửa quý cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi nguyện ý đem cái này trông giao cho ta, ta có thể đem xe lửa quý tặng cho ngươi. Đây là ý kiến hay." Bài Đệ Tịch sự nói, "3000 khối, ta cho 3000 khối, người sát, ngươi biết, 1000 khối liền có thể mua được một đạo quen cũ xe lửa quý." Người da trắng đại Hàn nói, Bại Đệ Tít xúi đuối Lý Đô cùng hắn lắc lắc đầu nói, hiển nhiên, có người so các ngươi càng muốn ra giá. Nói xong, hắn đem đồ cổ trong đẩy lên người da trắng đại hán trước mặt. Người da trắng đại hán chuyển khoản cho Bại Đệ Tít xử sau đó đem đồ cổ trong ôm vào trong lòng. Lúc này, lúc trước yên Tĩnh nhìn bọn hắn đấu giá nhặt bảo người cấp tốc vây lại. Đù Ba rút, ta giúp ngươi nhìn xem cái chúng này, giá hỏa này giống như là thế kỷ 19 đồ vật. Trung Quốc Lý nhìn chúng đồ vật, giá trị của nó ở đâu? Ngay tại chúng ta Phổ En bảo. Thật là một cái dám làm mộng giá hỏa. Hàn bất mãn nhìn xem bãi đệ tịch sứ nói, ngươi cứ như vậy đối chúng ta, ngươi trả giá cao được, làm sao? Không phục a. Người da trắng đại hán đủ bạ dục ngóc đầu lên dương dương đắc ý nói. Bên cạnh một thanh niên cười nhạo nói, không thua nổi ra hỏa, quả nhiên là nhà quê. Hàn Lương hai người một cái, sau đó tiếp tục nhìn xem bãi đệ tịch sứ, ngươi cứ như vậy đem chúng ta tặng ngươi lễ vật cho bán mất. Bãi đệ tịch sứ mỉm cười nói, năm nay đến Vụ Ennis, tại ta chỗ này dừng chân đều không cần tốn tiền, ta nói là năm nay, liền là rảnh rỗi một năm. Hai người vừa nói như thế, bên cạnh xem náo nhiệt nhặt bảo người cảm giác được không được bình thường Lý Đỗ nhìn về phía cái kia pha rượu thanh Tú thanh niên cười nói thấy được chưa Phúc lao đại cũng không phải khoe khoang ngân tỉnh, hắn đưa xác thực của các ngươi là hàng giả nhưng lại không phải không giá trị độ ra rưởi thanh Tú thanh niên nhìn xem một đám nhặt bảo người dùng chỉ tiết rèn sắc không thành thép ngựa khi nói không có đầu góc còn muốn học người ta phát tải giào hoạt Trung Quốc lý cái ngoại hiệu này các ngươi chưa từng nghe qua một cái nhặt bảo người ngạc nhiên hỏi cái gì có ý thứ gì đù bạ giúp biểu lộ có chút khó coi hắn đem coi như chân bảo đồ cổ trông đại gia nói đây là hàng giả bên cạnh một người trung niên thấp giọng nói nếu là hàng giả đồ cổ trông vậy thì không đánh giá mấy trăm khối có là bài đệ thịt lắc lắc đầu nói ta không biết đủ bạ rút ta đối thượng đế thể ta đối cái chung này hoàn toàn không biết gì cả là phúc lao đại vừa mới tặng cho ta lễ vật có người cấp tốc đẩy ra đồ cổ trông xác ngoài nhìn một chút sau đó đólung tú nói tuyết đặc, thật đạp mã là hàng giả đủ bạ ruột người bị hố đủ bạ giúp phẫn nội nhìn về phía hai người hàng vô tội mở ra tay nói chúng ta chưa từng nói qua đây là hàng thật lý đối nói bổ sung Quả thật là đại địa phương người, xuất thủ thật hào phóng, tại chúng ta nông thôn, nhà quê nhưng không nỡ hoa ba ngàn khối mua cái đồ rợm đồ cổ trông, hôm nay ta thật sự là mở mang kiến thức. Đám người lâm vào lung túng trầm mặc, Đỗ Bạ Dục chỉ vào hai người muốn nói chuyện, nhưng hắn không có cách nào chỉ trích hai người. Một tóc hoa dâm lão nhặt bảo người nói, cứ như vậy đi, Đỗ Bạ Dục, cái kia người châu Á nói đúng, làm nghề này sắp bắt được cơ hội trưởng kiến thức, xem như dùng tiền mua giáo hơn đi. Đỗ Bạ Dục không nguyện ý ăn thiệt tỏi, hắn phẫn hận nhìn xem bài đệ nói, ngươi sắt, ngươi cứ như vậy đối đãi bằng hữu. Bài đệ tử cười cười ôn hòa, bên cạnh thanh tú thanh niên đoạt trước nói, nếu là người đem ca ca ta làm bằng hữu, sẽ nghĩ đến từ trong tay hắn nhặt đi cái bà bối. Lời nói này có lý, Đỗ Bạ Du trầm hực mắng một câu, ôm đổ cổ trông rời đi. Lý Đỗ cùng hẳn cũng đi ra ngoài, Hàn cười hát hắc nói, tiểu nhị, ngươi xác thực đủ giàu hạn, bất quá đủ Bạ Du kia ngu xuẩn cũng quá không có đầu góc. Hắn không có đầu góc là một mặt, một phương diện khác cũng chứng minh bài đệ tử zi nói không sai, chúng ta được mọi người để mắt tới, chúng ta xem trọng nhà khó, muốn cầm xuống rất khó. Lý bất đắc dĩ nói, hắn vừa rồi làm như vậy Thật đúng là không phải là vì hố đủ bạc rút, chỉ là muốn thử một chút nhặt bảo mọi người đối bọn hắn đi theo trình độ. Kết quả đủ bạc rút thực sự không có đầu óc, nhìn thấy hắn đối đồ cổ trùng cảm thấy hứng thú, vậy mà không chút do dự liền đấu giá, mà những người khác cũng không, có ngăn lại, nói do mọi người đối với hắn ánh mắt đều có chút mù quan theo. Tại kho cất trữ phòng đầu giá nghiệp, đây cũng không phải là chuyên tốt, ý vị này bọn hắn về sau nghĩ đập tới nhà kho, liền phải cùng người ta trả giá các chuyến. Thứ ba buổi sáng, hai người y nguyên sớm rời giường chuẩn bị đi đại hồng tức nhà kho. Bọn hắn xe vừa đi ra ngoài, Lập tức có 3-4 chiếc bị tạp đi theo sau phút hạn phẫn nộ nộỗ tay lái một đám theo đuôi Rắc, một tiếng vang trầm đánh gai hắn tay lái bị hắn đập sai lệch lý đối dọa đến tranh thủ thời gian kêu to dâm chân ga dẫm dầu a0 phanh xe hạn là lao tài xế phản ứng rất sắp tức đạp phanh lại sau đó xe siêu siêu vẹo vẹo đứng tại giữa lộ hai người nhìn xem đồng dạng siêu siêu vẹo vẹo phương hướng bàn trận tròn mắt cái này đạp mã chuyện gì xảy ra Hà hủy có nói ta vô dụng kỹ lực lớn đến đâu nha Hiển nhiên là xe này quá ra rồi chúng ta nên nổi một đại xe mới Lý đô mắng, Đạp Mã lập tức sẽ ra chiến trường người nói với ta thương có súng hư mất rồi. Bình thường ngươi không biết nên chết bảo dưỡng a. A miêu, meo, meo, meo. Phía sau xe nhao nhao nhấn loa, bọn hắn xe dừng ở giữa lộ. Một cái nhặt bảo người đi tới, ghé vào cửa sổ xe nói, hai vị, về phần nhỏ mọn như vậy sao? Chúng ta bất quá muốn cùng đi nhìn một cái, các người ngay cả cái này cũng không nguyện ý. Hắn nói, chúng ta là loại này tên hẹp hỏi sao? Nhìn đáng chết phương hướng bản. Nhặt bảo người sững sờ, lập tức cúi tiểu, hắn chạy vội trở về hô, đi đại hổ tướng. Bọn hắn xe tay lái có vấn đề, hôm nay bọn hắn không đi được. Không đi được không đến mức hai người chờ cảnh sát giao thông đem xe kéo đi, liền gọi xe đi đại hồng tức nhà kho công ty. Như thế một chậm chễ, bọn hắn đạt tới thời điểm đều muôn đầu giá, bất quá không có gì có giá trị nhà kho, cho nên lý đô không nóng nảy. Nhìn thấy hai người đến, đáng người lập tức phát ra muồm năm miệng 10 tiếng thảo luận, có người đối bọn hắn chào hỏi, cũng có người đối bọn hắn dựng thẳng nó giữa. Cái thứ nhất trong kho hàng chỉ có một ít lộn xộn ở không phẩm, giá trị không lớn, giá khởi đầu cũng rất thấp, 100 khối là được rồi. Lý Đỗ đối hẳn gật đầu ra hiệu hắn thăm dò sâu cạn, kết quả bọn hắn nhất cử bài, lập tức có người cùng giá. Cái này trong kho hàng đồ vật nhiều lắm là có thể bán ra 3 4 khối, thuộc về không có giá trị nhà kho, bởi vì tốn hao một ngày thời gian chỉnh lý nhà kho, hai người chỉ là tiền nhân công cũng phải 3 4 khối. Thế nhưng là giá cả rất nhanh tới 500 khối, Hàn hô 550 khối, lại có người hô 600 khối. Gặp này Lý Đỗ lắc đầu, hai người lui về sau đi. Đám người phát ra hư thành, còn có người đang hoan hô, đừng để hai tên khốn kiếp này từ phủ mang đi bất luận cái gì bà bối đối thở dài mặt bọn hắn không sợ chúng ta báo cáo láo giá sao hắn coi là hôm trước cứ vậy mà làm đủ bạ du một tay nhắc bảo mọi người sẽ đối với bọn hắn có chỗ cố kỵ nhưng rất hiển nhiên tiền tài động nhân tâm mọi người nguyện ý mạo hiểm đi đấu giá cái thứ hai nhà kho bọn hắn lại vào giá y nguyên rất nhiều người đi theo bọn hắn đấu giá dù là đã vượt qua nhà kho bản thân giá trị gấp đôi hai người đương nhiên sẽ không làm đoan đại đầu cái thứ hai nhà kho bọn hắn lại bỏ qua dạng này rất nhanh tới số 102 nhà kho cũng chính là đổ xứ nhà kho chương 65 BM đốp Z4 65BM nốt Z4. Số 102 nhà kho mở ra, từng cái đóng gói hoàn hảo thùng giấy bại lộ trong tầm mắt mọi người. Có người gắt chân nhọn đi đến nhìn, sau đó có thùng giấy hư hại, dạng này bọn hắn liền thấy bên trong đồ sứ thân ảnh. Một cái thiếu phụ dùng mắt sói đèn tin nhanh chóng tại thùng giấy tổn hại địa phương chiếu một cái, quang mang lập lòe, đồ sứ thân phận bị xác định. Gặp này Lý Đỗ liền biết, mình muốn cầm xuống kho hàng này khó hơn. Chờ mọi người tham quan kết thúc, đấu giá sư dơ tay lên nhanh chóng hô, tới tới tới đến tiến đến ta chỗ này để cho ta nhìn thấy mỗi người. Kho hàng này bên trong có cái gì các người tâm thanh rõ ràng như vậy, ta nhất định phải để cao giá khởi đầu ta quyết định đầu tiên muốn 500 khối, 500 khối, 500 khối. Hàn thấp giọng hỏi, làm sao làm? Lý Đô cười khổ nói, không có cách nào làm, ta đoán chừng bên trong đồ vật rất đáng tiền, nếu có thể lấy 5000 khối cầm xuống, chúng ta coi như chuyến đi này không tệ. Nghe hắn, Hàn con mắt xanh lét, bên trong đồ xứ có đồ cổ. Từ đồ cổ chung bên trong đã kiếm được đầu to, hắn hiện tại đối thứ này hết sức mất cảm. Lý Đô lắc đầu nói, cái này ta không nhìn ra được, chỉ có thể nhìn ra cái này nhà kho giá trị ít tiền. Theo Trung Quốc đổ cổ gốm sứ khí toàn cầu đại nhiệt, trong kho hàng xuất hiện gốm sứ tất nhiên sẽ dẫn phát tranh chấp, 500 khối giá khởi đầu không cao lắm, nhật bảo mọi người tranh nhau chen lần báo giá. 500 khối, ta, lão cha, nhìn ta nơi này. Ta ra 600 khối, kho hàng này ta muốn. Gì trở kỳ nhà ra 700 khối, ok, 800 khối, chúng ta 800 khối. Nơi này, nhìn nơi này, 2.500 khối. 2.500 khối. Giá cả cấp tốc kéo lên, vài chục lần báo giá về sau, từ 500 khối trực tiếp nhảy lên tới 2.500 khối. Mà trong lúc đó đấu giá sư cái gì cũng không nói. Đấu giá sư mừng rỡ thấy cảnh này, bọn hắn thu nhập dựa vào trích phần trăm, cùng nhà kho giá đấu giá móc nối. Nhìn xem cùng nhật nhật bảo mọi người, hắn có chút ngậm, nói, tại sao có thể như vậy? Chỉ là có chút đồ sứ mà thôi, tiệm tạp hóa bên trong có là mấy khối tiền Trung Quốc xưa, lại nói cái này cũng chưa chắc là Trung Quốc xưa a. Lý Đô lắc đầu nói, không phải chúng ta Trung Quốc xưa. Nơi này Trung Quốc xưa, cũng không phải hiện tại Trung Quốc sản xuất đồ sứ, mà là đường đường chính chính đồ cổ công sứ. Bất quá giá cả gọi vào 2500 khối thời điểm, nhất bảo mọi người đã tỉnh táo lại, rất nhiều người bắt đầu lắc đầu, hiển nhiên không có ý định cùng giá. Hàn cảm thấy hiện tại là cái ra trận thời cơ tốt, thế là hắn lập lại chiêu cũ cấp tốc nâng giá, nhấc tay kêu lên, 5000 khối. Nghe được hắn báo giá, đấu giá sư lại hỉ, chỉ vào hắn lớn tiếng nói, 5000 khối, 5000 khối, 5000 khối, khối hiện tại giá cả đến 5000 khối rất tốt rất tốt như vậy 5100 khối, 5100 khối. Phút, 6000 khối. Lúc trước dùng đèn tin xác định đồ sứ thân phận nữ nhân mắng một câu cũng đi theo nó giá. Thật vất vả tỉnh táo lại nhặt bảo người lại lần nữa xô chào. Tuy đặc, là sợ lạ bộ lệ thị kia hai tên ra hỏa, bọn hắn nhưng tử không thất bại. Giạo Hạc Trung Quốc Lý, còn có Phúc Lao đại kia ngu xuẩn, bọn hắn nguyện ý ra 5000 khối. Bên trong có cái gì? Để cho ta lại nhìn một cái, có lẽ có thứ gì chúng ta không có chú ý tới. 8000 khối. Ta ra 8000 khối. Lại có người báo giá, đây không phải nó giá, đây là báo tố giá. Hàng cùng Lý đồ ra trận, cho trận này khô nóng đấu giá hội lại điền một mồi lửa, giá cả đã thoát ly nhà kho giá trị, mấy người điên cùng. Bọn hắn chỉ báo cái 5000 khối giá cả, sau đó liền không có chuyện của bọn hắn. Nhật bảo mọi người tranh đoạt lấy báo giá, giá cả lên tới một vạn khối. Gặp đây, Lý Đô lắc đầu, ôm lấy A Miêu nói, "Chúng ta đi thôi, lưu lại không có ý nghĩa." Bên cạnh có người khiêu khích nhìn xem bọn họ nói, "Ha ha, sợ lạm bồ lễ thị, đến à, tiếp tục báo giá à, nếu như các ngươi nguyện ý ra 2 vạn khối, vậy cái này nhà kho là thuộc về các ngươi, tuyệt đối." "Kho hàng này chúng ta gì trở kỳ nhà mua định, hai vạn khối hắn mơ tưởng lấy đi." Một cái thanh niên tóc đen vênh váo trùng thiên hồ. "Lý Đô giơ ngón tay giữa lên nói, ta hôm nay sẽ tiêu 5 vạn khối, nhưng không phải mua những này rách dưới nhà kho." Bọn hắn ra bên ngoài chèn, nhà kho báo giá còn tại kéo lên, chờ bọn hắn rời đi đám người, giá cả đã đến 1 vạn 4000 khối. Hiện tại Nhật Bảo mọi người nhận định trong kho hàng có đồ cổ xứ, bất quá chờ đến bọn hắn mua xuống sau liền phải hối hận, xác thực, trong kho hàng có đồ xứ, còn rất nhiều, một nhà kho đều là đồ xứ, đáng tiếc không có một kiện đồ cổ. Lý Đô muốn mua là dự định lấy lượng thủ thắng, những này đồ xứ một kiện khả năng mấy chục khối, nhưng mấy trăm kiện hợp bán cái gần 1 vạn khối tiền không có vấn đề. Vượt qua 1 vạn khối, cái này nhà kho chỉ định lỗ vốn. Rời đi nhà kho công ty, Hắn tỏ giải, đáng chết, lần này đến công phụ Ennis. Lý Đỗ núm núm vai nói, "Ai nói? Đi bảo mã 4S cửa hàng." Hàng Ngạc nhi nói, "Bảo mã 4S cửa hàng? Đi làm sao?" "Đương nhiên là mua xe, ta nắm chắc, chúng ta đánh cái xe đi qua đi." Lý Đỗ nói. "Hắn nói, chúng ta hẳn là mua xe hàng a." Lý Đỗ nói, "Đúng, đúng, muốn mua xe hàng, nhưng ta hiện tại cần một cỗ bà mã. Tin tưởng ta, Phúc Lao đại, ta cần phải mua một đài bà mã." "Vậy cũng không thể đi 4S cửa hàng, đi chịu làm thì sao? Trực tiếp đi tìm ô tô bán giá thương." Hắn nói, ở trong nước mua xe đi 4S cửa hàng cũng chính là ô tô công ty chính thức cửa hàng, đây đã là thưởng thức. Nhưng ở nước Mỹ không phải như vậy, nước Mỹ cũng có 4S cửa hàng, bất quá bọn hắn gọi là kỳ hạm cửa hàng, đương nhiên cũng là thực hiện 4S tiêu chuẩn. Mọi người mua xe không đi chỗ đó bên trong, kỳ hạm cửa hàng đồ vật quý, chính sách cứng ngắc, một nhà cửa hàng liền một cái nhãn hiệu, có thể chọn phạm vi nhỏ, không bằng bán ra thương, cửa hàng thuận tiện. Hàng tại Ford and hôn qua thật lâu, đối với nơi này xác thực rõ ràng, hắn hỏi Lý Đô muốn mua sau xe, liền dẫn hắn thẳng đến vùng ngoại thành một nhà cửa hàng. Nhà này bán ra cửa hàng trại phạm vi rất lớn, trực tiếp dùng một cái vứt bỏ sườn đường sảnh triển lãm, bất quá trang trí rất xa hoa, cho nên nhìn cũng không tệ lắm. Nhà máy cổng treo một cái lao đại bảng hiệu, trên đó viết K ở, phiên dịch tới là ô tô bán ra thường, đơn giản ngay thẳng, thô bạo hữu hiệu, hiệu. Bọn hắn đi vào, một mặc câu phục giày ra, mang theo viền vàng kính mắt thanh niên nho nhã lễ độ đi tới hỏi, "Ngài tốt, tiên sinh, xin hỏi ngài muốn mua một đài xe gì?" Lý Đô nói, "BMW Z4, ta muốn kiểu mới nhất, màu hồng độ trang." "Tới đây, tiên sinh, mời đi theo ta, ta là catalog Các ngươi có thể gọi ta tiểu cả, xin hỏi các ngươi xưng hô như thế nào? Lý Đô nói, ta là Lý, đây là bằng hữu của ta hẳn, nếu như là cao phối kiểu mới bi em nút Z4, 3.0T sắp xếp lượng, kia được bao nhiêu tiền? Thanh niên mỉm cười nói, IMT là 4 vạn 8 ngàn thôi, Otterzer ước chừng là 5 vạn 6 ngàn thôi. giá là hóa đơn giá cả, Otterzer là ô út te đủ rơ sở viết cắt, cũng chính là đi ra ngoài giá, là cuối cùng mua xuống xe này phải tốn tiền. Thanh niên sở dĩ báo ra hai cái này giá cả, là bởi vì rất nhiều nơi Otterzer khả năng không sai bị lắm. Nhưng NFT giá cả không giống. Nói cách khác xưởng đưa tới xe thời điểm giá cả liền không giống. Loại tình huống này, linh kiện thường thường hơi có khác biệt. NFT giá cả càng cao, mang ý nghĩa dây chuyển sản xuất càng đáng tin, linh kiện càng tốt. Chương 66, Sơn móng tay. 66 Sơn móng tay. Nghe báo giá, hạng cười lạnh một tiếng nói, tiêu MSGT giá đâu. MSGT là ô tô xưởng đề nghị tiêu thụ giá, hóa đơn bên trên viết giá cả rất trong suốt. Người tiêu dùng đều có thể nhìn thấy, nhưng MSGT bên trong chuyện ẩn ở bên trong liền có thêm Tiêu thụ thương trợ giúp nhà sản xuất tiêu thụ ô tô, khẳng định cần tiền hoa hồng, tiêu thụ trích phần trăm các loại, khấu trừ số tiền này sau ra MSRP giá, cái này bù trừ lẫn nhau phí người mới là nhất có chỉ đạo ý nghĩa giá cả. Bất quá, nhân viên bán hàng nhóm khẳng định không thể nói với bọn họ lời nói thật. Tiểu khách khẽ cười nói, cái giá tiền này trên thực tế ngay cả chính chúng ta cũng không biết, chỉ có quản lý cùng lao bản mới rõ ràng, cho nên rất xin lỗi, ta không cách nào cho ra đáp. Hàn cho Lý đô sĩ cái mắt, sau đó vô tiểu cật bả vai dẫn hắn đi một bên không biết thấp giọng nói cái gì. Rất nhanh bọn hắn trở lại tiểu cập nói: "Nếu như các ngươi không công việc cho vay, kia hoặc vì 5 vạn 4000 gối, đây là thật giá cả, tuyệt đối chân thực." Lý Đỗ nhìn về phía Hạn, cái sau gật gật đầu, dạng này hắn nói: "Có thể, ta không công việc cho vay, tiền mặt giao dịch." Hắn tại nước Mỹ đợi thời gian quá ngắn, cũng không đủ dài uy tín lịch sử, rất khó cho vay mua xe cùng phòng ở loại này đại tông tài sản. Dù cho bán ra thương đồng ý cho vay, yêu cầu đó thường thường cũng rất trách móc nặng nghề, tiền đặt cọc cùng lãi suất đều sẽ rất cao. Bất quá nước Mỹ có cái trường học vay, liền là có trường học đảm bảo, cho học sinh cho vay có thể buông lòng điều kiện. Đáng tiếc lý Tiên sinh này xuiôi xẻo hài từ bây giờ không có trường học có thể trông cậy vào nghe lý Đỗ tiểu cắt trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười rất nhiệt tình mang bọn hắn đi Z4 dương vị trong xe còn bận trước bận sau cho bọn hắn rót cà phê giảng giải xe cấu tạo bịêm đốt Z4 là tại 2009 năm đẩy ra một cái nhẹ xe thể thao môi Trần làm xa hoa nhãn hiệu nhập môn hai chỗ ngồi chạy chậm nó lấy ra vẻ ngoài cùng tương đối rộng rãi không gian mà lấy xưng Lý Đỗ không hiểu nhiều xe nhưng hắn rất hiểu hắn cùng tiểuặ thảo luận một chút phố trí Sau đó thi triển có thể so sánh trợ bán thức ăn lão cha trả giá bản lĩnh, để bán ra thương lại đưa mấy thứ đồ. Tiểu Cắt là cái rất thẳng thắn nhân viên bán hàng, hắn nói, kỳ thật nếu như các ngươi có thể lợi, vậy không bằng chờ một chút, Z4 có thể muốn ngừng sản xuất, BM đúc cùng Tô Dô ta chuẩn bị liên hợp sản xuất một cái Z5 xe thể thao. Lý Đô lắc đầu nói, liền là cái này xe, hết thảy không có vấn đề vậy ta thanh toán. Mua xe mới muốn làm lý thủ tục tương đối nhiều, nộp thuế, giao nộp sang tiền phí, giao nộp các loại, còn muốn làm giấy phép, mua sắm bảo hiểm, bận rộn đã hơn nửa ngày. Những mấy quá trình mới đi xong. Xong xuôi thủ tục, mua đến xe, Hàn vui sướng hài lòng chuẩn bị mở ra xe mới trở về. Lý Đô lắc đầu, cười hì hì nói, "Phúc Lao đại, xe này là ta chuẩn bị tặng người lễ vật, cho nên ta hy vọng xe đưa đến trong tay nàng thời điểm, chẳng đường biểu là không." Phúc Lao đại sử sở, lập tức kêu lên, tuyết độc, người đây là cho hàng nạ kia nha đầu ngốc chuẩn bị lễ vật." Lý Đô nhún nhún vai, nói, "Ngươi cuối cùng kịp phản ứng, đương nhiên là chuẩn bị cho nàng, ta tại nước Mỹ nhận biết mấy nữ nhân. Thích BMW Z4 lại có ai đâu?" Hàn Na một mực khát vọng có một đài xe mới, tốt nhất là xe thể thao, nhưng nàng tiền lương không cao, mua một đài tiểu mới xe thể thao liền thành một tượng. Lý Đỗ sớm trước đó liền biết nàng thích BMW Z4, hắn quét dọn vệ sinh thời điểm thấy qua mấy quyển tạp chí xe hơi, giới thiệu BMW Z4 trang giấy đều bị xe toang, hiển nhiên Hàn nạ cất giữ. Đối với vừa tới nước Mỹ thời điểm hắn tới nói, 5-6 vạn khối tiền nhiều lắm, hắn không bỏ ra nổi đến, nhưng đối với hiện tại hắn mà nói, đây là tiền trinh, kiếm cái 5-6 vạn quá đơn giản. Còn có không đến thời gian 1 tuần liền là Hàn Na sinh nhật. Thế là giữa dịp lần này tới Phổ Ennis, hắn muốn cho Hàn Nạ mua một đại em đốt làm lễ vật. Nghe hắn, Hàn vui mừng cười nói, "Rất tốt, tiểu tử, người rốt cục muốn truy cầu muội muội ta." "Ta dám cam đoan, người nếu là." Ngưng ngưng ngừng, "Đây là hữu nghị lễ vật, không có ý tứ gì khác." Lý Đồ nghe xong hắn lại muốn hồ lại đấy, tranh thủ thời gian đánh gây hắn. Hàn khinh thường nói, 5 bạn muốn hữu nghị lễ vật, người nào tin người đó là ngu xuẩn." Lý Đồ nói, "So sánh hắn Nạ giúp đỡ ta, phần lễ vật này thực sự quá nhẹ, ta về sau sẽ còn cảm tạ nàng." Hãn nạ đối với hắn trợ giúp nhiều lắm không nói phòng cho thuê trong lúc đó đối với hắn các loại chiếu cố các loại sinh hoạt chỉ đạo cũng chẳng nói hắn bị trường học đuổi ra sau cho hắn ăn ủi liền nói hắn hiện tại dựa vào tiểu phi trùng đây chính là hãn nạ cho hắn đương nhiên hãn nạ cũng không cảm kích xe này không thể lái trở về hắn tìm cái xe kéo bọn hắn vừa vặn đi theo xe kéo cùng một trôi trở lại phở lại vô lễ thị lão pho F150 còn tại nhà máy sửa chữa không có một tuần thời gian khẳng định không bỏ ra nổi đến vừa vặn lập tức liền là Hà nạ sinh nhật tăng thêm này lại bọn hắn bị nhặt bảo người theo dõi Dạng này rất khoát nghỉ ngơi mấy ngày. Về đến nhà, xe tạm thời đứng tại cây tùng chi quân chỗ đậu xe bên trên. Lý Đỗ dùng xe áo đưa nó tỉ mỉ bảo hộ, sau đó quay đầu, nhìn thấy một cái lành mỹ nhân tại quanh tay hiếu kỳ dò xét hắn. Dạng này hắn tranh thủ thời gian lui về sau một bước, chê cười nói, "Dọa ta một hồi, ngươi chừng nào thì xuất hiện?" Cái này lãnh mỹ nhân một thân đồng phục cảnh sát, dĩ nhiên chính là hắn hoa khôi cảnh sát chủ thuê nhà Josie. Josie không trả lời mà hỏi lại, nhìn xem hắn nói, "Cái này Z4 là ngươi? Ngươi không phải là cái pháo?" Lý Đỗ không vui nói, "Ta là nương pháo." Ngươi xem qua hung hãn như vậy nương tháo. Nam không nuôi miêu nữ không nuôi chó, ngươi nuôi một con lớn như thế mèo, mở hồng như vậy xe thể thao, còn như vậy giảng vệ sinh, để ý hình tượng, lại nói ngươi không phải gay. Rosie tiếp tục hỏi. Lý đố Ngạc nhìn nói, nam không nuôi miêu nữ không nuôi chó, lời này ngươi cũng biết. Rosie hừ lạnh nói, ta không cùng ngươi đã nói sao? Cha mẹ ta đều tại người Hoa trường học làm giáo sư, có chút Trung Quốc văn hóa ta khả năng so ngươi còn muốn hiểu nhiều. Lý Đỗ nói, thất kính thất kính, bất quá ta không phải gay. Là cũng không cần lập, ta không kỳ thị gay. Tình yêu tự do đúng. Rosie nói xong câu đó trực tiếp rời đi, ngay cả cái cơ hội giải thích đều không cho hắn lưu lại. Lý Đỗ bị nén quá sức, đối A Miêu nói, "Mặt, này nương môn bệnh tâm thần đúng hay không?" A Miêu nháy mắt mấy cái, mặt béo rưng tấu trường tình mờ mịt. Lý Đỗ tiếp tục nói, "Ngươi biểu tình gì? Ngươi ngốc à?" Nàng mới vừa nói ta không thể nuôi ngươi, không thể nuôi ngươi à? a? A Miêu lại nháy mắt mấy cái, kịp phản ứng sau nó nhảy đối rồ xỉ bóng lưng liền níu mang cảo, biểu lộ các loại hung hãn, meo meo meo meo. Trở về trước đó hắn đi trước siêu thị đi một chuyến. Nhìn thấy có mang bán ra, liền mua một chút. Mang theo ăn thịt rau quả trở về, Lý Đỗ tiến phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, Rosie đi tới nói, có muốn hay không ta hỗ trợ. Về đến nhà nàng lại bắt đầu làm nhà ở cách tân mặc, một cặp đùi đẹp tại tu thân quần làm nổi bật hạ lộ ra hết sức thon dài thẳng. San nhà sạch sẽ, nàng đi chân trần đi ở phía trên, đủ hình tinh tế, lưng đùi ra thịt tiểu nộn như ngọc, tinh tế ngón chân kết hợp cùng một chỗ, móng tay đỏ như điểm son. Lý chỉ liếc một cái, Rosie gương mặt xinh đẹp lập tức âm trầm xuống, hướng chỗ nào nhìn. Nhìn xem bôi cái gì móng chân dâu. Ngươi không phải nói ta là gây sao? Ta cũng nghi bôi. Hắn tức giận nói. Dô Xỉ rời đi phòng bếp, bất quá rất nhanh nàng lại trở lại, đem một bình sơn móng tay đưa cho hắn nói, "Không cần cảm ơn, coi như ngươi nấu cơm tạ lễ, vậy ta không cho ngươi hỗ trợ, nhớ kỹ về sau làm hai người phần cơm." Lý Đỗ cầm bình này đỏ diễm diễm sơn móng tay, trong lúc nhất thời giở khóc dở cười. Chương 67, đổ Vương lại xuất mã. 67 đổ Vương lại xuất mã, cầu phiếu đề cử. Trung tuần tháng 3, Hàn nạ sinh nhật đến. Thời tiết có chút ẩm trầm, Lý sáng sớm lúc ra cửa cố ý mang theo một cây dù. Hắn cảm thấy ngày này có thể muốn trời mưa. Mưa xuân quý như mơ, đối ạ gì rồi nạ châu tới nói càng là như vậy, đây chính là toàn đẹp mưa lượng ít nhất mấy cái trâu một trong. Hắn mang theo A Miêu đi hẳn lạ nhà lầu trọ, mới vừa vào cửa, A Miêu liền dùng đầu lưi liếm miệng, hai con mắt to tròn tròn xoe, cái mũi nhỏ rút ra rút, thẳng đến phòng bếp mà đi. Trong phòng có nồng đậm mơ bánh ngọt mùi thơm, thứ này tại A Miêu thực đơn bên trong, địa vị gần với tôm cá chờ hải sản. Mặc tạp dề hẳn nghe được A Miêu tiếng kêu sau liền biết là ai tới, thậm chí không có nhìn ra phía ngoài, chỉ là tại trong phòng bếp nói, này "Đi, ngươi tới đủ sớm, Phúc Lao đại tên hướng kia còn tại mê man đâu." Hàn Thanh Âm từ trên lầu truyền tựa, "Ta nghe được, ta đã sớm tỉnh." Huynh muội hai người bắt đầu cãi nhau, Lý đố cười nói, "Sinh nhật vui vẻ, Hàn nạ, chúc ngươi mỗi năm, có hôm nay, hàng tháng có hôm nay." "Phúc Lao đại, ngươi nhanh ngậm miệng, Hàn nạ là hôm nay tiêu điểm, nàng nói cái gì chính là cái đó." "Tốt, ta nghe lý." Hàn Huệ vậy từ trên lầu đi xuống. Lý đố rửa sạch sẽ tay đi phòng bếp hỗ trợ, hỏi, "Hôm nay sẽ có rất nhiều khách nhân đến sao? Ngươi cái này bánh gạo tổ chuẩn bị đủ sớm." Hàn Nạ cười nói, "Đương nhiên, đợi chút nữa ta cần phải chiêu đãi khách nhân đâu, khi đó liền không có thời gian lại đến làm việc." Tủ lạnh cùng trong tủ quầy có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, Lý Đỗ nói, "Ta giúp ngươi tới thu thập, ngươi đã nướng chín bánh gạ tô đi nghỉ ngơi tốt, hôm nay là ngươi lễ lớn, sao có thể để ngươi làm việc." Hàn Nạ không có chối tử, sau khi nói cảm ơn liền đi ra ngoài. Hàn ghé vào trên ván cửa hỏi, "Ngươi không thay đổi một chút chú ý." Hàn Nạ thật đúng là cái siêu cấp đồng nữ hải. Lý Đỗ lưu loát đem tây cần trò tốt, nói, "Ta đồng ý, Hàn Nạ là cái siêu cấp động nữ hải." nhưng lạ giữa chúng ta không có hòa hoa, chúng ta sẽ trở thành hảo bằng hữu, mà không phải tốt vợ chồng. Hàng còn muốn nói điều gì? Hàn Nạ thanh âm vang lên, "Phúc Lão đại, đến, giúp ta treo lên những này đèn màu, ngươi đừng chơi bởi lêu lồng ok." Đến tầm 10 giờ, tới làm khách người dần dần tăng nhiều, trong tiểu lâu náo nhiệt. Hàng Nạ cho hai người giới thiệu, hiện tại tới chủ yếu là nàng trong công tác đồng sự, nàng tại một nhà cửa hàng giá rẻ đi làm, nhà này cửa hàng giá rẻ quy mô không nhỏ, hết thể có 14 người, không đi làm 8 người đều đã tới. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Nạ nhân duyên rất không tệ. Nhìn thấy Lý Đô cùng Phúc lão đại, những người này xếp thành một loạt, cùng tiếp nhận kiểm duyệt đội ngũ giống như, vươn tay thời điểm một mặt cung kính. Gặp đây, Lý Đô cười nói, đây là thế nào? Chúng ta là hạn nạ huynh trưởng không phải các ngươi thủ trưởng, mọi người hình như có chút câu nệ. Một thanh niên nói, Lý, ngươi tốt, chúng ta đối hai vị đã sớm mộ danh đã lâu. Hiện tại Phật Lệ bộ lệ thị đều tại lưu truyền chuyện xưa của các ngươi, các ngươi nhà kho nhặt bảo kinh lịch đơn giản để cho người ta sợ hai thánh phục. Lý Đô giật mình, lai là chuyện như vậy, đoán chừng hạng nạ bình thường không ít nói khoác hai người bọn họ. Nếu không những người này sẽ không một bước gặp thần tượng dáng vẻ. Hẳn ứng phó loại trường hợp này nhất là lấy tay, hắn cấp tốc cùng những người này tròng sen một đoàn, mấy phút đồng hồ sau mấy nam nhân đã tại nhỏ giọng thảo luận về lạ bộ lệ thị làng chơi bên trong cái nào cô nàng sống tốt cái nào cô nàng chân dài. Huynh ngội hai người thân thích sau đó cũng tới, Hàn nạ bác gái một nhà, cứu cứu một nhà, còn có cái khác thân thích, lưu loát có hơn 20 người. Người Mỹ rất xem trọng thân thích tỉnh. Hàn nhìn thấy những trưởng bối này sau liền không lại cười đùa tí từng, mà là biểu hiện ra mình ổn trọng thành thuộc một mặt. Nhanh đến buổi trưa, lại có một đợt người đến. Cái kia chính là sửa xe tiểu tử Sở tí phần, hắn còn mang theo mấy cái thanh niên nam nữ, Hàn Na nhìn thấy bọn hắn sau cao hứng đi lên ôm, sau đó Lý Đô nghe bọn hắn nói chuyện phiếm đánh giá ra đây là trung học đồng học. Tính cách của hắn Thiên về yên tĩnh, cả phòng đều là điển hình người Mỹ, dạng này hắn đợi ở chỗ này không phải rất tự nhiên, liền chủ động yêu cầu đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Hắn không coi hắn là ngoại nhân, lôi kéo hắn nói, còn cần ngươi chuẩn bị đồ ăn. Chúng ta nướng điểm thịt gọi điểm thức ăn ngoài là được rồi, tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút nhà chúng ta thân thích. Nhà chúng ta Lý Đỗ chú ý tới Sở Tí phần nghe cái từ này mặt cũng thay đổi, cùng bầu trời bên ngoài giống như. Hàn Lý Trực khí chẳng nói, "Đúng thế, ngươi là ta Phúc lão đại huynh đệ, thân thích của ta không phải liền là thân thích của ngươi không phải liền là nhà chúng ta thân thích sao?" Sở Tí phần biểu lộ lập tức đẹp mắt rất nhiều, bên ngoài bầu trời nhiều mây chuyển tinh. Lý Đỗ vẫn kiên trì đi phòng bếp làm đồ ăn, Hàn nạ tiến đến hỗ trợ, bị nàng đẩy đi ra, nói những này giao cho hắn tốt. Sở Tí phần cùng mấy cái đồng học cũng đi vào phòng bếp, một cái đầu đầy nhỏ bận biện thanh niên nói, "Hiện tại cũng gần 11 giờ rưỡi, thời gian chỉ đủ ngươi làm một hai đạo đồ ăn." Đây coi là cái gì, cái bộ dạng sao?" Hắn nạ quay đầu trừng nhỏ bẩn miệng một chút, nói, "Cú Giãn, đừng nói như vậy." Sở Tí Phần núi Cú Giãn lắc lắc đầu nói, "Lý buổi sáng một mực tại phòng bếp bận rộn, ngươi nói như vậy đối với hắn không công bằng." Cú Giãn thấp giọng nói, ngu xuẩn sở Tí Phần, ngươi giống trung học thời điểm đồng dạng trung thực, liền nhìn xem hắn nạ bị những người khác truy đi, ngươi hẳn là bắt lấy hết thể cơ hội đã kích hán. Phòng bếp không gian nhỏ hẹp, tất cả mọi người nghe lời này, Sở Tí Phần tranh thủ thời gian khoác tay nói, "Đừng, Cú xem ở thánh Mô Ma phân thượng, đừng nói giọng này." Lý Đỗ nhiều hứng thú nhìn xem nhỏ bẩn miệng nói, "Ngươi là cụ già Vân? Hiện tại là 11 giờ 30 phút, cơm trưa 12 giờ bắt đầu thế nào? Ta vì các ngươi chuẩn bị dừng lại phong phú bữa tối, phong phú Trung Quốc đồ ăn." "Nửa giờ? Một mình ngươi? Làm sao có thể?" Nhỏ bẩn miệng bĩu môi nói. Lý Đỗ nói, "Dạng này, đánh cược, bên thua muốn giúp bên thắng một chuyện, đương nhiên chuyện này không thể quá phận, dám sao?" Nhỏ bẩn biện không phải cái Hưu dũng vô mưu ra hỏa, nhìn xem Lý tiên sinh tính trước kỹ càng dáng vẻ, hắn liền có chút chần chừ. Cái khác mấy cái đồng học thì giật dây hắn cố dần lên à, hắn tuyệt không có khả năng tại trong vòng nửa canh giờ làm ra một bữa tiệc lớn. Chúng ta có hơn 30 người đâu, nửa giờ một người làm ra dạng này tiệc. A, trừ phi hắn là chỉ riêng ảnh ma thuật tay David Copperfield. Đánh hắn mặt, huynh đệ, để sờ tí phần xả giận. Nhiều người như vậy cổ động, nhỏ bẩn miệng không thể sợ, hắn đem hai tay ôm ở ngực ngạo nghễ nói, cực thì tược. Sờ tí phần ngăn lại nhỏ bẩn miệng nói, đừng, tiểu nhị, hắn đã nói với ta, lý tại Trung Quốc sòng bạc có cái ngoại hiệu gọi tiến cao. Tiến cao là ai? Nhỏ bẩn miệng lơ ngơ. Hắn nạ giải thích nói, Người châu Á hội gọi hắn cao tiến, chuyển kỳ đổ Vương. Lý đấu Cười đem bọn hắn đẩy ra phong bếp, nói: "Được rồi, đổ rực đã bắt đầu, mọi người cho ta nhường đường, ta muốn khai công." Nhỏ bận biện một bên lui vừa nói: "Ngươi thật sự là đổ Vương." "Vậy ngươi và Peter hít gạt hai lợi hại." Peter hít tở gặt là người Đan Mạch, nhưng ở nước Mỹ cực giới nổi tiếng, 2008 năm thời điểm Las Vegas lật vì gạt cử hành một trận thế giới bài bộ kệ giải thi đấu bên trong, Peter một đi ngang qua quan trọng tướng cầm xuống vòng nguyệt quế, cuối cùng thắng được 915 vạn đô la, danh mãn toàn đẹp. Lý Đỗ Cười nói: Nửa giờ sau, ngươi sẽ biết đáp án. Chương 68, lễ vật. 68 lễ vật, cầu cất giữ. Nhiều người như vậy, muốn làm tiệc vậy thì nhất định phải đến nồi lớn thức ăn. Lý tiên sinh thời đại học làm việc ngoài giờ cho trường học phòng bếp giúp qua một chút, cho nên phương diện này kinh nghiệm vẫn rất phong phú. Hắn liền tóm lấy người mỹ ẩm thực đặc điểm, Trung Quốc đồ ăn muốn chua muốn ngọt muốn cay muốn hương vị đặc biệt, tới trước một nồi lớn giấm đường sương sườn. Cái này món ăn yếu điểm là thịt muốn nước tốt, nước tương muốn điều tốt, hiện tại thịt muối không kịp, kia tâm tư liền phải đặt ở nước tương lên. Hắn đem thịt cắt đầu nhúng lên lòng trắng trứng hồ dán lăn lăn để vào trong chảo dầu, đại hỏa đi lên nổ cái bên ngoài xốp giòn trong mềm, sau đó tỉ mị điều chế nước tương. Nước Mỹ cơm chưa quán làm món ăn này đồ bất việc, đều là dùng nước cả chua đến điều nước tương, lý đỗ đường đường chính chính dùng lớn đỏ phiên cả chua cùng nước tương, gia nhập mặn ngọt, tiêu đường nước cùng giấm đường, chịu ra nước tương long ánh sáng long lanh, chua ngọt ngon miệng. Tiếp lấy bắt đầu làm ma bà đầu hũ, hắn đem cái này đồ ăn làm nhiều một chút, làm thành nồi canh, như vậy mọi người có thể dùng bát múc lấy ăn, càng phù hợp người Mỹ ẩm thực quen thuộc, nếu không nhưng không phải ở đậu hũ. Hành ngư tội bạc đổi, lần sau thì mạt, ra nhập đậu cả vỏ tương cùng cay thịt muối đến gia vị, lại thêm vào cắt gọn đậu hũ, cuối cùng dùng canh loãng đến pha chế rượu, hắn nhất cổ tác khí, một nồi tê cay vui mừng ma bà đậu hũ liền ra nồi. A Miêu ngồi trên ghế rọ xét lấy đầu miêu miêu gọi, thỉnh thoảng còn vô vô ngóng đuốt nhỏ, thông tuệ giống như hài tử. Lý Đố không thể bạc đãi mình hài tử, xuất ra lát cá làm đồ cá, A Miêu con mắt lập tức sáng lên, trong mắt cùng hai viên phỉ thúy hạt châu đồng dạng. Rẽ vào cổng nhìn hắn làm đồ ăn nhỏ bận biện nhẹ nhàng tỏ ra, 10 phút đồng hồ mới làm ra hai món ăn, ta thắng chắc Nghe hắn lý đồ cười cười, động thủ tốc độ đột nhiên tăng tốc, hắn xuất đao chém dưa thái rau tựa như máy may da chăm, cục cục cách cách thanh thủy thanh bên trong, vài giây đồng hồ một bản lát cá đã cắt gọn. Vừa rồi hắn đang tìm làm đồ ăn cảm giác, này lại cảm giác tới hắn vận dụng tiểu trùng năng lực bắt đầu chậm dần thời gian, dạng này đã có thể nấu ăn lại có thể rèn luyện, hơn nữa còn tăng nhanh làm đồ ăn tốc độ, một công nhiều việc. Cổng dây xem mấy người chỉ cảm thấy trước mắt dao quang lấp lóe, trống không đĩa trở lên tràn đầy, sợ tí phân ngạc nhiên nói, hắn thật hội ma thuật. Nhìn kia mẻ to, nó lúc nào đạt được miếng cá Amiel ôm cá lớn khối con mắt híp lại, ăn gọi là một cái vui sướng. Có người vô vỗ nhỏ bẩn biện bả vai nói, "Cú Dị ẩn, ngươi muốn thảm." Đến trưa, hàn tại hậu viện trống lên bàn ăn, Lý Đố bắt đầu đem từng đạo đồ ăn đưa đến trên mặt bàn. Không riêng Cú Dị ẩn, những người khác bắt đầu cũng cho là hắn liền là làm hai ba đạo đồ ăn cải bộ dáng, không nghĩ tới đến giờ cơm, trước trước sau sau lấy ra mười mấy mâm lớn thức ăn. Sơ tí phân bên người một thanh niên nói, "Tiểu nhị, đây chính là người đối đầu. Gia hỏa này thật là đáng sợ, hắn là đầu biết sao?" Phất lạ bộ lễ thị Trung Quốc lý, "Ngươi không biết ăn sao?" Danh hỏa này bây giờ tại chúng ta bản địa thế nhưng là danh tiếng vô hạn, hắn không phải đâu biết, là một cái lợi hại nhặt bảo người. Cusion tức giận nói, "Tuyết Đặc, các ngươi vì cái gì không sớm một chút nhắc nhở ta hắn không dễ trọng. Ta nói qua cho ngươi hắn là đồ vương, gặp cược tất thắng." Sir Stephen bất đắc gì nói. Hắn nhìn thấy Lý Đỗ xuất ra nhiều món ăn như vậy, gọi là một cái kiêu ngạo đặc ý, hắn ôm Lý Đỗ bả vai nói, tới, "Tới tới tới, mọi người chuẩn bị nhấm nháp huynh đệ của ta mỹ thực, đừng khách khí, huynh đệ của ta nhưng có một đôi thánh tay, không chỉ có thể nhặt bảo còn có thể làm lớn bữa ăn. Cũng không phải ngươi làm." Ngươi đáp ý cái gì kỳ? Hạng cứu cứu vợ tư tức giận nói. Hạng ngươi haha nói, ta cùng lý là thân huynh đệ, ta hánh diện vì hắn. Một cô nữ nói, chớ nóng vội ăn cơm, lấy trước ra lễ vật đi, chúc chúng ta Hàn Nạ sinh nhật vui vẻ. Biểu hiện ra lễ vật đã đến giờ, hắn đem muội muội kéo đến bên cạnh bàn, đem một cái hộp đưa cho nàng nói, Hàn Nạ, sinh nhật vui vẻ, nhìn một cái lao ca lễ vật cho ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ cao hứng xấu. Hàn Nạ tiếp nhận hộp thả, nói, ta đem cao hứng lưu đến tối, trước không mở ra lễ vật của ngươi. Ngươi mỹ tại thu được lễ vật lúc ngay lập tức sẽ mở ra bọn hắn sẽ làm lấy tặng lễ người mặt thưởng thức hoặc nhấm nháp lễ vật, đây là đối tặng lễ người tôn trọng. Nhưng nếu như là quan hệ bạn rất thân hoặc là thân nhân, vậy cũng có thể đằng sau lại mở ra, hẳn nạ như thế đối đãi hẳn là có thể, nhưng những người khác tặng lễ vật nàng liền phải ở trước mặt mở ra. Lại có là cùng Trung Quốc không sai biệt lắm, người Mỹ tặng lễ sẽ không lưu lại giá cả nhãn hiệu, tỉ như Lý Đô trước đó cùng ô tô nhân viên chào hàng nói hắn chuẩn bị đem xe xem như lễ vật đưa vào thời điểm, tiểu cắt cô ý dùng giấy đầu dán sắt vào ô tô hóa đơn giá cả vị trí. Giờ vợ tư đem hắn lễ vật đem ra, một bộ rất đẹp kính râm ạ mang lấy ra cùng cứuểu cứu ôm ông, cảm ơn người thân yêu cứu cứu ta đã sớm muốn mua một bộ mực mới kính hiện tại mùa xuân tới ánh nắng thật sự là trước mắt mặc kệ nhìn phim Hollywood hay vẫn là nhìn phim Mỹ trên màn hình người Mỹ mặc kệ nam nữ đều thích đeo kính dâm thậm chí tiến vào trong phòng đều mang theo đây cũng không phải là là bọn hắn trắng gốc mà là bởi vì người da trắng con ngươi nhan sắc cạn đối ánh nắng phá lệ mất cảm đằng sau mọi người lần lượt đưa lên lễ vật không có gì rất quý giá đồ vật phương diện này người Mỹ chú trọng hơn tính thực dụng Hà nạ đồng sự đưa nảng phần lớn là mua xám phiếu Tỷ Như sợ tạ bụt cả phê phiếu, mua sách phiếu còn có âm nhạc hội vé vào cửa các loại. Lý Đỗ gọi điện thoại, sau đó một cỗ xe kéo lái đến nhà trọ tới gần trên đường phố, mấy cái công nhân bận rộn một chút, hất lên xe áo BMW núp Z4 bị đặt ở ven đường. Trong hoa viên người đều đang chăm chú lễ vật, cho nên không ai chú ý tới hất lên xe áo nhỏ BMW núp. Sơ tí phần đem hắn lễ vật đưa lên, mở hộp quà ra về sau, bên trong là một chuỗi vòng cổ thủy tinh. Dây chuyển toàn thân óng ánh sáng long lanh, xem xét liền là nhân công thủy tinh, nếu không loại này sạch sẽ độ thiên nhân thủy tinh giá trị ít nhất trăm Hàn Na cầm tới dây chuyển sau cao hứng hét lên một tiếng, nói: "Không đập chết, Sir tí phần, thật sự là quá đẹp, đáng tiếc không có ánh nắng, nếu không ánh mặt trời chiếu sáng, khẳng định càng đẹp." Nhỏ bẩn biện cụ già ân nói: "Hàn Na, đây là Sir tí phần tự tay rèn luyện, hắn tìm ta cho mượn rèn luyện cơ, dùng một tháng thời gian mới tạo hình ra ngươi thấy bộ dáng." Hàn Na hàm tình mạch mạch nhìn xem Sir tí phần, ngọt ngào nói: "Cảm ơn ngươi, Sir Stephen, ta hội chân tàng phần lễ vật này." Sir Stephen không quá am hiểu ngôn tử, cười hì hì rồi lại cười không nói chuyện. Hàn nhíu thấp giọng nói: Phật không biết Hàn Nạ kia xuẩn nha đầu nhìn chúng hắn cái nào điểm, nhìn hắn ăn nói vụng về mặt liền sẽ ác cơm, hống liên tục Hàn Nạ vui vẻ cũng không biết, để mỗi mỗi gà cho hắn lao tử thực sự không yên lòng. Lý Đô nói, nếu như miệng hắn giống như ngươi lưu loát, vậy ngươi càng không yên lòng, khẳng định hội cho là hắn là hoang luôn xảo ngữ lửa Hàn Nạ. Hàn suy nghĩ một chút nói, nói cũng đúng, bất quá ta làm không rõ ràng sở tí phần cái này dầu đen tay có gì tốt. Hàn Nạ làm sao lại coi trọng như thế cái thô hàng? Lý Đô nói, ta biết mấy cái đại lão bản, bọn hắn đều không thô, bằng không đem Hàn Nạ giới thiệu cho bọn hắn. Hàn đội vàng khoắt tay, để bọn hắn lăn đi gặp Satan, vậy ta tình nguyện Hàn Nã đi theo Sở Tí Phần, tối thiểu ra hỏa này vẫn rất thô, đoán chừng Hàn Nã cởi mới xuất hiện mã có thể thoải mái điểm. Lý Đỗ. Chương 69, quanh co chiến thuật. 69 quanh co chiến thuật, lại cầu phiếu đề cử. Sở Tí Phần bất tiện ngôn ngữ này lại để hắn ăn phải cái lô vốn, Hàn Nã hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn nói, ngươi có cái gì muốn nói? Hàn hít sâu một hơi, nói, tuyết rằng ta cái này ngu xuẩn muội muội sẽ không muốn để hắn làm trận cầu hôn a. Cái này không thể được. Hắn một cái bước xa lao ra. Đem Hàn Nạ kéo cơ hồ bay lên, tới tới tới, hiện tại đến phía Lý, Lý cũng có lễ vật tặng cho ngươi. Hàn Nạ cười nói, Lý, ngươi chuẩn bị gì lễ vật? Lý đổ chỉ vào trên bàn đồ ăn nói, liền là kia một bàn đồ ăn, thế nào? Giờ vợ tư gật đầu nói, lễ vật này không tệ, mặc dù còn chưa mở ăn, nhưng những này món ăn bộ dáng để cho ta xác định bọn chúng so Hàn nướng thịt cần phải tốt hơn nhiều. Hàn bất đắc gì nói, cứu cứu, đừng như vậy được không? Nghe được Lý đô nói hắn chuẩn bị lễ vật liền là một bàn này đồ ăn, bên kia vội vã cuống cuồng sờ tí phần nhẹ nhàng thở ra. Kết quả Lý Đồ nói "Bất quá, Hana, Amiu cũng chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật." Hana hỏi, "Đúng, Amiu đâu?" Lý Đô biết xấu, Amiu thật nhanh từ trong nhà chạy ra, miệng bên trong ngậm một mảnh thịt cá cùng một cái hộp gấm, nó ném đi hộp gấm trước ăn như hổ đói xử lý thịt cá, sau đó đem hộp gấm đưa đến hàng nạ trong tay. Nhìn thấy Amiu, tham gia sinh nhật tiến hội một đám người lập tức kinh hô. "Oa, đây là cái gì mèo? Nhìn thật sự là mạnh mẽ a. Đây là, cái này đạp mã là hổ miêu a. Đôi giải hổ miêu. Manh thú a. Thật là có nuôi hổ miêu ra hỏa." trớ đối là thủ hào, thứ này giá trị mười mấy vạn. A Miêu Nhu thuận đem hộp đưa đến Hàn nạ trong tay, nghiêm trình huấn luyện bộ dáng lại đã dẫn phát một đám người kinh hô. Hàn Na mở hộp ra, bên trong là một cái tiểu giao không tấm. Nàng kinh ngạc nói, đây là BM nút chìa khóa hộp điều khiển tivi. Lý Đô nói, ngươi nhấn động một cái thử một chút. Nàng nhấn động mở khóa, lập tức, ven đường xe dưới áo vang lên thanh thủy trì chi, chi âm thanh. Thấy cảnh này, giờ vợ tư hít sâu một hơi, không phải đâu. Hàn Na mặt mũi tràn đầy động, gương mặt xinh đẹp bên trên kia mấy khóa nhỏ ma tử trở nên bừng. Hàn Lôi kéo nàng quá khứ nói, "Tới đi, muội muội, mở ra xe áo, nhìn một cái phía dưới là cái gì." Đám người vừa lên, lưu lại sờ tí phần lẻ loi trọi đợi tại trong hoa viên, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Hàn Nã kéo ra xe áo, đỏ tươi như mân tôi Z4 nhẹ xe thể thao lộ ra tinh xảo khuôn mặt, xe này lại vẫn còn đang đánh lấy sóng tránh, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi nàng mở khóa nguyên nhân. Nhìn thấy đại này mới tinh xe thể thao, Hàn Nã ngạc nhiên thốt lên, "Trời ạ, trời ạ, trời ạ, ta nhất định là đang nằm mơ." Phía trước nàng tu được lễ vật mặc dù sẽ lộ ra kinh hỉ nhưng cũng không bằng hiện tại như thế chân thực, đây mới thực là kinh hỉ thết lên, tình cảm bộc lộ. Sơ Tí phân cảm nhiên lắc đầu, lặng lẽ hướng bên ngoài đi đến, kết quả một người chẳng hắn, hắn ngẩn đầu thấy là Lý Đô, liền cả giận nói, "Lan đi, ngươi làm gì? Muốn nhục nhạ ta?" Lý Đô cười nói, "Hàng nạ là cô nương tốt, loại kia thuần khiết nữ hải, đúng không?" Sơ Tí phân phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm nói, "Đương nhiên, nàng là Phật Lệ bộ Lệ thị thiên sứ." Lý Đô nói, "Vậy ngươi hẳn phải biết, cô nương tốt sẽ không tùy ý tiếp nhận người đeo đuổi quý giá lễ vật, trừ phi nàng chuẩn bị tiếp nhận người theo đối này Đi ngươi sao? Sơ tí phần tuyệt vọng kêu lên, nàng không sẽ yêu ngươi. Lý đô nói, đúng, nàng không sẽ yêu ta, mà nàng vô cùng rõ ràng, ta không phải người theo đuổi nàng, cho nên nàng mới nguyện ý tiếp nhận phần lễ vật này. Nếu như nàng cho là ta là người theo đuổi nàng, nàng nhìn cũng không nhìn đại này xe một chút. Nghe lời này, sơ tí phần ngạc nhưng nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải đến nục nhã ta sao? Lý đô cười nói, làm sao có thể, ta là tới nói cho ngươi, vừa rồi ngươi đưa ra vòng cổ thủy tinh sau nếu như ngươi cầu hôn nạ hội đã ứng Nàng lúc ấy tại chờ đợi ngươi cầu hồn tới. Sở Tí phần càng ngạc nhiên, ngươi biết người đang nói cái gì sao? Lý Đỗ đẩy hắn về sau đi, đương nhiên, đưa ngươi phong độ biểu hiện ra cho ngươi cô nương yêu dấu, đi chúc mừng nàng đạt được một phần Âu hiếm lễ vật. Còn có, về sau đối ta hữu hảo điểm, ngươi nếu là muốn cưới Hàn nạ kia đến bãi bình phúc lão đại, mà ta là duy nhất có thể giúp ngươi bãi bình hắn người. Sở Tí phần là người, rốt cục kịp phản ứng, "Đương đúng đúng, ta hiểu được Lý tiên sinh, Lý tiên sinh thật sự là người tốt, ta kỳ thật trong lòng rất tôn kính ngài." Lý Đỗ vô vô bở vai của hắn nói, Ngươi minh bạch kỳ chúng quan hệ liền tốt, tóm lại ngươi không thể cho là ta là địch nhân của ngươi." Sở Tí Phần dùng sức gật đầu nói, "Đúng đúng đúng, khó trách Hàn Nạ luôn luôn nói ta ngu xuẩn, đáng chết có đôi khi ta xác thực không đủ thông minh." Lý Đỗ vẫn rất thích Sở Tí Phần, hắn không giống đại đa số nước Mỹ thanh niên như thế kẻ mãng, mà là chất phác, ổn trọng, đoán chừng Hàn Nạ cũng là thích hắn loại tính cách này. Đạt được BMW Z4, Hàn Nạ vội vã không nhịn nổi muốn lên đường đi thử xem tay. Lý Đỗ nói, "Hàn Nạ, Tí Phần lái xe, ngươi đi tay lái phụ bên trên cảm thụ chiếc xe này nhịp tim." Hôm nay là những ngày an nhàn của ngươi, ngươi bây giờ cảm xúc không vững vàng, mở loại này xe mới quá nguy hiểm. Bởi vì cả bản mỹ vị món ngon cùng phần này hậu lễ, hắn quyền lên tiếng lập tức tăng nhiều. Hắn nạ chu chu mỏ biểu thị ra một chút tiếc nuối, nhìn thấy Sở Tí Phần đi mở xe nàng lại cao hứng, ngồi vào tay lái phụ vung lên tay hô, "Go, Sở Tí Phần." BMW Z4 động cơ đột nhiên oanh minh, Sở Tí Phần thuần thuộc hộp số giẫm chân ga, xe hóa thành một đạo màu hồng mũi tên, đột nhiên bắn ra. Hàn S nói, "Tại sao là Sở Tí Phần cái này rầu đen tay đi mở xe? Không phải là ta sao?" Lý Đỗ không để ý tới hắn, nhìn về phía nhỏ bẩn biện nói, "Cú Giãn, có chơi có chịu, ngươi muốn giúp ta một chuyện." Nhỏ bẩn biện vô ngữ nói, "Không có vấn đề, Lý, ta đồng ý giúp đỡ." Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, Lý Đỗ tại yến hội trong mắt mọi người không thể nghi ngờ là cái hảo sảng đại phú hào, có thể cho loại người này hỗ trợ thế nhưng là rất có mặt mũi sự tình. Lý Đỗ tìm hắn giúp một tay là cùng bọn hắn cùng đi tham gia nhà kho đấu giá hội, hai người bây giờ bị phở lạ bộ lệ thị cùng phở Ennis nhặt bảo người để mắt tới, cần sử dụng quanh co chiến thuật tránh né mũi nhọn. Hắn sinh nhật sau ngày thứ 3 Hắn đạt được một cái kho cất chữa đấu giá tí tức, Phở Lạm Vụ Lệ dưới chợ thổ hương trấn hồn Phở giờ gần đây muốn cử hành một trận nhà kho đấu giá hội. Bọn hắn rách giới bị tạp còn không có xây xong, vừa vặn nhỏ bận biện Cù Dật có một đài đồng dạng xe thì ca, bọn hắn liền cho nhỏ bẩn biện 200 khối thuê chiếc xe này. Ba ngày nay, Cụ Dật đi nghe ngóng lý Đố cùng Hạn sự tích, đã biết hai người tại Phở Lạm Vụ Lệ thị kho cất chứa đấu giá giới lấy được một hệ liệt thành tựu, bởi vậy lần này đồng hành để hắn cực kỳ động. Lên xe hắn liền bắt đầu lại nhảy, ngay cả luôn luôn nói nhiều Hạn đều không kiên nhẫn được nữa. Lý Đố liền cho hắn tìm đề tài. Cái này Hủm Phở Giật là địa phương nào? Ta không có đi qua. Hắn mục đích là đến, Cujian lập tức nhận lấy chủ đề, À, ngươi không biết Hủm Phở Dịch sao? Kia Hủm Phở Giật núi ngươi biết ta? Chúng ta châu bên trong ngọn núi cao nhất, có 12600 thức anh cao đâu. Hủm Phở Dịch núi gọi tên liền đến từ Hủm Phở Giật Trấn, từ điểm đó ngươi khẳng định liền biết, đó là cái rất có lịch sử khí tức thị trấn, trên thực tế chính là như vậy, nó tại nước Mỹ tồn tại thời gian khả năng so Phở Lạc cổ lệ thị còn phải xa xưa hơn đâu." Chương 70, đồ chơi hay vẫn là pho tượng? 70 Đồ chơi hay vẫn là phở tượng. Hùng phở giật núi lý đô biết, đây là Phở Lạ Bộ Lệ thị chứ danh điểm du lịch. Ngọn núi này mùa xuân có trăm hoa, mùa hè thích hợp đi bộ leo lên, mùa thu có kim hoàng tiếng tung leo, đến mùa đông còn có trắng ngẩn tuyết trận, một năm bốn mùa đều du khách không ngừng. Cù Giản có một chút nói ngược, Hùng phở giật không có như vậy lịch sử lâu đời, thị trấn danh tự là được từ tại sơn phong, chỉ là bây giờ vì du lịch lẫn lộn chủ đề, Hùng phở giật cưỡng ép chế tạo lịch sử. Hàn đối cái này thị trấn muốn hiểu rõ hơn, chờ đến Cù Giản ngậm miệng, hắn tiến một bước giới thiệu nói: Ở chỗ này nhà kho không muốn trông cậy vào tìm tới rất đáng tiền đồ vật, mục tiêu của chúng ta phải đặt ở động thực vật tiêu bản, súng săn, chất lượng tốt vật liệu gô đồ dùng trong nhà còn có một số âm nhạc khí cụ. Hùng Sơn Dật Núi là một tòa rất nổi danh thú lực tràng, hàng năm xuân hạ thu ba quý đều có người đến đi săn, nơi này sản xuất rất nhiều không tệ động vật tiêu bản. Đến Vũ Nhạc Ký, đây là bởi vì thị trấn bên trên có rất nhiều âm nhạc kẻ yêu thích, mỗi cuối tuần bọn hắn đều sẽ làm hiện trường âm nhạc diễn xuất. Lý hỏi, loại này vùng núi tiểu trấn, làm sao lại hấp dẫn nhiều như vậy âm nhạc kẻ yêu thích? có thể tại mỗi cuối tuần đều chống đỡ lấy âm nhạc diễn xuất, vậy trong này âm nhạc kẻ yêu thích nhân số chắc chắn sẽ không ít. Hàn nói, Hùng Thơ dứt chắn rất biết lẫn lộn mình, nó đem mình xưng là ạ dị Dồ Na Châu nhạc đồng quê nơi sinh ra, lựa gạt đến một chút nhạc đồng quê kẻ yêu thích tụ tập ở nơi đó. Lý Đô nói, vậy nó làm gì không đem mình lẫn lộn thành nước Mỹ nhạc đồng quê nơi sinh ra. Hàn nhún nún vai nói, người Mỹ có chút ngu xuẩn, nhưng không đến mức ngu xuẩn thành đồ nốc, loại kia lời nói ngu ai sẽ tin nó. Ô tô tại số 66 trên đường lớn nhanh chóng lao vụt, một đường hướng về núi cao. Chờ đến Sơn Phong bóng dáng trở nên rõ ràng, bọn hắn cũng liền đến nơi mà đến. Hùng Thơ giật chấn nhà kho công ty gọi là dân giao nhà kho chứa đựng công ty trách nhiệm hữu hạn, đây là một nhà công ty mới, có từ lâu nhà kho công ty đã đóng cửa, hắn nói đây là bởi vì kinh tế Mỹ quốc tình thế không tốt. Lý Đỗ ngược lại là phát giác không ra kinh tế tình thế cái nào điểm không tốt, hắn nhìn qua số liệu thống kê, năm nay toàn đẹp bình quân mỗi ngày có 1400 cái nhà kho ra bên ngoài đấu giá, điều này đại biểu mọi người từ bỏ đồ cũ vẫn là rất nhiều, nếu là kinh tế tình thế thật rất kém cỏi, người Mỹ không có khả năng như thế bỏ được lãng phí. Bọn hắn đến tiểu trấn thời điểm là thứ 5, đầu giá hội vào ngày mai tiến hành, dạng này bọn hắn chỉ cần đợi thêm một ngày liền có thể tham gia thị trấn cuối tuần âm nhạc hội. Tại tiểu trấn tùy tiện tìm một cái quán ăn ăn chút gì, bọn hắn buổi chiều liền đi dân giao nhà kho công ty. Lần đấu giá này nhà kho số lượng không nhiều, chỉ có 5 cái, căn cứ lý do kinh nghiệm, chờ đến khai mạc đoán chừng nhà kho hội càng ít, có thể lưu lại 4 cái cũng không tệ rồi. Hắn thả ra tiểu trùng bay vào cái thứ nhất muốn tiến hành bán đấu giá trong kho hàng, đó là cái cỡ chung nhà kho, đồ vật bên trong bày ra lộn xộn, cùng đặt lấy một chút tội phẩm đồ chơi liền là nhi đồng thường gặp tội phòng động vật mô hình. Nhìn thấy những này đồ chơi lý đô lắc đầu, thứ này không đáng tiền, cho dù là mới một cái kia cũng chỉ cần một hai khối tiền, loại này xỉ cột hẹn đồ chơi chỉ có thể làm rác rưởi xử lý. Tiểu trùng xuyên qua cái dương đi đến bay, đằng sau xuất hiện các đao, truy tử lưỡi bữa loại hình giải rắc công cụ, còn có hoàn chỉnh thùng dụng cụ, bên trong đồ vật tiểu dáng phong phú, cái gì cho đao, phảng đao, tam sắc đao, điều khắc đá truy, điều khắc đá đủ các loại, hắn bên trên tuần tra một chút, đây đều là điêu khắc vật dụng. Một hệ liệt công cụ phát hiện để lý đô có chút hiếu kỳ. Hiển nhiên đó là cái điêu khắc kẻ yêu thích hoặc là thợ điêu khắc nhà kho, ở trong đó làm sao không có gì pho trương, ngược lại có rất nhiều thổi phồng đồ chơi. Trong lòng của hắn khẽ động, để tiểu trùng bay vào một cái tam giác long thổi phồng đồ chơi bên trong, kết quả tiểu trùng từ trong đó ghé qua, tấm mắt từ đầu đến cuối một mảnh há hám, đồ chơi nội bộ là thật tâm, mà không phải bỏ thêm vào không khí. Tiểu trùng lại bay vào bên cạnh sà cảnh long đồ chơi cùng tê giác đồ chơi bên trong, đồng dạng kết quả, tấm mắt y nguyên rất há hám, không có thổi phồng đồ chơi nên có chỗ trống. Thấy cảnh này Lý Đỗ Minh Bạch Những này không phải hắn suy đoán bên trong thổi phồng đồ chơi, đây là một chút pho tượng, bất quá thợ điều khắc rất khá thú vị, vậy mà đem tượng đá điêu khắc thành thổi phồng đồ chơi dáng vẻ. Xì cột hèn thổi phồng đồ chơi không đáng tiền, nhưng đồ chơi phong cách điêu khắc đá giống liền rất đáng tiền, đặc biệt là những này pho tượng hiển nhiên là hàng mới không phải hàng xì cổ tạn, vậy thì hội càng đáng tiền. Hắn thao túng tiểu trùng tại trong kho hàng cẩn thận một lần, hết thể phát hiện 55 cái loại này pho tượng. Tất cả điều khắc đá nhan sắc khắp đỏ cam vàng lục lam chẳng tím, hình dạng có các loại khủng long cũng có các loại động vật cùng chim bay, điêu công thường xuất sắc. Từ ngoại hình căn bản nhìn không ra đây là chút pho tượng, bọn chúng cùng những cái kia thổi phòng đồ chơi giống nhau như lúc. Cái thứ 2 nhà kho, cái thứ 3 nhà kho cùng cái thứ 4 nhà kho đều là gia đình bình thường nhà kho, bên trong không có rất đáng tiền đồ vật, không đáng vô xuống tới. Cái thứ 5 nhà kho cũng là gia đình nhà kho, cất đặt lấy cũ tivi, cũ tủ lạnh chờ đồ điện, Lý Đỗ vừa muốn thất vọng rời đi, kết quả tiểu trùng bay vào thu nạp Dương về sau, nhìn thấy bên trong có một ít hài tử đồ chơi. Kho hàng này chủ nhân hẳn là tương đối có tiền, thu nạp trong Dương đồ chơi rất nhiều lại không ít là mới tinh không có mở ra trong đó một cái thu nạp trong giường tất cả đều là baby thâu sơ giản lược đến xem đến có hơn 20 cái hơn phân nửa thành phóng tại hộp ni lon bên trong còn không có mở ra gặp này hắn nhớ tới mẹ sa mụ mụ trong viện mồ cô hài tử hắn nhưng là đã đáp ứng cho hài tử đưa baby đồ chơi lúc đầu hắn muốn đi mua một chút hiện tại thu nạp trong giường liền có bé con vậy không bằng vô xuống đến đưa cho những hài tử kia làm lễ vật đem 5 cái nhà kho tìm kiếm một lần lýỗ hoàn thành sứ mệnh tiếp xuống trở lấy ngày mai tham gia đấu xã hội là được rồiẳn dẫn đường bọn hắn lái xe đi đường cái cái khác một nhà lứ quán Cái này lữ quán tên là Gở rạng gia đình lữ quán, trong phòng có phòng bếp, máy giặt cùng lò vi sóng các loại đồ dùng trong nhà đồ điện, trang trí phương diện nhà ở không khí rất là dày đặc. Ba người tuyển một cái ba phòng ngủ một phòng khách, giá tiền là 220 khối, Lý Đô nói, giá tiền này không tính thấp à? Hàn nói, đương nhiên, bất quá đây cũng không phải là Phoenis, không có cái gì tốt tiệc cơm, cho nên nếu như ở phổ thông quán trọ, chúng ta vấn đề ăn cơm không tốt giải quyết. Lý Đô cao mày nói, tuyết đặc, ngươi có ý gì? Hàn chỉ vào phòng bếp nói, ý của ta là Ngươi ở chỗ này có thể thỏa thích thi triển tài nấu nướng của ngươi, có phải hay không rất vui vẻ? Vui vẻ em gái ngươi, để cho ta nấu cơm. Nằm mơ đi thôi." Lý Đấu cười ha ha một tiếng, ôm lấy áo Miêu tiến vào gian phòng thứ nhất. Kết quả gian phòng kia xem như là nằm, diện tích không đủ lớn, hắn liền ra ngoài tìm tới phòng ngủ chính rời đi vào, sắp sửa nằm cho cụ già ẩn. Hắn bất mãn kêu lên, "Ha ha, dựa vào cái gì ta ở nhỏ nhất gian phòng? Đáng chết, cái này lữ quán thế nhưng là ta tìm tới, tiền cũng là ta giao." Lý Đấu nói, bởi vì ta phải chịu trách nhiệm phía sau ba bữa cơm. Cho nên ta cần ở dễ chịu một chút, cú giỡn là lái xe, hắn trên đường rất mệt mỏi, cũng cần ở dễ chịu một chút. Nghe hắn nói như vậy, hắn Bất Đắc gi nói, tuyết rằng ta vậy mà không phản bắt được. Gỡ rằng lữ quán có thể tự mình làm cơm, vị trí của nó rất tốt, bên cạnh là một nhà cạ rẻ phá bữa, phở giang sở, siêu thị, mà đường đi đối diện là một nhà hôi chó chạm xe bus, có thể miễn phi đưa đón khách tại trong trấn Du Lãm. Dạng này mặc kệ mua thức ăn mua rượu hay vẫn là xuất hành, đều đem phi thường thuận tiện. Chương 71, xuất thủ cùng không xuất thủ. 71 suất thủ cùng không xuất thủ lại cầu phiếu đề cử. Lý Đỗ sử dụng tiểu trùng khảo sát 5 cái nhà kho, mặc dù bây giờ hắn không chế tiểu trùng năng lực đại tăng, nhưng vẫn như cũ cảm giác có chút mọi mệt, chỉ là không đến mức kiệt sức mà thôi. Hạn Tinh tưởng thói quen của hắn, chờ hắn vào phòng liền không có quấy rầy hắn. Một giấc ngủ ngon, ngủ đến tự nhiên sau khi tỉnh lại Lý Đỗ ngáp dài rời giường xem xét, đã mặt trời lặn tây sơn khi lên đến. Hắn mở cửa, ngay tại trên ghế salon chơi Hạn Lộc cục lập tức bỏ nói, "Ha ha, đệ, chúng ta đi siêu thị nhìn một cái." "Đi siêu thị nhìn cái gì?" Mua thức ăn mua thịt chuẩn bị cơm tối đâu? Hẳn cởi y phục xuống khoa trương chỉ và bụng, nhìn đã làm xẹp thành dạng gì. Nghe được trong phòng khách thanh âm cụ giởn đi tới, hắn nhìn thấy hẳn đối lý đố cởi quần áo, liền lúng túng nói, "Ách, ta ra chính là không phải không quá xảo." Nếu không các ngươi tiếp tục. Hai cây ngón giữa đối với hắn dựng thẳng lên. Lý Đố không muốn làm cơm, lữ quán bên cạnh có tiệm ăn nhanh, hắn đi vào mua cái sandwich. Kết quả cắn một cái hắn liền kín đáo đưa cho Amiu, hẳn nói đúng, thức ăn nơi này khẩu vị rất cỏi. Amiu get bỏ đẩy lên một bên, đầu lưỡi liếm láp móng đuột nhỏ bắt đầu dựa mặt nhìn đều không đi nhìn kia Sang Mỹ một chút. Thế nào, muốn đi siêu thị mua thức ăn nấu cơm A? Hàn đáp ý hỏi. Lý Đỗ gật gật đầu, đi siêu thị sau mua một chút bán thành phẩm bò bít tết cùng là xưởng, sau đó đẩy xe nhỏ đi tính tiền. Hàng ngạc nhiên nói, ngươi liền mua đám đồ chơi này? Thịt băm hương cá đâu? Dấm đường xương sườn đâu? Trung Quốc Mỹ thực đâu? Sinh hoạt phẩm vị đâu? Lý Đỗ vẻ mặt nói, chúng ta là làm việc, đừng đạp mã yêu cầu quá cao phúc lão đại, nhanh nhanh nhanh, cái kia quẩy thu ngân trống đi, mau trống tới. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị thanh toán. Hai người trung niên tới cùng bọn hắn chào hỏi, "Ha ha, Lý, Hắc, Phúc Lão đại, thật là khéo, chúng ta vậy mà tại nơi này gặp nhau." Lý Đô không biết bọn hắn, bất quá hạn giao tế rộng khoát, ngáp nói, "Hắc Giác, Tiểu Dốc Sở, các ngươi cũng tới nơi này? Tin tức đủ linh thông nha." Hắc Giác đối Tiểu Dỗ Sở chen chớp mắt nói, "Ta nói cái gì tới? Lần này tại Hùng Phở Dịch khẳng định có thu hoạch, thế nào, ta nói không sai chứ?" Lý Đô nói, "Chúc các ngươi có thể kiếm một vô lớn, gặp lại, chúng ta muốn trở về làm cơm tối." Bọn hắn tiến đến tính tiền, quay thu ngân bên trên là cái xinh đẹp Hắc Trân Châu hạng tắc loại khoe khoang phong tao, ghé vào người ta quẩy thu ngân bên trên không chịu rời đi. Tại vậy mọi phương diện hắn có thể xưng chuyên gia, một bộ vương bắt quyền đánh xuống đem Hắc Cô nương chọc cho nhánh hoa run rẩy, bất quá lý đô đi vội vã, các loại la lên, sẽ rách, hạng liền là không đi. Không có cách, hắn xử xuất đại chiêu, người đến cùng muốn hay không đi trị liệu bén nhọn ẩm ướt vui rồi. Ta đã cùng bác sĩ đã hẹn, lại không đi hắn liền xuống ban. Nghe xong lời này, Hắc Trân Châu trên mặt nụ cười kiều mị lập tức bay đến lên chín tầng mây. Về trên đường hạng tức giận nói, ngươi tại sao đánh nhiều chuyện tốt của ta? Nhưu đồng một đoạn hạt xương tình duyên. Lý đô cao mày nói, ngươi không thấy được Hắc Dực hai người một mực tại quan sát chúng ta sao? Ngươi muốn được bọn hắn phát hiện ta mua ba bộ bộ đồ ăn. Ngươi muốn cho bọn hắn phát hiện Cụ Dực ẩn bóng dáng. Ăn xong cơm tối, cho hắn một lần nữa tìm quán trọ. Nói đến chính sự hắn liền chăm chú, nói, đáng chết, ta xem nhẹ chút này, ban đêm ta sẽ đem hắn ăn bài tốt. Thứ sáu buổi sáng, Hàn cùng Lý Đỗ mở ra Cụ Dực xe tỷ cả chạy tới dân giao nhà kho công ty. Hùng phượng là cái tiểu trấn, nơi này hộ gia đình không nhiều, chủ yếu dự vào du khách cùng âm nhạc kẻ lang thang đến chống đỡ. Cho nên nhà kho công ty quy mô không lớn, đến đây tham gia bán đấu giá người cũng không nhiều. Bất quá lý cùng Hàn hiện tại danh khí quá lớn, bọn hắn lộ diện một cái, chỉ ít một nửa người đối hai người chỉ trỏ. Bọn hắn ở chỗ này phát hiện không ít gương mặt quen, Hàn đối một cái thanh niên tóc đen nói, "Này, tiểu gì chờ, thật sự là thật trùng hợp, chúng ta ở chỗ này gặp nhau, thế nào, lần trước Trung Quốc xứ nhà kho thu hoạch thế nào?" Sau đó bọn hắn hỏi thăm một chút, đồ xứ nhà kho cuối cùng bị cái này gì chờ vô xuống, giá tiền là 1.8. Thanh niên tóc đen hung tợn nhìn hắn chằm nói, "Đừng quá đắc ý." Phúc lão đại, hôm nay có ta ở đây, các ngươi hay vẫn là một cái nhà kho đều đập không đi, ngươi phải biết, chúng ta gì chờ nhà là có tiền. Hắn lười biếng nhún nhún vai nói, vậy ngươi chuẩn bị xuất huyết nhiều đi, chúng ta hội đập mỗi cái nhà kho. Lý Đỗ ở bên cạnh cười, tiểu gì chờ thấy được trong lòng thâm hận, đi lên chỉ vào hắn nói, Trung Quốc lão, chế giễu nhìn vui sướng sao? Ta sẽ cho ngươi biết, nơi này nhà kho thuộc về Úy các ngươi châu Á hầu tử đừng nghĩ nhũng trảm, đây cũng không phải là Nam Hải. Hắn đi lên một thanh đẩy tại tiểu gì chờ trên thân, hắn dưới sự phẫn xuất thủ khí lực rất lớn. Tiểu Dĩ chở kém chút quẳng té ngã, chạy trở về mẹ ngươi trong thai nấu lại tái tạo đi, cha ngươi sinh ngươi thật không bằng sinh một khối bùi can. Lý Đỗ ngăn lại hắn, cười cười nói, đừng tìm loại này không có đầu góc chấp nhặt. Hàn Đối tiểu Dĩ trợn ngón tay giữa lên, bị bắt được ngươi mở ra sọ não sau thất vọng rời đi, ngược lại là bên cạnh bỏ hùng nhãn tỉnh sáng lên. 5 cái nhà kho đều liền ra, lần này không có người lâm thời cho nhà kho tục phí, cho nên Lý Đỗ trước đó lo lắng cho mình nhìn chúng nhà kho bị thu hồi chuyện này cũng không có phát sinh. Cái thứ nhất nhà kho là số 11 nhà kho. Tóc xoăn người ra đen đấu giá sư mở ra cửa kho về sau mấy cái giống như thổi phồng đồ chơi đồng dạng khủng long pho tượng lộ ra thật khuôn mặt mọi người lần đầu tiên sẽ thấy những này pho tượng nhưng chỉ hội nhìn một chút sau đó liền chuyển di lực chú ý Hiển nhiên bọn hắn không có nhìn ra pho tượng chân diện mục coi là đây chính là không đáng tiền thổi phồng đồ chơi tham quan kết thúc đấu giá sư dơ tay lên hồ tới tới tới các vị hiện tại đối số 11 nhà kho tiến hành báo giá 50 khối thế nào 50 khối 50 khối 50 khối Hàn lác đầu cười nói bị hạ người biết đó là cái ráắc rời nhà kho hay vẫn là dựa theo một nguyên đến xử lý sẽ đi. Phía sau Cử Ưẩn chen lấn đi lên, nói: "50 khối, cảm ơn." Hàn Dạ Bộ như ngạc nhiên nhìn xem hắn nói, "Này, tiểu tử, ngươi là nơi nào tới?" Cử Ưẩn lờ đi hắn, Khẩn Trương nhìn xem đấu giá sư. Hắn nhìn về phía Lý Đô thấp giọng nói, "Muốn hay không cùng giá?" Người chung quanh đều nhìn về Lý Đô. Lý Tiên Sinh lắc lắc đầu nói, "Chúng ta không thu thập rất rủi, đi, đi tới một cái." Nhìn thấy hai người không báo giá, những người khác cũng không có hứng thú, dạng này số 11 nhà kho cứ như vậy tùy tiện bị Cử Ưẩn đập tới tay. Cái thứ hai trong kho hàng có rất nhiều rác rưởi, cái gì vứt bỏ báo chí, cụ nát đồ dùng trong nhà, gì xét máy sưởi các loại, hiển nhiên đây là một gia đình dùng rác rưởi nhà kho. Rác rưởi nhà kho là nước Mỹ trong kho hàng thường thấy nhất một loại, bởi vì nước Mỹ xử lý rác rưởi đặc biệt là đồ dùng trong nhà đồ điện loại này lớn rác rưởi cần ngoài định mức xuất tiền, thường thường xử lý phí còn không thấp. Cho nên, rất nhiều gia đình hội thuê một cái nhà kho, đem xử lý không tốt rác rưởi ném ở bên trong, về sau không tục hẹn trực tiếp vô rời đi. Kho hàng này giá khởi đầu thấp hơn, chỉ cần 25 khối tiền, gặp đây. Lý dơ tay lên nói, "100 khối." Hắn cố ý lên giá đến lắc lư những này theo hắn nhặt bảo người, bất quá mọi người cũng không phải ngớ ngẩn, bọn hắn có mắt có kinh nghiệm, Lý Đỗ nếu như muốn tùy tiện đùa bỡn bọn hắn kia tuyệt không có khả năng. Đám người nhao nhao lắc đầu, Hàn Khiêu khích nhìn về phía Tiểu gì cho nói, "Uy, chúng ta cần phải mang đi nhà kho." Tiểu gì chờ đối bọn hắn khoe tay cái hắc bang cắt thiết hầu động tác, nói, "Các ngươi là muốn mang đi một đống rác rưởi, đừng tưởng rằng chúng ta đều là ngu xuẩn." Lý dùng tay nắm bóp cái mũi, đấu giá sư vừa muốn hô 100 khối thành giao, lúc này cụ Dị ẩn trên tới nói, 125 khối, ta. Gặp đây, đấu giá sư lập tức đại hỷ, chỉ vào hắn hồ, vị này tiểu nhị 125-125-125, như vậy 150, 150 150 150 cái giá tiền này có người muốn sao? Lý Đô dơ tay lên nói, ta. Hắn hai lần đấu giá, nhặt bảo mọi người đối nhà kho thái độ không còn như vậy gió nhẹ vấn đạm, có người ánh mắt bắt đầu chăm chú. chương 72, đó là của ta người. 72 đó là của ta người. Hẳn cho Lý Đô đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng nói, tuyết đặc, ngươi làm gì còn tăng giá. Lý Đô bất động thanh sắc nhìn bên người đám người một chút, đem hai tay ôm ở trước ngực sau đó dùng tay phải chỉ chỉ nhà kho một cái góc, lặng lẽ nhẹ gật đầu. Hắn mở ra đèn tin một lần nữa đi xem nhìn, sau khi trở về không nói. Đầu giá sư đưa tay ra nói, rất tốt, giá tiền là 150 khối, 150 khối, 150 khối, như vậy 175 khối, 170 năm khối, 175 khối thế nào? Lý Đô lại xoa bóp cái mũi, lập tức củ dự ẩn dơ tay lên muốn hô, nhưng ngay tại hắn mở miệng trước đó, tiểu gì chờ gọi, 200 khối, ta, gì chờ nhà. Đấu giá sư chỉ hướng tiểu gì cho nói, rất tốt, 200 khối đã đạt thành như vậy, 220 năm khối có ai muốn sao? 220 năm khối, 220 năm khối, 220 năm khối. Cù dân lắc đầu rời đi, hạn huyết xáo, Lý Đô gặm đùi gà, những người khác có do dự, có đang suy nghĩ, nhưng chính là không ai báo giá. Đấu giá sư hô 3 lần 200 khối, sau đó vung tay lên nói, 200 khối, kho hàng này thuộc về người tiểu nhị. Tiểu gì chờ cao hướng ngật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Lý Đô cười nhạo nói, này, người châu Á, ngươi làm sao không báo giá rồi? Lý Đô nói Bên trong đều là rác rưởi, ta tiếp tục báo giá làm gì? Ngu Xuân mới có thể vỗ xuống dạng này nhà kho. Nói xong, hắn nên ngang rời đi, tiếp tục hướng xuống cái nhà kho đi đến. Một cái khác tham dự báo giá cũ rỉn đối tiểu gì chờ nói, tiểu nhị, cái này trong kho hàng có một đài tivi đoán chừng có thể bán 200 khối, cái khác đều là rác rưởi, nếu là 100 khối mua xuống vẫn được, ngươi dùng 200 khối, cái kia chính là thâm hút tiền mua bán. Đây đều là Lý Đô nói với hắn. Tiểu gì chờ thẹn quá hóa giận, ta đương nhiên biết, ta chính là không muốn để cho hai cái khốn nạn từ trước mặt ta mang đi nhà kho. Đáng chết, ngươi là nơi nào tới? Ta nhìn ngươi rất lạ mắt. Cujun nhún nhún vai nói, ta mới vừa vào đi, về sau chúng ta hội quen thuộc. Nghe được hắn nói mình mới vừa vào đi, tiểu gì chờ nói, mới vừa vào đi liền muốn nhiều kinh lịch nhà kho, kho hàng này 200 khối bán cho ngươi thế nào? Cú dân lắc lắc đầu nói, thật có lỗi, ta mới vừa vào đi, nhưng không có nghĩa là ta là ngớ ngẩn, 200 khối bồi lên một ngày sức lao động đến đổi cái này rác rưởi nhà kho. Quên đi thôi. Trung quanh nhặt bảo người thưa thất cười. Tiểu gì chờ, ngươi bị thái điều cười Đừng tưởng rằng người ta đều là ngu xuẩn. Dì cho nhà người cứ như vậy, luôn luôn thích khoe khoang tiểu thông minh. Chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy thái điều này cùng Phúc lao đại bọn hắn khả năng có quan hệ sao? Lý đấu nghe được những này tiếng thảo luận, đằng sau hai cái nhà kho hắn cùng hẳn không tiếp tục xuất thủ, Cú Giơn ngược lại là tham dự báo giá tới, bất quá hắn đều là tiếp đấu giá sư giá quy định, đằng sau có người tăng giá hắn liền không lại tham dự. Dạng này, hai cái này nhà kho đều hoa rơi cái khác nhặt bảo trong tay người. Cái cuối cùng trong kho hàng có một ít món đồ chơi mới, bất quá giá trị không lớn, nếu như không phải là bởi vì viện mồ cô lứa hết hắn đối cái này nhà kho cũng không có cái gì hứng thú. Kho hàng này sửa sang lại ngay ngắn trật tự, từ cổng không nhìn thấy bao nhiêu thứ, bởi vậy nhạt bảo mọi người đối cái này nhà kho đều hơi do dự, loại này nhà kho không tốt nhất định giá. đấu giá sư không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian, chờ đến tham quan kết thúc hắn lập tức dơ tay lên báo giá, đây là một cái nhìn rất có ý tứ nhà kho, bởi vì thổi tư nghe, như vậy ta nghĩ 50 khối giá cả đối với nó tới nói rất công bằng, 50 khối 50 khối 50 khối. Cú dân lại lần nữa theo giá quy định ta rất tốt 50 khối có người tiếp nhận như vậy 75 khối, 75 khối, 75 khối đâu?" Lý Đỗ lập tức gật đầu nói, "Ta." Nghe được hắn báo giá, lần này nhặt bảo mọi người không còn tùy tiện đi đến theo vào, tiểu gì trở tại cái thứ hai nhà kho ngã té ngã ví dụ thực tế đang ở trước mắt, bọn hắn bắt đầu phòng bị Lý Đỗ cùng hắn. Bất quá tiểu gì chờ lòng có không cam lòng, Lý Đỗ báo giá sau đấu giá sư nâng giá, hắn lại cùng đi lên, 100 khối, gì chờ ra tộc." Đấu giá sư nụ cười chân thành đưa tay chỉ hướng hắn, "100 khối bị người tiếp nhận, như vậy 125 khối, 125 khối ai nguyện ý ra đầu?" Hàng cơ đối tiểu gì cho nói, tiểu tử, ngươi lần này mang theo mấy người tới. Thuộc về ngươi nhà kho thời gian chỉ có 24 tiếng, ngươi xác định một mình ngươi có thể tại trong 24 giờ đem hai cái rác rưỡi nhà kho đều thu thập sạch sẽ. 125 khối bị một người da đen phụ nữ muốn hạ, dạng này giá cả lên tới 150 khối. Một chút nhặt bảo người nhìn về phía lý đô cùng hạn, hai người trêu đùa tiểu gì chờ một câu sau liền quay người rời đi, rất rõ ràng bọn hắn đây là không có ý định tham dự đấu giá. Thấy cảnh này, thất vọng nhất chính là đấu giá sư. Hắn hiển nhiên rất rõ ràng cái này tổ hai người tán thành có thể cho nhà kho tăng lên giá bao nhiêu giá trị. Dạng này hắn báo giá thanh âm đều giảm bớt một chút, 170 năm khối 170 năm khối có người tiếp sau. Cụ Giản dơ tay lên nói, nơi này. Rất tốt, 170 năm khối kết thúc kia 200 khối 200 khối 200 khối. Tiểu gì chờ hầu nghi nhìn xem Cụ Giản muốn nhấc tay, thế nhưng là hắn lại nhìn một chút trong kho hàng những cái kia lộn xộn đồ vật, lập tức lộ ra vẻ hoại biểu lộ, bắt đầu cũng thối lui ra khỏi đấu giá hàng ngũ. Hắn nói đúng, vừa rồi hắn đập tới cái kia rác rưởi nhà kho quá lộn xộn rất khó tại trong một ngày thu thập sạch sẽ. Người da đen phụ nữ lại lần nữa cũng giá, Cú cũ dường đem giá cả tăng lên tới 250 khối. Cái khắc nhạc bảo người nhao nhau lúc đầu, bọn hắn từ cái này trong kho hàng không nhìn thấy vật có giá trị, cho nên giá tiền này mặc dù thấp, lại không nguyện ý tiếp nhận. Mà lại lý đô báo giá một lần liền rời đi, để bọn hắn lo lắng cho mình đi vào tiểu gì chờ đừng lui. Đấu giá sư chỉ hướng cụ Giận nói, 250 khối, 250 khối, 250 khối, hiện tại là 270 năm khối, 270 năm khối có ai nguyện ý muốn sao? Không ai báo giá. Đấu giá sư lại lần nữa hô 2 lần 270 năm khối, sau đó hướng xuống vùng tay lên nói, rất tốt, thái điệu, kho hàng này thuộc về ngươi, chúc mừng ngươi tại dân giao thu hoạch hai cái tốt nhà kho, ngươi là may mắn hải tử. Hàng cung lý đô tại đám người đằng sau vỗ tay, tiểu gì chờ phẫn hận chứng mắt hai người nói, các ngươi nhìn vẫn rất cao hứng. Làm sao, không có đập tới nhà kho cảm giác có phải hay không rất dễ chịu. Hy vọng các ngươi về sau đều như vậy đập không đến nhà kho. Có người trêu chọc nói, tiểu gì chờ, không có đập tới nhà kho dù sao cũng so đập tới rác rưởi nhà kho mới tốt Tiểu gì chờ rất kiên cường cứng cổ nói ta vu xuống rác rưởi nhà kho là có nguyên nhân ta phải hoàn thành lời hứa của ta quyết không để hai người này từ chúng ta chỉ chờ nhà trước mặt mang đi nhà kho cụ giao tiền cầm hai tấm hóa đơn đi tới hạn tiếp nhận hóa đơn đối tiểu gì chờ lung nay nói thật có lỗi chúng ta muốn từ trước mặt ngườiơ mang đi nhà kho mà lại hay vẫn là hai cái nhà kho thấy cảnh này tất cả nhạct Bảo người đều kịp phản ứng mười mấy người trang miệng một lời kêu lên các ngươi là cùng một bọn hạ ông cụ bả vai cười rất gian trá nói đến càng sát thời điểm hắn là chúng ta người haha ha. chương 73 đất sét tác phẩm nghệ thuật. 73 đất xét tác phẩm nghệ thuật. Ba người bắt đầu thu thập nhà kho, căn cứ kho cất chứa đấu giá quy tắc, trước từ có giá trị nhà kho bắt đầu hành động. Không ít nhặt bảo người đợi tại bọn hắn cửa nhà kho vây xem, hiển nhiên những người này đối lý đối cùng hạn chọn lựa nhà kho cảm thấy rất hứng thú. Cujun kéo ra số 11 nhà kho đại môn, nghi ngờ nói, kho hàng này có cái gì? Hàn Vô vô bờ vai của hắn nói, tin tưởng lý phán đoán là được rồi, hắn nhưng có một đôi hỏa diễm thiêu đốt đúc bằng vàng dòng con mắt. Có nhặt người ngạc nhiên nói, cái gì? Hỏa diễm thiêu đốt đục bằng vàng dòng con mắt. Đây là cái gì con mắt? Hắn muốn nói là hỏa nhãn kim tinh, chúng ta Trung Quốc chuyển kỳ cố sự bên trong thần trí nhãn. Một cái người hoa bộ dáng nhặt bảo người giải thích nói: "Thật sự có loại này con mắt sao?" Người hoa trần chờ nói: "Trước kia ta kết luận đây chỉ là cố sự, nhưng là bây giờ khó mà nói, lý xác thực giống như có hỏa nhãn kim tinh." Lý Đô đố đối bọn hắn xỉ xào bàn tán không chút nào để ý tới, hắn đem cái dương đẩy ra, hắn đi trước cầm khắc đao thùng dụng cụ, hắn mở ra sau khi nói: "Để chúng ta nhìn một cái trong này, a, Tuyết Đặng, Tuyết Đặng, Tuyết đặc. Hắn cái này vừa hô gọi Vậy xem nhặt bảo người đều kích động, cơ hồ tất cả mọi người muốn chen chúc tiến đến. Thế nào thế nào? Phát hiện cái gì rồi? Đáng chết đừng cản trở ta. Tuyết Đạc ai sợ lão tử cái mông? Hắn mở ra thùng dụng cụ cho bọn hắn nhìn, ha ha cười nói, bên trong chỉ là một chút phổ thông khắc đao, các ngươi bị chơi sỏ. Mấy chục cây ngón rước cây. Phúc lão đại ngươi cái này nát người. Chúc ngươi sớm ngày đi gặp Vong Linh. Đuổi những người này một thành, hắn lại đi lấy pho tượng, miệng bên trong lẩm bẩm, loại này rác rưởi ném đi. À, Tuyết Đạc, Tuyết Đạc, Tuyết đặc. Hắn nói còn chưa dứt lời liền cảm nhận được pho tượng băng lãnh cảm giác cùng nặng nề cảm giác, lập tức minh bạch những này nhìn giống như là rác rưởi đồ vật có nhiều giá trị. Nhạc Bảo mọi người bị hắn đùa nghịch một lần, lần này tinh minh rồi, có người hô, đừng đến một bộ này phúc lao đại, chúng ta sẽ không lại bị lừa rồi. Hàn mặc kệ bọn hắn, hắn ôm lấy một cái pho tượng cho Lý Đỗ nhìn, kích động nói, mau đến xem ta phát hiện cái gì, đây tuyệt đối là tác phẩm nghệ thuật, tuyệt đối là tác phẩm nghệ thuật. Lý Đỗ ra hiệu hắn tĩnh táo, chúng ta thế nhưng là được chứng kiến sóng to gió lớn lão Nhạc Bảo người, đường đạp mã ngạn nhiên trên toa thổi phòng đồ chơi tạo hình điêu khắc đá bị rời ra, phía ngoài nhặt bảo người xô chảo. "Oh, Hot đây không phải rác rưởi đồ chơi. Đây là đáng chết pho tượng. Ta chưa từng thấy loại phong cách này pho tượng, đây là ai làm? Hẳn là rất đáng tiền a. Đây không phải pho tượng, ông trời của ta, đây là đất sét đồ chơi. Ta tuyệt sẽ không nhận lầm, đây là bờ dít cuộn đất sét đồ chơi." Lý Đỗ cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì, hắn thấy được khắc đao trở công cụ liền cho rằng là điêu đá, xem ra có vẻ như không phải hắn đoán như thế. Trong kho hàng có hơn 50 cái đất sét đồ chơi. Hắn cầm một cái màu hồng tam giác long đưa cho cái kia nhận ra bọn chúng thân phận trung nhân nhân, nói: "Ngươi nói cho ta bọn chúng xác thực thân phận, ta đưa ngươi một cái." Trung nhân nhân mừng rỡ, "Thật sao?" Hẳn trong nhận thức niên nhân, nhân, hắn vượt lên trước hỏi, "Capter, thứ này một cái giá trị bao nhiêu tiền?" Trung nhân nhân Capter thẳng thắn nói, "Lớn nhỏ khác biệt, giá trị khác biệt, bất quá một cái chí ít có thể bán 1 ngàn khối, nếu như tại Niu Zot đất sét trong quán mua, giá cả kia có thể gấp bội." Nghe lời này, một đám đạo bảo người sâu một hơi, gió lạnh ồ lên. Lý đem tam giác long đưa cho hắn nói, "Nói một chút đi." đáp án để chúng ta hài lòng, nó sẽ là của ngươi. Gia hỏa này thật hào phóng." Có người thầm nói. Lại có người phản bác, "Ta nếu là có nhiều như vậy hàng tốt, nguyện ý cho ở đây tiểu nhị một người một cái." Hắn nhìn hắn chằm chằm nói, "Ha ha, tiểu dốc sở, đừng đạp mã thảm mượn pháo, những vật này một cái 1000 khối đoán trường tổng cộng 5 vạn khối, ngươi khẳng định có 5 vạn khối tài sản, kia cho chúng ta một người 1000 khối như thế nào?" Tiểu dốc sở không nói hai lời, "Sám đi. Cắt tử nói, "Chúng ta biết, vận dụng chính xác công cụ cùng tay nghề có thể làm gốm sứ trở nên muôn màu muôn vẻ." không còn vẹn vẹn một đống đất sét vợần liền là phương diện này người trong nghề hắn là đô thị gố nghệ đại sư đây là đại sư tác phẩm hắn đánh gây hắn xin hỏi nói các thơ nhún nhún vai nói đúng vậy bất quá đại sư còn sống mà lại chính vào trắng niên mà lại rất thích chế tác loại này có ý tứ đồ chơi nhỏ cho nên ngươi không thể trồng cậy vào tác phẩm của hắn giá trị đồng tiền lớn nghe hắn nói lý đố khoát tay một cái nói cácơ ho khan một tiếng tiếp tục nói vợ dịch rất thích hại tử cho nên hắn liền dùng đất sét sáng tác một hệ liệt động vật đồ chơi thú vị là Bọn chúng nhìn qua lại cùng mềm mại thổi phồng đồ chơi giống nhau như lúc. Ngươi nhìn, vì hoàn thành những ngày sáng tác, cổ cố ý làm rất nhiều nếp gấp địa phương, chồng chất tất cả thổi phồng lúc nên có đường vân, nó đừng nói. Khủng long trên thân, trên cánh tay cùng trên đùi nhỏ bé nếp nhăn là vì bắt chước nhựa tờ lật vật liệu bị mở rộng lôi kéo về sau hình thái, có phải hay không thực quá thật. Vậy xem nhặt bảo người thở dài, đơn giản giống như thật, chúng ta đều bị lừa. Cutter sợ lên đất sét tam giác long đạo, đúng, hắn trả lại một tầng sáng long lênh men, để đám đồ chơi trở nên càng rất thật, tựa như là bóng loáng mềm nhựa tờ lật. Phúc lão đại nói đúng, bọn chúng là tác phẩm nghệ thuật, không chỉ là đồ chơi." Lý Đô gật đầu nói, "Rất tốt, ngươi trong ngực cái kia tác phẩm nghệ thuật thuộc về ngươi." Các thơ cười nói, "Ngươi thật sự là khằng khái." Đây chính là Lý Đỗ muốn kết quả, hắn phát hiện mình cùng Phúc Lao đại bị Nhặt Bảo người xa lẫm lợi hại, cái này không thể được, cái nghề này rất cần nhân mạch tài nguyên. Nhưng người chính là như vậy, có người so với mình ưu sủ ỷ chia điểm, vậy thì hội ghen ghét, chỉ có so với mình ưu tú rất nhiều mới có thể chuyển ghen ghét vì khâm phục. Lý Đô cùng hẳn tại địa vị còn không có tăng trưởng đến cần Nhặt Bảo người khâm phục trước đó liền phải hạ thấp tư thái giao hảo những người này, sau đó áp dụng tổ tiên đấu tranh kinh nghiệm, lôi kéo một nhóm, cô lập một nhóm, đánh bại một nhóm. Kho hàng này ở trong đáng giá nhất liền là hơn 50 cái đất sét tác phẩm nghệ thuật, hạn dùng giấy dương cùng y phục rách dưới bao khỏa tỉ mỉ bỏ vào trên xe, bọn hắn thuần thục cấp tốc thu thập sạch sẽ, sau đó đi cái cuối cùng nhà kho. Nhật Bảo mọi người y nguyên đi theo phía sau, bọn hắn trải qua cái thứ hai rác rưởi nhà kho thời điểm, tiểu gì chờ chính mặc áo sắt nách tại khổ bức làm việc. Một màn này để Nhật Bảo mọi người cười vang. Tiểu dị chờ, ngươi trồng ngông lên đang làm gì? Dạng này rất giống kiếm ăn tìm côn trùng gà mái. Ha ha, tiểu nhị ngươi biến thành công nhân múc vác, không thể công nhân múc vác, tiếp tục làm. Ta nhìn giống như là công nhân vệ sinh, tiểu nhị, Lý Cung Phúc lao đại bọn hắn thế, nhưng là thu hoạch mấy vạn khối tác phẩm nghệ thuật ta. Tiểu gì chờ nắm lên một chương cái ghế rách hướng cổng vùng đi, máng, phút, các ngươi những này đáng chết ngu xuẩn, ít hắn sao ở trước mặt ta lắc lư, lăn đi đụp đi. Lý Đỗ không có ở trên người hắn giẫm một cước ý nghĩ, thân phận chênh lệch quá lớn, như thế ngược lại mất mặt. Cái cuối cùng trong kho hàng đáng tiền liền là baby chờ đồ chơi. Nhất bảo mọi người trông mong mà đối đãi, cuối cùng phát hiện chỉ có một ít đồ chơi coi như giá trị ít tiền về sau, bọn hắn liền thất vọng rời đi. Đương nhiên, ngoại trừ thất vọng những người này càng nhiều hơn chính là cao hứng, lý do cùng hẳn cái thứ hai nhà kho không có kiếm được nhiều tiền để bọn hắn tâm lý thăng bằng rất nhiều. Chương 74, yêu cười cô nương. 74 yêu cười cô nương. Thu thập xong hai cái nhà kho, sắp trời đã đen nhánh. Bọn hắn rời đi nhà kho công ty thời điểm tiểu gì trở còn tại Trổng nông lên hợp quy tắc rất rửi, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, gọi là một cái thế thảm. Đoan Trường Tiểu Tử này đến ở chỗ này qua đêm. Hàng cười trên nỗi đau của người khác cười nói. A Miêu ghé vào trên cửa sổ xe nhìn một chút tiểu gì chờ, sau đó miệng hướng bên trái lườm liếc, Cù Giản chú ý tới liền kêu lên, "Ha ha, nhìn đầu này hồ miêu, nó vừa rồi biểu lộ tựa như người đồng dạng." Nghe lời này, A Miêu bay hắn một cái liếc mắt, ngu xuẩn xèn xúc phấn, "Chủ tử làm sao có thể giống như các ngươi." Thu thập nhà kho bọn hắn liền không sao, bất quá Lý Đỗ quyết định dừng lại thêm một ngày, khung trời giật chấn cuối tuần âm nhạc hội rất nổi danh khí, hắn còn không có nhìn qua hiện trường âm nhạc hội, muốn lưu lại nhìn xem. Hắn không có ý kiến, cư dân càng vui, bởi vì nhiều thuê một ngày xe của hắn liền có thể nhiều kiếm 200 khối. Sử dụng tiểu trùng thật to ma luyện lý độ tinh lực, chỉ cần không quá phận sử dụng, vậy hắn kiểu gì cũng sẽ tinh lực dồi dào, đặc biệt là vừa rời giường lúc đó, lý độ cảm giác phía dưới của mình cây thương kia có thể thùng nát rượm. Hắn vèn chăn lên tự ngu tự nhạc hoảng dư một chút cái mông, kết quả vừa nghiêng đầu nhìn thấy Amiêu đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hắn cái nào đó bộ vị, cái này dọa hắn nhảy một cái, mau mặc vào quần. Nam không nuôi miêu nữ không nuôi chó, Amiêu ngươi mẹ nàng đừng nhìn loạn a. Nếu không đừng có lại muốn cùng ta chung sống một phòng." Lý Tiên Sinh rất nghiêm túc cảnh cáo đó. A Miêu bĩu môi lại lần nữa lộ ra cự ẩn thấy qua cái kia khinh thường biểu lộ. Âm nhạc hội là từ 10 giờ mới bắt đầu, tiểu trấn có cái đại quảng trường, trên quảng trường dỡ lấy mấy cái sân khấu, bọn hắn buổi tới sau nhìn thấy bãi đỗ xe không có nhiều xe, trên quảng trường bóng người thưa thớt. Quảng trường bốn phía có một ít cửa hàng, còn có người ở chỗ này bày quầy bán hàng bán cà phê, bán đồ uống lạnh, kem ly cùng hột độp chờ đồ ăn. Ít như vậy người. Lý Đỗ Thất vọng nói. Hàn nún vai nói, "Mỗi tuần một lần nhạc hội." Cái này tần suất ngươi không thể trông cậy và có cái gì lớn cả. Dân bản sứ đã sớm dính nhau loại này biểu diễn, trên trấn du khách lại không nhiều, ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu người? Trên sân khấu biểu diễn dàn nhạc nhóm ngược lại là rất ra sức, chủ sướng nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ, tay chống thì né đầu phát dùng sức đánh mặt trống, ầm ầm cùng uống say đồng dạng này không ngừng. Bên trong có thiếu nữ tổ hợp, tay bắt rõ ràng là bọn hắn hôm trước tại siêu thị đụng phải hát chân châu cô nương. Hiện tại dưới đài hung hăng vỗ tay, cái mông theo nhịp vốn qua vốn lại cùng phát tình gà mái đồng dạng. Lý Đô lắc đầu nói, thật đạp mã không biết xấu hổ a. Công chúng trường hợp khoe khoang phong tao không ai quản quẫn sao? Hàn quay đầu kêu lên, đi ngươi, lão tử cái này gọi trí mạng điện ngông, hâm mộ đi thôi. Thiếu nữ tổ hợp liên tiếp biểu diễn 4 bài hát, sau đó mới dừng lại. Lý Đỗ xuất ra bốn bó hoa tươi đưa cho Hàn, nói, đưa lên đi. Hàn kinh ngạc nói, ngươi từ nơi nào làm được? Lý Đỗ chỉ vào ngoài sân rộng nói, vậy thì có cái tiệm hoa, ngươi không thấy được. Đây trời Tinh, mất tôi, Vân Y Thảo, ngươi chính mình nhìn xem được tốt. Hàn cười hắc nói, cảm ơn đệ, ta còn tưởng rằng ngươi chán ghét ta cùng nữ nhân kết giao đâu. Bất quá ngươi mua nhiều, mua một chùm tốt nhất. Ta chán ghét chính là ngươi không để ý đại cục, lần trước hắc dặc bọn hắn vẫn đang ngó chừng chúng ta đây. Bốn cái cô nương bắt đầu uống nước nghỉ ngơi, Hàn Tranh thủ thời gian ôm hoa tươi chạy lên đi, một người một bó hoa, sau đó đem tươi đẹp nhất môn tôi đưa cho hát Trân Châu, không biết thấp giọng nói cái gì, Hắc Trân Châu mím môi cười. Lý đố mang theo A Miêu muốn đi khác sân khấu nghe ca nhạc, mặc dù người xem không nhiều, thế nhưng là nơi này ca sĩ biểu diễn rất ra sức, hiện trường nghe ca nhạc so, nghe đi dứt cần phải tốt hơn nhiều, hắn vẫn rất thích. Lúc này bốn cái cô nương bên trong một cái hướng hắn đi tới. Sán Lạn cười nói, "Này, ngươi tốt, ta là Tina." "Ngươi tốt, ta là Lý, rất hân hạnh được biết ngươi." Lý đố gật đầu mỉm cười nói, "Cô nương giống như là hắc bạch hỗn huyết, có một đầu màu đen mái tóc đánh lấy quyến rũ tung ở đầu vai, mặt mày ở giữa có chút đế vagerrin cảm giác, ngũ quan tinh xảo tú mỹ, liệt diễm môi đỏ, một cái nhăn mày một nụ cười có phần mang mị hoặc." Nàng hai tay chép tại trong túi đi tới, cười hỏi, "Những cái kia hoa là ngươi mua? Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi đưa cho hắn, ta nói là ngươi người bạn kia." Lý Đỗ nói, "Sát thực, nhưng là hắn để cho ta đi mua." cho nên còn tính là hắn lễ vận. Tỳ Nạ nhíu cái mũi nhỏ, khẽ cười nói, người đang nói láo, cái kia Hoa Hoa công tử cũng sẽ không có nhiều như vậy tâm tư, nếu là hắn tặng hoa, khẳng định sẽ chỉ đưa cho hiệu phần, mà không phải đưa bốn người." Lý Đỗ kinh dị nhìn nàng một cái, cô nương này nói thật đúng là đúng, vừa rồi hắn đem hoa giao cho hạng thời điểm, hắn liền thuận mồm nói hắn một câu mua nhiều hẳn là chỉ mua một chùm. Chú ý tới nét mặt của hắn, Tỳ Nạ mở ra tay cười khanh khách, "Rất không may, ta nói trúng, bất quá không có gì, Hựu phận sẽ không theo một cái đồ sắp xảo ầm ức vì Hoa Hoa công tử." Lý Đỗ cũng cười. Nói, các ngươi quan hệ coi như không tệ, chuyện gì cũng cùng các ngươi nói sao?" Tị Na nói, "Đương nhiên, chúng ta rời đi quê hương của mình tới đây truy tìm âm nhạc ngổ tưởng, tại như thế hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, chúng ta nếu là không có mấy cái tri tâm hào hữu vậy thì quá thảm rồi." Lý Đỗ cảm thấy hứng thú mà hỏi, "Các ngươi ở chỗ này truy tìm âm nhạc ngổ tưởng? Xã này chấn không có săn tìm môi sao, không có rất nhiều người xem, thậm chí nó nhạc đồng quê phát nguyên điệu thân phận đều là giả, các ngươi làm gì tới đây?" "Đừng nói cho ta các ngươi không biết những thứ này." Tị Na mỉm cười, vị hoặc hương vị càng đậm, chúng ta biết nơi này không có người nói độ vận, nhưng có không ít cùng chung chí hướng bằng hữu, cho nên ngoại trừ nơi này, chúng ta có thể đi nơi nào đâu." Nói, nàng ngồi xổm người xuống đối A Miêu nói, "Tiểu Hồ Miêu, ngươi nói cho ta, chúng ta có thể đi nơi nào?" A Miêu bay nàng bặ nhãn, mặt thiểu năng trí tuệ, chủ tử quản các ngươi chết sống a. Trên quảng trường có rất nhiều tiểu điểm, Lý Đố mời Tina đi uống đồ uống, kết quả Tina điểm một ly đá nước soda, chỉ vào thon dài trắng nõn cái cổ mịm cười nói, "Bảo hộ của họng, ta còn muốn truy cầu giấc mộng của ta." Lý Đỗ nói, "Ta không hiểu nhiều âm nhạc." Nhưng ta nhìn thấy ngươi rất thích cười, tại quốc gia chúng ta có câu tục ngữ, gọi cười nữ hài vận khí tổng sẽ không kém, ta nghĩ ngươi cuối cùng cũng có một ngày có thể đạt thành mong muốn." Nói, hắn rơ lên cà phê, "Đến, cả ly, chúc ngươi sớm ngày mộng tưởng thành chân. Hai người cùng một chỗ đơn giản trò chuyện, đại khái nửa giờ thời gian, hẳn đi tới. Gặp này Tín Na móc ra nói, "Lẫn nhau chú ý một chút thôi đặt cùng Facebook đi, ta nghĩ các ngươi muốn rời đi, ngươi tiểu nhị hiện tại đã minh bạch phần không phải tùy tiện liền có thể làm biểu đệ, nếu là hắn đủ thông minh liền phải bứt ra rời đi." Hẳn trở lại, Tín Na rời đi. Hai người giao thoa mà qua thời điểm hạn hụy 6, "Này, tình muội, khuyên thai rất đẹp, cùng ngươi khí chất rất dự." Tỳ Na nhún vai, không có trả lời, trực tiếp rời đi. Hắn uống chén nước trái cây rồi nói ra, "Thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục hay sao? Hoặc là chúng ta về nhà?" Lý Đỗ nói, "Làm gì vội vã về nhà? Ngươi không có ý định truy cầu một chút vị kia hắc trân châu cô nương sao?" Hắn cười ha ha nói, "Ngươi cho rằng ta là cái gì? Lạm Tình heo được sao? Ta chỉ là thưởng thức nàng, cùng với nàng tùy tiện tâm sự mà thôi, không có ý tứ gì khác." A Miêu thói quen đũi môi lại là cái thiểu năng trí tuệ. Sau đó nó no Uber, bản chủ cả ngày cùng cái này thiểu năng trí tuệ cùng một chỗ, có thể hay không cũng thay đổi góc nhà. Lý Đỗ lại nhìn Tina bóng lưng một chút, cô nương này nhìn người nhìn sự tình thật đúng là chuẩn. Chương 75, gặp nhau viện mồ cô ít. 75 gặp nhau viện mồ cô, cầu phiếu để cử. Chủ nhật, bọn hắn bước lên về nhà con đường. Trên đường hắn vừa ăn băng kích lăn nhất vừa nói nói, đi trước xử lý đồ chơi, đưa đi tiệm tạp hóa, những này đơn giản, đặc biệt là đống kia bé con, tranh thủ thời gian bán đi. Lý Đỗ hỏi, ngươi làm gì sợ hai bé con? Hắn cười to nói, "Ngươi nói đùa cái gì? Ta sẽ biết sợ bé con. Những baby kia có gì phải sợ? Ta mới không sợ, ta chỉ là không thích, ta chán ghét bọn chúng." "Ngươi chính là sợ hãi, nếu không ngươi sẽ không giải thích nhiều như vậy." Lái xe củ rẻ ồn nói. Hàng trừng mắt liếc hắn một cái nói, "Chuyên tâm lái xe, đừng đạp mã nói lung tung." Lý Đô nói, "Ngươi không muốn nói coi như xong, bất quá baby không thể bán rơi." Hàng kêu lên, "Ngươi không bán đi ngươi dự định làm gì?" Gặp Lý Đô dùng ánh mắt qué dị nhìn mình chằm chằm, hắn cười hai tiếng nói, "Tốt ta, ta thừa nhận." Ta sợ hãi những cái kia bé con, ngươi không cảm thấy cái đồ chơi này rất đáng sợ sao? Bọn chúng loại người cũng không phải người, âm u đầy tử khí biểu lộ, thư giả đụ cười, không có sức sống con mắt. phút. Nói xong lời cuối cùng, hắn một cước đạp hướng bệ điều khiển để phát tiết trong lòng sợ hãi. Lý Đỗ vô vô bở vai của hắn nói, ngươi phim kinh dị đã thấy nhiều, về sau ít nhìn những cái kia không thích hợp thiếu nhi đồ chơi. Còn có, ngẫu nhiên đi nghiên cứu một chút thung lũng kỳ lạ, tủn cần nhỉ và lý, lý luận sẽ giúp ngươi vượt qua cái này loại tâm lý. Ta không cần đi nghiên cứu cái gì lý luận. Ngươi còn chưa nói những này, bé con ngươi dự định làm gì đâu? Lý Đỗ cười thân bí, cái lo lắng, chờ đến mục đích ngươi sẽ biết. Mục đích tự nhiên là mẹ mẹ ấy xa nhà, xe tiến vào Phở Lạ Bộ Lệ Thị vừa vặn phải đi qua vùng ngoại thành vị trí này, hẳn đối nhà này viện mồ côi vô cùng quen thuộc, nhìn thấy xe hướng đi liền hiệu lý Đỗ mục đích. Ngươi muốn đem những này baby đưa cho bên trong hải tử. Tại sao lại không chứ? Những này bé con đại đa số ngay cả đóng gói đều không có mở ra, bọn chúng mới tinh như cũ, làm gì đương hàng xỉ cổ tàn bán đi? Bọn nhỏ hy vọng có được mới baby kia chúng ta đưa cho các nàng không tốt sao?" Lý Đỗ nói, "Nếu là tại Trung Quốc văn hóa hoàn cảnh bên trong, đem hàng xỉ cổ tạn xem như lễ vật đưa ra ngoài không tốt lắm, thế nhưng là tại nước Mỹ cái này hoàn toàn không có vấn đề, người Mỹ là chủ nghĩa thực dụng người, chỉ cần đồ vật có thể sử dụng, kia mặc kệ là mới hay vẫn là xỉ cổ hẹn, tất cả mọi người dùng đồng dạng ánh mắt mà đối đãi. Cho nên, nước Mỹ có rất nhiều hàng xỉ cổ tặn phẩm cửa hàng, có rất nhiều bán ra hàng xỉ cổ tặn phẩm tiệm tạp hóa. Loại này văn hóa tại Hollywood truyền hình điện ảnh kịch bên trong cũng có chỗ hiện ra, như CB Nhật bá phá sản tỉ muội" Bên trong liền có rất nhiều liên quan tới hai người tại xỉ cột hẹn cửa hàng đảo bảo kỳ bạn. Hàn nún nún bai nói, quả thật không tệ, bất quá ta sẽ không đưa các nàng bé con, ta đi mua một ít khác. Viện mồ tôi chung quanh có một nhà đô mà siêu thị, hai người đi vào mua một đống dùng tiền thay thế phiếu, dạ này về sau viện mồ tôi cần gì, mẹ xã mụ mụ có thể mình đến mua. Bọn hắn lái xe tiến vào viện mồ tôi, có một cỗ xe cứu thương rừng ở cổng. Gặp này Hàn Vội vàng nhảy xuống xe bắt lấy một đứa bé hỏi, "Gù rèn, chuyện gì xảy ra?" "Ai phát bệnh rồi?" Đứa bé kia cười nói, "Không có việc gì." Túc lão đại ca ca, là thánh dụ nạn hồng thập tự bệnh viện các bác sĩ đến cho chúng ta tiến hành miễn phí kiểm tra. Hắc, người mang đến lễ vật gì? Hàn chuyển xuống cái dương, mở ra sau khi nói, lần này là Lý Thúc Thúc cho các người mang đến lễ vật. Đi, đem các cô nương Têu đi ra, Lý Thúc Thúc chuyên môn chuẩn bị cho các nàng lễ vật. Vô Zen cao hứng hô, bọn tỉ muội, ra gặp khách a, có khách quý đến. Nghe lời này, Lý Đỗ tranh thủ thời gian hướng chung quân nhìn, hắn không có tiến sai cửa a. Hàn cả giận nói, Gô Zen, ngươi cái này tiểu khốn nạn muốn ăn đòn, chớ nói lung tung. Vô Diện làm cái mặt quỷ chạy đi, kết quả cửa tốc xá mở ra, thật là có mấy tiểu cô nương chạy ra. Chiêu đái trong phòng, một cái nữ bác sĩ nhíu mày nhìn ra phía ngoài, nói: "Mẹ sạm mụt mụ, đây là có chuyện gì?" Cường trắng từ thiện người da đen phụ nữ cười nói: "Là một cái nịch ngợm hải tử tại cùng chúng ta nói đùa, hắn không có ác ý, để cho ta tới nhìn một cái. À, là hai cái thanh niên tốt tới." Nữ bác sĩ không thấy được người, nhưng thấy được một đầu quen thuộc tiểu hổ miêu, hổ miêu tại kẹp lấy đuôi dài hướng trên xe cứu thương bò, bởi vì có hai người nam hải đang nó. Lý Đỗ xuất ra đóng gói tinh Mỹ baby nói nhìn các cô nương thúc thúc hoàn thành lời hứa cho các người đưa tới lễ vật những này bé con còn không có mở ra hộp đóng kín chỗ bà bị chữa tiếp hoàn hảo không chút tổn hại nhìn thấy bé con sau các cô gái lập tức phát ra tiếng hoan hô vây quanh trở lấy phát lễ vật bọn hắn đạt được baby có 15 cái viện mồ cơ hết thể có 14 nữ hải tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất bất quá baby tại nước Mỹ là tất cả nữ tính quê mật cơ hội thông sát tất cả tuổi tác cho nên không sai biệt làm có thể một người phân một cái cầm tới baby các cô gái vui cười lấy chả đi Trong Dương còn có một số cái khác đồ chơi, máy xúc, tiểu xe đua, trên phõm mở cùng mạ và anh hùng mô hình, những này đồ chơi thích hợp nam hải, hắn đưa đi viện mổ coi đồ chơi phòng. Lý Đỗ thu thập cái Dương, lúc này A Miêu bỗng nhiên meo -o meo -o gọi, hắn ngẩn đầu nói, "A Miêu, yên tĩnh." A Miêu một bên gọi một bên đưa móng vuốt hướng phía trước chỉ vào, Lý Đỗ thuận móng của nó xem xét, một áo trắng tóc vàng nữ bác sĩ tại hắn mỉm cười, chính là cứu hộ qua A Miêu Sophie. Này thiên nữ bác sĩ một bộ áo khoác trắng, hoàn dáng người bị quần áo che lại, chỉ trơ lại thon thẳng bắt chân. Nàng mặc vào ánh sáng vỡ màu da. Che khuất tuyết trắng tinh tế tỉ mị ra thịt, bất quá lại bởi vì tất chân mông lung quang trạch, lộ ra càng vũ mị. Nghe được thanh âm của hắn, đang chuẩn bị treo chọc Amil Sophie quay đầu xinh đẹp cười nói, Này, Lý, thật là khéo, chúng ta vậy mà tại nơi này gặp nhau, Amil giống như khôi phục rồi. Lý Đô nói, đúng, cảng tạ ngươi cao siêu y thuật, nó đã khỏi bệnh, hiện tại leo cây leo lầu, trên nhảy dưới tránh cũng không có vấn đề gì. Sophie có chút kỳ quay nói, vậy nó khôi phục thật nhanh, cái này vẫn chưa tới 2 tháng đầu. Mẹo xương cốt rất yếu đuối, thủ thương sau khôi phục tương đối chậm, xem ra ngươi vì chiếu cố nó hao tốn rất nhiều tâm tư. Lý đố mỉm cười, đây cũng là tiểu phi trùng công lao. Sau đó hắn hỏi bệnh viện đây là làm cái gì hoạt động, Sophie nói hàng năm bệnh viện sẽ nhằm vào toàn thành phố viện mồ cơ tiến hành hai lần nghĩa vụ kiểm tra sức khỏe, bởi vì trong viện mồ cơ có chút hại tử là tiên tiên tàn tật, cho nên nàng làm bác sĩ ngoại khoa muốn toàn bộ hành trình đi theo. Đối với cái đề tài này, nàng tựa hồ không phải rất muốn trò chuyện, giới thiệu lược sau liền nói sang chuyện khác, ngươi đối với nơi này tử coi như không tệ. Vậy mà đưa các nàng đắt giá như vậy baby. Thứ này không quý à?" Lý Đỗ nói, "Chúng ta đi tham gia một trận kho cất chữ đấu giá, sau đó đập tới những này bé con. Ta đã từng cùng các nàng từng có ước định, đạt được bé con sau đưa tới cho các nàng làm lễ vật, cho nên liền lấy tới." Kho cất chữ đấu giá là nước Mỹ rất thường gặp hoạt động, Sophie hiển nhiên hiểu rõ vận hành nguyên lý, các ngươi đập tới nhà kho kia nhất định là baby cất giữ kẻ yêu thích, những này không phải phổ thông bé con, đây là 2009 năm niên đợi để ăn mừng baby sinh ra 50 tròn năm đẩy ra chân tầng bạn. Lý Đỗ hỏi, "Thật sao?" Cách xa như vậy ngươi cũng có thể nhận ra. Ngươi thật đúng là người trong nghề. Sophie khẽ cười nói, baby từ nhỏ chơi với ta đến lớn, người trong nghề không dám nhận, chỉ là hiểu khá rõ. Bộ này 50 tròn năm khánh baby vừa đẩy ra thời điểm, ta từng nghĩ tới cất giữ, nhưng quá mắc, ta không có mua, khi đó ta vừa công việc đâu. chương 76, nhân mạch tương đương con đường. 76 nhân mạch tương đương con đường, dạng sáng đổi mới cầu phiếu đề cử. Lý đố vốn muốn hỏi hỏi bao nhiêu tiền, nhưng lo lắng bị phỉ lầm hội chính mình không nữa, liền nhún, nhún nói Vậy nếu như ta có cơ hội lại tìm đến một bộ, tặng cho ngươi ngươi nguyện ý tiếp nhận sao?" Sophie cười khanh khách khoát tay, "Không, cảm ơn ngươi hảo ý, ta hiện tại tiền lương đã đầy đủ chèo chống ta đi mua sắm những này búp bê. Nhưng là, đây chẳng qua là ta ngay lúc đó xúc động mà thôi, về sau đối bọn chúng liền không có ý nghĩ." A Miêu ngồi xổm ở nàng dưới chân hiếu kỳ dò xét nàng trên chân giày cao gót, dây đằng sau có cái nho nhỏ nơ con bướm, đoán chừng nó coi là thật sự là hồ điệp, liền rũi ra móng vuốt hai lần. Lý sau khi thấy tranh thủ thời gian quát bảo ngừng lại nó, "Đừng bắt, A Miêu!" Đây không phải là hồ điệp, không thể chơi." A Miêu lờ đi hắn, tự mình gãi nơ con bướm chơi vui vẻ. Lý ngồi xuống muốn đem A Miêu bắt trở lại, thế nhưng là hắn khẽ vươn tay, A Miêu lưu loát lẻn đến sổ phỉ chân về sau. Sophie theo bản năng xây dịch, Lý hướng phía trước đưa tay, kết quả ôm đổ tại nữ bác sĩ trên bàn chân. Đây là hắn lần thứ nhất trải nghiệm tất chân cặp đùi đẹp bóng loáng xúc cảm, bất quá tràng diện có chút xấu hổ, hắn tranh thủ thời gian thu tay lại đứng lên xin lỗi, "Không, có ý tứ, ta không phải cố ý." Sophie nhẹ nhõm cười nói, "Không sao, A Miêu rất đáng yêu, nó thích cào liển để nó đi cào." Lý Đỗ gặp nàng lầm hội chính mình, liền giải thích nói, "Ta là đối ta vừa rồi đụng phải chân của ngươi xin lỗi." Sophie hì hì cười nói, "Ta biết, ta nghĩ ngươi có chút thẻ thùng, cho nên cô ý chuyển hướng cái đề tài này, nhưng ngươi muốn tiếp tục như vậy sao?" Lý Đỗ cười ngượng ngùng, nữ bác sĩ hiển nhiên so với hắn dự liệu càng thông minh. Sophie không để ý, nàng tiếp tục dùng chân đùa với ao Miêu chơi, chơi không bao lâu có bác sĩ gọi nàng đi qua hỗ trợ, nàng liền đối với Lý Đỗ khoát khoát tay rời đi. Nữ bác sĩ vừa đi, Hàn Thân ảnh như quỷ mị xung ra, một mặt cười bịuội, "Ta đã biết, Lý Khó trách ngươi không thích muội muội ta, nguyên lai like ngươi đã có người trong lòng rồi." Lý Đô mắt trận chẳng nói, "Đừng đặt mã dùng ngươi tâm tư xấu xa đến suy đoán cách làm người của ta, ta cùng sổ Sophie bác sĩ ở giữa quan hệ đơn thuần, đối ngươi biết không, những này baby là chân tặng phẩm, giống như rất đắt." Đối này Hàn Tới nói là cái tràn ngập sức hấp dẫn chủ đề, hắn chạy đi tìm mẹ Sa Mụ Mụ, hỏi, "Mẹ, người đối baby rất có nghiên cứu đúng, vừa mới chúng ta đưa vít to di ạ các nàng một chút búp bê." Mẹ Sa Mụ Mụ dùng đại thủ vỗ bả vai hắn lòng cười nói, "Ta thấy được, Hàn, Lý Các ngươi thật sự là thanh niên tốt, bất quá về sau đừng rách nát như vậy phí hết, mua phổ thông bút B là được rồi, không cần mua chân tàng bản. Ha ha, đây là chân tàng bản nha. Bọn chúng bao nhiêu tiền? Kỳ thật chúng ta là tại kho cất chữ đấu giá thời điểm là được, cũng không biết bọn chúng giá tiền. Hà nói, bộ này chân tàng bản bút B giá thị trường hẳn là 5 ngàn khối, bởi vì lúc trước đẩy ra thời điểm là bản số lượng có hạn, hiện tại trên thị trường rất ít gặp, cho nên nếu như nói bọn chúng thực tế giá bán đoán chừng cao hơn. Nói đến đây, mẹ Sa mụ mụ nói bổ sung, các ngươi không biết giá trị của nó. Cái kia hẳn là trước cho ta nhìn một cái, bất quá không quan hệ, ta để bọn nhỏ cầm trở lại, ta hội chưa chỉ hộp nhãn hiệu tiếp giấy, y nguyên cùng mới đồng dạng. Lý Đố tranh thủ thời gian chặn lại nói, "Không không không, mẹ mẹ ơi xa, ngươi hiểu lầm ý của chúng ta, chúng ta chỉ là muốn hiểu rõ hành tình, bởi vì về sau khả năng sẽ còn gặp được. Còn đưa ra ngoài lễ vật, vô luận bao nhiêu tiền, cũng không thể thu hồi, bọn nhỏ yêu thích là bao nhiêu tiền đều không đổi được." Hàn cũng gật đầu nói, "Đúng, mẹ mẹ ơi xa, ngươi vừa rồi lời kia liền là đang vũ nhục ta, ta hỏi thăm giá trị cũng không phải hối hận." Ngươi dạng này để cho ta rất không vui." Mẹ Sả Mụ Mụ cười nói, tốt, mẹ mẹ Sả xin lỗi ngươi, các ngươi cùng sổ Sophie các nàng đồng dạng, đều là hào hải tử. Chính là có các ngươi dạng này người, chủ mới không có từ bỏ thế giới này." Lý Đỗ hỏi, "Ngươi cùng Sophie bác sĩ rất quen thuộc sao?" Mẹ Sả Mụ Mụ gật đầu nói, "Đúng vậy, ta tại nàng hay vẫn là nữ hải thời điểm liền nhận biết nàng, một cái hiền lành, cô nương tốt, nguyện thượng đế phù hộ nàng. Hiện tại hàng năm nàng đều hội hiệu triệu một chút đồng sự đến cho chúng ta tiến hành miễn phí kiểm tra sức khỏe, nếu không chính chúng ta nào có dư thừa tiền đến tiến hành kiểm tra sức khỏe đâu." Lý Đỗ Kỳ phải nói, cái này kiểm tra sức khỏe hoạt động không phải bệnh viện tổ chức. Mẹ Sa Mụ Mụ cười nói, "Không, không phải, đây là sổ phỉ chính các nàng tổ chức, hàng năm có 2 lần, lợi dụng lúc nghỉ ngơi tới làm kiểm tra, thượng đế phù hộ người tốt." Hạn quan tâm là, "Tiền còn chưa đủ hả? Mẹ Sa Mụ Mụ kiên cường mà lạc quan cười nói, "Ta đều tưởng muốn là nhiều một chút tiền, vậy thì có thể nhiều trợ giúp mấy người." Lý Đỗ chuẩn bị móc túi tiền, kết quả có y tá đến hô mẹ Sa Mụ Mụ, nói để nàng đi chuẩn bị đồ vật. Sở bọn người tiến hành là toàn diện kiểm tra sức khỏe trong viện mồ côi bể buộn nhiều việc, Lý Đỗ cùng Hàn giúp không được gì chỉ có thể rời đi, lưu tại nơi này chính là cho người ta thêm phiền. Thứ hai thời điểm, Hàn gọi điện thoại cho Lý Đỗ, để hắn tới chuẩn bị bán ra gốm sứ đồ vật. Hàn Nạ vừa vận nghỉ ngơi, cố ý mở ra BMW Z4 tới đón hắn, để hắn thể nghiệm một thanh thành thị bên trong bài cảm giác. Sau khi xuống xe, Lý Đỗ bất đắc gì nói, "Ta hối hận mua cho ngươi xe này, Hàn Nạ, ngươi lái xe quá nhanh, cẩn thận nguy hiểm." Hàn Nạ tràn đầy phấn khởi nói, "Xin nhở, Lý, ta một mực không có siêu tốc chạy, hoàn toàn tuân thủ quy tắc giao thông." Loại tốc độ này hạ làm sao lại nguy hiểm? Người quá bảo thủ. Lý Đô nhún nhún bay, có lẽ là so sánh hẳn cùng hắn nạ hắn đương nhiên bảo thủ. Nhìn thấy hắn sau hắn nói, "Còn nhớ rõ ngươi tiến hắn một tòa gốm sứ giống cái kia Catter? Hắn giúp chúng ta liên hệ đến hộ khách, phố Ennis nice gốm nghệ quán, bọn hắn có hứng thú mua sắm những hàng này." Lý Đô kinh ngạc nói, "Tốc độ thật nhanh nha, ta coi là những vật này phải dùng thời gian mấy tháng mới có thể tại eBay hoặc là Amazon bên trên tiêu thụ ra đi." Đây chính là nhân mạch lực lượng, hắn đưa Catter một cái gốm sứ tam dân lòng, "Catter có qua có lại." giúp bọn hắn liên hệ đường dây tiêu thụ. Cùng trước kia tiêu thụ phương thức đồng dạng, Phố and Miss nice. gốm nghệ quán phái một nhân viên quản lý cùng hai tên gốm sứ chuyên gia tới kiểm tra những này gốm nghệ phẩm là thật hay giả. 10 giờ, Song Phương gặp mặt, gốm nghệ quán bên này nhân viên quản lý tên là Lục Luke Sibizen, hai tên chuyên gia trung niên lão một vị gọi là Có gì cool lạnh, tuổi trẻ một vị tên là Nít. Nhìn thấy 54 gốm nghệ đồ chơi về sau, có gì cùng Nít trước dùng kính lúp lần lượt nhìn kỹ. Đại khái nửa giờ sau, có gì tới gật đầu nói, đều là hàng thật. Có thể xác định sao? Leo vẫn hỏi. Cố Dĩ cầm lấy một cái gối nghệ kiếm long nói, "Không có vấn đề, các ngươi nhìn, đây là chế thai hàng mỹ nghệ, mà cổ thích nhất lợi dụng chế thai kỹ thuật đến tiến hành thủ công sáng tác, hắn nam hiểu sử dụng hạng kỹ thuật này đến mô phỏng hóa đá quá trình." Lý Đô Hiếu kỳ hỏi, "Làm sao nhìn ra được?" Có gì cười cười, nói, "Cần một chút kinh nghiệm, thô sơ giản lược đến xem, coi nhẹ bọn chúng bề ngoài tầng này sinh đẹp men, những này vật đều là đắp lên vật liệu phía dưới, vật liệu có thể bắt giữ bọn chúng hình dạng cùng hoa văn, trái lại, những tài liệu này lại hội bảo tồn tốt nó bao chùm độ vận, tựa như nham thạch." Lý Đồ gật đầu nói, "Ý của ngươi là Mặc dù những này vốn nghệ phẩm là phòng theo hiện đại nhượm trợ lật tiệp đồ chơi làm thành, trên thực tế hắn là dùng phảng phất tạo hóa thạch kỹ thuật. Có gì kinh ngạc nhìn hắn một chút nói, ngươi nói rất đúng, đây chính là ta sau đó phải nói, người trẻ tuổi, ngươi hiểu rõ cái này công nghệ. Không không không, ta không hiểu rõ, chỉ là từ ngươi trong lời nói tiến hành phỏng đoán. Có gì càng kinh ngạc, vậy ngươi ở phương diện này thật có thiên phú, có hứng thú hay không cùng chúng ta học tập gốm nghệ phẩm chế tác cùng giám định. Hắn nói, ta tiểu nhị người rất hiếu học, hắn khẳng định có hứng thú, bất quá bây giờ chúng ta hứng thú hẳn là tại tăng giá tiền. Các ngươi nguyện ý mua những này hàng Mỹ nghệ thật sao? Chương 77, một chén cánh gừng. 77 một chén cánh gừng. Gốm sứ nghệ thuật quán tự nhiên nguyện ý mua xuống những động vật này mô hình. Thế là, một trận đấu giá đại chiến lại lần nữa bạo, Luxi việc dĩ là chuyên môn phái tới trả giá, hắn cùng Hàn gặp nhau kia thật là cây kim đụng dâu, người báo ra 4 vạn giá cả, Hàn há mồm muốn 10 vạn, sau đó song phương triển khai cử chiến. Tại Hàn báo ra 10 vạn cái này không hợp thói thường giá cả, mà Bình không có mang hai cái đồng sự rời đi, Lý Đỗ liền biết thứ này nhất định có thể bán đi. Quả nhiên Cuối cùng giá cả đến 6 vạn 1 ngàn khối, hắn gật đầu tiếp nhận, mặc dù cái này có chút cao, bất quá chúng ta nên tôn trọng tác phẩm nghệ thuật bản thân, cái giá tiền này chúng ta nguyện ý tiếp nhận. Hàn lập tức thay đổi lúc trước người làm ăn sắc mặt, hắn vươn tay cùng ỷn vỗ tay, ha ha cười nói, đa tạ ngươi thông cảm, huynh đệ, nguyên thượng đế phù hộ các ngươi, thật cao hưng có thể nhìn thấy các ngươi mua được những này tác phẩm nghệ thuật. Anh cũng cười, cũng cảm tạ các ngươi tìm tới những này đồ chơi có nghệ, chúng ta biết còn đã từng đi qua hồn phở giật chấn, không nghĩ tới hắn vậy mà tại nơi đó lưu lại nhiều như vậy bảo bối. Đám người động thủ đem cuốn nghệ phẩm để vào thùng giấy con bên trong tiến hành bảo tồn, đến bọn người làm mở ra một đài tô rồ ta hít lần đỡ đến, đến thuê xe đến vận chuyển cuốn nghệ phẩm. Với vận, hẳn xe xây xong đưa tới, hắn không khỏi nói, làm gì dùng tiền thuê xe. Đi thôi, ta cho các ngươi đưa qua, nhưng đến phủ Ennis, các ngươi phải mời ta uống chén rượu bia lớp lạnh. Tiền Vũ bả vai hắn nói, tốt tiểu nhị, rượu bia ướp lạnh đã chuẩn bị xong, còn có ngươi sẽ thích mỹ vị món ngon. Kia chúng ta còn chờ cái gì? Ngày này đáng chết thật là nóng, ta không kịp chờ đợi muốn đi hưởng thụ bia lớp lạnh. 6 vạn 1 ngạt khối. .000 khối số lẻ dùng làm phí sửa xe 6 vạn khối ly đô phân đến 3 vạn 6.000 khối hắn đi đưa hàng kêu lý tiên sinh liền không sao tháng 3 để giữa trưa, trưaỡ lại bộ lệ thị xác thực nóng vô cùng mà lại giống như muốn mưa thời tiết rất oi bức, nơi xa có mây đen đang nổi lên không có việc gì làm sau khi trở về hắn nhìn thị có bán mẹ thì cô ô Mai liền mua một chút trở về nấu sốt ô oh mai uống cái này nấu rất đơn giản hắn Thuận tiện mua đường phèn, quả mận Bắc làm cùng hoa quếong tới cái nổi bên trong đầu tiên làửa l lớn hầm sau đó chuyển thành lựa nhỏ hầm là được rồi nấu hơn một cách giờ Ô mai cùng quả mận bắc làm luộc thành một phần, hắn đổ ra dùng băng gạc loại bỏ, còn lại chính là màu tím đen sốt ô mai. Tự nhiên mắt thâu sau hằn nêm nếm, hương vị hế ẩm điểm điểm vừa vặn, đáng tiếc thiếu khuyết điểm căng thảo, nếu không không riêng giải nóng còn luẩn hầu. Lúc này thời tiết càng ngày càng oi bức, mây đen đã che khuất mặt trời, đoán chừng lại có một trận mưa xuân muốn giáng lâm. Sốt ô mai cần ướp lạnh mới tốt uống, rỗ xí nơi này không có chế băng cơ, Lý Đỗ đành phải đem sốt ô mai để vào trong tủ lạnh, đồng thời hắn cái nhựa dẻo lật công chế khối băng. Chạm vào tối, theo một tiếng sấm Bầu trời giống như mở vòi nước, rầm dầm bắt đầu trời mưa to. A Miêu nghe được tiếng sấm rền giật mình, cục bôi trong phòng bắt đầu bên trên nhảy há nhảy. Lý Đỗ tranh thủ thời gian tới trấn an nó, tới tới tới, A Miêu đến cha trong ngực đến, đừng chui các không chui vào loạn, mau tới đây, cha ôm ngươi liền không sợ. A Miêu chui vào trong ngực hắn, đem đầu lập tức chui vào hắn trong đúng quần, còn tại bên trong ủi đến ủi đi tìm kiếm cảm giác an toàn. Lý Tiên Sinh trợ khóc dở cười, đưa nó ôm ra che trong cười nói, được rồi được rồi, cha trong đũng quần so bên ngoài sét đánh còn rõ người, ngươi thành thành thật thật vào cha trong ngực há không đáp ý. Chìa khóa tiếng mở cửa vang lên, Rosie nổi giận đùng đùng đi đến. Nàng này lại hình tượng rất chật vật, đầu, quần áo đều bị dính ngực, mà lại chẳng biết tại sao nàng còn mặc vào một bộ ôn đông phục, áo sơ mi trắng cùng màu đen bao ngông váy kẻ sắt ở trên người, đưa nàng cao duyên dáng dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lý Đỗ Trường to mắt đi xem, sau đó tiếc nuối lắc đầu, cái này quần áo trong quá dày, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Rosie không hổ là cảnh sát, cảm giác rất nhạy cảm, hắn liền nhìn qua, Joshi lập tức nổi giận nói, nhìn cái gì vậy? Con lắc đầu, hiện tại ta hoài nghi ngươi ăn lắc đầu thuốc. Cho ta thành thật một chút. Lý Đố bĩu môi không cùng nàng chấp nhận, hắn hiện tại biết, cái này chủ thuê nhà là cái nữ anh hùng, hay vẫn là mỗi ngày đến đại di mụ loại kia, mỗi ngày bắt bẻ, liền không có tức giận thời điểm. Vào nhà sau rộ xỉ đá rơi xuống giày cao gót, vỡ cao màu đen bị nước bị ướt trở nên hơi mở, chân nhỏ dâm trên sàn nhà, một cước một cái nước ấn. "Gặp đây, Lý tiên sinh có phản kích lý do, ta lắc đầu là bởi vì ngươi muốn phiền phu ta, nhìn, sàn nhà như thế ướt súng, ngươi lại không làm được nhà, không đều phải ta thu thập sao?" Rộ xỉ một tiếng xoay người nghĩ cợt xuống chỉ đen. Nhưng nàng nhìn thấy Lý Đỗ trong phòng khách liền không có làm như thế, mang dép đi tủ lạnh tìm uống. Nhìn thấy sốt ốm mai nàng sững sở, ngươi ở đâu mua? Còn có khói băng, xem ra ngươi rất hưởng thụ nha. Mua cái gì, đây là ta chính mình nấu. Lý Đỗ tới đem tủ lạnh đóng lại, nhanh cắt điểm gừng mỏng, điều cùng đường đỏ dùng nước nóng xuống mở. Rosie gặp hắn đẩy lên cửa tủ lạnh, khinh thường nói, thật lát nữa uống ngươi sốt ốm mai sao? Lý Đỗ đem đường đỏ nước gừng đưa cho nàng nói, xin nhờ, chủ thuê nhà nữ sĩ, ta không có không cho ngươi uống sốt ốm mai, nhưng ngươi vừa gặp mưa liền uống ngớp lạnh đồ vặn. Dạ dày cùng hệ thống miễn dịch là làm bằng sát nha. Uống chút nước nóng đi. Rosie ôm cái chén nghĩ chế giữ lại, nhưng há to miệng không nói chuyện, tiến lặng miệng nhỏ uống. Bầu không khí có chút xấu hổ, Lý Đô nói, ngươi có muốn hay không đi thay quần áo? Cẩn thận cảm mạo. Rosie cứng rắn nói, ta không phải khuê nữ đại tiểu thư, không có như vậy yếu đất, quần áo không cần đổi, đợi chút nữa còn muốn xuất cảnh, thay đổi quần áo mới cũng sẽ bị ướt. Lý Đô kinh ngạc nói, loại này trời đều xuất cảnh. Các ngươi USA cảnh sát đồng chí thật đúng là tận chức tận trách a. Nghe ra hắn trong giọng nói trêu chọc. Dụ Sí trừng mắt liết hắn một cái bất mãn nói, "Chúng ta một mực tận chức tận trách, lần này cần hai cái cướp bóc phạm, bọn hắn tại La Cấp bóc một nhà tiệm châu nấu, buổi sáng hôm nay có người ở bên cạnh cộng đồng thấy được hai người, chúng ta cần mau chóng bắt bọn hắn." Lý Đô nói, "Kia vào phòng tử bên trong lùng bắt nha." Dụ Sí huệ và nói, "Không được, chúng ta không có pháp viện ký lùng bắt lệnh, bởi vì người chứng kiến cũng không thể hoàn toàn xác định thân phận của bọn hắn." Người mặc thành dạng này là làm gì? Làm bộ ngân hàng quản lý tài sản nhân viên chào hàng, gõ mở cửa sau đó tìm kiếm bóng dáng của bọn hắn. Lý Đô nói, Đây thật là cái ngu xuẩn hành động, ai chế định? Hạ mưa lớn như vậy nhân viên cửa hàng sẽ còn công việc. Cái này rõ ràng có vấn đề. Đối với vấn đề này, Josie phản ứng ngược lại là rất bình tĩnh, nhưng không có biện pháp tốt hơn, bọn hắn tồn tại đối cộng đồng an toàn uy hiếp, chúng ta nhất định phải nhanh bắt bọn hắn. Lúc này nàng vang lên, kết nối sau một cái lớn giọng giọng nữ vang lên, "Này, Josie, ngươi đổi lại băng vệ sinh hay chưa? Ban đêm mưa hội càng lớn, chúng ta nhất định phải tại thế chiều tìm tới những cái kia chó chết." Josie hơi đỏ mặt, để ly xuống vội vã đi ra ngoài. Ly đôi nháy mắt mấy cái Mình trách cô nàng, cái này chủ thuê nhà hôm nay thật đúng là đến đại giễu mụ. Chương 78, quân lệnh trạng. 78 quân lệnh trạng. Rosie chuẩn bị thời điểm ra đi, nhìn thấy Lý Đô đánh lấy cả vạn, mặc quần áo trong cùng quần tây đứng tại cổng. Ngươi làm gì? Bệnh tâm thần phát tác. Lý Đỗ sững sốt khi nói không ra lời. Ngươi đến cùng làm gì? Lý Đỗ tức giận nói, giúp ngươi đi bắt bại hoại, bất quá ta không phải các ngươi công dân nước Mỹ, bắt được hai cái này tặng, các ngươi phải cho ta tiền thưởng cùng ban thượng. bật cười nói, và ngươi, quên đi thôi. Theo ta được biết ngươi tại nhà kho đấu giá bên trong kiếm lời không ít tiền, không thể là vì một điểm tiền thưởng đi mạo hiểm như vậy à. Lại nói chúng ta cũng không cần công dân hỗ trợ. Lý Đô nói, đã ngươi biết ta dựa vào nhà kho đấu giá kiếm lời rất nhiều tiền, vậy ngươi hẳn là nghe qua phía ngoài truyền luôn a. Ta hội một loại thần bí pháp thuật, cách vách tường đó có thể thấy được một cái phòng bên trong có hay không đắt đỏ đồ vật. kia hai cái cướp bóc phạm khẳng định đem hoàng kim châu đáo tùy thân mang theo, vậy ta ở bên ngoài liền có thể nhìn ra, cái này thậm chí không cần các ngươi vào cửa, thế nào, có muốn hay không ta hỗ trợ? Josi có chút bị hù dọa, thật sao? Lý Đô mắt trận chẳng nói, đương nhiên giả. Ta chỉ là sức quan sát so đại đa số người đều muốn ngại cảm, nếu không ta thay đổi y phục này làm gì? Ta phải bồi ngươi cùng tiến lên cửa, có vấn đề gì, ta có thể nhìn ra. Josi do dự một chút, nói, kia, yeah, cảm ơn ngươi. Lý Đô rất giật mình, vị này băng lãnh nữ chủ thuê nhà sẽ còn nói cảm tạng, đây là hắn lần đầu tiên nghe được cái từ này. Bọn hắn muốn điều tra cư xá là cái kiểu mở rộng, bên ngoài mưa như chút nước, tăng lên đám cảnh sát độ khó. Cục cảnh sát vận dụng một cỗ xe chỉ huy, Đài này ngoài xe hình tượng là phổ thông bên trong ba xe, trên thực tế bên trong có động thiên khác, không ngừng có mặc thường phục cảnh sát tại ra ra vào vào. Xe dừng ở một cái quảng trường bên ngoài, rổ đi lấy chút tư liệu, ra đưa cho Lý Đô. Tư liệu ở trong có hai người các loại ảnh trụ, chính diện giống, khía cạnh giống, mặt sau giống các loại, hai người đều là người da đen, một cái là đầu chọc khỏe miệng có đầu vết xẹo, một cái khác thì là bạo tạc đầu, hình xăm đến trên cổ. Lý Đô hỏi, căn cứ các người nắm giữ tin tức đến xem, hai người này khả năng đợi tại ha ha, mày là ai Một cái thô giáp thanh âm tại hai người đối diện vang lên, sau đó một đầu trắng hán da đen nhíu mày đi tới. Người da đen này trắng hán thân cao gần 2m, cao lớn và vỡ, trên thân cơ bắp đem đồng phục cảnh sát chống chặt căng, hai bàn tay to cùng cửa hàng nhỏ phía đồng dạng, tay áo lột lên lộ ra trên cánh tay mọc đầy lít nha lít nhít lông đen, giống như một đầu đại tinh tinh. Nhìn thấy trắng hán, Rosie biểu lộ lạnh léo, nói, "Không cần phải để ý đến hắn, người muốn hỏi cái gì?" Kết quả hắc tinh tinh đi tới đưa tay liền đi đẩy Lý Đỗ, Lý Đỗ bây giờ đem tiểu trùng năng lực trưởng khống lô hỏa thuần thanh, lập tức tới cái thời gian chậm lại. Tùy tiện tránh đi đẩy tới cánh tay. Gặp hắn tránh đi, Hắc Tinh Tinh ngẩn người, sau đó giận dữ, "Ta hỏi ngươi nói đâu, mày là kẻ đứa sao?" "Còn có chối Tiêu nữ hải, ta nhìn thấy ngươi đem chúng ta tài liệu cơ mật cho ra hoàn này, ngươi muốn làm gì?" Rossi lạnh lùng nhìn xem hắn nói, "Chút, đáng chết ngươi muốn tìm lão nương phiền phức đúng không?" "Lan đi, đừng đạp mã qué giãy hành động của chúng ta." "Hành động của các ngươi? Lúc nào cảnh sát chúng ta cục lại tới cái Chuối Tiêu Nam Hải? Ta làm sao không biết?" Hắc Tinh Tinh chuột cười to. "Tuân thủ nguyên tắc có." Joshi đối với hắn giơ ngón tay giữa lên. Hiện thị do nữ anh hùng Phạm Phạm. Chút chỉ nàng nói, ngươi ý nghĩ khác ta. Đến a, ngươi thích nữ thượng vị hay vẫn là? Dỗ sĩ phải dùng tư liệu đe hắn, Lý Đỗ ngăn lại nàng mỉm cười nhìn về phía chú nói, ta là một đến cung cấp tình báo cư dân, trên thực tế ta liền ở lại đây, Chút cảnh sát, ngươi tốt nhất miệng sạch sẽ một chút, nếu không có chút tình báo các ngươi liền không chiếm được. Chút khinh thường nói, hù ta. Ngươi có tình báo vậy nói ra, nếu như không có tình báo, cẩn thận ta đem ngươi tiểu xương sườn cho nền đoàn. cái cảnh sát mặc thường phục đi tới, một đầu đầy tóc vàng trung niên người da trắng nghiêm nghị nói, Dỗ Xỉ, các người đang làm gì? Đáng chết, chúng ta có rất nhiều thời gian đến lãng phí sao? Chúng nói, Đầu Nhi, Dỗ Xỉ đem nội bộ của chúng ta tình báo cho một cái người không liên hệ, ta suy đoán hắn là nên chết giặc cướp đồng bạn, nếu như hắn đạt được những tài liệu này, chúng ta đời này đừng nghĩ bắt được bọn hắn. Trung niên người da trắng trừng mắt liết hắn một cái nói, Dỗ Xỉ đã đã nói với ta, nàng tìm người trợ giúp, chuyện này là ta phê chuẩn. Đừng lãng phí thời gian, đi hành động. Chuột không phục nói, loại người này làm giúp đỡ. Vậy không bằng rắc một con chó. Một tên khác người da đen cảnh sát nói, Đầu Nhi Chúng ta không cần giúp đỡ, đây chính là cơ mật hành động, để một người xa lạ thăm gia. Hắn hay vẫn là cái người ra vàng. Chút cùng Louis nói có đạo lý, Đầu Nhi, chúng ta không thể bảo hiểm. Rosie làm việc luôn luôn như thế lô mãng, hai tháng trước nàng liền là dễ tin một cái nương môn kết quả kém chút để hai chó nương dưỡng độc quỷ chạy mất. Ngoại trừ trung niên cảnh sát, những người khác phần lớn đi lên liền mở miệng chất vấn cùng chỉ trích Rosie, cái sau mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh giống như một khối băng, tựa hồ không có nghe được đồng sự. Lý Đỗ Nhịn không được mở miệng, hắn đánh gậy đám người loạn thất bát tạo thanh âm, đối trung niên cảnh sát nói: Cảnh sát, rồ xỉ cảnh sát hiểu ta năng lực, nếu như tội phạm đúng là cái này cộng đồng bên trong, kia tìm tới bọn hắn khẳng định là chúng ta. Mấy cảnh sát khinh thường nhíu môi, có người rêu cẩn nói, ngươi thật là tự tin thật nhiệt tình, ngươi là thượng đế phái tới thánh độ a. Trung niên cảnh sát nhíu mày khua tay nói, bản án tin tức nếu như để lộ, vậy thì truy cứu rồ xỉ trách nhiệm, không có thời gian ở chỗ này nói nhảm, đều đi làm việc. Nghe lời này Lý Đô không vui, hắn cười lạnh nói, nguyên lai nước Mỹ thần thánh hệ thống cảnh sát như thế công bằng, các ngươi cảnh sát tìm người đến giúp đỡ, cuối cùng xảy ra vấn đề lại muốn nàng đến phụ trách. Hắn lắc đầu, nếu như chỉ là như vậy, vậy không bằng ta hay vẫn là đường hỗ trợ. Chút nhìn chằm chằm hắn nói, thế nào, đạt được tư liệu của chúng ta muốn đi. Trung niên cảnh sát nhìn ra Lý Đỗ nói ngoài có ý tứ gì khác, nói, người muốn nói cái gì? Lý Đỗ dơ lên ảnh chụp nói, ta cùng đồng hồ cảnh sát tìm tới bọn hắn, sau đó mấy vị này cảnh sát hướng nàng nói xin lỗi, chút cảnh sát về sau không cho phép lại để nàng chối tiêu nữ hải, mà gọi là cảnh sát. Nếu như tin tức để lộ, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu trách nhiệm. Trung niên cảnh sát suy nghĩ một chút nói, tốt, hành động. Nhìn thấy Lý Đấu cùng Dụ Sỉ muốn đi, Chuột không cam lòng chỉ vào xe chỉ huy nói: "Tiểu tử, từ hôm nay qua đi, về sau ngươi thấy xe này liền phải chạy nhanh lên một chút." Lý Đấu cười lạnh nói: "Về sau ngươi thấy Dụ xì liền phải tôn xưng nữ cảnh sát." Nói xong, hắn lôi kéo Dụ Sỉ nên ngang rồi đi. Mưa to chút xuống, rất nhanh dính ướt bọn hắn ống quần, Dụ Sỉ bỗng nhiên hất tay của hắn ra phẫn nộ nói: "Ai bảo ngươi vừa rồi đối gỡ dịch hạ bảo đảm? Ai muốn cùng ngươi cộng đồng gánh chịu trách nhiệm? Đừng nói nhảm, ngươi không muốn gánh chịu trách nhiệm, ta chính mình đi tìm bọn hắn, ngươi rời đi." Rosie đánh gây hắn quật cường cứng cổ nói, "Lý Đỗ quay đầu nhìn xem nàng bộ dáng tức giận, không biết vì cái gì nhớ tới Châu Phi sức sở tử bình đầu ca, cười ha ha nói, "Ngươi có thể tìm tới bọn hắn liền thần, nhìn ta a hay vẫn là." Chương 79, hai cái cố chấp cuồng. 79 hai cái cố chấp cuồng. Nước mưa cùng không cần tiền đồng dạng hướng xuống phun, Lý Đỗ chưa từng nghĩ tới mùa xuân còn có mưa lớn như thế này, tại hắn quê hương đây cơ hồ không thể tưởng tượng. Hai người vừa tới đạt nhà thứ nhất hộ gia đình thời điểm, trên thân liền cơ hồ dính ướt, hắn đồng ý Rosie nói, loại tình huống này không cần thiết đổi quần áo khô. Mùa lùa đốt đèn phí công. Nữ cảnh sát toàn bộ hành trình biểu lộ cư nghị, phản phất không cảm giác được gió lạnh cùng mưa băng, điểm ấy để lý đô đặc biệt chăm phục, đây chính là tới kỳ kinh nguyệt nữ nhân a. Phốc lạ bộ lệ thị không phải Foehnis, mùa xuân y nguyên có chút lạnh, đứng ở vào mưa to bên trong thời điểm thì càng lạnh hơn. Amiou lúc đầu rất giảng nghĩa khi muốn ra bởi Lý Tiên Sinh cùng một chỗ góc cửa, thế nhưng là khi nó lông bị nước mưa ướt nhẹp sau nó nhận sợ, nhảy vào Lý Tiên Sinh túi xách bên trong chỉ lộ ra lông mượt mà cái đầu nhỏ, lại không chịu ra cùng hắn cùng một chỗ bị đông. Đến cổng, Joshi hít sâu một hơi, Mặt Trứng Đông bên trên lộ ra một vòng mỉm cười. Nàng vừa muốn gõ cửa, Lý Đỗ cản lại nói, "Được rồi, ta tới đi, ngươi bình thường nhiều cười cười, hiện tại nụ cười của ngươi quá lạnh, quản lý tài sản nhân viên chào hàng sẽ không lộ ra như thế lạnh biểu lộ." Rosie trầm mặc gật đầu, chờ đến hắn muốn gõ cửa thời điểm nhỏ giọng nói, "Nếu như ngươi phát hiện có vấn đề, nhanh lên lui lại, ta tới đối phó bọn hắn." Lý Tiên Sinh khinh thường hư một tiếng, xem thường ra môn a. "Đợi chút nữa cho ngươi biểu hiện ra cái gì gọi là Trung Quốc công phu." Hắn thả ra tiểu trùng Tiểu trùng tự nhiên xuyên tấu màn mưa cùng vách tường tiến vào cái này độc tòa nhà tiểu nhà trọ. Lý đố gõ cửa thời điểm liền cải biến tâm mắt, sau đó nhìn thấy trong phòng khách không ai, trong phòng khách không ai, chỉ có phòng ngủ chính bên trong một người trung niên nam nhân cùng một nữ nhân tại đỏ sóng lăn lộn, thoải mái phi thiên. Bên ngoài mưa to đập mặt đất ba trong phòng nam nữ va chạm cũng là ba Phòng này bên trong khẳng định không có giặc cướp, hắn không muốn đau mắt hổ, mau để cho tiểu phi trùng bay trở lại. Hắn lại là gõ cửa lại là nhấn chỗ cửa, thật lâu mới có một cái nam nhân nổi giận đùng đùng mở ra cửa, ha Ta nói các ngươi có cái gì mà bệnh? Cái này thời tiết tới nhà của ta cùng làm gì? Rosie vừa muốn nói chuyện, Lý Đỗ làm bộ bay vào bên trong nhanh xem xét, sau đó dừng nói, "Thật có lỗi tiên sinh, chúng ta là xã khu hội ban, trận mưa này rất lớn, chúng ta tới nhắc nhở ngài chú ý chống nước." Nam tử nộ khí có chỗ thu liễm, hoài nghi nhìn xem bọn họ nói, "À, ta còn tưởng rằng các ngươi là tới cửa chào hàng bảo hiểm, bồn câu hoặc là cái gì khác đồ vật ra hỏa, vậy cảm ơn, nhà của ta chống nước không có vấn đề. Rời đi nhà này về sau." Joshi nhịn không được hỏi, làm gì?" Lý Đỗ nói Trong phòng này không có tội phạm, ngươi muốn bị hắn bạch phun một trận sao?" Rosie bất mãn nói, "Làm sao ngươi biết? Ta phải nghĩ biện pháp vào nhà kiểm tra." Lý Đỗ ngăn lại nàng nói, "Nếu như ngươi muốn được đồng sự chế rêu chối tiêu nữ hải, vậy ngươi liền trở về, nếu không, nghe ta." Nhất định phải nghe ta. Rosie hận hận dậm chân, phối hợp màu đen viền gen màu trắng miệng cá giày cao gót đập bọt nước ba ba vang lên. Lý Đỗ không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực, sử dụng tiểu trùng thế nhưng là có đại giới, cho nên chỉ cần xác định trong phòng không có giặc cướp, hắn liền phải dùng thời gian ngắn nhất bên trong rời đi. Căn thứ 2 trong căn hộ ở 78 người, cái này hiển nhiên là cùng thuê hộ gia đình, loại địa phương này không gạt được bất luận cái gì bí mật hỏa, không, có khả năng có giặc cướp. Căn thứ 3 trong căn hộ thì có mấy cái gia đình tại mở party, đố đi đến xem xét sử dụng sau này đồng dạng lý do thoái thác, lại lần nữa cáo từ rời đi. Lúc này Josie bộ đàm văng lên, "Josie, ngươi làm cái quỷ gì?" Những người khác ngay cả một nhà đều không có đi xong, các ngươi đạp mã đi đến ba nhà rồi. "Đừng nói cho ta các ngươi đang tản bộ." Josie cứng rắn nói, "Đầu nhi, ta sẽ vì mình hành vi phụ trách." Ta khẳng định hội bắt được bọn hắn. Ok, Nguyên Thượng Đế phù hộ ngươi cái này quật cường cô nương. Giả Thanh Bộ Đàm, Josie yên lặng đi lên phía trước. Lý Lũ giải thích nói, vừa rồi kia phòng khẳng định không có giặc cướp, kia là mấy cái chủ nông trường tại mở party, bọn hắn hiển nhiên đang ăn mừng cơn mưa xuân này đến. Josie nuốt miệng kiên nghị nói, ta tin tưởng ngươi. Dạng này, bọn hắn ghé qua tốc độ rất nhanh, những người khác mới đi thăm 4-5 nhà, bọn hắn đã quét rất hơn 50 nhà. Xác định đó là cái phòng trống về sau, hắn đầu nói, nhà tiếp theo, nơi này không ai. Joshi đứng đấy bất động. Đi tới một nhà. Lý Đô nói. Joshi lắc đầu nói, không có nhà tiếp theo. Đây là xã khu cuối cùng một căn phòng. Cái khác ta đồng sự đều nhìn qua. Nàng y nguyên mặt không biểu tình, nhưng con mắt có chút đỏ. Hiển nhiên nàng biết nếu như thua cùng chút đỏ sức, sẽ để cho nàng về sau tại cục cảnh sát tình cảnh trở nên nhiều hòng bét. Trên thực tế không đem làm về sau, hiện tại nàng tình cảnh sẽ không tốt. Có hai cái thường phục hướng bọn hắn đi tới, nổi giận đùng đùng hỏi. Đáng chết, Joshi, các ngươi gọi tất cả cửa, chúng ta còn thế nào cửa người là đến khôi sao Ngươi muốn cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ gặp mưa tắm rửa sao? Lý Đỗ Lượng hai người một cái, lôi kéo nàng đi lên phía trước, sau đó hỏi, các ngươi đại khái xác định giặc cướp tại cái tiểu khu này. Đúng thế. Rosie thản nhiên nói, ngoại trừ chúng ta đi thăm những này hộ gia đình, cái khác các ngươi đồng sự đều thăm viếng qua. Đúng thế. Lý đố cắn cắn răng nói, đem ngươi đồng sự thăm viếng các gia đình, chúng ta lại thăm viếng một lần. Rosie sững sờ, nhịn không được kêu lên, ngươi muốn để ta triệt để đắc tội bọn hắn sao? Nàng nếu là làm như thế, sẽ để cho nàng bị kín không tiến nhiệm đồng sự thanh danh. Đây là cảnh sát trong đội ngũ kém nhất thanh danh một trong. Lý Đô nói, nếu như ngươi tìm được, vậy ngươi liền là anh hùng. Rosie cắn cắn hàm răng, rốt cuộc gật đầu, "Đi." Đây cơ hội là tử chiến đến cùng, Lý Đô không còn bảo lưu năng lực, đem tiểu trùng phái đi ra sau so để bọn chúng cẩn thận hơn. Rất nhanh, bộ đàm vang lên xe chỉ huy thanh âm, "Phút, ngươi đang làm cái gì?" "Chúng ta báo cáo, Rosie, ngươi tại đạp mã làm gì đáng chết sự tình? Những này hộ gia đình đã bị thăm viếng qua." Rosie nghiêm nghị nói, "Đúng vậy, đầu nhi, ta biết, nhưng ta nếu lại đi một lần, Khi thật lý độ rất kỳ quái nữ cảnh sát tín nhiệm với hắn đã vượt qua bình thường phạm vi hắn hiện tại cũng nghĩ Thắng bởi vì tìm không thấy giặc cưước chẳng khác nào là hắn một tay sáng lập trận này bị kịch kia si đâu vì cái gì đối với hắn có như thế lớn lòng tin lại đi 7y nhà tiểu trùng tiêu hao tinh lực cuối cùng đã tới giới hạn giá trị hắn đã bắt đầu mệt mỏi nhưng nữ cảnh sát ở bên người hắn không thể sợ cắn răng tiếp tục hướng phía trước tìm Zo suy si ngăn lại hắn nói người khác mặt rất khó nhìn thế nào lýỗ không nói lời nào đến mới một gian nhà trước Hắn lại lần nữa thả ra tiểu trùng đồng thời gõ cửa. Tiểu trùng bay vào đi, cái nhà này cùng trước mặt nhà trọ không sai biệt lắm, bốn thất hai sảnh, bên trong phi thường lộn xộn, quần áo, chén lĩa, sinh hoạt rác rưởi khắp nơi đều là. Lầu một không ai, tiểu trùng bay đến lầu 2, một cái thanh niên người da trắng tại cùng hai người da đen nam tử tại ngầm sổ tay khói cười ha ha. Hai người da đen nam tử đều rất cường tráng, một người đầu chọc trên mặt có vết dao chém, một cái khác thì là bạo tạc đầu. Thấy cảnh này, Tinh Trạng Kiện Sức lí đố cười. Chương 80, Dũng bánh phi thường a miêu. 80 Dũng mãnh phi thường am yêu. Đến cổng, Rosie trước lật ra xã khu hồ sơ, căn phòng này là một người tại ở, ta đồng sự phản hồi tư liệu, bên trong hộ gia đình thầm cư không ra ngoài là cái Trạch Nam, không có vấn đề gì. Cái nào đồng sự tới qua nhà này, đem hắn gọi trở lại." Lý Đỗ một bên gõ cửa vừa nói. Rosie ngạc nhiên nói, "Cái gì? Nhà này có vấn đề?" Lý Đỗ tiếp tục gõ cửa. Rosie thân thể hơi run dậy, nàng đè nén tâm tình kích động hỏi, Người có thể xác định? Ngươi còn chưa mở cửa nhìn thấy tình huống bên trong." Lý Đỗ nói, "Khe cửa như thế lớn, Ngươi cảm thấy ta cái gì đều không nhìn thấy sao? Hắn dùng sức gõ cửa rốt cục kinh động đến lầu hai ba người, thanh niên người da trắng ném đi điếu thuốc đều đâu vào đấy mở ra thông hướng lầu các tiểu cửa sắt, hai người da đen liền chui vào. Rosie dùng đúng bộ đàm nói một câu, một cái to con người già trắng phụ nữ nhanh chóng chạy đến. Nàng nhìn thấy Dụ sĩ vừa trừng mắt vừa muốn nói cái gì, lúc này cửa được mở ra, thanh niên người da trắng đi ra, nàng đành phải im lặng. Nhìn thấy ba người, thanh niên người da trắng một mặt kinh ngạc hỏi, "A, Ạ Lệ nữ sĩ, người còn có chuyện gì sao?" Khỏe mạnh người da trắng nữ cảnh sát A Lỵ Rồng mỉm cười nói, "Ha ha, là như vậy do bất tiên sinh." Lý Đỗ đem thanh niên người da trắng thúc đẩy trong phòng, thâu bạo đánh ghế A Lỵ Rồng nói, "Do bất tiên sinh thật sao? Nhìn thấy ta con mèo này sao? Nó là truy bắt mèo, không có ý tứ, nó tại ngài ngoài phòng người được lớn ma hương vị, ngài cần giải thích một chút." A Lỵ Rồng miệng trừng đến so nắm đấm còn lớn hơn. Lý Đỗ xác định vừa rồi ba người là tại rút lớn ma, loại kia sổ tay khói hắn vừa tới phở lạ bộ lệ thị thời điểm chỉ thời qua. Pháp luật Bộ Lệ thị sở thuộc Gaza gì Zô Na Châu còn không có hoàn toàn lớn ma hợp pháp hóa, bọn chúng chỉ là tại năm 2011 thông qua được y dùng lớn ma pháp án, cho phép phù hợp điều kiện đặc biệt dân chúng ra ngoài chữa bệnh mục đích có thể cần có, phân phát, sử dụng lớn ma. Căn cứ châu pháp luật quy định, nếu có người hút cùng nắm giữ lớn ma bị cảnh sát bắt được, cái kia có thể phán xử 3 tháng đến 13 năm tù có thời hạn. Bất quá bình thường tới nói, không có cảnh sát hội tiến vào ở hộ gia đình đi thăm dò loại sự tình này, ạ gì Zô Châu tại lớn ma hợp pháp hóa vấn đề bên trên cầm thái độ mập mờ. mờ. Chính phủ ngay tại tôi động giải trí dùng lớn ma hợp pháp hóa. Chỉ là bây giờ còn chưa có bắt đầu, cho nên nguyên pháp luật hữu hiệu như cũ. Thanh niên người da trắng do bất kinh ngạc hơn, hắn tranh thủ thời gian phủ định nói, "Không không không, chúng ta không có rút lớn ma. Chúng ta." Lý Đỗ hỏi, người nơi này có mấy người?" Hắn bắt lấy một cái rất sơ hở trí mạng, nhưng do bất không chút nào bội rối, tự nhiên lộ ra cởi khổ biểu lộ nói, "Ta quen thuộc dùng chúng ta tới thay thế mình, bởi vì ta vừa mới thất tỉnh." Lý Đỗ nói, "Thật có lỗi, chúng ta không quan tâm ngài vấn đề riêng." Hiện tại chúng ta cần tại truy bắt mèo dẫn đầu hạ đối với ngài phòng tiến hành điều tra. Do Bất Lui về phòng khách làm ra không thẹn với Lương Tâm Tư Thái, nói, "Đương nhiên, ân, đương nhiên có thể, bất quá ta cần nhìn xem ngài lệnh kiểm soát." Lý Đỗ đang muốn nói chuyện, lúc này trên lầu đột nhiên rổi ra một cây súng săn nòng súng. Nòng súng xuất hiện rất đột nhiên, Josie một tay lấy Lý Đỗ cùng ạ Lụy rổng đẩy ngã trên mặt đất, kêu lên, "Cẩn thận." Và anh, giọng súng phun ra hỏa diễm, phòng tấm ván gỗ cửa bị đánh thủng trăm lỗ. Gặp đây, Doa Bất mang câu cước chó liền hướng trên lầu chạy. Hiện tại đồ đần cũng biết có vấn đề, A Lý rổng rội vàng móc ra bộ đàm hô, "Xe chỉ huy, xe chỉ huy. Nơi này là, nơi này là số 25." "Nơi này là đáng chết số 25." si một bên gầm rú một bên nhanh chóng đứng dậy từ túi xách bên trong xuất ra một thanh đen nhánh nhính Glock. "Nơi này là số 25. Hai tên nhân viên cảnh sát tao nộ thương kích. Giác cướp có rất lớn khả năng giấu kín nơi này. Cần trợ giúp, cần trợ giúp." A Lý rổng tiếp lấy gọi. Trên lầu vang lên do bất giống lên một tiếng, "Marcel ngươi đúng là ngu xuẩn mở đạp mã cước chó thương làm gì?" ngậm miệng tiểu bỉ kiểm. Cảnh sát tới cửa ngươi cho rằng bọn hắn thật đến lục soát đáng chết lớn mà sao? Nhanh, xử lý bọn hắn, chúng ta cùng một chỗ trốn. Chỉ có ba người, ở trên cao nhìn xuống cho rơi đài bọn hắn. Nghe được cái này giống lên một tiếng, Josie cầm dơ súng giương xuống liền bắn, hô, lao ra. Ta yểm hộ, lao ra. Trên lầu lại có hai cây thương rơi xuống tới, trong đó một cây hay vẫn là súng máy bán tự động, họng súng ánh lựa phun ra, một con roi đạn tháp tháp tháp quét vào trên mặt đất, đánh tấm ván go vang từ phía. Cũng may bọn hắn lúc này ở một cái sofa lớn đằng sau. Tuột về lầu 2 xạ kích góc chết, không có đánh trúng bọn hắn. Trên lầu người cũng biết, bọn hắn dùng súng trường áp chế, hai người khác ôm súng từ cửa thang lầu hóc lưng lại như mèo hướng xuống sông. Không thể để cho bọn hắn xuống tới. Áp lực rổng kêu lên. Bọn hắn bị áp chế đầu đều nhất không, Lý Đỗ không có biện pháp, nói với Amiu, mau trốn. Amiu trừng to mắt từ túi sách bên trong nhảy ra ngoài, lập tức nó thuận ghế sofa chui quá khứ. Chỉ gặp hổ miêu trên thân hoa ban lấp lóe, nó rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động, chạy nhảy vọt nhanh như thiểm điện, từ ghế sofa chui ra sau thẳng đến đầu thang. Hai người không có kịp phản ứng, A Miêu đã vọt tới trước mặt bay lên không ngậy lên. Mặt thẻo giơ lên súng săn liền bắt cỏ. Cả? "A Miêu!" Lý Đô kêu to. Hổ Miêu nhảy lên sau không có trực tiếp hướng trên người bọn họ nhào, mà là nhảy hướng thang lầu, thành công tránh đi thương kích. Ngay tại nó nhảy đến thang lầu lan can lúc, gót chân của nó rất thần kỳ xoay tròn 180 độ bắt lấy bóng loáng lan can, lập tức một cái chuyển hướng lại lần nữa nhảy lên, bổ nhào vào mặt thẻo trước mặt một móng đuốt vung đi lên. "A phụt!" Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. A Miu ở trên người hắn mượn lực lại nhảy hướng phía sau do bất Chân trước giống như họ vợ dịn, vụ vụ hai lần, do bất ném đi súng săn ôm mặt ngồi xổm người xuống đồng dạng kêu thảm, con mắt của ta. Con mắt ta mù. Trong trước mắt, giao phong kết thúc, A Amiêu không chút nào dừng lại thuận thang lầu đi lên chạy nhanh, cái đuôi thật dài như yêu xã vung dậy. Trên lầu người ngay cả phản kích đều không có làm ra, chỉ nghe được một tiếng kinh hô, lập tức hắn kêu thảm, a a a, đau. Đáng chết chó chết lăn a. si một cắn răng, cầm súng lao ra đối trước mặt mặt thẹo bắn một phát. đi theo nàng chân, bất quá lúc này mặt thẹo cùng gió bất đều không có năng lực phản kháng chỉ có thể ở nơi đó bụ mặt gào khóc tê thảm. Hai người cho bọn hắn đeo lên con tay, lúc này xe cảnh sát mới lại đến, một đám cảnh sát trang bị đến tận răng ở ngoài cửa kêu to, "Josi! A Ly rổng! Thế nào?" A Miêu ngậm một thanh ạ 15 súng trường Dương Dương đắp ý từ trên thang lầu tò đầu ra, bất quá nó còn không có thanh thương này trưởng, xuống thang lầu thời điểm gặp lên, cuối cùng không có dừng lại trực tiếp ngã sắp xuống to xuống. Lý Đỗ xông đi lên ôm nó kêu lên, mặt người cái gấu hải tử không nghe lời, không phải bảo ngươi mau trốn sao? Josi lên lầu bạo tạc đầu cầm lại, với bên ngoài hộ có thể tiến đến, cục diện đã hoàn toàn khống chế lại. Một đám cảnh sát Úc lập kéo xuống tới, sau đó nhìn hai cái trên mặt máu thịt bè bè đại hán theo bản năng nuốt nước miếng một cái, tuyết đặc, bọn hắn thật thảm. Rosie lạnh lùng nói, phía trên cái kia thảm hại hơn, mau gọi xe cứu thương. Đám cảnh sát bắt đầu phòng, rất nhanh một thanh niên từ trong lầu các sách ra một cái ba lô leo núi hô, đầu nhì, lô trangzer liệt bị cướp đi châu báu đồ trang sức, đều ở nơi này. Trung niên người da trắng cảnh sát nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn về phía Rosie nói, báo cáo tình huống. Si túi chào vừa muốn mở miệng, Lý Đô cấp lời nói Là như vậy cảnh sát, chúng ta trên đường gặp được ạ lì rộng cảnh sát, nàng hướng chúng ta giới thiệu căn phòng này phòng tình huống, chúng ta cảm thấy có vấn đề, sau đó cùng nhau trở lại kiểm tra lại. Người da trắng cảnh sát nhìn hắn một cái lại nhìn về phía rộ là thế này phải không? Rộ dùng hàm răng cắn cắn môi son, nói, đúng vậy, đầu nhi. Người da trắng cảnh sát vỗ vỗ nàng cùng ạ lì rộng bà vai nói, làm tốt lắm. Lý đô nói, đừng chỉ nói lời hay, cảnh sát, lúc trước chúng ta thế nhưng là từng có hiệp nghị, là thời điểm thực hiện. Chương 81 không có nguy hiểm cơ 81 không có nguy hiểm cơ. Nhìn thấy ánh mắt của các đồng nghiệp đều phóng tới trên người mình, Hát Tinh Tinh chuột vội vàng tranh luận nói, đây không phải dồ Rosie tìm tới manh mối, là chúng ta A Lị Dũng cảnh sát tìm tới. A Lị Dũng lại không tranh công. lớn tiếng nói, chuột ngươi cái đàn bà. Đây chính là Rosie tìm tới. Lý Đô nói bổ sung, đúng, A Lị Dũng cảnh sát chỉ là cùng Rosie cảnh sát nói một lần trong phòng tình huống, Rosie cảnh sát phát hiện vấn đề, cũng là nàng chủ trương gắng sức thực hiện trở lại một lần nữa xem xét tình huống. Chu nói, ngươi nói bậy. Trung niên người da trắng lạnh lùng nói, Chúng ta đều biết cái này người hoa một mực tại nói bậy, thế nhưng là hắn tại bảo tồn các ngươi những này vô năng ngu xuẩn cuối cùng mặt ngu Chút, các ngươi đi xin lỗi. Một cái lúc trước châm chọc lý đốn là thánh đô cảnh sát lúng túng nói, đầu Nhi, việc này là chút. Ngậm miệng, lấy ra chút dáng vẻ của nam nhân, phụt. Trung niên người ra trắng giận phun đạo, trừng mắt dựng thẳng mắt, trán nổi gân xanh lên. Cảnh sát này im lặng, thành thành thật thật đi đến rồ xỉ trước mặt nói, Rồ xỉ cảnh sát, ta vì trước kia đối ngươi khinh thị cảm thấy thật có lỗi, ta nhất định phải xin lỗi ngươi, hi vọng xem ở thượng đế phân thượng, ngươi có thể cảm ta. Rosy si lạnh nhạt nói, "Cảm tội đặc cảnh quan, thật cao hứng đạt được ngươi xin lỗi, ta tha thứ ngươi. Có người dẫn đầu, vài người khác chỉ có thể nhận mệnh." Rosy si cảnh sát, thật xin lỗi, ta hôm nay chất vấn ngươi là một chuyện chuyện ngu xuẩn, không thể không thừa nhận, ta xem thường ngươi." "Này, Rosy si cảnh sát, quá khứ có nhiều mà muội, mời tiếp nhận ta xin lỗi." Rosy si cảnh sát, "Ta vì một mực đối ngươi cảm giác không tín nhiệm đến thật có lỗi." Cuối cùng đến phiên Hắc Tinh Tinh Chuột, hắn nhìn xem xung quanh, sau đó nhờ giúp đỡ nhìn về phía trung niên người da trắng cấp trên. Trung niên người da trắng biểu lộ kiên cường như sắt, Phản phất không có cảm giác được ánh mắt của hắn. Mấy cái nói xin lỗi cảnh sát gặp hắn còn muốn chơi xấu, không cần lên ti mở miệng bọn hắn trước bất mãn mở miệng. "Chút, ngươi đạp mã không phải luôn rêu giao mình là ngành hắn sao? Dám làm không dám chịu." "Đáng chết, ta trước kia lại đem ngươi làm thành Bắc phân cục hào hán, thật sự là mắt bị mù." Cung đàn bà đồng dạng lẳng nhà lẩm nhằng, "Đưa ngươi đi Hàn Quốc làm giải phâu chuyển giới nhóm được. Cứ việc mệt mệt, nhưng lý đỗ này lại tinh thần cũng rất phấn khởi, hắn trêu chọc nói, "Hàn Quốc có thể làm chỉnh dung giải phẫu, nếu là muốn làm đàn bà, phải đi toẹn, ta có bằng hưu ở nơi đó làm bác sĩ." Cần giới thiệu đường đi sau. Chút chừng mắt liếc hắn một cái, tại đồng sự bức bách dưới, hắn không thể không đi tới tiến đến, nói lầm bầm, "Thật có lỗi, chuối Tiêu, đáng chết, ta nói là rồ xỉ cảnh sát, thật có lỗi." "Đạo này xin lỗi không hề có thành ý, rồ sĩ không thèm để ý, nàng nhìn chăm chú chuột con mắt nói, "Chuột cảnh sát, ngươi không cần quá miễn cưỡng, ta sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi đối ta đã làm sự tình, ta cả một đời sẽ không tha thứ ngươi." Nghe lời này, Chút chật vật nhìn về phía người da trắng cấp trên. Kia người da trắng cấp trên quét mắt nhìn hắn một cái nói, "Hôm nay nhiệm vụ kết thúc, giải tán." Ngày mai buổi sáng mọi người có thể nghỉ ngơi, buổi chiều lại đến đi làm. Vạn thuế, tiếng hoan hô vang lên. Dô Sĩ cùng Lý Đỗ ở tại phủ cận, chuẩn bị đi trở về đi. Lúc này một cỗ Tôzo Ta Kaga rồ lạ lái tới, A Lệ rổng đầu vui lên ra, cô gái của ta, lên xe, ta đưa ngươi về nhà. Dô Sĩ miễn cưỡng cười một tiếng muốn cự tuyệt, Lý Đỗ khoắt tay một cái nói, đừng nói chuyện, lên xe. A Lệ rổng là đang lấy lòng, đây là rút ngắn quan hệ cơ hội tốt, mà lại hắn giờ phút này gần mệt kiệt lực, tăng thêm nhận bắn nhau kinh hãi, có chút đi không được rồi. Cái này người ra trắng bác gái ngược lại là thằng tính, sau khi lên xe trước đối lý đô nói lời cảm tạ, "Cảm ơn ngươi, tốt tiểu tử, nếu như không phải ngươi, ta hôm nay sẽ thành trò cười." Sau đó nàng lại đối rổ xì mở miệng, "Ta quá khứ cũng đối ngươi tồn tại rất nhiều hiểu lầm, cô gái của ta, về sau ta nghĩ chúng ta sẽ trở thành tốt đồng sự, ngươi cần một cái cộng tác đúng không?" Cái này khiến dụ xì có chút kinh hỉ, "Ngươi nguyện ý làm ta cộng tác sao?" Không kịp chờ đợi, bạn trai của ngươi vừa mới vãn hồi ta mặt mũi, nhưng là ngươi cứu mạng ta. Ta rất tình nguyện nắm giữ một cái đối mặt họng súng lại ưu tiên cân nhắc đẩy ra ta cộng tác. Bác gái Trịch Địa Hữu Thành, nói năng có khí phách, nói: "Rosie nháy nháy mắt nói, đây không phải bạn trai ta, các người kết hôn." Bác gái một mặt chấn kinh, ta vậy mà không được đến một chút tin tức. "Không phải, không phải." Rosie không giả lãnh mỹ nhân, đỏ mặt dùng sức quát tay. "A Lý Rồng cười ha ha nói, đi chớ giải thích, ta là đang nói đùa, ngươi phải học sẽ nói đùa, cô gái của ta." "Đúng, nói đùa mới là nước Mỹ lập quốc căn cơ, ngươi được nhiều cười cười." "Rosie." Lý Đỗ nói. À, đối với hắn xoẹt bàn tay ra. Nói đúng, tốt tiểu tử. Sau khi về đến nhà, Rosie để hắn đi tắm trước, Lý Đồ đưa nàng nhét đi vào nói, ngươi thật là một cái tên điên, ngươi hôm nay đến kinh nguyệt, lại còn cùng ta cậy mạnh. Sau một đêm, Lý Đồ hối hận, cãi mạnh chính là hắn. Chính bảo tráng niên lại tự xưng hỏa lực hùng mạnh lý tiên sinh bị cảm, phát khởi sốt cao. Bắn nhau kinh hái tăng thêm quá độ sử dụng tiểu phi trùng đưa đến tình trạng kiệt sức, khiến cho hắn hệ thống miễn dịch gần như ly hôn, lúc này lại bị mưa to bị ướt, hắn không thể tránh khỏi bị cảm. Từ bởi chưa dạ hiệu bắt đầu, hắn liền điên cuồng mồ hôi, thế nhưng là hắn lại cảm giác rất lạnh. Hắn biết mình sốt cao mồ hôi trộm. Hắn nghĩ xuống đất bật đèn, kết quả một chút giường hai chân như nhũn ra vậy mà suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây là hắn trong trí nhớ lợi hại nhất một lần cảm bạo sốt cao, thi đại học lúc kết thúc hắn đã từng một đêm 8 cái ống, lúc ấy đều không có chân mềm thành cái này tính tỉnh. Mẹ nó. Theo bản năng mắng một câu, hắn mơ mơ màng màng nghĩ đến, mình bật đèn cũng vô dụng, dọn nhà thời điểm không có đem gia đình cái hòm thuốc mang tới. Giạng này, hắn vừa nằm xuống, mơ mơ màng màng, hồn phi thiên tế. Nghe được tiếng vang a miêu chạy tới, nó trừng to mắt nhìn xem Lý Đô. Hiển nhiên đã nhận ra chủ nhân khó chịu, nóng nảy ở bên cạnh đi dạo. "A Miêu, mở cho ta đèn." Lý Đỗ duỗi ra mềm nhũn cánh tay chỉ hướng công tắt điện. A Miêu nháy mắt mấy cái, lập mã phi chạy tới một cái hổ vô dùng móng đuôi sắp mở quan cho đẩy ra. "Có Quan Minh, Lý đố trong lòng dễ chịu rất nhiều, hắn núp ở trong chăn, mơ mơ màng màng mê man quá khứ." Chờ hắn mở mắt thời điểm phát hiện hoàn cảnh thay đổi, trung quanh là trắng loang vách tường bệnh trăn, bên cạnh có hai tấm rừng bệnh, mấy người đang thấp giọng nói nhỏ. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, A cấp tốc nhảy tới hắn trên gối đầu, lông sủ cái đầu nhỏ dùng sức hướng trong ngực hắnùi. Rosie đưa nó bắt trở lại, nói: "Này, ngươi khá hơn chút nào không? Ta làm sao đến bệnh viện?" Lý Đỗ cười khổ nói. Rosie nói: "Ngươi lại bị cảm kém chút dẫn phát viêm phổi, may mắn Amuil đi cảo ta tay cầm cái cửa ta đánh thức, nếu không để ngươi tại súng ngủ trên giường đến bây giờ, chỉ sợ ngươi phổi đều suy lỗ." Dù cho đưa vào bệnh viện, Lý Đỗ tình huống cũng không phải rất là quan, bác sĩ nói nghiêm trọng như vậy cả mà bọn hắn một năm khó gặp một hai lần. Buổi trưa Hàn chạy tới, nhìn thấy Lý Đỗ hắn liền đến cái khoa chơm, "Huynh đệ của ta, nghe nói ngươi kém chút chết trên giường." Nếu không phải Lý Đỗ này lại không còn khí lực, khẳng định một cước đạp bay hạn. Hàn Mặc kệ bất mãn của hắn, cười đùa tí từng nói, xem ra ngươi nhà mới sinh hoạt không tệ, bất quá khắc chế điểm. Đợi đến ngươi khỏi bệnh rồi, Phúc Lao đại chuyển tụ cho ngươi điểm tuyệt chiêu, cam đoan ngươi về sau hỏa lực củ vũ không bị thương. Cút đi. Lý Đỗ dùng tiếng trung mắng hắn, đã tức không lượi lời nói. Chương 82, thu thập bọn hắn. 82 thu thập bọn hắn, cuối tuần cầu phiếu đề cử. Lý Đỗ tử trên giường bệnh lên thời điểm, thời gian đã là tháng 4. Hàn về sau không dám trêu chọc hắn, cảm mạo nằm một vòng. Cái này vượt qua hắn nhận biết, nếu không phải Lý Đỗ từng ngày từng ngày tốt, hắn đều định cho hắn làm chuyển viện đi bệnh viện lớn. Lý Đỗ hy vọng chuyển viện đi Thánh rộ nạn hồng thập tự bệnh viện, bất quá cân nhắc đến sổ phỉ là bác sĩ ngoại khoa mình không về nặng quản, thế là liền từ bỏ cái này hy vọng. Hàn Na mỗi ngày đều đến thăm hắn cho hắn đưa cơm, đây là đáng tin nhất một người, rồ xì 10 ngón không dính nước mùa xuân, hắn làm cơm ngay cả hắn chính mình cũng không dám ăn. Đối với hắn cảm mạo, Hàn Na biểu thị không hiểu, người đi vào Phật Lạp tổ thị hơn nửa năm chưa từng cảm mạo qua, lần này làm sao nghiêm trọng như vậy? Hắn dùng ánh mắt quá dị nhìn xem hắn. Lý Đỗ rất mẫn cảm chú ý tới, hỏi: "Ngươi đạp mã đây là cái gì đáng chết ánh mắt? Đừng trêu cho ta, ta chỉ là bị dầm mưa ướt mà thôi." Hắn cười cười không nói chuyện, chờ đến hắn nạ rời đi, hắn kéo cái ghế giữa ngồi xuống. "Thế nào?" Lý đố cảm giác tâm tình của hắn không đúng. Hắn nói: "Có chuyện ta phải nói cho ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, bất quá ta cảm thấy ngươi có một viên lớn trái tim, chắc chắn sẽ không để ý loại sự tình này." Chớ cùng đàn bà giống như lễ mề chậm chạp, nói: "Ok, ngươi lại bị cảm lâu như vậy không có khôi phục." Bên ngoài nhặt bảo người thịnh truyền ngươi không phải phổ thông cảm bạo, bọn hắn nói ngươi lây nhiễm HIV virus, mắc phải bệnh S. Cái gì? Lý Đỗ động, bệnh S? Ngọa Tào đạp mã ai tung tin đồn nhảm? Ai đạp mã ác độc như vậy? Có thể để cho hắn đem chuyện này thật sự nói ra, hiển nhiên đã rất lớn đầu, bằng không hắn hẳn là dùng cho đùa nói tới nói. Hắn nói, ngươi đừng sợ, ngươi không có lây nhiễm. Ta đạp mã đương nhiên không có lây nhiễm, lao tử còn đồng tử thân. Lao tử làm sao có thể lây nhiễm HIV? Lý Đỗ phẫn nộ đánh gãy hắn. Kết quả hắn không có hoàn toàn khôi phục. Cảm xúc một kích động sạc phải ho khan thấu. Amiu lưu loát ngậm cái chén giấy chạy tới, bên trong chứa nửa chén nước. Hàn ra hiệu hắn tỉnh táo, ta biết ngươi không có lây nhiễm, trên thực tế bệnh viện tại lúc đầu cũng có cái suy đoán này, bởi vì phát sinh nghiêm trọng như vậy cảm mạo, nói rõ ngươi hệ thống miễn dịch ra ma bệnh, dẫn đến bệnh SHIV virus bản thân đối với người sinh mệnh không có thương tổn tính, nhưng nó có thể tan rã nhân thể hệ thống miễn dịch, mà hệ thống miễn dịch một khi tăng vỡ, người kia sinh mệnh liền không có bảo đảm. Nói đơn giản một chút, cảm mạo virus công kích người bình thường, vài ngày sau sẽ bị hệ thống miễn dịch tự động thanh trừ mà công kích bệnh s người bệnh, vậy sẽ chuyển thành lại bị cảm, sau đó chuyển biến xấu vì viêm màng não, viêm phổi các loại, cuối cùng trí mạng. Bệnh viện làm cho ngươi HIV virus rút kiểm tra, phát hiện ngươi không có vấn đề, chỉ là CD4 cùng CD8 trợ tế bào miễn dịch hàm lượng có chút thấp, đương nhiên trải qua trị liệu, ngươi đã rất khỏe mạnh. CD4 cùng CD8 lại là cái gì? Lý Đô rất mập mịt. Hẳn một mặt ngươi thật sự là nhà quê biểu lộ, bọn chúng đều là nhân thể hệ thống miễn dịch bên trong trọng yếu tế bào miễn dịch, tính toán cái này không trọng yếu, tóm lại, ngươi kỳ thật rất khỏe mạnh. Lý Đỗ đương nhiên biết mình rất khỏe mạnh, thế nhưng là người bên ngoài không cho là như vậy. Ngày mùng ngày 2 tháng 4, thời tiết sáng sủa, trận kia mưa to về sau, phía lại Bồ Lệ thị liền ấm áp, bên ngoài bây giờ đã cỏ xanh như tấm đệm, hoa nở đầy đất. Buổi sáng hắn chuẩn bị ra ngoài tản bộ một chút, kết quả nhận được phụ trợ ẩn sở tìm thủ quán trọ lao bạn gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, người sát bại đệ tịt sự hỏi trước hắn khôi phục tình huống, sau đó nói: "Lý, đừng với sinh hoạt mất đi lòng tin, bệnh S cũng không đáng sợ, ta có một cái ông bạn già đã mang độc sinh tồn hơn 20 năm, hắn ở phương diện này rất có tâm đắc." Ngươi cần nhận thức một chút sao?" Lý Đô bất đắc gì nói, "Vậy để tình sự, ta không biết ngươi từ nơi nào nghe được truyền ôn, ta không có lây nhiễm bệnh S." "A, đáng chết, là có người tung tin đồn nhảm." "Kia thật là quá xin lỗi, ta cũng cảm thấy ngươi không có khả năng lây nhiễm bệnh S, hào hào hưởng thụ ánh nắng, gặp lại tiểu nhị." Cú điện thoại này để hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đến ban đêm, Lý Đô đem Hàn Tiêu tới, nói, "Mang ta đi nhặt bảo người rượu." Hàn Do dự nói, "Ngươi không phải không thích đi uống rượu?" Lý Đô nói, "Ta hiếu kỳ được hay không?" "Được, ngươi là ca." Ta nghe ngươi, đi. Hàn đi rượu ngay tại Lý Đỗ nhặt được A Miêu chân núi phụ cận, kia là phlạ bộ lệ thị làng chơi, phụ cận rượu đông đảo. Bọn hắn đi rượu gọi nguyên thủy, trang hoàng phong cách thô cạnh buông thả, đài, cái ghế cùng cái bản đều là đá hoa cương, huyền vũ nham tính chất, chén rượu cùng vật phẩm trang sức là gỗ thô chế tạo, trên tường có đường con đơn giản nham họa. Hàn nói, lão bản này là người thông minh, nhặt bảo người đều là thu hàng, uống nhiều quá một lời không hợp liền đánh nhau, rất dễ dàng tổn hại cái bàn, nhưng ngươi dùng đá hoa cương, vậy thì không có tổn thất. Lý Đỗ nói, Ai hủy hoại để ai bồi không phải rồi." Hắn cười nói, người nghĩ thật đơn giản, đầu tiên, những này đỏ cổ có tiền bồi sao? Tiếp theo, quét dọn vệ sinh cùng sửa chữa không chậm trễ thời gian sau. Trong rượu thanh âm ồn ào, nồng đậm mùi rượu tràn ngập tại mỗi một hiệu lánh. Một chút mặc hở hang nữ nhân ở trong đám người xuyên thẳng qua, không ngừng có người đi sở bộ ngực của các nàng cái mông, dạng này nữ nhân tiếng thét chói thai, nam nhân vui cười âm thanh, liếc mắt đưa tình thanh âm bên thai không ngừng. "Thật luận a." Lý Đấu Cảm khái nói. Nhưng hắn liền thích loại này hoàn cảnh loạn tao tao. Hắn sau khi đi vào lập tức theo âm nhạc run run khởi thân thể. Rất nhanh có người chú ý tới hắn, hô: "Phúc lão đại, ngươi không hầu hạ ngươi trên giường bệnh nhóc đáng thương, tới đây tầm hoàn tác nhạc làm gì?" Haha, ha, hắn khẳng định là chơi chán tiểu tử kia Hoa Cúc. Các ngươi mắt mù sao? Cái kia liền là hắn cộng tác, giáo hoạt Trung Quốc Lý. Cuối cùng thanh âm này kêu rất lớn, không ít người nghe được nhau nhau quay đầu nhìn qua. Lý Đỗ cũng quay đầu nhìn, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, từng tại Hạ Lũ Mộ Tở trong kho hàng bị hắn thu thập qua lảm bế. Đối phương chú ý tới hắn quan sát mình, liền nghe răng cười một tiếng làm cái hát bang cắt thiết hầu động tác. Hắn nói, nếu như ngươi quan tâm bọn hắn nói nhảm, vậy ngươi liền thua. Lý Đỗ hừ lạnh một tiếng ngồi xuống, nói, cho ta điểm một chi sữa bò. Hắn chừng to mắt, mặt đàn bà ở chỗ này đều uống rượu. Lý Đỗ nói, không sao, ai chế giễu mẹ ta nhóm, ta liền cùng hắn đụng rượu. Hắn nhếch miệng cười, hắn nhớ tới Lý đô kia tùy tiện đánh ngã Châu điên Biên cắt kinh khủng tự lượng. Rượu không phải chỉ lo thân mình địa phương, ngươi không gây phiền toái phiền phức sẽ chủ động tới cửa, bọn hắn vừa ngồi xuống, Một cái say gึก đại hán liền đi tới. Haha, ha, tiểu tử, người đi nhầm cửa, nơi này không phải gây rượu. Đồng tính luyến ái là truyền nhiễm bệnh S độc lớn nhất con đường, huyết dịch truyền bá tại nước Mỹ không chế đã rất khá. Hắn một tay lấy hắn đẩy ra, khi ngượt nói, tỷ cấp độ, lăn đi rượu của người trong bình, chúng ta không cùng đáng chết say rượu quỷ nói chuyện. Tiểu quỷ có thể sống đến 80 tuổi, bệnh S còn có thể sống thêm 80 cái ngựa sao? Haha, Đại hán dơ ngón tay giữa lên chế giễu. Đằng sau lại có một nhặt bảo người đi tới, nói, chúng ta không kỳ thị gay, nhưng chúng ta không muốn cùng bệnh S đợi cùng một chỗ. Phúc lão đại, mang ngươi tiểu nhị rời đi được không? Những người khác đi theo lửa cháy đổ thêm dầu. Phút, lao tử về nhà còn muốn ôm hài từ đâu, bệnh S cách lao tử xa một chút. Khó trách tiểu tử này luôn luôn có thể nhận báo đáp thủ, hắn khẳng định cùng những cái kia nhà kho lão bảng có bẩn thỉu đít con mắt giao dịch. Ta ngược lại thật ra nghe nói hắn cùng ma quỷ giao dịch, Haha, ha, ma quỷ sau vào hắn, sau đó hắn lây nhiễm bệnh cái độc. Lý Đô đối những lời này mắt điếc tai ngờ, hắn hỏi hắn nói, ngươi biết cái này ác độc tin tức là ai truyền đi sao? Hà nói, ta có thể tra, muốn thu thập hắn sao? Lý Đỗ lạnh lùng quét chung quanh những này, nhặt bảo người một cái nói, "Không cần, ta muốn thu thập tất cả mọi người, kẻ đầu têu chạy không thoát." Chương 83, thiết quyền trừng phạt toàn thế giới. 83 thiết quyền trừng phạt toàn thế giới. Chuyện lần này, Lý Đô thật phẫn nộ. Hắn tiến vào kho cất chữ đấu giá cái nghề này thời điểm liền nghĩ qua sẽ bị người Mỹ chống lại, cái này không có cách, người Hoa cần cù cố gắng lại tình nguyện chịu khổ, Mỹ quốc người lao động lý niệm không tương xứng. Bởi vậy, các ngành các nghề người Hoa đều là ở vào bị chống lại địa vị. Hắn lý giải những này Cho nên trận đánh lúc trước trào phúng cùng chèn ép hắn cũng không thèm để ý, nhiều lắm là dùng hành động thực tế đến tiến hành đáp lại, nhưng này a làm tiền để cũng là kiếm tiền. Đúng vậy, hắn chỉ muốn yên lặng kiếm tiền, chưa từng nghĩ tới dùng cái gì thủ đoạn đi trả thù nước Mỹ những người đồng hành. Lần này không được, hắn muốn bao thủ, những người này quá áp động, vậy mà tuyên truyền hắn là bệnh s bệnh. Bởi vì cái gọi là ba người thành hổ, người Mỹ thế nhưng là rất bắt quái, đặc biệt tại Phở Lạc đô lệ thị dạng này trong thành nhỏ, loại tin tức này khả năng đã truyền khắp toàn thành. Cái này mang ý nghĩa hắn về sau tại trong sinh hoạt đem nhận khinh thường cùng chất vấn. Hắn tại Phở Lạc Vũ Lệ thị tìm bạn gái đều trở nên rất khó, dù cho người Mỹ đối đãi bệnh sết người bệnh thái độ tương đối rộng rãi, vậy cũng không nguyện ý tiếp xúc loại người này. Hắn cũng sáng Bạch Kỳ bên trong lợi hại, từ quán ba ra ngồi lên sau xe hắn hỏi, làm sao trả thù? Lý đố đem sữa bình ném đi, mà không thay đổi nói, ngươi tìm mấy nhà nhà kho, loại kia tục tập sắp đến kỳ nhà kho, sau đó nghĩ biện pháp cho thuê lại đến chúng ta trên tay. Hắn hỏi, sau đó thì sao? Từ eBay bên trên mua sắm hàng giả Trung Quốc xứ, bên trên còn có rất nhiều phảng phất kiểu Trung Quốc cổ động gia cố, đều mua vào. Sau đó tách ra để vào những này trong kho hàng Nghe đến đó Hàn Minh Bạch Ngươi muốn thiết kế một cái bẫy Này, tiểu nhị, đừng làm như thế Dạng này rất xấu thành danh, chúng ta sẽ bị chống lại Lý Đô nhìn xem hắn nói kia chúng ta bây giờ tại tao nộ cái gì Hàn trầm mặc Lý Đô nói, nếu không, ta chính mình làm Ngươi cùng với ta đi theo không may, từ nay về sau không bằng Tuân thủ nguyên tắc có ngươi cái này ngu xuẩn Nghe một chút ngươi cái này đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn Chúng ta là cái gì Cộng tác Chúng ta là nhạc bảo cộng tác đã lựa chọn trở thành cộng tác, có vấn đề gì chúng ta đều muốn cùng một chỗ giải quyết, không giải quyết được liền cùng một chỗ tiếp nhận. Hàn Phẫn Nộ đánh gay hắn. Cái này, đến thiên lý đỗ trầm mặc. Hắn nói, nghe, ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Người khác không biết chính chúng ta biết, những này nhà kho có thể kiếm lớn là công lao của ngươi, đây là ngươi muốn chia mở nguyên nhân. Lý Đỗ nói, nghe một chút ngươi cái này đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Chúng ta là cái gì? Cộng tác. Cộng tác trọng yếu nhất chính là cái gì? Tín nhiệm. Tín nhiệm. Đúng hay không A Miêu? A miêu tinh thần phấn chấn rũi thẳng cổ kêu lên, meo o meo ô, meo o meo o. Tiểu biểu nện các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn náo, có ăn hay không bữa ăn khuya hả nha. Lý Đỗ vừa nói xong, hàng cười to, vậy thì bắt đầu hành động đi, dù sao chúng ta đã thành tựa bộ lệ thị nhặt bảo người công địch, mà lấy sau chỉ cần chúng ta tiếp tục kiếm tiền, liền phải tiếp tục làm nhân vật phản diện. Yên tâm, chúng ta Trung Quốc có câu chuyện xưa, trộm thù người tặc cướp đoạt chính quyền người hầu. Chỉ cần chúng ta gia nhập 10 vạn câu lạc bộ, chúng ta cũng không phải là nhân vật phản diện, chúng ta nếu là gia nhập trăm vạn câu lạc bộ, Cái kia chính là thần tượng. Hắn rất tán thành, cái kia ngược lại là giết một là vì tội, đồ vạn là vì hùng, giết đến 900 vạn, càng là hùng bên trong hùng. Lý Đố không nhịn được nghĩ lên lão tổ tông dạy bảo. Hắn tại cảm khái, Hàn thì tại tràn đầy phấn khởi kế hoạch, đây chính là hành động lớn, chúng ta đến chế định một cái danh hiệu, ngươi cảm thấy kêu cái gì tương đối tốt? Ngươi nói tính. Ta nghĩ đến. Hắn lái xe đột nhiên giẫm mạnh chân ga, áo miêu bay thẳng đến pha lê bên trên. Meo ô meo ố meo. Á miêu phẫn nộ gào thét, tiểu biểu lệnh muốn mưu sát chủ tử đúng hay không? Lý Đỗ tranh thủ thời gian ôm vào trong ngực trấn ăn nó, hỏi, "Cái gì? Xô viết thiết quyền trừng phạt toàn thế giới?" Hàn Hưng vẫn nói, "Hành động lần này danh hiệu liền gọi cái này, thế nào?" Lý Đỗ ngộp bức, "Hai chúng ta đều không phải là người Liên Xô a." "Nhưng chúng ta là." Hàn Gời hát hắc nói, "Nhìn, chúng ta tin tức cùng tiền kiếm được đều cộng sản đi." Nói không chính xác về sau còn có thể chung vợ đâu. Hắn vừa dứt lời, một đầu hổ miêu liền bay tới, lan độc nền. "A miêu phát điên, meo ô meo." Lý tiên sinh tiếp tục trấn an nó, "Thật có lỗi, thật có lỗi, Lao tra vừa rồi coi ngươi là đồng cát." Hàn cười ha ha, Xô viết thiết quyền trừng phạt toàn thế giới. Xô viết thiết quyền trừng phạt toàn thế giới. Ô Lạc, Ô Lạc, Ô Lạc, mặt thiểu năng trí tuệ. Đây đúng là cái trọng yếu hành động, cần thời gian, tài lực cùng con đường chèo trống. Hàn Nhân Mạch Phong Phú, con đường đông đảo, một ngày sau đó hắn tìm đến Lý Đô nói, tạm thời đến xem, Sở Lạc Vô Lệ thị không có cái mới nhà kho công ty muốn cử hành đấu giá hội, ngược lại là Phổ Ennis có một nhà. Lý Đô lắc đầu nói, chúng ta muốn trả thủ Sở Lạc Vô Lệ thị đồng hành, không cần thiết đem chiến hỏa đốt tới Phổ Ennis đi. Chủ yếu là hắn biết mình còn không thể đắc tội phổ ẹn nghỉ người nơi đó thế nhưng là tảng Longòhổ hàng gật đầu nói như vậy còn có một cái biện pháp chúng ta thêm ra tiền ta tử sở mít nhà kho công ty cho thuê lại mấy cái nhà kho sau đó nói cho nhân viên quản lý những này nhà kho sớm giải ước hủy thác đấu giá sớm giải ước ý là nhà kho chủ nhân về sau không tục hẹn có thể sớm tiến hành đấu giá nhưng đấu giá khoản tiền khấu trừ vận doanh phí về sau cái khác giao cho nguyên chủ nhân Lý lýỗ xứng sở nói cách khác nhà kho tiền quy về chúng ta vậy Cái này không phải càng tốt sao Chúng ta còn có thể kiếm một món lớn." Hàn cười khổ nói, "Nhưng chúng ta tại Phở Lạp Bộ lệ thị, thật là liền thành tử địch." Lý Đỗ cười cười nói, "Không, chúng ta có thể kiếm một món lớn, lại không cần trên người mình, dạng này chướng coi như không đến trên người chúng ta." Nói xong hắn vỗ vô, vô Hàn bà vai, "Cứ làm như vậy, người phụ trách giai đoạn trước ta đến phụ trách hậu kỳ, ta sẽ làm định." Thế là không có người chú ý tới, tại tháng tư phần trời trong vạn dặm dưới, một mảnh mây đen đang chậm rãi ập vụ. Lại không người chú ý tới, ngày mùng ngày 4 tháng 4, một cô tiểu xe hàng lái đến Smith nhà kho công ty. Đối với kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp Nhật Bảo người mà nói, bọn hắn đạt được tin tức chính là, tháng 4 cái thứ 2 thứ 7 cũng chính là ngày mùng ngày 8 tháng 4, mít nhà kho công ty sắp xuất hiện bán 5 cái nhà kho. Lý Đỗ Lân cận báo cái tập thể hình ban, mỗi ngày đều chạy tới cố gắng rèn luyện thân thể, Hàn thì khôi phục gan uống cá cược chơi gái hỗn loạn sinh hoạt, ban ngày đi ngủ ban đêm đi làng trời pha trộn. Ngày mùng ngày 6 tháng 4 ban đêm, hạ tại Nguyên Thủy quán ba uống cái say mềm. Có người trêu chọc hắn nói, "Phúc lão đại, có phải hay không bị ngươi người Hoa tiểu Bạch kiểm từ bỏ?" Thấy thế nào chán như vậy, Hãn giờ ngón tay giữa lên say khước nói, đi mẹ nó con số đầu, lão tử cùng Lý Vĩnh Viễn là hảo huynh đệ, nấc, chúng ta, ngấp, lập tức liền muốn phát tải. Lý lấy được một cái kim cương nhà kho tin tức, tuyệt đối phải phát tải. Kim cương nhà kho. Nơi đó có kim cương nhà kho. Lập tức có người hỏi, người chung quanh cũng không nói chuyện, vẻ mặt cẩn thận nghe. Bọn hắn chống lại chèn ép Lý đỗ tổ hai người, cũng là bởi vì bọn hắn tin tức quá lưu thông, ánh mắt quá lợi hại, luôn có thể kiếm tiền, cái này khiến đám người ghen ghét không thôi. Nhưng ghen ghét về ghen ghét, bọn hắn rất muốn cùng hưởng tổ hai người tin tức đến kiếm tiền tất cả mọi người là như thế này. Chương 84, cơ mật tin tức. 84 cơ mật tin tức. Kim cương nhà kho không phải cất dấu kim cương nhà kho, mà là đối có giá trị nhà kho đặc biệt là. Hãn trong khoảng thời gian này cầm xuống nhiều ít chất lượng tốt nhà kho, đã kiếm bao nhiêu tiền, trong rượu mỗi người đều tin tưởng. Như vậy tại dạng này điều kiện tiên quyết, hắn còn đem cái nào đó nhà kho xưng là kim cương nhà kho, có thể tưởng tượng nhà kho cỡ nào có giá trị. Trung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, loại này khác thường tình cảnh để Hãn thanh tỉnh một chút. Hắn hoảng nhìn một chút người bên cạnh, gái gái đầu nói lẩm bẩm. Kim cương nhà kho. Nào có kim cương nhà kho. Đáng chết ta vừa rồi nằm mơ, ta uống say, ta phải đi. Một bên nói, hắn một bên thất tha thất thểu đi ra ngoài. Cẩu vĩ ba dệ ghi nạn đi lên nhiệt tình đỡ lấy hắn, kéo trở lại nói, không không không, Phúc Lao Đại, uống say người là sẽ không cho là mình uống say, tựu lượng của người chúng ta tin tưởng. Hạn tiêu ngạo cứng cổ nói, đương nhiên, Lao Tử đương nhiên đạp mã không có say. Lao Tử muốn đi mẹ nuôi nhóm. xô viết thiết đồng muốn trừng phạt toàn thế giới đàn bà. Hiện tại trời còn sớm, đến, Phúc Lao Đại tiếp tục uống. Đợi chút nữa ta giới thiệu cho ngươi cái tốt cô nàng, chân chính xô viết biểu lệnh, lực lớn cùng bóng truyền đồng dạng, thật đáng nghiền. Bên cạnh một đại hán đem bia đưa cho hắn, lại có người đẩy ra bia đổi thành một chén whisky. Hắn nắm bắt tới tay nhìn cũng không nhìn trực tiếp tràn vào miệng bên trong. Đằng sau còn có người đem rượu đẩy đi tới, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, liền cùng uống nước đồng dạng hướng trong bụng rót. Rất nhanh, hắn không chịu nổi, lại làm một chén whisky vào trong bụng, hắn quay người ôm cậu ba rệ rỉ nạn oa một tiếng liền phun. Phụt. Rệ rỉ nạn vẫn nộ kêu to. Kết quả hắn không há mồm tốt. Hế miệng sau một chút đục ngầu đồ vật bị phun tiến miệng bên trong. Trong quẩy Tử Bảo mặt biến đổi, suýt nữa phun ra. Bên cạnh một đám nhặt bảo người cũng bắt đầu dạ dày nhúc động, bọn hắn đồng tình nhìn xem dễ Dĩ Nạn, sau đó ngo ngoe muốn động, chuẩn bị bộ hàn tin tức. Dễ Dĩ Nạn tức hỗn hện, hắn muốn mắng người cũng không dám mở miệng, nghĩ đẩy ra hàn đi thanh tẩy miệng nhưng lại không đẩy được, chỉ có thể ở nơi đó thống khổ nôn khan. Nôn ra về sau, hắn đẩy ra dễ Dĩ Nạn, thất tha thất thểu đi ra ngoài. Ta muốn làm chết ngươi cả nhà. Cẩu Vĩ Ba tiên sinh rốt cục có thể mở miệng phát tiết, nhưng không ai để ý hắn. Mấy người tranh nhau chen lấn đi lên đỡ lấy Phúc lão đại quan tâm nói, Người muốn đi đâu?" "Ta đưa người đi." Phúc lão đại khẳng định là muốn đi xem xét một chút kim cương nhà kho. "Đứng." Phúc lão đại cẩn thận, nơi này có cái ghế dựa đường đột vào. Hàng khoát tay một cái nói, "Kim cương, hạch kim cương nhà kho, hạch tuần, thứ 70 có thể đập, không không không đạp mã suất ruột, ta muốn, muốn làm đàn bà." "Làm đi Anna." "Đi Anna." "Kim cương trong kho hàng có cái gì? Cho chúng ta mở mang tầm mắt." Hát gia nói. Hàng gợi si ngốc nói, "Quá tuyệt vời, nhà kho quá tuyệt vời." Ta ta ta muốn ăn, muốn ăn, phát tải. Lý Đồng bào, ăn ăn, người châu Á có có có, có tiền a. Trung Quốc xứ. Nghe nói như thế, đám người chung quanh xôn xao, lắng nghe mấy người kích động thảo luận. Tuyệt đẳng, thật hay giả? Trung Quốc sứ. Phlạ bộ lệ thị chưa từng sinh ra Trung Quốc xứ, ta có chút không tin. Ta cũng không tin, bất quá vạn nhất là thật đâu. Chúng ta nghe nghe không sai. Hắn đằng sau lầm bẩm, nói loạn thất bắt toán, nhưng nhặt bảo mọi người chắp vá một chút, đại khái nghe do hắn ý tứ. Trước đó đi đường trở lại thập nước Mỹ học viện có một vị cổ đông là người Hoa. Hắn đem lừa gạt tới tiền đều đầu tư Trung quốc đồ cổ, sau đó giấu ở bản địa một nhà nhà kho công ty. Kết quả hiện tại nhà này trái phép đại học bị tra, các cổ đông đi đường, nhà kho nguyên chủ nhân người nhà tại San Sanferrang Cô. bọn hắn không biết nhà kho giá trị, muốn cầm ra đấu giá đổi cho nhau thành tiền. Lý Đỗ thông qua người hoa cái tầng quan hệ này, nghĩ biện pháp lấy được nhà kho đại khái tình huống, bọn hắn dự định lần này đấu giá bên trong kiếm một món hời. Ngoại trừ những tin tức này, hắn không nói thêm lời, chỉ là la hét muốn đi tìm Đi Diana, Diana là, là làng chơi bên trong rất nổi danh cô nương. Xin đẹp gợi cảm ơn nhu còn sống tốt, những này nhặt bảo người kiếm được tiền đều sẽ đi tìm nàng thoải mái một thanh. Thế là đợi đến hạn rời đi, hắc giác mấy cái người thương lượng một chút, liền gọi điện thoại cho Anna, phân phó nàng nghĩ biện pháp từ hạn trong miệng bộ đến giờ tin tức. Đương nhiên, cho Anna gọi điện thoại không chỉ có bọn hắn. Về sau 2 ngày trở là bộ lệ thị thời tiết sáng sủa, thế nhưng là nhặt bảo người bầu trời lại trời u ám, tất cả mọi người đang khẩn trương tìm đòi tin tức. Hiện tại số 6 ban đêm đi say rượu qua một trận về sau, số 7 ngay cả cửa không có ra. Các bạn hàng xóm đều nhìn thấy hắn cùng người hoa đồng bạn bạnã nhau số 8 cử hành đấu giá hoạt động chỉ có sở mít nhà kho công ty một nhà Nhật bảo mọi người tùy tiện đạt được tin tức này lại có người liên hệ nhà kho công ty nhân viên quản lý đạt được một cái khác tin tức cái kia chính là lần đấu gián này nhà kho người bị thắc là một cái mang theo hài tử người hoa phụ nữ từ đi nạ chỗ cũng lưu truyền ra một chút tin tức trong kho hàng có mấy món Trung Quốc xứ có mấy bộ gỗ lim đồ dùng trong nhà có nhà kho dùng sách vợ làm yểm hộ đang tiền đồ vật bị vải bông bọt biển cái dương bảo hộ chuyển qua một ngày mít nhà kho công ty bắt đầu đấu giá, hết thảy 4 cái nhà kho liệt lên danh sách. Một ngày này từ thật sớm, nhà kho công ty liền chật ních nhặt bảo người, cơ hội toàn bộ phở lạm bộ lệ thị xử lý kho cất chứa bán đấu giá người đều trình diện. Lý đấu cùng hẳn đến về sau, mặt cấp tốc ầm trầm xuống. Sau đó, lại có người đang đi vê đút cửa thời điểm nghe được hai người tại cãi nhau thành âm. "Về sau ngươi lại uống rượu giết người, ngươi hại chết chúng ta." "Phút, ta không biết làm sao lưu truyền ra ngoài tin tức, không phải ta." 9h sáng trông, mang theo nón cao đội lao đấu giá sư đi từ từ ra. Nhìn thấy hắn một chút nhặt bảo người vội vã không nén nổi hô. Đi nhanh điểm, lão hủ thở IS, nhanh bắt đầu đấu giá. Ngươi hôm nay muốn kiếm được tiền ông bạn già, đáng chết ngươi khẳng định biết chuyện gì xảy ra. Một đám ngu xuẩn, đừng dễ tin những tin tức này, cái này rất có thể là tin tức giả. Đã dạng này ngươi vì cái gì còn tới? Tin tức giả có cái gì đáng giá đến xem? Lão đấu giá sư hủ thở IS giơ tay lên nhanh trong nói, tất cả căm miệng nghe ta nói hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu ta muốn mở ra cược nhưng là mọi người thấy quá nhiều người cho nên bốn người một tổ đến xếp hàng tiến hành. Hàn Cung Lý Đô đứng ở trong đám người trung tâm, biểu lộ ý nguyên âm trầm. Phân đến cùng hai người bọn họ tại một tổ nam tử cười nói, vui vẻ lên chút, "Tiểu nhị, đợi chút nữa các ngươi sẽ có đại thu hoạch. Ngâm Miện chật tợn, ngươi không mở miệng chúng ta sẽ không đem ngươi làm hiệu cao cổ." Hàn hung tận đối nam tử nói. Hiệu cao cổ là động vật bên trong câm điếc, bọn chúng cả đời cũng không thể từ miệng phát ra âm thanh. Nhà kho mở ra, cổng trông chất lên mấy cái dương, trong giường trưng bày chỉnh tề sách vở, lại hướng bên trong thì là một chút che dấu lên giá gỗ nhỏ. Đáng chết, thật là một chút sách ngăn tại cổng. Đừng nói chuyện nhìn kỹ Cái kia giá gỗ nhỏ bên trên đặt vào chính là cái gì? Hay vẫn là sách? Không, kia là một bức họa tranh Trung Quốc. Tất cả mọi người trừng to mắt, dùng đèn tin dùng sức đi đến dò xét chiếu, hẳn không thể đem mỗi một góc đều nhìn thanh thanh sở sở. Tham quan kết thúc, lao đầu giá sư hít sâu một hơi bắt đầu báo giá. Chương 85, Gỗ lim cùng Trung Quốc sứ. 85 gỗ lim cùng Trung Quốc sứ. Hiển nhiên mọi người đối kho hàng này đều cảm thấy rất hứng thú như vậy giá khởi đầu là 200 khối 200 khối 200 khối. Cái giá tiền này tại nhà kho giá khởi đầu bên trong thuộc về trung đẳng chết xuống dưới tiêu chuẩn. Nghe báo giá rẻ ghi nànn như mày đối người bên cạnh nói điểm xuất phát thấp như vậy hoặc là lao đầu còn không biết cái này nhà kho giá trị hoặc là liền là nhà kho công ty cảm thấy cái này nhà kho giá trị không lớn ta cảm thấy cái sau khả năng càng lớn đây thật là cái kim cương nhà kho sao mấy người nhìn chăm chăm lý đô cùng hạn bọn hắn cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm hạn. bất quá tóm lại có người nguyện ý mạo hiểm còn có chút người không có gì đó góc bọn hắn thậm chí không biết những tin tức này là hạn chuyển đi chỉ biết mình đạt được tin tức rất tinh chuẩn có thư tịch che chắn có vài đông bà hộ có tranh Trung Quốc Bởi vậy giá cả vừa ra tới, lập tức có người bắt đầu cùng giá, ta, ta, ta. 200 khối nơi này, 2.000 khối. Một cái mang theo kính dâm trung niên người da trắng lớn tiếng nói. Đầu da trực tiếp tăng lên gấp 10, đám người giật mình cùng một chỗ nhìn lại, lý đỗ xem xét, người này ngẩn đầu con mắt hướng phía bầu trời cho người ta một cái cái cằm, không phải phiên thiên nhãn là ai. Không hổ là 10 vạn câu lạc bộ gia hỏa, thật sự là đạp mã có tiền lại dám gọi giá. Hà nói, chúng ta làm sao bây giờ? Hôm nay xem ra không kiếm được tiền, đáng chết. còn không phải bởi vì người. Về sau bao ở ngươi tấm kia chấm lập tức nước tiểu liền phun tung tóe miệng. Lý Đỗ phẫn nộ nói câu nói này, sau đó bất động thanh sắc xuyên qua đám người nhìn về phía một thanh niên, gật gật đầu lại sợ sờ, sờ miệng. Hắn làm xong động tác này, thanh niên lập tức dơ tay lên hô, "Ta ta ta, 2100 khối." Trung quanh một mực có người mật thiết chú ý Lý Đỗ, nhìn thấy hắn tiểu động tác, những người này lập tức cùng cộng tác cắn lên lốt hai. Nhìn thấy hắn tăng giá, Phiên Tiên nhãn hừ hừ, giơ tay lên lại hô, "2500 khối." Đấu giá sư lại hỉ, hô Nơi này giá cả đến 2500 khối, 2500 khối đi như vậy 2600 khối, 2600 khối có hay không? Ok. Một cái tóc đỏ phụ nữ trung niên cũng cùng giá. Càng nhiều người bắt đầu cùng giá, lão hủ thở IS, 3000 khối. Rất tốt, 3000, 3000, 3000. Đấu giá sư hô. Nhưng hắn còn chưa nói hết, lập tức có người đánh gãy, 3500 khối. Kia 3500? 5000 khối. Lại lần nữa có người đánh gãy hắn. Gặp đây, đầu giá sư vui vẻ, hắn dứt khoát không nói, mặc cho nhặt bảo mọi người chính mình đến cố tình nâng giá. Lý Đỗ sở lên cái cảm, một thanh niên cao giọng nói, 5500 khối. Chú ý đến hắn một đoàn người bắt đầu động thủ, 6000 khối. 6.500 khối. Một vạc khối, hai vạc khối. Liên tục cố tình nâng giá về sau, giá cả cấp tốc nhảy lên tới hai vạc khối, cuối cùng Lý Đỗ một phen cân nhắc sau dùng sức gật đầu, thanh niên hô, 2 vạn 1000 khối. Nhà kho đến hai vạn cái giá tiền này, liền la đến đường danh giới. mọi người cần suy nghĩ thật kỹ một chút, lại đi khảo sát một chút, sau đó cẩn thận suy tư mới dám ra giá. Thế nhưng là thanh niên không chút do dự báo giá. Mà này lại bầu không khí lửa nóng lại hối loạn, một mực chú ý Lý Đỗ cùng hạn người chết cắn hăm báo giá, Hai vạn 2000 khối. Gặp đây, Lý Đỗ xanh mặt lắc đầu hướng về sau đi đến, hẳn đủ dụ túi đầu mắng một câu, "Đều đi đoạt cứt chó ăn đi, ta giúp các người tìm hồ giác." Hai người rời khỏi không để cho đấu giá hành động hạ nhiệt độ, điên cuồng báo giá vẫn còn tiếp tục. Nhìn ra nơi này, hai vạn 3000 khối. Hôm nay lão tử nhất định phải cầm xuống nó, 3 vạn khối. Phút, cùng ta Phiên thiên nhãn đoạt nhà kho. 5 vạn khối. Phiên Tiên nhãn đạn giờ dịu nổ ra kẹo cao su, một mặt bá khí Đấu giá sư hùng thở e. đều muốn kích động ngất đi, hắn có dự cảm, hôm nay nhà kho thu nhập có thể bù đắp được hắn làm một tháng sống. Án giờ hữu báo giá có chút cao, lửa nóng bầu không khí bắt đầu làm lạnh, mọi người đối mắt nhìn nhau, đều đang do dự. Thấy cảnh này, Lý Đố cười lạnh nói, "Tuy đặc, các ngươi người Mỹ rất khuyết thiếu lượng kiếm tinh thần đâu. Bọn gia hỏa này đều không đốc, đô đần đã bị đào thải bị loại." Hắn nói, "Bất quá thương trường như chiến trường, vẫn là có người nguyện ý mạo hiểm, Cẩu vĩ 3 dạ ghi nạn nói, "55.000 thôi." Phụt, Cẩu vĩ 3 ngươi thật sự là lợi hại. Ạn Giơ cười lạnh nói, Dễ Vi Nạn không nhìn hắn, chỉ là tham lam nhìn chằm chằm nhà kho. Hắn rời đi kho cất chữ đấu giá được một khoảng thời gian rồi, thực sự cần đánh một trận sinh đẹp thắng trận. Lần trước hắn thiết kế Lý Đỗ Hàn cùng Ạn giờ hữu đọ sức, lúc đầu kia là một cơ hội, đáng tiếc hắn vẫn là bị Lý Đỗ lửa gạt, đã mất đi cơ hội kia. Lần này, dễ Vi Nạn không muốn lại bỏ lỡ trọng chấn cờ chống cơ hội. Đối với nhà kho giá trị, mỗi cái nhặt bảo trong lòng người đều có mình cân nhắc, đều có một cái giá quy định, vượt qua cái giá tiền này, vô luận như thế nào cũng không thể theo. Đây là mọi người dùng tiền tài cùng nước mắt tổng kết ra hoàng kim định luật, án giờ dự là 10 vạn câu lạc bộ lao nhặt bảo người, tự nhiên đối với cái này tràn đầy cảm xúc. 5 vạn khối liền là hắn giá quy định, dễ ghi nạn báo giá về sau hắn mặt âm trầm lui ra ngoài. Những người khác càng không có cùng giá, đấu giá sư hô, 55.000 khối 55.000 khối 55.000 khối giá cả đã đến đây là một cái trước nay chưa từng có cơ hội như vậy còn có người báo giá sao 56.000 khối có ai không? Có người lắc đầu, có người nhún vai, còn có người lui về sau, đây là giá cả cực hạn. Đấu giá sư hừm thở yết 55.000 khối lần thứ 1 55.000 khối lần thứ hai 55.000 khối lần thứ ba giao, kho hàng này thuộc về ngươi hắn kéo lại dễ đi nạn tựa hồ sợ hắn chạy dễ đi nạn biểu lộ kích động vừa khẩn trương hắn biết do đó là cái đánh cực tháng mình đem xoay người thậm chí nhất phi trùng tiên tiến vào 10 vạn câu lạc bộ thua vậy hắn liền thầm rồi hắn khóa lại kho hàng này mọi người bắt đầu tiến về cái thứ hai nhà kho lão hùngở mở ra khóa đem cửa kho hàng kéo nói tới đi các vị tiểu nhị xếp thành hàng hay vẫn là bốn người một tổ nhìn kỹ một chút tìm kiếm bên trong bà bối Kho hàng này bên trong thu thập rất chỉnh tề, trưng bày từng bộ từng bộ dùng vải bông bao quanh đồ dùng trong nhà, bên trong có ngăn tủ, có tủ đựng, có bàn ghế vân vân. Tất cả đồ dùng trong nhà đều là kiểu Trung Quốc phong cách, chạm trổ long vượng, vân vân nước, tiểu dáng cổ phác, tạo hình mỹ quan. Vải bông không có che lại đồ dùng trong nhà mỗi một góc, lộ ra ngoài bộ phận có là hoa văn thuần thẳng đỏ thẫm sắc, có là mang theo vết nước nhỏ màu đen nhánh, có là hoa văn hiện lên mưa hình đường thẳng đỏ màu vàng. Đây là gỗ lim đồ dùng trong nhà. Nhìn, kia là người châu Á ghế bảnh. Màu đen là ô mục. Đồ màu vàng giống như gọi là hoa cúc gỗ lê. Người châu Á gỗ lim độ dùng trong nhà. Có lẽ hay vẫn là đồ cổ, cầm xuống nó. Than quan kết thúc, hùm thở IS cấp ra 1000 khối giá quy định. Lần này giá quy định cao hơn, mọi người cạnh tranh nhiệt tình càng lớn, mấy phút đồng hồ sau đã đến 2 vạn khối. Đến cái giá tiền này, chỉ lấy được 2 lần báo giá cơ hội lý đỗ cùng hạn lắc đầu rời khỏi đám người. Gỗ lim độ dùng trong nhà giá trị khả năng so ra kém Trung Quốc xứ, nhưng nó lại càng dễ phân biệt, lại càng dễ xác định giá trị, đầu tư phong hiểm càng nhỏ hơn. Cho nên Gỗ lim độ dùng trong nhà nhà kho đấu giá đấu giá càng kịch liệt, cuối cùng giá sau cùng còn cao hơn tại Trung Quốc xứ nhà kho, giá tiền là 8 vạn 5000 nhân khối. Cái thứ ba nhà kho mở ra, nhặt bảo mọi người như ông vỡ tổ đến gần xem thử, lập tức ngộp. Chương 86, lại nổi sóng gió. 86 lại nổi sóng gió. Kho hàng này trưng bày sò so gỗ lim nhà kho còn chỉnh tề, bên trong có phổ thông bàn ghế, còn có hai hàng cao lớn nặng nghề. Bên trên đặt vào rất nhiều sách, cũng đặt vào một chút đồ sứ cùng cái dương. Có đồ sứ đặt ở bên ngoài nhiễm một lớp cho bụi, có thì tỉ mỉ bảo hộ tại trong giường dùng vài đông, vật biển bổ sung. Nhắc bảo mọi người ngậm, cầu vĩ ba dễ ghi nạn nhất ngậm. Đi ánạ truyền tới tin tức là, trong kho hàng có đáng tiền trung quốc xứ, lại dùng vài đông, vật biển bổ sung cái dương tiến hành bảo hộ. Rất hiển nhiên, kho hàng này phù hợp sự miêu tả của nàng, nhưng cứ như vậy cái thứ nhất nhà kho là chuyện gì xảy ra? Frolat vô lệ thị chỉ là cái thanh nhỏ, phở là sạp nước Mỹ học viện là cái chuyên môn lừa gạt du học sinh trái phép đại học, loại địa phương này, loại này trường học cổ đông không thể nào là đại phú hào. Nói cách khác, Hắn cất giữ không được rất nhiều có giá trị đồ sứ cùng gỗ lim độ dùng trong nhà. Cho dù hắn cất chứa nhiều kiện đồ sứ, vậy cũng không nên tách ra cất giữ, hẳn là tỉ mỉ đặt chung một chỗ mới đúng. Có lẽ ra hỏa này cho rằng trứng gà không thể thả tại một cái trong rọ sách. Có người nói lầm bầm: "Ngu. Trứng gà tách ra cất giữ là vì lần tránh phong hiểm. Bảo tồn đồ sứ không di động thời điểm có nguy hiểm gì? Đáng chết, ta đã biết, vừa rồi nhà kho là giả, hắn lo lắng cho mình vật sưu tập bị trộm, làm cái giả đồ sứ nhà kho đến mê hoặc tiểu đâu." Nghe đến đó, Dệ Duy nạn khẽ mắt thỉnh thỉnh mày lên. Hắn không để ý tới lại tham gia kho hàng này đấu giá, tranh thủ thời gian chạy về đi thăm dò nhìn vô xuống đồ sứ. Lao đấu giá sư mặc kệ nhặt Bảo người suy đoán, chờ đến mọi người đều xem hết, hắn giơ tay lên cao giọng nói, hiện tại bắt đầu mới nhà kho kho hàng này nhìn rất không tệ như vậy ta muốn ra 2000 khối giá quy định. Hai cái đồ sứ nhà kho sinh ra xung đột, Nhật Bảo mọi người do dự. Có ít người thậm chí quyết định thật nhanh thối lui ra khỏi phòng đấu giá liệt, bọn hắn bình tĩnh biểu lộ nhìn về phía hạn, đoán được chuyện này chân tướng. Đáng chết, đi, có người đang giở trò. Xui xẻo dễ đi nạn. Các ngươi nói gỗ lim nhà kho có thể hay không cũng có vấn đề. Chớ để ý, chúng ta xem náo nhiệt, chúng ta không ra giá, giá. Đúng, mọi người cẩn thận, cái tên giàu hoạt người châu Á cùng ma quỷ làm qua dơ bẩn giao dịch, hắn phi thường áp độc, thích nhất hại người. Mang theo hai người da đen đồng bạn làm bệ thừa cơ hô. Đám người xao động, tiếng thảo luận càng ngày càng ồn ào, nhặt bảo người cảm xúc càng ngày càng kích động. Hàng thấp giọng nói, chúng ta xem thường bọn da hỏa này trí thông minh, ok, viết thiết quyền trừng phạt toàn thế giới hành động kết thúc. Lý Đỗ nhún nhún vai nói, hành động đã rất thành công. Giạng này trong lúc nhất thời không ai cùng giá, lão hủn thở ỉ không thể không tiếp tục hô, 2000 khối 2000 khối 2000 khối không người nào nguyện ý tiếp nhận cái giá tiền này sao như vậy. Y liền nguyên không ai mở miệng, tất cả mọi người tại quan sát. Lý Đô bình tĩnh giơ tay lên, "Ta." Người chung quanh mặt mũi mối tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn. Hùng thở ỉ ẽ hỉ, chỉ vào hắn nói, "Tốt 2000 khối 2000 khối bị người cầm xuống như vậy ta hiện tại muốn 2100 khối 2100 khối đúng vậy liền là 2100 khối." "2100 khối? Có thể." Hắc Giác cũng xuất thủ, hắn một mực tại chú ý Lý Đỗ cùng hạn nhưng không có tìm được bất luận cái gì lỗ thủng, cho nên hắn cảm thấy cái này đáng giá mạo hiểm. Đầu giá sư tiếp tục báo giá, đằng sau lần lượt lại có người cùng giá, bất quá không có phía trước hai cái nhà kho đi cùng. Giá cả nhảy lên tới 5000 khối, Lý Đố lại lần nữa nhấc tay, chúng ta, 6000 khối. Lão Hủ Phật IS vừa muốn mở miệng, một mực tại như mày khổ tư án giờ Hựu đột nhiên mở miệng, lão Hủ Phật 10000 khối. Phiên Tiên Nhãn án giờ hiệu dù sao cũng là 10 vạn câu lạc bộ thành viên, mọi người đối với hắn ánh mắt hay vẫn là rất tín nhiệm, nhìn thấy hắn trên diện rộng nâng giá, Một chút rời khỏi bán đấu giá nhạc bảo người trở nên kinh nghi bất định. Hàn Giả hữu ngược lại không ngu xuẩn, hắn giải thích nói, "Ta không xác định những này đồ sứ giá trị, ta báo giá là bởi vì một vạn khối không có nhiều tiền, đang giá mạo hiểm." Nghe lời này, ngo ngoe muốn động một số người lại thành thật xuống tới. "Thật sao? Người là nghĩ mạo hiểm?" Với vặn, "Ta cũng nghĩ mạo hiểm, 15.000 khối. Một cái thanh niên lười biếng tại cửa nhà kho vang lên. Đám người nhao nhao nghe tiếng nhìn sang, Lý Đỗ xem xét, đầu giá người mặc bãi cát phục cùng quần bãi biển ngồi xổm ở cửa nhà kho đi đến nhìn một mặt bất cần đời lũ cười, một cái cao gầy tóc đen mỹ nhân ở cho hắn gõ bà bay. Hoa Hoa công tử ra hỏa này cũng tới. Hàn Hít sâu một hơi, tuyết đặc lại nổi sóng gió a, Xô còn muốn trừng phạt toàn thế giới. Người này liền là mời bọn hắn đi tham gia qua Tô Phú bị đấu giá hội Hoa Hoa công tử ạ cật lộ bợn ủy để tổ. Lý Đố khỏe miệng giật một cái, xem ra chúng ta thật muốn đắc tội toàn sợ Lạp Vụ Lệ thị nhặt bảo người. Toàn bộ sợ Lạp Vụ Lệ thị chỉ có 4 cái 10 vạn câu lạc bộ thành viên, Phiên Tiên nhãn một trong số đó, Hoa Hoa công tử cũng là một trong số đó mà khác hai cái nghe nói không thế nào xuất hiện tại sợ lại Bồ Lệ thị, Lý còn không có nhìn thấy. Ạ Cắt Lô Bận Ý Đệ Tổ cùng quan hệ bọn hắn không tệ, Lý Đỗ cảm mạo còn nắm hạn ân cần thăm hỏi qua hắn. Nếu như kho hàng này thật bị Ạ Cắt Lỗ Bận Ý Đệ Tổ đập đi, chờ đến đằng sau sự việc đã bại lộ, đoán chừng hữu nghị giữa bọn họ liền đi tới cuối cùng. Nhìn thấy Ạ Cắt Lỗ Bận Ý Đệ Tổ nâng giá, án giờ dịu mặt lập tức thay đổi, hắn hung tợn trừng đối phương một chút, "Hô, nơi này 20.000 khối." Ạ Tổ không chút do dự đi theo báo giá, "Như vậy, 25.000 khối." Hai người bọn họ ở giữa có ân oán cá nhân, mỗi lần trên phương diện làm ăn chạm mặt đều sẽ nhắc lên tinh phong huyết vũ tiền tài chém giết. Nhật Bảo mọi người biết điểm ấy, cũng biết gây nên bọn hắn chém giết chính là có giá trị nhà kho. Hiển nhiên, căn này nhà kho là có giá trị. Chuẩn bị một lòng xem náo nhiệt nhật nhật bảo mọi người không thể lại không đếm xỉa đến, bọn hắn tranh thủ thời gian góp tiền đến, à cắt lỗ Bunny để tổ báo giá kết thúc, làm Bệ cũng dơ cánh tay lên, 26.000 khối. Người bên cạnh cả giận nói, Lạm Bệ, không phải nói đây là Trung Quốc lý dự trò làm nhà kho sao? 27.000 khối. Hát giác đồng dạng cấp tốc triển khai báo giá. 20 khối. À cắt lô đệ tổ gật đầu nói, 30.000 khối, tà chỗ này. 32.000 khối, đáng chết. Án giờ tăng lên giá cả. Hàng cũng thừa cơ đi đến đạp một ước, 35.000 khối. Trước đó đã ngưng trệ không khí một lần nữa bị điều động, mọi người lại bắt đầu kịch liệt đấu giá. 35.000 khối, 40.000 khối, 51.000 khối, không đến 1 phút đồng hồ thời gian. Kho hàng này giá cả liền vượt ra khỏi thứ nhất ở giữa nhà kho cuối cùng giá sau cùng. Giá cả còn tại kéo lên đến 70.000 khối thời điểm rốt cục báo giá nhân số tại giảm bớt. Lúc này Nhật Bảo mọi người đột nhiên phát hiện, Lý Đỗ, Hàn, Ạ Cắt Lỗ Bở Nhĩ Đệ Tổ cùng Hàn giờ không biết lúc nào đều thối lui ra khỏi đấu giá hàng ngũ. Thừa dịp không ai báo giá, làm Bệ nắm lấy cơ hội lại hôm một cú họng, 72.000 khối. Cái khác Nhật Bảo người do dự, bọn hắn nhìn về phía Ạ Cắt Lỗ Bở Nhĩ Đệ Tổ cùng Hàn Giở hữu, nhưng là hai người đều không ra giá, dạng này đám người liên tục do dự, không có tiếp tục cùng giá. Đấu giá sư lão hùng trợ chỉ vào Lạm Bệ nói: 72.000 khối lần thứ nhất lần thứ nhất lần thứ nhất 72.000 khối lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai như vậy không ai tiếp tục ra giá ta muốn rơi truy, lần thứ ba. Thành giao kho hàng này thuộc về ngươi. Tiếng thảo luận lập tức nổi lên một phía. 72.000 khối, đáng chết, vạn nhất bên trong không có đổ cổ hàng đâu. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đúng, cái kia người châu Á đến 4 vạn khối liền không có ra giá. Án giờ cùng hạ cắt lỗ bọn nghỉ để tổ đầu giá không giống như là bởi vì nhà kho triển thai, càng giống là bọn hắn tại đầu khí. Là bệ đối kho hàng này lại tràn ngập lòng tin Hàn Cao hứng đem mình khóa treo đi lên, cười nói, "Nhìn ta kiếm nhiều tiền, đồ hèn nhát nhọm." Án giờ dịu vô vô bợ vai của hắn nói, "Cầm 72.000 khối đến mạo hiểm, người xác thực lá gan rất lớn." Chương 87, Tạ ơn thúc thúc. 87 Tạ ơn thúc thúc. Cái thứ tư nhà kho mở ra, lại là một đống gỗ lim chế phẩm. Lần này không phải đồ dùng trong nhà, mà là thiếp tưởng sắp đặt hai cái tím đen đại mục đỡ, trên kệ trưng bày rất nhiều món nhỏ mục điêu, tỉ như buồn hoa mục điêu, bộ đồ ăn mục điêu, tiểu nhân tiểu động vật mục điêu vân vân. Cùng giá gỗ đồng dạng, một nhan phần lớn tím đen có một phần nhỏ là nâu nhạt hoặc là đỏ tông. Nhìn thấy những này một điều, Nhạc Bảo mọi người lại mở một chút, còn có gỗ lim nhà kho. Từ khi cửa kho hàng mở ra, bọn hắn liền có thể ngửi được một cỗ phức tạp mùi thơm. Mùi vị kia dùng vật liệu gỗ hương khí làm chủ, nhẹ nhàng ngửi mang theo chốc cay, cẩn thận ngửi thì có thể phân biệt ra được trong đó có mùi đàn hương, tươi mát chua mùi thơm, hôn tạp cùng một chỗ có chút cổ quái. Lý Đỗ cầm đèn tin cẩn thận ở bên trong dò xét, sau đó thấp giọng hỏi hạn, đây cũng là ngươi làm? Đừng nói cho ta ngươi không biết chuyện gì xảy ra, nơi này giống như thật tất cả đều là gỗ chế phẩm. Hàn Tặc Mi thử nhãn cười cười, đồng dạng nhỏ giọng nói, khiến cho không tệ. Ta cố ý để lão Kevin hỗ trợ tìm gỗ lim hương vị thuốc xịt, là gỗ hương đỏ, Việt Nam hoàng hoa lê, gỗ xưa, kẻn đa mạn tử đàn các loại, hỗn hợp sử dụng, hiệu quả càng tốt. Lý Đố vô vô bờ vai của hắn, khá lắm, làm tốt lắm. Hai người một bên dò xét một bên thấp giọng trò chuyện, đám người cũng tại trò chuyện. Người được mùi thơm về sau, có người nhìn về phía vô xuống gỗ lim nhà kho đầu chọc trung nhân nhân, tên cho bút, ngôi nhà kho kia bên trong gỗ so nơi này muốn bao nhiêu, ta nhớ được tại sao không có mùi thơm bốn mắt khó coi tựa như là táo bón 7 ngày, hắn nói, vừa rồi ta người qua, nơi đó cũng có mùi thơm, kho hàng này mùi thơm quá nặng đi, cái này có vấn đề. Lý Đỗ cũng cảm thấy mùi thơm quá nặng đi, nếu như hiện trường có tiếp xúc qua gỗ lim vật liệu gỗ hành người người, nhất định có thể phát hiện vấn đề. Thế nhưng là nơi này nào có vật liệu gỗ hành người người? Gỗ lim độ dùng trong nhà tại California, New Jersey chờ giàu có chi địa tài có thể nhìn thấy, trở lại loại này chim không theo bị tiểu thành thị rất ít xuất hiện, nhất bảo mọi người chỉ nghe nói qua không có trải qua. Cho nên Loại này rõ ràng mùi thơm ngược lại càng gia tăng nhà kho độ tin cậy. Đấu giá sư Hùng thở yết giơ tay lên báo giá, vẫn là 2000 khối, 2000 khối, 2000 khối có người hay không nguyện ý tiếp nhận cái giá tiền này, xin nhanh lên một chút, nhấc tay đứng ở ta có thể nhìn thấy địa phương. Có. Lý đố lần thứ nhất vượt lên trước giơ tay. Hừn thở yết gật gật đầu chỉ hướng hắn, rất tốt, ta nhìn thấy ngươi tiểu nhị ngươi tiếp nhận 2000 khối như vậy, ta sau đó phải 2500 khối, 2500 khối. Nơi này. A Katloboni đệ tổ vây vây tay. Hắn nhìn đối kho hàng này cũng cảm thấy rất hứng thú. Vừa rồi sau khi xem liền bùng ra một mực ôm ấp lấy hiểu điệu mỹ nhân. A Catlobony đệ tổ báo giá, án giờ hiệu lập tức cùng giá, một vật khối. Khá lắm. 10 vạn câu lạc độ người liền là hào khí, đáng chết, ta lúc nào cũng có thể dạng này. Xong, hôm nay liền là đến xem náo nhiệt, chúng ta mang không đủ tiền. A Catlobony đệ tổ ngạn vị nhìn xem án giờ dịu nói, ha ha, phiến tiên nhãn, người đi theo ta cùng đủ gấp, làm sao, lúc nào thích nam nhân. Tuân thủ nguyên tắc có. Án giờ lùng đối với hắn giơ ngón tay giữa lên. Đấu giá sư báo giá, Lý Đỗ giờ tay lên nói. Một vạn 1000 khối, có. Một vạn 2000 khối. Nơi này, lão hùng thở ý, một vạn ba ngàn khối. Ta còn chưa có bắt đầu dùng tiền đâu, hai vạn khối. Nhìn ta nơi này, đúng vậy, hai vạn khối tiểu nhị. Nghe được cái này báo giá, Lý Đỗ lập tức lắc đầu về sau đi, cho đến trước mắt bốn cái nhà kho, hắn đều là đến hai vạn khối liền rời khỏi. Hoa Hoa công tử do dự một chút, một lần nữa ấy trở về nhìn một chút nhà kho, trở lại theo một cái hai vạn 4000 khối. Án Giờ Hữu lập tức nâng giá đến hai vạn 5000 khối, gặp Hoa này Hoa công tử ôm mỹ nữ cũng rời khỏi đám người, đối Án Giờ Hữu Được rồi, ngu xuẩn, ngươi lấy được. Cái trước gỗ lim nhà kho báo giá đến hơn 7 vạn khối, kho hàng này nhìn muốn chân thực nhiều lắm, thế nhưng là Án giờ Hựu báo 2 vạn 5000 khối về sau, lại không người dám ra giá. Lúc trước đấu giá là bởi vì Lý Đỗ Cùng Hoa Hoa công tử, Án giờ cái này ba cái người có quyền đều ra giá, mọi người đối nhà kho vô ý thức tràn ngập lòng tin. Theo Lý Đỗ Cùng Hoa Hoa công tử rời khỏi đấu giá, mà Án Giở Hựu ra giá hiển nhiên là vì áp chế Hoa Hoa công tử một đầu, nói cách khác bọn hắn phân tích ra, ba vị người có quyền đều cảm thấy cái này nhà kho giá trị không lớn mà lại nhặt bảo mọi người đã loáng thoáng ý thức được, cái này bốn cái nhà kho đều có vấn đề, lần này kho cất trữ đấu giá là một cái bẫy, bọn hắn bị người xem như con ngồi. 2 vạn 5000 khối thành cuối cùng giá sau cùng, cái này so cái thứ 2 gỗ lim nhà kho tiện nghi nhiều, thế nhưng lại án giờ hiệu mặt khó coi đáng sợ. Hắn có thể trở thành 10 vạn câu lạc bộ thành viên tự có hắn chỗ độc đáo hắn so cái khác nhặt bảo người rõ ràng hơn, mình hôm nay thua thiệt thảm rồi. Cái thứ 5 nhà kho mở ra, lần này bên trong đã có gỗ lim còn có công sứ, nhét chân đậy, vừa nhìn liền biết chuyện này không thể lại giả. Tuyệt Ngươi làm sao ở bên trong thả nhiều đồ như vậy?" Lý Đỗ quay đầu trừng Hàn một chút. Hàn Chê cười nói, "Ta mua nhiều, lúc đầu dự định là 6 cái nhà kho, cuối cùng có một cái không có thỏa đảm, ta lại không muốn lãng phí, thế là liền đều nhét vào cuối cùng kho hàng này." Nói đến đây hắn cho mình giải thích một câu, "Tiết kiệm là phẩm chất tốt, đây chính là các ngươi người hòa phẩm chất yếu tố Thoại âm rơi xuống, hắn liền rời đi đấu giá hiện trường, có người hỏi hắn đi nơi nào, hắn núng núng vai không nói chuyện, tăng tốc bước chân rời đi. Chú ý tới hắn hành tung người không nhiều, bởi vì đám người này lại rất dạn Nhìn thấy nhà kho thời điểm, dễ đi nạn, làm vệ bọn người làm mắt tối xâm lại, cái sau trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn hai cái hắc đại hán thủ hạ tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân nâng lên hắn tới. Cái này rõ ràng là âm âmưu, Nhật Bảo mọi người liền nhìn đều không đi nhìn. Nhưng Lý Đỗ nhìn rất chân thành, sau khi xem xong đấu giá sư báo giá, 2000 khối 2000 khối 2000 khối kho hàng này giá khởi đầu vẫn là 2000 khối. Tới ngươi hủ trợ ES, ngươi làm chúng ta là con lượm óc sao? Lao tử nhất định phải tra ra là ai đang giở trò. Ta muốn hắn. May mắn ta mang tiền không nhiều không có đi cạnh tranh, ai còn sẽ ra giá đâu. Đây tuyệt đối là hạ giả. Trong đám người thanh âm xôn xao, Lý Đỗ không chút nào để ý, dơ tay lên nói, ta. Đấu giá sư cao hứng chỉ vào hắn nói, rất tốt 2.000 khối 2.000 khối 2.000 khối đặt thành như vậy kế tiếp là 2.500 khối 2.500 khối. Không có người báo giá, trong đám người dựng thẳng lên một đống ngón giữa, phản phất là nhà kho trong công ty mọc ra một mảnh măng. Giá sau cùng liền là 2.000 khối, Lý Đỗ cùng đấu giá sư nắm tay, sau đó phụ lên bọn hắn khóa. Bên trong kia là chút hằng giả, tuyệt đối là hằng giả. Lý Đấu càng là kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Ngươi biết những này nhà kho là chuyện gì xảy ra? Một đống nhặt bảo mặt người bất thiện nhìn về phía hắn, gặp này hắc dắp tức hồn hiện nói, ít đạp mã nói lung tung, ta là hảo tâm nhắc nhỏ ngươi. Để cho ta biết cái này nhà kho là ai đang làm cho quỷ, ta thể ta sẽ giết hắn. Làm bệ thê lương kêu lên. Lúc này hai chiếc xe đột nhiên lái tới, một cỗ là phun có nước mịn quảng bá công ty ABC tiêu chí phòng vân xe, một cái khác chiếc là bên trong ba xe. Bên trong ba xe mở ra, Một cái to con người da đen phụ nữ mang theo một đám hài tử cùng một chút người tản tật, lão nhân xuống xe, bọn nhỏ sau khi xuống xe liền xếp hàng hướng nhặt bảo người cúi đầu, cảm ơn túc túc. Cái gì? Nhặt bảo người đầy mặt ngộp bước. Phỏng vấn bên cạnh xe, đènzer Laslop búp lập lòe, còn có người khiêng máy quay phim tại quay phim. Chương 88, một công nhiều việc. 88 một công nhiều việc, quyển 1, cuối cùng. Án giờ dịu, cầu vị ba dệ đi nạn, làm bệ, đầu chọc bụt còn có lý do, năm người xếp thành một hàng tiếp nhận chủ hành trung. Có phóng viên đối camera ra tại chậm rãi mà nói. Khâu có chữ phòng đấu giá nghiệp tại vốn là vào hôm nay, nhằm vào viện mồ côi tài chính thiếu thốn vấn đề triển khai một lần từ thiện đấu giá. Lần này đấu giá tổng cộng 5 cái nhà kho, dùng xinh đẹp đồ sứ cùng thực dụng đồ dùng trong nhà làm chủ, cuối cùng bên cạnh ta năm vị nhạc bảo người phân biệt vô xuống 5 cái nhà kho, tổng cộng gom góp đến 229.000 khối từ thiện. Dễ vì nạn thất hồn lạc là phách, làm vẻ một mặt tuyệt vọng, buột biểu lộ khó coi, ẩn giờ giữ mặt mỉm cười, lý đố thì cao hứng bừng, bừng. đây chính là năm người lúc này cảm xúc khác hóa. Xinh đẹp tóc đen người nữ chủ trì đối camera ra một phen chậm rãi mà nói về sau nhìn về phía 5 người, nói: "Tiếp xuống ta muốn đối hiền lành nhặt bảo mọi người tiến hành phỏng vấn, để chúng ta nghe nghe tiếng lòng của bọn họ." Camera ông kính quay tới, 5 người tranh thủ thời gian đều lộ ra nụ cười, bất quá có một người cười chân tình từ lòng, một cái cười có chút miễn cưỡng, còn có ba người cười so với khóc còn khó nhìn. Người nữ chủ trì vừa muốn đặt câu hỏi, lúc này đấu giá sư Hùng Phở IS cũng xuống tới, hắn nói: "Còn có ta, người chủ trì, chúng ta lần này từ thiện hoạt động có 6 người." A Ta là đấu gia sư, dựa theo hợp đồng ta có thể đạt được 10% thu nhập được được, số tiền này ta cũng nguyện ý quên cho viện mồ côi, quên cho ta láo bằng hưu mẹ mẹ ở xả. Hùng thở IS chỉ hướng bên cạnh người da đen phụ nữ. Mẹ mẹ xả cười cơ hồ trên mặt nở hoa, hơn 20 vạn đô la quy tiền, chuyện này đối với nàng viện mổ côi trợ giúp quá lớn. Phỏng vấn dựa theo kim ngạch trình tự từ thấp đến cao tiến đi, đầu tiên bắt đầu chính là Lý Đỗ. Lý Đỗ sửa sang lại quần áo một chút đối ống tính bấy tay, mỉm cười nói, thật cao hứng có thể tham gia đến cái này từ thiện trong hoạt động, ta từ khi gia nhập vào nhật bảo người ngành nghề nghề Vận tại nghĩ đến sao có thể trợ giúp những cái kia cần chúng ta người. Cảm tạ thượng đế, ta được đến cơ hội này. Mặt khác, theo ta được biết có bệnh S viện trợ đoàn đội cũng chuẩn bị tổ chức tương tự từ thiện hoạt động, ta nghĩ chúng ta nhặt bảo người đồng dạng vui lòng gia nhập. Làm người bình thường, ta không cách nào cảm nhận được nổi thống khổ của bọn hắn, cho nên chỉ cần có thể đến giúp bọn hắn, vô luận nhận bất luận cái gì chỉ trích, vô luận nỗ lực nhiều ít cố gắng, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Người nữ chủ trì mỉm cười nói, ngài thật sự là một vị hiền lãnh thân sĩ. Sau đó liền là án dự hiệu, không có lý do chuyện gì Hắn liền tản bộ qua một bên. A Catlow Bunny để tổ hướng hắn đi tới, cười nói: "Này, Lý, ngươi nợ ta một món nợ ân tình." Lý Đỗ Minh Bạch hắn nói là cái gì, kẻ không ngu đều có thể đoán được chuyện này là hắn đang làm cho quỷ. Thế là hắn nói: "Đúng vậy, tiểu nhị, ngươi giúp đại ân, nếu không chúng ta không cách nào gom góp đến nhiều như vậy tự tiện." A Catlow Bunny để tổ nói: "Nhạc bảo người làm quá phận, bọn hắn chửi bới thanh danh của ngươi, sử dụng thủ đoạn rất ti tiện, bất quá ngươi làm như thế, lại sẽ đắc tội không ít người." Lý Đỗ cười ngạo nghễ, nói: "Ta lần này cũng không chỉ là trả thù bọn hắn." càng hy vọng có thể trợ giúp cho viện mồ côi. Bởi vậy, vô luận lại nhận cái gì chỉ trích, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Hàn Vô vô bờ vai của hắn nói, "Làm huynh đệ, ta vĩnh viễn cùng với ngươi." A Cắt Lô bận ý đệ tổ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, "Ngươi có một cái rất lợi hại huynh đệ, nhưng lợi hại người thường thường rất đáng sợ." Hàn mở ra tay nói, "Ta không có phát hiện điều ấy." A Cắt Lô bận ý đệ tổ nói, "Ta là nói đùa, không nghĩ tới các ngươi có thể tại Vô Thanh Vô Tức bên trong tổ chức dạng này một cái hoạt động, đáng tiếc ta không có phát hiện, nếu không ta cũng nguyện ý tham dự vào." Nói, hắn có chút không cam lòng lắc đầu. Hạn giờ điều ra hỏa này nhân họa đắc phúc, 2 vạn 5000 khối đổi được tại trên TV lộ diện cơ hội, đáng chết, tiện nghi hắn. Lần hội đấu giá này hết thảy tự nhiên là hạn Liên thủ với Lý Đồ bố trí, hạn bố trí đủ để dĩ giả loạn chân nhà kho, Lý Đồ thì tìm người hoa phụ nữ đến giết thịt. Nhưng truyền thông xuất hiện là niềm vui ngoài ý muốn, liên hệ truyền thông chính là mẹ mẹ ở xã, viện mồ tôi cùng truyền thông coi lui tới, dù sao đây là chế tạo chủ đề địa phương. Lý Đồ nhớ kỹ sổ phí đoàn đội vì viện mồ tôi nhân viên tiến hành kiểm tra người thời điểm, mẹ mẹ xã nói qua bọn hắn còn thiếu tiền. Thế là nói cho nàng có thể góp góp đến một nhóm từ thiện. Mẹ mẹ xạ liền cùng truyền thông nói cái này hoạt động, Sở Lạc Vô Lệ thì ABC phân công ty đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, không có cách, địa phương nhỏ thực sự không có gì lớn tin tức. Dạng này liền có kết quả sau cùng, mà kết quả này để Lý Đô rất hài lòng. Đầu tiên, hắn hoàn thành đối nhặt bảo người chửi bới hắn chuyện này báo thủ, phô bày nhanh ruột của mình, chắc hẳn về sau lại có người trêu chọc hắn liền phải suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Tiếp theo, thông qua đài truyền hình hắn tẩy sạch trên người số danh, lúc trước hắn những lời kia chẳng khác nào biện giải cho mình đồng thời hắn cho rằng nói đã đầy đủ tốt. Cuối cùng, liền là Hắn Sắc thực hoàn thành hứa hẹn, cho viện mồ côi lấy được hơn 20 vạn từ thiện, đây là trọng yếu nhất. Phỏng vấn kết thúc, mọi người giao tiền thu thập nhà kho, hoặc là nói ra bắt đầu quét dọn rác rưởi. Lý Đỗ bên này có đồ dùng trong nhà cũng có đồ sứ, mặc dù không đáng tiền, bất quá bán đi tiệm tạp hóa cũng có thể thay cái ngàn tám trăm khối. Những người khác liền thẳng rồi, đặc biệt là làm Bệ đã thế đồ sứ tại khóc ròng ròng. Lý Đỗ cùng Hàn lái xe rời đi thời điểm, còn có một số nhặt bảo người không hề rời đi, những người này nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên kính sợ lại không ai dám đi châm chọc hắn. Sau khi về nhà hắn vừa mở cửa, nhìn thấy xì sì đang nhìn tivi. Hôm nay sớm tan việc. "Ừm, ta nắm cha ta bằng hữu mua ý đồ cho ngươi, hy vọng ngươi thích." Rosie sì đưa cho hắn một cái hộp. Lý Đỗ xem xét, lại là một chi nhân sâm, lập tức cười nói, "Ta còn trẻ như vậy, cũng không cần." Rosie sì bĩu môi, "Đừng cứng cường, lần trước cậy mạnh kết quả ngươi quên rồi. Đây mới thực là trường bạch nhân sâm, đối ngươi sẽ có trợ rút. Lý Đỗ không tốt giải thích, liền nhận nhân sâm, hắn hỏi, "Ngươi tại cục cảnh sát hiện tại tình cảnh khá hơn chút nào không?" Nghe được vấn đề này, Josie gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra hiếm thấy nụ cười, cũng không tệ lắm, có cộng tác, một chút chán ghét gia hỏa cũng không hướng ta trước mặt tiếp cận. "Cảm ơn ngươi, Lý." "Không cần khách khí." Josie do dự một chút, hỏi, "Có chuyện ta muốn hỏi ngươi, bất quá một mực không có cơ hội." Lý đố nhún nhún vai nói, "Không cần hỏi, yêu." "Cái gì?" "Ta chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi hỏi đi." Lý đố cười khổ nói, "Ngươi làm sao xác định giặc cấp tại kia trong phòng?" Josie nhíu mày nói, "À, đừng hiểu lầm, ta không phải hoài nghi gì, ta chỉ muốn học tập một chút." Ta về tới hiệu trường, thế nhưng lại không có gì phát hiện. Lý Đô nói: "Ngươi nhiều chú ý chi tiết, trong phòng khắp nơi đều là giá rẻ đồ dùng trong nhà cùng quần áo, thế nhưng là trên mặt đất lại là rượu nổi tiếng cửa hàng cơm hộ, hiển nhiên chủ nhân gần nhất đột nhiên nhiều một khoản tiền. Còn có cơm hộp quá nhiều, đây không phải một người lượng cơm ăn." Cái bàn cái gạt tàn thuốc bên trên nhồi vào đầu mẩu thuốc lá, nhưng có đầu mẫu thuốc lá có nhấm nuốt vết tích, có thì không có, nói do chế tạo đầu mẩu thuốc lá người hút thuốc lá quen thuộc khác biệt. Còn có lầu 2 rèm cửa sổ, mùa này ai sẽ tại ban ngày mở ra tất cả rèm cửa sổ. Trên bàn cơm có một cái mới cắt tóc đẩy, có màu đen phát cắt bã, điều này nói rõ có người gần nhất cắt tóc. Nhìn phát cắt bã dài ngắn biết người này thích đầu trọc, tóc dài ra một điểm liền muốn cắt trọc. Trọng yếu nhất chính là, nếu như ngươi quan sát đầy đủ cẩn thận ngươi có thể phát hiện, trên sàn nhà gần đây xuất hiện 3 loại khác biệt dấu chân, thế nhưng là ngươi khi đó nói cho ta kết quả kiểm tra là nơi này chỉ có một người ở lại. Rosie trận mắt hốt hồn. Chương 89, Fezaji. 89 Fezaji, cầu phiếu đề cử. Liên quan tới nhạc bảo người vì viện mồ côi tổ chức từ thiện đấu giá hoạt động tin tức. Đêm đó lại thả ra hàng cùng lý đô vừa uống rượu một bên xem tivi hai người bọn họ thân ảnh đều có chỗ xuất hiện đặc biệt là lý đô còn hai lần tiếp nhận phỏng vấn ta cảm thấy ta lúc ấy biểu hiện không đáng chú ý có chút quá khẩn trương hạn chép miệng một cái nói Lý lýỗ Li hắn một cái nói cái này có thể trở thành người nhìn chầm chầm vào người ta ngực nhìn lý do sao nếu như không phải đối mặt camera ta dám đánh cược người nữ chủ trì khẳng định sẽ cho người một bàn tay nói đến đây cái hẳn lại tới tinh thần phút cô nàng này ngực thật là lớn a lý đô đối đối ao miệu vây tay để nó tới cho nó thuận lông nói Được rồi, lại lớn ngươi cũng sợ không tới, đến, nói chuyện chính sự, gần nhất còn có hay không nhà kho rồi. Hàn bất mang nói, ngươi là cuồng công việc sao? Chúng ta vừa làm xong một món lớn sống, ngươi thật là đủ chăm chỉ. Cần cù là chúng ta người hoa yêu tú phẩm chất tốt. A Miu thoải mái chở mình, đem mềm mại cái bụng lộ ra, cổ họng của nó phát ra lộc cộc lộc cộc thanh âm, mắt to hiếp lại, gọi là một cái hưởng thụ. Hàn nói, lần này nếu như không tuyển chọn làm từ thiện, nói thật tiểu nhị, kia chúng ta thu hoạch nhưng lớn lắm, 23 vạn. Ngươi có thể tích lũy một lần gia nhập 10 vạn câu lạc bộ cơ hội, hơn 20 vạn đô la toàn bộ quên ra ngoài, lý do trong lòng cũng không nỡ, bất quá hắn biết mình không thể cầm, nếu không cái khác nhặt bảo người khẳng định muốn giết hắn. Nói đến đây đề tài, hắn nói, hiệp hội mặc kệ loại sự tình này sao? Chính là có người tại trong kho hàng bổ sung hàng giả, sau đó tiến hành lựa gạt tính đấu giá. Hắn Giải thích nói, mặc kệ, bởi vì không còn được, vô xuống loại này nhà kho chỉ có thể đoán mình vận khí không tốt, lúc đầu kho cất chứa nhặt bảo liền là dựa vào nhãn lực ăn cơm sống, người nhãn lực quá kém thì đáng đợi mắc lửa. Lý Đỗ ngừng tay cảm khái nói, công việc này rất tàn khốc ca. A Miêu bất mãn dùng lông sù móng vuốt nhỏ vô vô lý đỗ tay, tiếp tục cào, người ta chính dễ chịu đây, còn có gái gái nơi này, nơi này nữa. Hàn Nhận Đồng gật đầu nói, rất tàn khốc, bất quá ta cảm thấy ngươi rất thích hướng loại này tàn khốc. Nói đến đây, hắn đột nhiên không nói, sau đó nhíu mày không biết đang xoắn suất cái gì. Thế nào? Hàn uống một hớp rượu nói, không có gì, chính là ta nghĩ đến chúng ta vấn đề phân phối, trên thực tế ta cũng không có cái gì công lao, thu hoạch chủ yếu là bởi vì ngươi, có lẽ ta cầm 4 phần cũng không phù hợp chầm mặc một chút, hắn còn nói thêm, "Dạng này, không bằng chúng ta đổi một chút phân phối quy tắc, ta chỉ cần hai phần, thế nào?" Lý Đỗ nhìn chăm chú hắn, nghiêm nghiêm túc. "Vâng, rất nghiêm túc." Hắn không còn cười đùa tí tưởng. "Lý Đỗ minh bạch, hắn lần này thiết kế nhặt bảo người hành động hay vẫn là hù do hạn? À, cắt lỗ bọn ý đệ tôi lúc ấy nói hắn rất lợi hại cũng rất đáng sợ, khả năng hắn cũng nghĩ như vậy." Hắn suy nghĩ một chút, trầm rãi nói, "Không, Phúc lão đại, chúng ta phân phối quy tắc rất thích hợp, ngươi cung cấp tin tức rất trọng yếu, ngươi tìm đường dây tiêu thụ cũng rất trọng yếu. Những ngày con đường ngươi cũng có thể tự mình tìm tới. Chia 46 tính toán trước đi, nói thật, ta cầm tới số tiền này cũng không an tâm, thời gian dài, ngươi cũng sẽ không an lòng. Hàn lắc đầu. Lý Đồ nói, không bằng dạng này, ta có một cái khác phương pháp phân phối, cái kia chính là dưới tình huống bình thường chia 5 năm. Nhưng là, nếu như đụng phải trong kho hàng có ta đặc biệt thích đồ vật, yêu hiệp thương về sau, ta có thể lấy đi. Ý nghĩ này đã sớm trong lòng hắn ấp ủ rất lâu, chỉ là hắn cảm thấy rất không công bằng, cho nên chưa nói qua. Hàn nói đúng, hiện tại mình hất ra hắn làm một mình, kia tuyệt không kiếm ít tiền. Thế nhưng là Lý Đô không muốn làm như vậy, làm như vậy hắn cảm thấy rất không có phẩm, hắn có chính mình đạo đức giới hạn thấp nhất. Hắn đem rượu bia ướp lạnh uống một hơi cạn sạch, thong khoái nói, không có vấn đề. Lý Đô cũng thông khoái mở miệng, vậy cứ như thế. Song phương sửa lại mới phương thức hợp tác, dạng này đối hẳn cũng không lợi, nhưng hẳn không chút để ý, hắn cảm thấy phân phối theo lao động hợp tác mới có thể dài lâu, đổi phương thức hợp tác về sau, hắn nhiệt tình ngược lại càng đẩy. Vào lúc ban đêm hẳn liền bắt đầu tìm kiếm mới đấu giá tin tức, sau đó ngày thứ 2 Lý Đô tiếp vào tin tức, sau năm ngày Phố có một nhà nhà kho công ty cử hành đấu giá hội, hết thể có 7 gian nhà kho muốn đánh ra. Dạng này, hai người lại lái xe hướng Phố Ennis tiến đến. Trên đường Lý Đỗ hỏi, lần này nhà kho là chuyện gì xảy ra? Hàn nói, nhà kho tên là Bịa Kỷ Niệm, hết thể có đại khái 300 ở giữa nhà kho, lần đấu giá này bảy gian đến từ bốn cái gia đình. Ta hỏi thăm một chút, trong đó một cái trong kho hàng có phe ra gì xe đua linh kiện, chỗ ngồi cùng tay lái, giá trị rất cao, có thể bán ra mấy vạn khối. Lý Đỗ gật gật đầu nói. Kia chúng ta lần này mục đích đúng là phe ra gì xe đua linh kiện đúng không?" Hạn vỗ xe tay lại nói, "Không sai." Đập phía dưới, xe lại xảy ra vấn đề, đoán chừng là trên tay lái tuyến đường ra ma bệnh, xe cần gạt nước bắt đầu lắc lư, đầu xe đèn cũng toàn bộ sáng, làm sao cũng tắt không được. Cái này đáng chết nát xe." Hạn tức hồn hề mắng. Lý Đỗ Trừng mắt liếc hắn một cái nói, "Ngậm miệng, trong tay ngươi liền là xe tăng cũng sẽ biến thành nát xe. Ngươi có thể hay không đối xe tốt đi một chút?" Hạn hậm nói, "Lão tử đối với nó đã đủ ôn được rồi." Đây nhất định là thượng đế tại nói cho chúng ta nên đổi xe, tích lũy ít tiền đổi máy mới xe. Bọn hắn trước lái xe đi sợ tìm phụ quan trọ, nhìn thấy hai người sau vẫn là phục cổ thân sĩ ăn mặc bái đệ tịt sư mỉm cười nói, "Này, bọn tiểu nhị, xem ra phụ ăn nhị lại muốn xuất hiện tốt nhà kho." Hàn cùng hắn ôm một thanh nói, "Không, chúng ta là tới chơi, thuận đường tới nhìn ngươi một chút." Vung tay ra sau bãi đệ tịt sứ cùng Lý Đồ Ông, Hàn thì đối quẩy hàng cái khác thanh tú thanh niên giang hai cánh tay, "Đến, Nicole, để ca, ca cho ngươi một cái ôm." Thanh niên không nói hai lời, Trư Ngân tụ hạ trực tiếp rút ra một thanh ống ngắn súng săn lệnh lùng hỏi, "Ngươi nói cái gì?" "Phúc lão đại, ta không nghe rõ." "Ta nói làm phiền ngươi cho ta điểu một chén cọc thai." Hàn Trật vừa nói, thanh niên chế nhạo nói, "Ta rất muốn nghe ngươi nói cái gì yêu ông. "Ách, ta muốn cọc thai gọi là yêu âm." "Không có, chỉ có súng tha âm, muốn hay không? Kia hay vẫn là từ bỏ đi." Hàn lao lao thật thà nói, tại quán trọ buông xuống hành lý, hai người liền lập tức đi bia kỷ niệm nhà kho trụ sở. Nhà này nhà kho công ty ở vào Ennis, vùng ngoại thành thành khu. Hai người trà trộn vào về phía sau, Lý Đố liền phóng ra tiểu phi trùng đi trong kho hàng xem xét hàng hóa. Trước hai gian trong kho hàng đều là chút gia dụng tạp hóa, đáng giá nhất liền là một chút tấm ván gỗ cùng một đài máy cắt cỏ. Vật hắn muốn tại căn thứ ba nhà kho, căn này nhà kho bị cải tạo thành xe đua chứa đựng thất, trên vách tường dán xe đua đổ, trên mặt bàn đặt vào mũ giáp, còn có xe đua linh kiện cùng công cụ sửa chữa tán loạn trên mặt đất. Tại một cái trong tủ gỗ, hắn tìm được một cái tỉ mị bảo tồn chỗ ngồi cùng một cái tiểu phương hướng bản, tay lái chính giữa có một thất vui sướng tiểu mã, không cần phải nói Đây chính là phe da gì tr ngồi cùng tay lái tìm tới chỗ ngồi cùng tay lái sau hắn cũng không vui vẻ cái này nhà kho xem xét liền rất có giá trị muốn vô xuống nó cũng không dễ dàng hắn về sau nhìn căn thứ tư nhà kho an ủi hắn cái này trong kho hàng cũng là một đống xe đua công cụ hiển nhiên cùng căn thứ ba nhà kho thuộc về một nhà cái này có thể mê hoặc một chút nhặt bảo người thứ năm ở giữa nhà kho thả rất nhiều đốn lượn một đầu tiểu phi trùng xuyên qua một đầu bay lượn lý đố đột nhiên ánh mắt sáng lên có phát hiện lớn chương 90 vượt qua được 90 vượt qua được Tháng 4 phần tại cái khác địa phương, khả năng chỉ là Xuân Ý giả dích. Tại Phoenix, cái này thời tiết đã hơi nóng cồn cồn. Người Mỹ thích cho thành thị lên biệt danh New York bởi vì người người yêu thích được gọi là quả táo lớn thành. Cali Fornia bởi vì phát hiện qua mỏ vàng được gọi là Kim Châu, mà Phoenix được gọi là Thái Dương Thành. Từ điểm đó cũng có thể cảm giác được tòa thành thị này nhiệt độ. 9 giờ sáng đồng hồ, đổi tại nhà kho đấu giá trước đó, hai người mới vội vã đổi tới. thì cả thực sự quá kém, xưởng sửa xe cũng không nguyện ý kiểm tra tu sửa nó. Cho tới hôm nay buổi sáng Hà Nội dẫn mới cho hắn xây xong. Bịa kỷ niệm nhà kho công ty quy mô tương đối lớn, hấp dẫn đến nhạc bảo nhân số đo cũng tương đối nhiều. Lý Đỗ sau khi xuống xe nhìn xem chí ít 80 người đáng người lắc đầu nói, tuyết đặc, hôm nay muốn ra rất nhiều mồ hôi. Lúc đầu trời liền nóng, tăng thêm nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên càng nóng. Hai người sau khi xuống xe, đám người xuất hiện ngắn ngủi bạo động, sau đó có người tới chào hỏi. Này, Phúc Lão Đại, này, Lý, hai ngày trước tại trên TV nhìn thấy các người, xuất khí lại nói trước mấy ngày các ngươi tại Phở Lạp Bộ lệ thị làm cái đại đồ sát. Dễ nghi nan cùng làm Bệ mấy tên kia không có ý định làm kho cất chứa đấu giá, chuyện gì xảy ra? Ai nói Lao tử không có ý định làm kho cất chứa đấu giá? Đừng tung tin đồ nhảm, đáng chết, Lao tử nhất định sẽ gia nhập 10 vạn câu lạc bộ. Lạm Bệ nghe được thanh âm này sau từ trong đám người đi ra. Đi theo ở bên cạnh hắn còn có cái mang theo nón ta bồi, giữ lại Diêm Mép Trung nhân nhân, nhìn thấy hai người về sau, Diêm Mép Trung niên nhân, nhân biểu ngôi lộ ra cái khinh miệt nụ cười ấm lẽn. Hắn nói, "Đứng, không muốn tung tin đồn nhảm." Lạm Bệ làm sao có thể từ bỏ từ thiện đấu giá cái này có thể nhất thể hiện hắn thiện tâm công việc tốt đâu? Làm rất tốt tiểu nhị, nhiều quên ý tiền, USA xóm nghèo cần ngươi. Tuân thủ nguyên tắc có. Lạm Bệ phẫn nộ đối Hàn Dơ ngón tay giơ lên. Diêm Mép trung niên nhân chậm rãi nói, "Phúc lao đại, đầu lưỡi của ngươi lúc nào trở nên như thế lưu loát rồi? Xem ra không ít cho đàn bà mà liếm cái mông. Cãi nhau hẳn ai cũng không sợ, hắn vén tay háo lên chuẩn bị mở phun. Lý Đỗ ngăn lại hắn lắc đầu, thấp giọng nói, "Ta cảm thấy ra hỏa này không thích hợp, trước đừng để ý tới không hỏi hắn, kiếm tiền quan trọng." Diễu mép trung niên nhân lại không nghĩ bông tha bọn hắn, nói, "Kiếm tiền. Các ngươi muốn tự phụ Enemy kiếm đi tiền sao? Đừng như vậy ngây thơ bọn tiểu tử, ta biết các ngươi nghĩ đến được cái gì, nhưng ta dám đánh cược các ngươi không cách nào đã được như nguyện. Đã hẳn có thể nghe ngóng đến cái này trong kho hàng có phe ra gì linh kiện, như vậy tự nhiên còn sẽ có người có thể nghe ngóng đến tin tức này, hiện tại đến xem, Diễu mép trung niên nhân chính là một cái trong số đó." Lý Đô nói, "Ngươi dám đánh cược. Ngươi thích đánh cược thật sao?" "Rất tốt, vừa vặn ta cũng là cái dân cờ bạc, như vậy không bằng dạng này." Chúng ta đánh cược một lần thử một chút." Diêm Mẹp khinh thường đối với hắn nổ nước miếng, nói, "Ta thích đánh cược, bất quá ta dự vào cái gì cùng ngươi cược. Ngươi có tư cách gì cùng ta đánh cược? Lúc nào ngươi cầm tới qua 10 vạn khối ích lợi, lại tới tìm ta đi." Làm bệ, nói bổ sung, "Đúng đấy, ngu xuẩn, ngươi có tư cách gì cùng tỷ phu của ta cực đâu? Hắn là chuẩn 10 vạn câu lạc bộ thành viên, lần tiếp theo gặp mặt hắn liền sẽ gia nhập 10 vạn câu lạc bộ, các ngươi đâu? Nhặt được mấy cái phá nhà kho liền coi chính mình là rồi." Lý Đố mặc kệ không hỏi hắn, bật cười nói, "Còn có chuẩn 10 vạn câu lạc bộ thành viên." Trớ đợt, thật sự là miếu tiểu yêu gió lớn, ao cạn con rùa nhiều. Đấu giá bắt đầu, đấu giá Sương Vân nói, đến tham quan bắt đầu muốn cãi nhau ra ngoài nhau, nhau đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian của chúng ta. Lý Đỗ biết trước hai cái nhà kho không có giá trị, bất quá hắn còn phải đi cái bộ dáng. Hạn tại cửa ra vào dùng đèn tin đi đến chiếu vào nói, những cái kia là một quyển quyển dây điện a. Đáng tiếc có nửa tợ lật tiệp bao già khỏa nhìn không ra chất liệu, ta đoán là dây đồng. Nơi đó có cái vali sách tay bảo tồn không tệ, ngươi nói chủ nhân có thể hay không ở bên trong cất giữ chút gì vật có giá trị? Có lẽ chúng ta thử một thanh, rắc rưởi nhiều lắm đáng chết, chúng ta sẽ không có nhiều như vậy không gian, kho hàng này sẽ có hay không có phe ra gì linh kiện. Lý Đô lắc đầu nói, ta cảm thấy không có, đây chính là cái phổ thông ở không nhà kho, nếu như muốn bắt lại, ta cảm thấy 1.000 khối có thể thực hiện, nếu không không có lợi nhuận. Hàn nói, không, 2.000 khối bên trong đều có thể đi, nhưng cái kia tuyến rất có thể là dây đồng, một mét có thể bán một khối tiền, nơi này tuyến rất nhiều, giá trị đến tiếp cận 2.000 khối. Tham quan kết thúc, đấu giá sư nhắc tay báo giá. Tô hiện tại chúng ta bắt đầu đoạt tiêu như vậy, nhà kho ta đầu tiên tiêu xuất 200 khối giá cả 200 khối, 200 khối. Ta, Hàng Gật Đầu, rất tốt 200 khối báo giá kết thúc như vậy 300 khối, 300 khối, 300 khối. 1000 khối. Diệp Mép khoanh tay lạnh lùng nói. Đầu giá sư đưa tay chỉ hướng hắn nói, rất tốt 1000 khối, 1000 khối, 1000 khối, khối như vậy. 2000 khối. Hàn Cao giọng đánh gây hắn, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem Diệp Mép. Những người khác không nói, ở nơi đó cười hì hì xem náo nhiệt. Diệp Mép đối với hắn làm cái giọng hát động tác, ngu xuẩn, mang đi những này rác rưởi đi. 2000 khối. Ta nhìn ngươi cũng định cho xóm nghèo làm cống hiến. Đấu giá sư nhìn về phía đám người, 2000 khối, 2000 khối, 2000 khối còn có không có càng nhiều như vậy, 2100 khối, 2100 khối có hay không có hay không? có hay không. Đám người nhao nhao lắc đầu, hiển nhiên kho hàng này tại trong con mắt của bọn họ không đáng nhiều tiền như vậy. 2000 khối thanh giao, Hàn Đối Ly đốn nhún nhún vai nói, gia hỏa này mạnh hơn làm bệ nhiều, không phải như vậy hưu dũng bông yêu. Lý Đấu cười nói, cho nên chúng ta giao thủ với hắn phải cẩn thận một chút. Người bên cạnh nói: Cái này trong kho hàng đồ vật có thể bán ra 4000 khối sao? Chưa hắn đi, hai người các ngươi làm sao còn như thế vui vẻ? Lý Đỗ đương nhiên vui vẻ, từ nơi này nhà kho đấu giá đến xem, Nhật Bảo người đã không còn chết đi theo bọn hắn Bảo giá, bọn hắn rốt cục chịu đựng qua chim đầu đàn thời kỳ. Đương nhiên, cũng có thể là là hắn tại sợ lạ bộ lệ thị sở tác sở vi hù dọa bọn hắn. Cái thứ hai nhà kho cùng cái thứ nhất nhà kho giá trị không có khác biệt lớn, giá khởi đầu vẫn là 200 khối, Hàn hô 1 tiếng 300 khối, rìa mép lập tức tiêu lên, 1000 khối. Hàn tay, lần này nhà kho về ngươi. Làm bệ phách lối nói, ngươi mơ tưởng từ trước mặt chúng ta mang đi bất kỳ vật gì. Lý đô im lặng, ngươi là hầu tử mời tới bút lông loại lớn sao. Cái thứ ba nhà kho mở ra, nhặt bảo người nhất thời hứng thú, biết lần này nhà kho có dấu phe ra gì xe đua linh kiện người cũng không thiếu, dạng này số ba nhà kho xuất hiện liền để hiện trường trở nên càng nóng lên. Lý đô sau khi xem đối hẳn những mày, cái sau nhỏ giọng nói, ở bên trong. Dù sao nhà kho rất có giá trị. đấu giá sư chú ý tới đám người cảm xúc biến hóa, nói... Kho hàng này giá trị ta nghĩ tất cả mọi người thấy được nghĩ như vậy muốn bắt lại nó mời đến ta trước mặt đến hiện tại bắt đầu đoạt tiêu lên giá là 2000 khối, 2000 khối, 2000 khối. Phút, giá khởi đầu cao như vậy. Lập tức có người bất mãn. Nhưng càng nhiều người đi theo báo giá. 2000 khối. Có. 2500 khối, nơi này. Ta ra 3000 khối. 10000 khối. Hạng cung đi đến đâm một cước. Chương 91, quấy ngươi cục. 91 quấy ngươi cục. Một vạn khối tiền giá cả báo ra đến, hiện trường không khí hơi làm lạnh một chút, có ít người bắt đầu lắc đầu lui về sau. Hàn hơi có chút kích động, f một phương trình giải thi đấu lại gọi là hoàng kim xe giải thi đấu, nói bên trong xe đua linh kiện đều là hoàng kim làm thành cũng không tính quá trương. Mặc dù chỉ là một tòa ghế dựa cùng một cái phương hướng bản, nhưng hai thứ đồ này chỉ cần không có tổn hại có thể sử dụng, tiêu hợp bán đi cái 7 vạn 8 vạn đô là áp lực không lớn. Cho nên nếu là một vạn khối liền có thể cầm xuống những vật này, bọn hắn thế nhưng là kiếm lợi lớn. Kết quả không khí chỉ là làm lạnh một chút, lập tức lại khôi phục nhiệt độ thiêu đốt. Một vạn 2000 khối, nơi này nơi này. Một vạn 3000 khối, đáng chết, quá điên cuồng. Một vạn 4.000 thối nhìn ta nơi này Hà núi lý tựr cười nói ta liền biết không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đạt được kho hàng này một vạn 5 ngàn thối cầm xuống nó lại có người cũng giá hàng còn muốn ra giá lý đấu lắp lắc đầu nói trước dừng lại chờ một lát đi nhìn bên kia tên kia còn không có xuất thủ đâu hắn chỉ là làm bệ giữa mép tỷ phu người này thờ ơ lạnh nhạt lấy đấu giá đám người trên mặt mang chẳng thèm nó tới khinh miệt bụ cười ta hiện tại rất muốn dùng truy tại tên kia trên mặt đến hai lần xem hắn không có xươngũ có phải hay không còn có thểậ cười Hàn hận đến ngứa ngáy hàm răng. Lý Đô nói, đợi chút nữa chúng ta cũng có cơ hội cười. Giá cả một đường kéo lên, đầu giá không khí như thế lửa nóng, nhặt bảo đám người nghị luận ầm ý, có ít người cũng không tin tưởng kho hàng này giá trị. "Này, Pavel, ngươi hôm nay nhìn giống như đối với nó nhất định phải được, thế nào?" đơ, chuyện gì xảy ra, cái này trong kho hàng có cái gì?" Tuyết đẳng, giá cả đến một vạn 5 ngàn thôi, bên trong chẳng lẽ cất giấu một tòa mỏ vàng sao?" Hai to mặt lớn làm bệ đối diện mép nói, "Thỉ phu, cái này trong kho hàng đến cùng có cái gì? Giá cả cũng quá cao." Diêm Mép thấp giọng nói, nhỏ giọng một chút, bên trong là phe di ô tô linh kiện, giá trị rất cao. Lạm Vệ giật mình nói, "A, làm sao ngươi biết?" Diêm Mép ngạo nghễ nói, "Ta chính là biết, bởi vì ta có lấy cường đại người mạnh cùng tin tức con đường." Hắn đây chỉ là nói lời xã giao, kỳ thật hắn là dùng tiền mua được tin tức này, đây cũng là kho cất chứa đấu giá bên trong thường gặp tin tức thu hoạch phương thức. Giá cả từ 1 vạn 5000 khối đến 2 vạn khối cái này đường danh giới, không khí chân chính bắt đầu làm lạnh. Lúc này một mực thờ lạnh nhạt Mép biết mình xuất thủ, hắn giơ tay lên nói, "Và vật hỏi?" giống giống người chung quanh quá thiếu các ngươi cái tên này thật là một cái giá thú ba và thối ta dám đánh cược đây là tại đùa lửa phút vào chúng ta hợp tác tiền của ngươi cũng không đủ a duy nhất một lần đem giá cả dốc lên một và khối một chút có được nội tình tin tức nhặt bảo người cũng không thể không rời khỏi đấu giá hàng ngũ Đấu giá sư chỉ vào riêng mép nói hiện tại có người ra 30.000 khối 30.000 khối như vậy ta muốn biết nếu là 31.000 khối 31.000 khối 31.000 khối có người hay không tiếp chỉ có chút ít 34 nhặt bảo trên mặt người còn có ý động biểu lộ Thế nhưng là ánh mắt của bọn hắn còn liếc về phía bên cạnh cái thứ tư đấu giá nhà kho, biểu hiện trên mặt rất do dự. Gặp này Lý Đô Minh Bạch, cái này ba bốn người tin tức so hạn còn muốn tinh chuẩn, bọn hắn không riêng biết nơi này có phe ra gì linh kiện, còn biết những này linh kiện khả năng nhất dấu ở hai cái này trong kho hàng. Trong đó, dĩa mép tin tức khả năng chuẩn nhất, hắn tựa hồ ăn chắc linh kiện tại hiện tại trong kho hàng. Lý Đố cũng có thể xác định điểm ấy, hắn còn biết tay lái cùng châu ngồi tình huống cụ thể. Lúc trước tham quan nhà kho thời điểm hắn lần nữa thả ra tiểu phi trùng, sau đó phát hiện một chút trước đó sơ sót tin tức Đó chính là tay lái có tỉ vết. F1 xe đua công thức phương hướng bản không phải hình tròn, mà là cùng loại hình con bướm trạng hai cánh hình vuông, phía trên có đại lượng điện tử khống chế cái nút trang bị cùng các loại tin tức biểu hiện trang bị, giá trị đã đỏ. Nhưng cái phương hướng này, bàn cái nút đằng sau không có tiếp điện thoại lộ tuyến, mà là dùng nhựa cao su tiến hành phong bế. Hắn sau khi thấy bên trên cha xét một chút, một chút lái xe nói dạng này tay lái là có chút vấn đề, cho nên giá trị đến giảm nữa. Hiện tại, hắn không biết Diamep bọn người có phải hay không cũng biết tay lái vấn đề, báo giá cũng có chút do dự. Nghe được đấu giá sư hô 30.000 khối lần thứ nhất, hắn mới gật đầu nói, nơi này, ta muốn. Rất tốt, như vậy 31.000 khối đã bị người đón lấy, hiện tại là 32.000 khối, 32.000 khối, 32.000 khối. Đấu giá sư cao hứng hô. Diệp mép liền không cao hứng, mà trầm trầm nhìn Lý Đỗ một chút, hắn cắn răng nói, 32.000 khối, ok. Hàn thấp giọng nói, tiếp tục cùng đi, kho hàng này 5 vạn khối trong vòng mua lại đều là kiếm. Lý Đỗ nghĩ nghĩ nói, chưa hẳn, thật đến 5 vạn khối vậy thì phải mạo hiểm, bất quá chúng ta cũng không thể để ra hỏa này lấy đi nó, làm đi. Tay lái có vấn đề, kia 5 vạn khối mua xuống liền không có lợi nhuận. Hắn không hiểu rõ Jia Meip tính cách, không dám mạo hiểm lô mạng mất cùng hắn đấu giá, nếu không như cái thứ nhất nhà kho như thế, giá hỏa này nếu là nửa đường dừng tay không cùng giá, kia nhà kho liền nện trong tay hắn. Cuối cùng, hắn hay vẫn là không rõ ràng Jia mép bọn người đối phương hướng bàn cùng chỗ ngồi hiểu rõ đến cùng có bao nhiêu, nếu như bọn hắn cũng biết tay lái có vấn đề, vậy rốt cuộc ai chơi ai thật khó mà nói. Hắn còn tại trầm dãi cùng Jia Meip đấu giá, giá cả đã tăng tới 3 vạn 5000 khối. Jia Meip mặt tâm trầm giơ tay lên, nói 36000 khối, ta. Gặp đây, Lý Đấu quyết định thật nhanh quyết định không còn mạo hiểm, hắn lắc đầu nói, chúng ta rời khỏi. Không, có nhiều tiền như vậy theo, từ bỏ bên trong F1 phe ra gì đội xe phương hướng bản cùng chốc ngồi. Hắn nói chuyện thanh âm rất lớn, tất cả nhạc bảo người cơ hồ đều nghe được. Dạng này, đám người vừa náo náo. Tuyết độc, hắn nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ, F1 phe ra gì đội xe. Đây tuyệt đối là cái xe đua say mê công việc nhà kho, bất quá bên trong thật có xe đua công thức linh kiện. Thượng đế phù hộ, cái này người châu Á tin tức con đường có một tay. Chúng ta muốn hay không tin hắn một thanh." Diêm Mẹp sắc mặt càng phát ra âm trầm, cơ hồ có thể chạy ra nước. Lý Đỗ không thèm để ý vô vô sắt vách nhà kho nói, "Chúng ta không đủ tiền, đem tin tức nói cho mọi người, hai cái này trong kho hàng đều là xe đua linh kiện cùng sửa xe công cụ." Nhìn xem sao động đám người hắn một lần nữa chỉ hướng hiện tại nhà kho, "Bất quá phe ra di linh kiện ngay tại kho hàng này bên trong, ta dám dùng thanh danh của ta đến thế, nếu như linh kiện không ở bên trong, các ngươi có thể gọi ta ngu xuẩn khỉ ra vàng." Nghe lời này, mấy cái do dự nhặt bảo người tinh thần chấn động, nhao nhao giơ tay báo giá. 37.000 khối, ta. Ta ra 38.000 khối. 40.000 khối tiền không có vấn đề. Lúc đầu một mặt cười lạnh rìa mép biểu lộ đại biến, hắn hung ác oán độc nhìn chằm chằm Lý Đô, cắn răng nói, phút, đáng chết khỉ ra vàng. Lý Đô đối hắn giơ ngón tay giữa lên, nói, tiếp tục cười, tiểu nhị, cười đến cuối cùng mới là bên thắng. chương 92, không nhịn được cười. 92 nhịn cười không được. 6 vặt khối, rìa mép cắt cuối cùng dùng cái giá tiền này cầm xuống nhà kho. Ở đây trong mọi người, tin tức của hắn nhất tinh chuẩn. Hắn biết phe raji ô tô linh kiện ngay tại cái này trong kho hàng nhưng hắn không rõ vì cái gì lý đâu cùng hẳn hai người cũng có thể xác định như vậy lúc trước hắn hắnở dĩ khiêu khích hai người liền là muốn đợi đến vua xuống cái này nhà kho về sau dùng phe ra di linh kiện đến cho hai người khó xử hắn lúc ấy coi là chỉ có mình có được nhất chính xác tin tức nếu như đã sớm biết lý lýỗ hai người cũng có được chính mình đồng dạng tinh chuẩn tin tức hắn chắc chắn sẽ không trước đó liền chọc giận hai người cho mình sớm lập xuống từ địch nói cho cùng hắn hay vẫn là xem thường lý đấu cùng Hàn trên thế giới không có thuốc hối hận Hắn biết mình lúc này ảo não vô dụng, thế là đổi cái ý nghĩ, đối Lý Đỗ cười lạnh nói: "Tiểu tử, cảm ơn ngươi nói cho ta cái này nhà kho hàng hóa tin tức." Lý Đỗ thì lộ ra hối hận biểu lộ, nói: "Tính ngươi có tiền, hôn đàn. Hắn này tấm nhận tua dáng vẻ để cật rất thoải mái, cảm thấy tốn nhiều tiền mua xuống nhà kho chuyện này cũng không phải khó chịu như vậy. Làm bề thoải mái hơn, đối hai người hung hăng run, run run cái mông, phụt phụt phụt phụt phải. Cùng quỷ nhan nước mắt chảy xuống, "For enemies là chúng ta tú, để chúng ta tiếng ca vang lên hống." Hiện tại trên cổ làm giọng hát bộ dáng Đây thật là đả mã lao tử nghe qua khó nghe nhất lắm môn ca, ai có thể cho ta mượn một cây đao, ta muốn cắt mất đầu lưỡi của hắn. Một vòng người đấu giá bắt đầu, bên cạnh nhà kho mở ra, lại là một chút ô tô linh kiện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dạng này nhặt bảo mọi người đối lý đấu cùng hạn tin tức thì càng vững tin, mấy người hỏi, "Uy, các ngươi từ nơi nào làm được tin tức?" Hẳn chỉ vào thiên không đạo, "Hỏi thượng đế đi, hắn sẽ nói cho ngươi biết đáp án." Phút, Bạc lâm dǒu. Kho hàng này đấu giá y nguyên tương đối kịch liệt, dù Lý lời thể son sắc nói phe ra gì linh kiện ở cái trước trong kho hàng. Thế nhưng là trong này cũng có xe đua linh kiện nói không chính xác tin tức của hắn không cho phép đâu Thế là nhà kho giá cả từ 1.000 khối một đường tăng tới 5.000 khối lý đố hợp thời đi đến tăng thêm cây đuốc, hắn hô 6.000 khối chờ hắn bao giá giá cả tiếp tục trướng, một mực đã tăng tới một vạn khối mới dừng lại cầm một vạn khối mua một đống ô tô linh kiện không đáng lý đố lắc đầu rời khỏi cạnh tranh hàng ngũ giá cả định vị tại một vạn khối bên trên một cái cao lớn vạm vỡ người mê thì cầm xuống kho hàng này cái thứ 5 nhà kho mở ra một đống ngốn lượn một đầu xuất hiện ở bên trong những này một đầu có ch chútt nát Rất nhiều con mối ở phía trên leo lên, có nhặt bảo người sau khi thấy trực tiếp rời đi. Ngoại trừ một đầu nơi này còn có một số ba lô cùng một đài xe vợ tải, có cái túi đeo lưng căng phòng lộ ra bồng vải, hẳn một chút nhận ra kia là cái lều vải. Phía trước xuất hiện hai cái giá cao nhà kho, đầu giá sư rất hài lòng, này lại hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian đập xong sau đó đi lấy mình trích phần trăm, bởi vậy kho hàng này ra giá, giá rất thấp. 200 khối 200 khối 200 khối bên trong vật liệu gỗ tuyệt không chỉ 200 khối giá trị cho nên cái này rất công đạo ai muốn ai muốn ai muốn ai mọi người nhao nhao môi lắc đầu Có người do dự nghĩ tiếp giá, gặp này hẳn đoạt trước nói, đừng như vậy ông bạn già, đây chính là một đống rất rưởi, 200 khối ai sẽ mua đâu. Ngươi nếu là bán 100 khối vậy hắn có thể giúp ngươi xử lý sạch rưởi. Nói hắn chỉ hướng Lý Đỗ. Lý Đỗ trợ khóc trợ cười nói, đừng đạp mã loạn nói đùa, ta cũng không phải công nhân vệ sinh. Lúc này đấu giá sư nối liền hạn, được rồi nếu như không có nghĩ ra 200 khối như vậy ta liền thật 100 khối bán cho người châu Á mọi người thấy trong này vật liệu gỗ không chỉ 200 khối không chỉ 200 khối. Cho cái kia người châu Á đi, để hắn giúp ngươi quét dọn vệ sinh. Một người da đen lắc đầu nói, những người khác cũng nao nao lắc đầu, dạng này nhà kho 100 khối rơi vào lý đỗ trong tay. Lý Đỗ nhìn xem chỉ hướng mình đấu giá sư, tranh thủ thời gian đẩy Hàn một thanh nói, "Phút, ngươi hãm hại ta phúc lão đại. Kho hàng này ta không thu thập, muốn thu thập người đến." Hàn chê cười nói, "Đáng chết, thật không có người nguyện ý xuất tiền. 150 khối thế nào?" Nhất bảo người đã tiến về kế tiếp nhà kho, Lý Đỗ cho Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhỏ giọng nói, "Chúng ta thật là đáng chết rác ôn mặn." Soviet thiết quyền trừng phạt phụ Cộng sản trung vợ và tuế. Hàng cười đùa nói, Lý Đỗ trong ngực A Miêu lập tức nhảy ra ngoài, vốn định bắt mèo càng hướng hẳn Lý đố một chảo một cái không, chỉ có thể mắng, ngờ miệng. A Miêu sau khi hạ xuống nhìn hắn tay kêu hai tiếng, béo mặt lông dâng tấu chương tình tức giận, liền biết người nghị hố lao tử. Phía sau nhà kho mở ra, đến phiên hai người tham quan thời điểm hẳn bắt đầu số. Cái kia đỏ cái dương nhìn có chút năm tháng, hẳn là có thể bán cái 5600 khối. Ừm, không tệ, ta thấy được hai cái gió pháo cơ, xưởng sửa xe sẽ thích bọn chúng. Dưới mặt bàn kia là thứ gì? là một đài nhi đồng ô tô hay vẫn là tiểu hào toàn địa hình xe. Tốt đá kia là đồ chơi xe vậy thì không đáng giá. Cuối cùng hắn tính ra kho hàng này giá trị là 3000 khối đến 4000 khối ở giữa, có thể dùng 2000 khối cầm xuống. Bất quá bọn hắn xe quá nhỏ, chờ khách những mục đầu kia sau đoán chừng liền không có không gian, thế là chỉ có thể lắc đầu coi như thôi, từ bỏ tham gia đợt. Đợi đến nhà kho đấu giá kết thúc, đã đến buổi xế chiều, đập tới nhà kho người nhanh đi thu thập, cái khác nhặt bảo người thì đến vây xem, đi theo mượn mang hiểu biết. Trong đó, xem nhiều nhất liền là rìa mép cặp nhà kho, 30 40 người trở lấy nhìn hắn xe đua châu ngồi cùng tay lái. Cắt thần khí mở ra nhà kho, thua tay nói, dựa theo trọng điểm đến, tìm cho ta Sủ Mạ trở chỗ ngồi cùng tay lái, cẩn thận một chút, ai cho lão tử làm hư lão tử chứ hắn. Đừng giả bộ các, lúc này mới không phải Sủ Mạ trở chỗ ngồi cùng tay lái. Có người nhìn hắn khó chịu liền chua chớ nói, tại f một phương trình giải thi đấu bên trong, chỉ có xa Vương Sủ Mạ trở có được định chế tay lái, đây là tất cả xe đua công ty đối với hắn biểu thị kinh ý. Không hề nghi ngờ, định chế tay lái giá cả so phổ thông tay lái cần phải đắt hơn. Từng cái cái dương mở ra, Đầu tiên tìm tới chính là xe đua chỗ ngồi, giống như cái tiểu vũ trụ khoang thuyền giống như. Chỗ ngồi mang lấy ra các tranh thủ thời gian ngồi lên, kêu lên, tuyết đặc, thật sự sảng khoái, lao tử giống như nằm trên người dị hãn nạ đồng dạng. Lạp Bệ mở ra hào hứng mở ra bên cạnh cái dương, chỉnh thể màu lam mang theo tất thải cái nút cùng dạ quang bàn phương hướng bản xuất hiện, hai tay của hắn ôm hưng phấn hô, tay lái ở chỗ này. Nhất bảo mọi người hâm mộ nhìn xem, miệng bên trong nghị luận ầm ĩ. Tuyết đặc, cái này có thể kiếm đến, tối thiểu có thể kiếm một nữa. Không có nhiều như vậy, bất quá 2 3 vạn khẳng định có, đáng chết. Đáng tiếc ta không có nhiều tiền như vậy, nếu không ta khẳng định hội vỗ xuống kho hàng này. Ha ha, là ta nhìn làm sao? Cái phương hướng này bàn tại sao không có tuyến đường? Không phải là cái đồ chơi a Đạt được nhắc nhở những người khác nhau nhau nhìn kỹ lại, cắt biến sắc từ trên ghế lái nhảy lên, hắn một thanh kéo qua tay lái dơ lên xem xét, biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn. Làm bệ tranh thủ thời gian kêu lên, tỷ phu, ta dám thề đây không phải ta làm, ta không có làm hư hắn. Phút, các nhìn xem tay lái bên trong xỉ lịp nhở cây nhịn không được giận mắng một câu Bên cạnh khoanh tay vây xem Lý Đỗ Hợp thời mở miệng hỏi, "Cái phương hướng này bản thế nào?" Hàn Thị Hợp thời giải thích nói, "Không có dây điện đoán chừng liền là mạch tin tở cờ bờ có vấn đề, hạ trang hoặc là làm trang trí hoặc là tốn nhiều tiền tới sửa tốt. May mắn ta không có mua tới tay." Một cái tham dự qua đấu giá mập mạp lau mồ hôi lạnh. Nhất bảo mọi người cười trên nỗi đau của người khác thanh âm thay thế tiếng nghị luận. "Bao nhiêu tiền mua kho hàng này?" "65.000." "Khẳng định bồi thường tiền, dù cho xây xong cái phương hướng này bản cũng giá trị rất thấp. Có lẽ có thể bán cái 60.000 coi đi." Các ngươi nhìn lẩm. 60000 thôi? A, ai ngốc như vậy tốn tiền nhiều như vậy mua cái phê phẩm. Chỗ ngồi có thể bán 40000, tay lái nhiều lắm là 10000, tổng cộng 50000 còn tạm được. Hãn, ta nhịn không được cười ra tiếng. Lý Đỗ, cuối cùng biết chân tướng nước mắt của ta liền không cầm được. Chương 93, voi ma mút chi liêu. 93 voi ma mút chi liêu. Trong dự tính có thể kiếm tiền nhà kho biến thành bội thường tiền, cắt tức giận đến muốn giết người. Kho hàng này hắn không chỉ hao tổn bên ngoài những này, vụột trộn hắn còn dùng tiền mua nhà kho tin tức, hợp đây chính là không ý tiền. Lạc Bệ tự nhiên biết mình tỷ phu cái gì mà hàng, nhìn thấy Cắt nổi giận, hắn lập tức lẫn mất xa xa. Cắt cầm lấy một khối nhựa tợ lật tiệp cản phiến bùn ném về đám người xem náo nhiệt, quát, "Đừng ngăn cản ta tia sáng, cút cho ta, cút ngay cho ta." Cái này đáng thương tiểu biểu nệ, hắn đã phát điên. Một người da đen đại hán hỉ hỉ cười nói, "Hà nói, nếu không ngươi cho rằng cái kia nóng này cắt tên hiệu là thế nào tới?" "Cuka, ha ha." Đại hắn người da đen đối với hắn rủa ra nằm đấm, hai người dương dương đắc ý độc quyền, sau đó cùng một chỗ cười to. Đây chính là kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp hiện trạng. Mọi người bác không được đồng hành chết sớm, giảm bất cạnh tranh. Nhìn qua náo nhiệt, Lý Đỗ cùng Hạn trở về thu thập bọn hắn nhà kho. Bọn hắn tại một cái khác nhà kho bên cạnh thấy được dầu dĩ hút thuốc làm vệ, Hạn hỏi, đến cùng là ai nước mắt chảy xuống. Fujiu, gỗ mục thu thập cùng, làm vệ thuận hơn mắng. Hạn cười lạnh nói, "Gỗ mục, ngươi cho rằng chúng ta mua xuống kia nhà kho thực sự là, ngươi cho rằng chúng ta mua xuống kia nhà kho thật sự là muốn giúp bọn hắn quét dọn vệ sinh. Không, chúng ta là dùng đến rèn luyện thân thể, tại nhà kho lột mục đầu cùng tại phòng tập thể thao lò sắt khác nhau ở chỗ nào?" Lý Đồ đánh gây hắn nói, "Lạm Vệ luôn đầu mẩu thuốc lá đối hai người giơ ngón tay giữa lên, đi cho đi." Hắn hỏi, "Chúng ta nhà kho không chỉ có gỗ mục, đúng không?" Lý Đồ nói, "Ta không dám xác định, bất quá chúng ta mặc kệ thu hoạch cái gì, hẳn là khiêm tốn một chút, muốn thanh phát đại tài mới là vương đạo, ta ca." Hắn cười đùa nói, "Đúng, muốn thanh phát đại tài." Tiến vào trong kho hàng về sau, bọn hắn đi trước mở ra ba lô cùng cái dương, kết quả bên trong liền là phá lều vải, cũ dây thừng, cái xẻn truy cùng phá nổi sắt vụ loại hình đồ vật. Mấy cái tại cửa nhà kho xem náo nhiệt nhặt bảo người không có hứng thú, bọn hắn nhao nhao rời đi, khoát tay nói: "Chúc mừng các ngươi nhặt được cắm trại dã ngoại kẻ yêu thích nhà kho. Kia là thợ đốn củi nhà kho, đồ đẩn. Gặp lại Phúc Lão đại, Lý, xem ra vận may của các ngươi cũng đến nhà." Hàn gái gãi đầu nói: "Đáng chết, bảo bối ở đâu?" Lý dúm mở ra một cái dương gỗ, một cái cục sắt cùng một đồng cái ống lăn ra, "Cái này có tính không?" Hàn nói: "Một đài đan binh máy băng nước, những này cái ống là cao áp nước mềm quản, hai kết hợp có được cường đại lực trùng kích." Ân Thứ này ngược lại là có thể bán ít tiền. Bao nhiêu tiền? Một khối cũng không có vấn đề, ngươi thấy chính là cái này. Hàn hỏi. Lý đố bất động thanh sắc ở bên người trên gô móc móc, sau đó vô vô một đầu nói, không phải, ta nhìn thấy chính là cái này. hắn cầm ra điện từ cổng đi đến chiếu, nói, tới, nhìn xem ngươi có thể phát hiện cái gì. Trong kho hàng có hơn 10 đầu gỗ thông, bọn chúng bị con mối đục rất lợi hại, có nhiều chỗ vỏ cây cùng thần cây đều bị gặm được, lộ ra to to nhỏ nhỏ hốc cây. Hàn tới nhìn kỹ, nói, đây là cái gì Ánh sáng không thích hợp, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Bên trong có cái gì? Lý Đỗ gật đầu cười nói, "Đúng, ta chính là thấy được cái này, cho nên ta xác định nó bên trong có dấu đồ vật." Trên thực tế dĩ nhiên không phải dạng này, cái này hộp cây okay, là hắn vừa mới móc mở khuyết đại sau mới lộ ra bên trong đồ vật một điểm khuôn mặt, nếu không nhiều như vậy nhặt bảo người, kiểu gì cũng sẽ bị người nhìn thấy. Trong kho hàng có thiết truy, hàng cầm nhẹ nhàng linh hoạt đem gỗ thông cho đập bể. Dạng này, một cái hình ống vật xuất hiện. Cái này hình ống vật có trường dài 2m, cong như nửa tháng. Toàn thân có nâu nhạt màu trắng chạch hỗn hợp, gốc đường tính có chừng 30 cm, hướng về phía trước dần dần biến nhỏ, phía trước rất nhọn. Gõ mở gỗ thông, Hàn lập tức ôm đầu ngồi xuống, phụt, ngà voi. Đáng chết chính là ngà voi. Đúng vậy, đây là ngà voi, Tiểu Phi trùng lúc ấy xuyên qua gỗ thông nhìn thấy cái đồ chơi này về sau, Lý đối liền trong bụng nở hoa. Trong kho hàng hết thảy có 5 cái ngà voi, thứ này nhưng so sánh phe ra di Linh kiện càng đáng tiền. Bất quá bây giờ nhìn Hàn biểu lộ, giống như không phải hưng phấn, Lý Đỗ hỏi, chúng ta nhặt được ngà voi không tốt sao? Hàn lộ ra cái thống khổ độ cười trừ phi tại hải quan thành công, nếu không ngà voi tại nước Mỹ là cấm mậu dịch sản phẩm, nói cách khác, những vật này chúng ta bán không được, chỉ có thể phóng tới trong nhà mình. Lý Đấu cao hứng tâm tình cũng giảm xuống, "Ngọa Tạo, còn có chuyện này." "Cũng đúng, nếu như cho phép mậu dịch, vậy khẳng định rất nhiều người đi săn trộm voi." Theo từng khoả ngà voi phát hiện, Hàn nụ cười càng ngày càng thống khổ, cuối cùng nhìn xem năm chi hoặc trường hoặc ngắn, hoặc lớn hoặc nhỏ ngà voi, hắn cơ hồ muốn bụ mà khóc. Lý Đấu vô vô bả vai hắn nói, "Tính toán huynh đệ, nhìn chút, chúng ta tốt xấu còn thu hoạch một cái mái bương nước cùng nhiều như vậy cao áp ống nước." Cái này nhà kho có kiếm. Hai người đem đồ vật thu thập lên xe, ngà voi giấu ở phía dưới cùng nhất, cái này nếu như trên đường vận chuyển thời điểm bị tra được, sẽ bị trực tiếp tịch thu. Nhìn Hàn cảm xúc không đúng, Lý Đỗ tự mình đến lái xe, đạp trên bóng đêm hướng sợ lạ bộ lệ thị đuổi. Xe tiến vào sợ lạ bộ lệ thị thị khu thời điểm, hắn đông nhiên hung hăng vô ghế lái phụ trước mặt bàn, quát: "Ta đạp mã thật là một cái ngu xuẩn." Đang ngủ gà ngủ gật ta miêu dọa đến đập, meo. Nó nhảy quá cao, kết quả đâm vào trên mui xe lại đưa nó gãy xuống tới, vừa sợ lại đau ở nơi đó meo meo meo réo lên không ngừng. Lý Đỗ cũng bị hù dọa, hắn tranh thủ thời gian ven xe, mắng, "Đáng chết phúc lão đại ngươi làm, cái quỷ gì ngươi muốn chết hay vẫn là làm gì muốn chết mình đi chết đừng đả mã." Đây không phải là ngà voi, kia là voi ma mút răng." Hắn đưa tay giữ chặt ý phục của Hàn Quát. "Lý Đỗ, a." Hàn mở cửa xe nhảy xuống xe, sốc lên trong xe một đầu đi đến nhìn lại, "Ta thật ngu xuẩn, thật, ta thật ngu xuẩn, ta vậy mà không có ý thức được, này làm sao sẽ là ngà voi?" Dài như vậy, như thế thôi, như thế lớn, hiện tại voi sao có thể mọc ra? "Trâu phi ngà voi nhiều lắm là có dài 1 mét." Cái này ngắn nhất đều có một thức dưới đây là voi ma mút răng đây là voi ma mút răng còn có nếu như là trộm săn tới ngà voi kia trộm săn thương đầu không có thương coi như xong vì sao lại có máy bơm nước cùng cao áp ống nước nguyên nhân rất đơn giản voi ma mút răng cơ hồ đều chôn ở trong đất cùng dưới núi đá mặt đến cái xẻ cố sắt móc ra mới được chúng ta tìm được những công cụ này nhưng bọn chúng đào móc thời điểm khả năng hư hao ngà voi cho nên phát hiện ngà voi tung tích về sau liền phải dùng bơm nước cùng cao áp ống nước đến cỏ rửa hạ cố gắng rút ra một cây ngà voi dưa tay dùng sức móc móc nói, nhìn, những này là cứng lại đất sét, bình thường ngà voi sẽ không từ trong đất móc ra, cũng sẽ không có loại vật này. Lý Đỗ sững sờ nhìn xem hắn, đầu lưỡi ngươi xác thực rất linh hoạt, à, tự hỏi tự trả lời chơi rất trượt. Phút, chúng ta muốn phát tài. Chúng ta muốn phát tài a a a. Một đài xe cảnh sát minh lấy vang lên địch lái tới. Lý Đỗ kêu lên, cháy mau, cảnh sát. Chương 94, muốn nói xin lỗi. 94 muốn nói xin lỗi. Toàn cầu rất nhiều quốc gia đều cấm chỉ trong nước lưu thông ngà voi cùng với tương quan chế phẩm. Nhưng đối voi ma mút ngà liền không có yêu cầu. Cấm chỉ ngà voi mậu dịch là vì bảo hộ hiện hữu voi, voi ma mút đã sớm diện tuyệt trên văn năm, không tồn tại bảo đảm không bảo vệ vấn đề. Cho nên, xe cảnh sát mặc dù lại tới, nhưng hẳn không cần trương. Xe dừng lại hai cảnh sát xuống xe, trong đó một cái dùng đèn tin chiếu vào hai người nói: "Tiên sinh, nơi này không cho phép dừng xe, xuất ra các ngươi giấy lái xe." "À, ngươi là rồ xỉ bằng hữu." Nói chuyện cảnh sát là cái tông tóc người da trắng, Lý Đỗ nhớ kỳ hắn gọi cả tuốt, liền nói: "Ngài tốt, cả bọn cảnh sát, đúng, ta là rồ sĩ cảnh sát bằng hữu Lý." Chúng ta cái này rời đi. Cạ bột là làm lúc hướng rổ xỉ nói xin lỗi mấy vị cảnh sát một trong, Lý Đỗ không muốn cùng hắn chờ lâu cùng một chỗ, gia hỏa này đối với hắn cảm giác khẳng định không được tốt. Hắn đoán được rất đúng, Cạ bột muốn hắn cùng hắn Bằng lái nhìn, đối đồng bạn nói, đi trên xe nhìn xem có hay không hắn cấm. Một tên khác cảnh sát trả lời một tiếng, hắn cầm đèn tin đi toa xe chiếu chiếu, sau đó nói, "Này, tiểu nhị, ngăn lại bọn hắn, có vấn đề." Nghe xong lời này, Cạ Tuột lập tức đưa tay nhấn tại trên lưng, ngang của hắn có súng. Hạn giải thích nói, "Trớ khẩn trương cảnh sát." Ta biết các người muốn nói cái gì, phía sau xe đây không phải là ngà voi, kia là voi ma mức ngả. Ngâm miệng. Ngồi sổm trên mặt đất. Cạ tuột lớn tiếng đánh gây hắn, ngồi sổm trên mặt đất hai tay đặt ở ta có thể nhìn thấy địa phương. Đáng chết. Hàn mắng một câu. Lý Đô nói, ta nói qua chúng ta nên tranh thủ thời gian chạy. Hàn đột nhiên phát điên, kêu lên, ok, ok, ta biết, ta hẳn là nghe người được không? Ta hẳn là nghe người. Người là Lý Lão Đại, ta là ai? Ta là Tiểu Phúc Phúc ok. Lần sau người nói cái gì liền nói cái gì ok. Lý Lô mở ra tay nói, "Đừng như vậy huynh đệ, ngươi biết ta không phải ý tứ này." A Miêu chạy tới dùng đầu cọ sát hắn tay, nu hỏa kêu lên, "Meo ô. ô. Hắn hít một hơi thật sâu nói, và a, bé ngoan, A Miêu là bé ngoan. Thật có lỗi lý, tâm tình ta thay đổi rất nhanh có chút khống chế không nổi. "Ngươi biết ta không thèm để ý, an tâm, chờ bọn hắn điều tra rõ tình huống chúng ta liền có thể rời đi." Hai cảnh sát cũng không tin tưởng tình huống, cả bộ sau đó tới nói, "Hai vị, ta tuyên bố các ngươi bị bắt, dùng vận chuyển vi phạm lệnh cấm dịch phẩm tội danh, hiện trên các ngươi xe cảnh sát." Có thể cho luật sư gọi điện thoại. Ta tiền thuế đều dùng để nuôi ngu xuân." Hàn mắng. Cạ bột nhíu mày chỉ vào hắn nói, "Ngươi nói cái gì?" Lý Đỗ ngăn ở giữa hai người đẩy ra Hàn, đồng thời quay đầu nói với Cạ Phút, "Đây là hiểu lầm, cảnh sát, bằng hưu của ta có chút kích động, đợi chút nữa chúng ta luật sư hội cùng các ngươi thương lượng." Lên xe cảnh sát bị mang đi, hai người một mèo tính cả xe tỉ cả cùng một chỗ được đưa vào cục cảnh sát. Lý Đỗ nói, "Gọi điện thoại cho luật sư đi." Hàn bất đắc dĩ nói, "Nào có luật sư?" Phút, "Ngươi đùa ta, các ngươi người Mỹ không phải đều có tư nhân luật sư sao?" Ta cũng phút, ngươi là Hollywood phim đã thấy nhiều a. Chỉ có bọn nhà giàu mới có tiền mời tư nhân luật sư, chúng ta đợi cục cảnh sát cắt cử luật sư tốt. Luật sư không đến, người mặc thường phục dỗ Josie ngược lại là tới trước. Lao lý, đây là có chuyện gì? Ally rồng nói các ngươi bị bắt, ta còn tưởng rằng nàng nói đùa. Josie hỏi. Lý Đấu cách hàng rào sắt cười khổ nói, chúng ta tham gia đấu giá hội lấy được một chút voi ma mút ngà, không phải hàng cấm, bất quá đồng nghiệp của ngươi cái nhìn cùng chúng ta khác biệt. Josie tỉnh táo gật đầu nói, ta đã biết, không có việc gì, bất quá đêm nay các ngươi đến đợi ở chỗ này. Cậu người muốn chút gì? Ăn uống." Hàn rượi vào tường liếc xéo hai người nói, "Nha, tiểu phu thê rất ngọt ngào nha." Rosie lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, "Ta thay đổi chủ ý, Lý, ngươi chính mình muốn cái gì?" "Ta đây." Hàn trận tròn mắt, "Ngươi muốn xen vào ở miệng của mình." Rosie nói xong nên ngang rời đi. Sau đó nàng cầm một chén cà phê cùng một chút gà rán thịt, "Hàn cấp đi, Dương Dương đáp ý lại ăn lại uống." Hiện tại vấn đề ngay tại ở trên xe ngà voi có phải hay không hàng cấm, đến ngày thứ 2 đi làm thời điểm, Joshi tới nói, động vật chế phẩm chuyên gia tới. Hắn biết làm một cái giám định, rất nhanh liền không sao. Lý Đỗ cười nói, "Cảm ơn." Josie để lại cho hắn một chén cà phê, hắn đưa tay liền bật mất. Tuyết đẳng, nóng quá." Hét thảm một tiếng. Qua đại khái một giờ, Cạ Bộ tới mở ra câu lưu thất để bọn hắn ra ngoài, vẻ mặt nói, "Được rồi, các ngươi có thể đi." Hắn sờ lên cái mũi nói, "Đi." "Đi như thế nào?" Cạ Bộ nói, "Trải qua giám định, các ngươi ngả voi không thuộc về cấm vận mạo dịch phẩm, tính các ngươi gặp may mắn không có làm phi pháp sinh ý." Lý Đỗ khoát tay ra hiệu hắn đừng ở chỗ này hành động theo cảm tính. Nhưng hắn phạm vào tính bướng bỉnh, hắn nói: "Đừng lo lắng, Lý, hôm nay ta nhất định phải giúp chúng ta xả giận." Cảnh sát: "Nghe, ta là người đóng thuế, không có phạm tội ghi chép người đóng thuế. Người khi lấy được ta giải thích hợp lý tình huống dưới, y nguyên lựa chọn đem ta dầm giữ, đây là lạm dụng chức quyền, ta khẳng định hội khởi tố ngươi." Cả Duột nhún nhún vai nói: "Ngươi không phải cái thứ nhất nói với ta như vậy người, ta chờ khởi tố của các ngươi, bất quá các ngươi về sau nhìn thấy ta sẽ cảnh sát đến chạy nhanh điểm rồi. Đây chính là muốn nhắm vào mình." Lý Đỗ bình tĩnh đánh giá hắn. Sau đó thả ra tiểu phi trùng trước bay vào hắn túi áo trong túi quần đi lòng vòng. Không có cái gì phát hiện, hắn lại không chế tiểu phi trùng bay vào cả buột bàn làm việc trong ngăn kéo, tối hôm qua đưa bọn họ chạy tới thời điểm, hắn đã nhớ ghi đối phương làm việc vị trí. Trong ngăn kéo đồ vật dối bời, trong đó có rất nhiều giấy tờ cùng khách sạn thẻ, Lý Đỗ nhìn một chút, ánh mắt trở nên càng ngày càng quý dị. Cả Duột bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, hắn không kiên nhẫn đẩy hai người một thanh nói, "Đừng chậm trễ ta làm việc, đáng chết, nhanh lên rồi đi nơi này." Lý Đỗ không lùi mà tiến tới, hắn gần sát đối phương thấp giọng cười lạnh nói, "Chúng ta lúc này đi." Cái này đi mình sẽ khách sạn đi nhìn một cái, nghe nói nơi đó có cái xinh đẹp phục vụ viên mê hoặc một vị cảnh sát. Nghe lời này, cả bọn con mắt lập tức trừng lớn, hắn bắt lấy Lý Đô cánh tay nói, ngươi đảm mã nói cái gì? Lý Đô nhún nhún vai nói, không nói gì, ngươi biết ta gần nhất vừa cùng ABC đại truyền hình một chút phóng viên trở thành bằng hữu, bọn hắn rất tình nguyện đưa tin điểm liên quan tới cảnh sát cùng vượt quá giới hạn chủ đề. Cả bọn cắn răng thấp giọng nói, phút, làm sao ngươi biết? Lý Đô nói, biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết, bất quá chúng ta bảo người đều có rất nhiều bằng hữu rất nhiều nhàn tuyến. Bọn hắn có đôi khi sẽ có một chút tin tức ngầm chuyển tới. Cạ Duột nắm chặt lại nắm đấm, ánh mắt hung ác muốn giết người. Lý Đỗ không thèm để ý xoay người rời đi, gặp này cảnh sát giữ chặt hắn nói, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, ngươi nhẫn cưới rất xinh đẹp." Lý Tiên Sinh nụ cười xán lạ nói. Cạ Duột cũng cười, hắn nói, "Rất tốt tiểu nhị, ngươi thắng, nói đi, thế nào ngươi nguyện ý tiêu trừ giữa chúng ta hiểu lầm?" Lý Đỗ chỉ chỉ hắn nói, "Ngươi tối hôm qua liền biết kia là voi ma mức ngà, là bởi vì ta đắc tội qua ngươi, cho nên ngươi muốn báo thù chúng ta. Bằng hữu của ta cùng ta xôi xẹo." Ta cần lời xin lỗi của ngươi để hắn vui vẻ lên chút." Cả bột nén giận mỉm cười, "Ta đã ứng, ta xin lỗi." Chương 95, Tam anh chiến Lưu Bố. 95 Tam anh chiến Lữ Bố. "Ngươi mới vừa rồi cùng kia biểu tử nuôi nói cái gì? Hắn làm sao thái độ chuyển đổi nhanh như vậy?" Hàn Buon bực hỏi. Lý Đỗ nhẹ giọng nói, "Ta biết hắn một một cái bí mật, là từ Dỗ Xi nơi đó biết, thế là ta dùng để uy hiếp hắn." Hàn suy nghĩ một chút nói, "Mặc dù cái này khiến ta rất thoải mái, nhưng là nói thật, Lý, dạng này đối dụ sĩ cũng không công bằng, nàng tiến nhiệm ngươi nói cho ngươi một cái chuyện." Ngươi có lẽ nên giữ bí mật. Chuyện này không quan hệ. Rất tốt, vậy ngươi nói cho ta, ta muốn để toàn sợ Lạp Bộ Lệ thị người đều biết. Fujiu. Hai người chính vui đùa, kết quả đi đến cục cảnh sát nhà kho thời điểm, một người da trắng cùng bọn hắn chào hỏi, "Hai vị, buổi sáng tốt lành, các ngươi là voi ma mút nhà chủ nhân." Cái này người da trắng hơn 50 tuổi, mang theo mắt kiếm bằng vàng, trời cực nóng mà câu phục, đánh lấy cả vạn, y quan sở sở. Hắn nói, "A, đúng vậy, bất quá chúng ta không cần luật sư, cảm ơn." "Ta không phải luật sư." Người da trắng cười nói, Chúng ta cũng không cần tài chính phục vụ không mua bảo hiểm không mua cổ phiếu đối quỹ ngân sách cùng kỳ hạn giao hàng cũng không có ta là một động vật học chuyên gia đối động vật chế phẩm cũng có cóố nghiên cứu ta gọi kéoo lên bờ gì ẩn rất hân hạnh được biết các ngư trung niên nhân đánh gây hắn tranh thủ thời gian tiến hành tự giới thiệu L lýỗ đẩy Hàn một thành cùng éo lên bắt tay nói ngài tốt vợ gì ẩn tiên sinh xin hỏi có gì muốn làm sao kéo lên gật đầu nói đúng vậy ta muốn hỏi một chút bên trong ng voi các ngươi là nơi nào tới nhà kho đâu ra được đến thế nào Kìa các ngươi có hứng thú bán ra bọn chúng sao? Ta biết mấy cái ngà voi thợ điêu khắc, bọn hắn gần nhất đang cần hàng, nếu như các ngươi nguyện ý bán ra, kêu bọn hắn tuyệt đối là hiếu khách hộ." Kéo nụ cười chân thành nói. Hàng cũng cười, hắn huýt sáo nói, "Rất tốt, ta chợt phát hiện có thể đi vào cục cảnh sát cũng không tệ, cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng như thế hẩm bé. Nhưng cục cảnh sát không phải cái thích hợp nói chuyện làm ăn địa phương, bọn hắn lưu lại hẳn nạ lầu nhỏ địa chỉ. Sáng ngày thứ hai, ba cái cùng éo tuổi tác tương tự người da trắng chạy đến, hắn đem lý đô kêu đến, đây là muốn nói chuyện làm ăn. Cục làm ăn này xuất hiện quá xảo hợp, bọn hắn coi là đến tốn 10 ngày, nửa tháng mới có thể bán rơi ngà voi, không nghĩ tới ngà voi tới tay không đủ 24 giờ liền liên hệ đến hộ khách. Kéo Lens cho song phương tiến hành giới thiệu, ba người phân biệt tên là Án Vạ Latin, Vũ, Tuất, đều là ngà voi thợ yêu khác, đến từ châu Âu khác biệt quốc gia, lần này tới Las Vegas là tham gia một trận tác phẩm nghệ thuật đấu giá hội. Kèo cùng bọn hắn là bằng hữu, tiến tới có liên lạc. Năm cái ngà voi lấy ra, nhan sắc do đỏ tông biến thành màu nâu vàng, nhìn sạch sẽ rất nhiều, ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên, hình thành một tầng ánh sáng dịu dịu thoáng để cho người ta nhìn rất dễ chịu. Lý đố hỏi, a nhan sắc thay đổi thế nào? Hàn nhún nhún mai nói, đây mới là bọn chúng nhan sắc ban đầu, ta tối hôm qua dùng thanh thủy cùng trồi lông tiến hành thanh lý, sau đó liền biến thành dạng này. Nha, làm thêm giờ. Hàn đáp ý cười nói, đương nhiên, ta thế nhưng là cần cù người Mỹ. Nghe được hai người, Elkens nói, voi ma mút ngả ra có các loại nhan sắc, lam lục đỏ vàng đều có, đây là bởi vì bọn chúng chôn dưới đất thời điểm chịu đủ sắt đồng acid phosphor diệt muối nhuộn dần, màu hồng rất phổ biến. Năm cái ngà voi gốc rễ đều dùng cái dấu mai mở một bộ phận, phía trên màu đỏ bộ phận là tượng hạ xỉu ra, nửa phần dưới màu trắng vị trí là voi ma mút ngà ngà, hai ở giữa có một đạo tuyến, nhìn giống như là đã đứt ra. Lý Đỗ chú ý tới rồi nói ra, đây là có chuyện gì? Nứt ra rồi. Chạm khắc ngà voi sưột lắc đầu nói, không, đây là ngà ra cùng ngà đường ranh giới, cũng không phải là nước, ngươi dùng ngón tay giáp ngóc một chút liền biết. Nước dùng ngón tay giáp móc đi lên sẽ có rõ ràng đứt gãy cảm giác, mà ngà ra da đường ranh giới không có cắt ra xúc cảm, Lý Đỗ vào tay một cái, quả nhiên vào tay bồi trơn la tin xuất ra cường quang đèn tin mở ra, sau đó cùng mối hàn giống như dùng đèn tin đem 5 cái ngà voi từ đầu tới đuôi soi một lần. Nhìn ngà trắng bệnh voi ma mút ngà dùng sức mạnh quang thủ điện vừa chiếu rọi một cái, vậy mà biến thành cùng loại chiếu xạ ngón tay lúc huyết nhục màu hồng, màu sắc đu nhuận, đập vào mắt sinh ấm. Cực kỳ xinh đẹp, voi ma mút ngà còn có ngón này. Lý Đỗ Sợ hai thằn nói, kéo gẹn gật đầu nói, đúng vậy, voi ma mút ngà 95% là huyết ngà, nếu như điêu khắc thành phẩm, kia phóng tới cường quang hạ càng đẹp. Năm cái ngà voi trùng xong, Ản vạc Latin dùng thế xét đánh không kịp bưng thai đem bên cạnh hai cái ngà voi ấn xuống. "Ok, hai cái này là ta, cái khác các ngươi chọn." "Lan, hai cái này là ta, còn lại ba cái ta mặc kệ. Dám cùng ta đoạt ngà voi? Các ngươi thật sự là vô sỉ, hai cái này ta chỉ cần một cái, ngoài ra ta còn muốn cái này." Ba người bắt đầu nói nhau nhau. "Kia hai cái huyết sắc cũng không đỏ nhạt." Hàn buồn bực, kéo lên giải thích nói, "Đúng vậy, nhưng là voi ma mút ngà phẩm chất không nhìn huyết sắc đồng nhạt, mà là nhìn hết mang nhu hòa độ, kia hai cái là nhất hòa, sẽ cho người nhìn thoải mái hơn." Năm người cãi lộn một trận, sau đó lần nữa tiến hành phân chia, Hàn Vạ Latin chọn lấy huyết quang nhu hòa nhất một chi, hai người khác phân đến hai chi. Dạng này tiếp xuống liền là nói ra cách, Lý Đố lui ra phía sau, hãn ra mặt, đây là hắn lấy tay cho hay. Chúng ta đều biết, ngà voi là cấm vận phẩm cùng cấm bán phẩm, các người muốn làm chạm khắc ngà voi tốt nhất vật liệu liền là voi ma mức ngà, cho nên cái này một chi 10 vạn khối đi. Nghe Hàn, ba cái trợ điêu khắc lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ, "Anh, chúng ta không nhìn lầm đi, đây là ngà voi, không phải mỹ án phỉ thú." Đúng vậy, đây là ngà voi nhưng không phải phổ thông nào voi, đây là voi ma mút ngà, so dương đại ngà voi mật độ lớn, độ cứng cao, chế tác hàng mỹ nghệ cũng có cao hơn thường thức, cất giữ giá trị. Cái này chín vật thối, không thể lại thấp. Ảnh vạ Latin dùng sức lắc đầu, "Không, chàng trai, người báo giá cao không hợp thói thưởng, cái này ngà voi phẩm chất là năm, cái bên trong tốt nhất, lại không phải ngà voi chủng loại bên trong phẩm chất tốt nhất. Ba vật thối, không thể cao hơn nữa." "Thật có lỗi, ta không nghe rõ người nói bao nhiêu tiền." "Ba vật thối, Đây là đối voi ma mút ngà vũ nhục." Hàn tê lên, "Tôi muốn mở miệng." Hắn không cho hắn cơ hội, ngươi biết, bọn chúng là khan hiếm vật liệu không phải là tái sinh tài nguyên, trên thế giới mỗi khai quật ra một cái liền thiếu đi một cái, rớt bỏ chất liệu tới nói, bọn chúng niên đại xa xưa như vậy, ngươi dùng tiền để cân nhắc nó quá tục, tám vạn coi đi. Dụ cùng tụt nhau nhau ra trận, ba người cùng một chỗ cùng hắn có kẻ mà cả. Nhưng hắn lùi lù không sợ, hắn đối mặt ba tấm miệng y nguyên thành thạo điều luyện, từ cất giữ giá trị nói tới quốc tế tình thế, từ khai thác độ khó nói đến nghệ thuật giá trị, một mép trên dưới tung bay, vô cùng lợi hại. Dụ kêu lên, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, các ngươi là kho cất trữ bảo đã được cũng không phải mình đi trải qua thiên tân vạn khổ khai thác. Hắn nói, nhìn ngươi đây là nói gì vậy, cũng bởi vì như thế ta càng phải kiên trì giá tiền, bởi vì ta đối với nỗi những cái kia tại xái bở gì đã bị đáng chết băng tuyết tập kích công nhân, ta nhất định phải để bọn hắn nỗ lực tâm huyết đạt được tôn trọng. Năm và khối, lại thấp không bán. Thợ điêu khắc nhóm không hài lòng, như cũ tại cố gắng trả giá, Hàn thì cắn chết giá cả đánh khổ tình bài, song phương lại lần nữa chiến thành một đoàn. Cái này khiến Lý Đỗ mở rộng tầm mắt, mẹ nó, tam anh chiến lư bố a. Chương 96, vô tình gặp ở đại lý xe 96 đại lý xe tình cờ gặp. Lý Đỗ hình dung không đủ chuẩn xác, Tam Anh chính là đỉnh thiên lập địa cái thế hảo kiệt, Lữ Bố mặc dù dũng mãnh vô địch có thể xưng chiến thần, nhưng lại chiến không được Tam Anh. Hắn lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phòng, cuối cùng còn đem giá cả cán, cái này nhưng so sánh Lữ Bố tại Tam Anh giáp công hạ chợt vật chạy trốn muốn châu bò nhiều. Tốt nhất một viên voi ma mút ngà bán 52.0000 khối, cái khác bốn cái hợp bán 157.0000 khối, tổng cộng là 209.0000 khối. Hợp tác thành công, Hàn Thay Đổi lúc trước hay hỏi, theo kiện, nói Các ngươi đều là người ngoại quốc, vận chuyển thứ này khẳng định phiền phước, ta giúp các ngươi đưa đến Las Vegas đi. Có thể hay không thuận đường đi nhà ta một chuyến. Chúng ta qua mấy ngày muốn cùng đi Phần Lan một chuyến, ta có chút hành lý muốn bắt bên trên. Elkens nói. Hàn hào sáng nói, không có vấn đề ông bạn già, cái này quá đơn giản, nếu như không phải ngươi hỗ trợ, chúng ta cũng không có nhanh như vậy bán đi những bảo bối này. Chúng ta là theo như nhu cầu. Elkens cười nói. Hơn 20 vạn khối tiền tới sổ, lý đấu cùng hàn một người phân đến 104,500 khối. Hai người cao tay Đặc biệt là hạn, đơn giản kích độc hỏng, chúng ta bây giờ cũng là chuẩn 10 vạn câu lạc bộ thành viên. Lý Đỗ lòng tin 10 phần nói, đem chuẩn chữ bỏ đi, chúng ta rất nhanh hội gia nhập 10 vạn câu lạc bộ, đây hết thể cũng không khó. Đúng vậy, tuyệt đối không khó, sau đó là trăm vạn câu lạc bộ, ngàn vạn câu lạc bộ, tuy đặc, ta muốn thoải mái phi thiên. Hãn cười ha ha nói. Buổi chiều, một cái khó chịu tin tức chuyển đến. Hãn xe trước khi đến Las Vegas trên đường thảm Eo, lúc ấy bọn hắn đang đứng ở sa mạc đoạn đường, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, chỉ có Viêm Viêm liệt ngày cùng Thóc Bé cây xương rồng cảnh. Sau khi trở về, hạn phẫn nộ giới thiệu với hắn tình cảnh lúc đó, sau một tiếng, đáng chết, đúng vậy, trọn vẹn sau một tiếng mới có một chiếc xe trải qua. Ta rút 200 khối cho hắn, để hắn hỗ trợ kéo đến xưởng sửa xe. Một ngày thời gian, sinh long hoặc hổ hảo hán biến thành mặt thủ mày trao nhuận chân tôm, lý đố không khỏi không cảm khái, ngươi thật là xui xẻo. Hạn kêu lên, ai nói không phải. Tên tiêu lại muốn ta rút 200 khối mới giúp ta kéo xe, đây chính là USA hỗ trợ tinh thần sao. Phút. Thật sự là không may, đụng phải dạng này keo d Sự chú ý của người điểm thật đạp mã thần kỳ. Mấy lần mắc lỗi, F150 không thể dùng, bọn hắn hiện tại kiếm được không ít tiền, thế là quyết định lập tức đổi xe. khác, đại này xe dù cho không có mắc lỗi bọn hắn cũng phải thay đổi, bởi vì F150 toa xe quá nhỏ, có đôi khi một cái nhà kho đồ vật đều không chứa được. Florlapo lễ thị mặc dù là cái địa phương nhỏ, nhưng nó cũng có một chút lợi hại địa phương, tỉ như nơi này là Rồi nạ châu lớn nhất xe tải bán ra thương trụ sở, muốn mua xe tại kia tại Florlapo lễ thị lựa chọn là được. Hạn nghỉ ngươi một ngày, Hai người đón xe đi cùng dãng người Mỹ xe tải bán ra đứng, bắt đầu mua sắm hành trình. Kỳ thật chúng ta mua xe xỉ cột hẹn cũng được. Hàng nói, ta biết mấy tên, gần nhất chuẩn bị đem xe bán đi, giá cả tiện nghi. Lý Đô nói, không, mua xe mới, chúng ta làm liền là hàng xỉ cổ tạn suy nghĩ không thể cái gì đều muốn hàng xỉ cổ tạn. Hàng gật đầu nói, có thể, dù sao xe mới cũng không có nhiều tiền. Người Mỹ đối đai xe cảm giác, cùng người châu Á đối đai máy tính không sai biệt lắm, thứ này không có nhiều tiền, chỉ là một cái công cụ, chỉ cần dùng tốt là được rồi Lý đi vào phở lạ bộ lệ thị về sau đối đại ô tô thái độ cũng thay đổi, trước kia hắn luôn cảm thấy mẹ xe Death Van liền là xe sang trọng, động một tí mấy chục vạn hơn trăm vạn. Đi vào nước Mỹ hắn phát hiện, loại này xe sang trọng giá bán cũng không cao, 10 vạn đô la thậm chí có thể mua được Porsche, 20 vạn có thể mua được Ferrari. Mà người Mỹ đối xe sang trọng thái độ cũng không nhu cầu danh lợi, bởi vì cái đồ chơi này không thực dụng, đun dầu lại lợi hại, tính an toàn lại, đã thành thuộc người Mỹ thích mở xe thì cả, xe thì cả cũng là nơi đó ra dụng xe. Có người nói, nước Mỹ là bánh xe bên trên quốc gia. Kinh tế Mỹ quốc là xe tải kinh tế, điểm ấy không khoa trường, nước Mỹ vận chuyển hàng hóa cơ hồ đều dựa vào xe tải hoàn thành, đường cái bốn phương thông suốt. Loại tình huống này, nước Mỹ xe tải ngành nghề phát triển tự nhiên rất nhiệt liệt, xe tải loại hình rất nhiều, bọn hắn tiến vào cuộc rã người Mỹ về sau, trước nhìn thấy liền là một Ford F650 khí nghiêm nghị dừng ở cổng. Thật tuyệt á xe này. Lý Đỗ lập tức bị xe này cho xung kích đến. Hàn gật đầu nói, F650, giá thú chi xe, xác thực rất tuyệt. Liền mua cái này. Lý Đỗ lập tức đáp nghiệm. Hàn liếc mắt nói, tuyên Ngươi nhìn xe này đáng chết độ cao, chúng ta có thể lái vào trong kho hàng sao? Cũng là a. Lý đố buồn bã nói, hắn đưa thay sở sở bóng loáng như gương xe sơn, rất không nỡ buông tay. Đừng tính trẻ con, ngươi cũng lớn bao nhiêu, trông xe lại còn nhìn bề ngoài. Cái này rất ngây thơ ngươi biết không? Thật giống như tìm vợ nhìn bề ngoài đồng dạng, rất ngây thơ. Hàn Dạy Bảo hắn nói, Lý đố, không nhìn bề ngoài nhìn cái gì? Nhìn có phải hay không sống lớn, ngực bự, bốn a. Hàn đương nhìn nói, Lý Đỗ, Fuji, hai người tiếp tục đi lên phía trước. Ngay tại muốn đi vào xe cần penner khu thời điểm, bốn vị thanh niên nam nữ đâm đầu đi tới, Lý Đố liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, "Này, Sophie bác sĩ?" Bốn người bên trong có hai nam hai nữ, một trong số đó chính là hiền lành nữ bác sĩ Sophie. Nay thiên nữ bác sĩ lên đậm trang, màu vàng kim mái tóc chạy thành nghiêng đôi ngựa nghịch ngợm treo ở sau đầu, nàng mặc vào một kiện màu lam nhạt áo khoác phối bạch tơ sơ táo sơ mi, hạ thân là một kiện tuyết sắc nửa người váy, váy áp dụng tua cờ thêm xẻ tà thiết kế, cá tính lại phiêu này ăn mặc Sophie ít một chút ôn nhiều một chút gợi cảm sinh sản. Lý Đỗ lần thứ nhất nhìn thấy Sophie ăn mặc như vậy, hắn vô ý thức nhìn về phía bên người hai cái thanh niên nam tử, đều là một thân kiên cường xoay ca, dạng này hắn suy đoán một trong số đó hẳn là Sophie bạn trai, nữ tính thường thường thích tại người yêu thân ái trước mặt biểu hiện ra mình gợi cảm. Nhìn thấy hắn về sau, Sophie gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia kinh hỉ, chủ động đưa tay ra nói, "Này, Lý, thật cao hứng ở chỗ này gặp được ngươi, thật sự là thật trùng hợp." Hai người nắm tay, sau đó Lý Đỗ mẫn cảm phát giác được hai cái thanh niên trùng kim phát người cao khệ miệng có quắc đông núp đích. Sắc thực thật trùng hợp, chúng ta muốn mua một đài xe tải, tới nhìn một cái, các người đâu?" Lý Đô hỏi. Sophie nhún nhún vai nói, "Kéo bằng ngựa thái là một ô tô phối hình sư, hắn cần một chút linh cảm, thế là chúng ta một đến nơi đây." Nói xong, nàng cho song phương giới thiệu, tóc vàng người cao liền là kéo bằng ngựa thái, một người thanh niên khác tên là Taylor, bên người cô nương gọi nạ Natali, cái sau dáng người cao, nụ cười ngọt ngào, là cái hồng phát mỹ nhân. Lý đố đoán chừng người ta tại hẹn họ, liền nói, "Rất hân hạnh được biết các người, không quấy rầy các ngươi tìm kiếm linh cảm." Chúng ta đi xe cần Kenner khu nhìn một cái." Sophie khoát tay một cái nói, "Ngươi nói quá khách khí, Lý, các ngươi tới làm gì?" "Chúng ta muốn mua một đài xe tải, cho nên mới nhìn xem, ta cùng Phúc Lao đại." Hàng cười nói, "Rốt cục nâng lên ta tiểu nhị, ta cho là ta bị ngươi bỏ rơi, bất quá ta có thể hiểu được, trước kia ta gặp được nữ thần cũng sẽ đối những người khác làm như không thấy." Lý đố trừng mắt, kém chút lại thói quen mắng phù giựu. Sophie bị trong phát cười, mắt to hiếp thành hai con thanh nguyệt, Phúc lão đại miệng rất ngọt, "Các ngươi muốn mua xe? Kia chúng ta có lẽ có thể cùng một chỗ đi dạo." Kiếu bằng ngựa thái đối xe tải rất có nghiên cứu, có lẽ hắn có thể cho các ngươi một điểm trợ giúp. Người cao tóc vàng xoái ca cười nói, đúng, ta rất tình nguyện trợ giúp các người. Nhưng Lý Đỗ chú ý tới nụ cười của hắn rất miễn cưỡng. Chương 97, muốn nổi giận. 97 muốn nổi giận. Lý Đỗ nhìn ra Mạ Ưa Thai cùng tay lơ bọn người không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, hắn cũng không nguyện ý làm bóng đèn đi quấy rầy người ta hai đôi tình lữ, thế là liền muốn cự tuyệt. Nhưng Hạn sớm nói, "Tốt, nhiều người cùng một chỗ càng náo nhiệt, hai chúng ta lại không quá hiểu sẽ tại, nếu như có thể đạt được chuyên gia trợ giúp, vậy thì quá tốt rồi." Đã cộng tác nói như vậy, Lý Đỗ chỉ có thể phối hợp nói, đúng vậy, quá tốt rồi. Giạng này, bọn hắn lại cùng nhau tiến vào xe container khu. Xe container khu biểu hiện ra sảnh rất lớn, từng đài tạo hình uy vũ bá khí lại hung hãn ra hỏa bày ra ở chỗ này, phản phất sắt thép manh thu tại lãnh khốc con ngồi. Những này dã thu bên trong, có một kẻ thân thể bên trên sơn hồng đặt cơ sở, thoa lam sắc hỏa diễm văn, thật dài ống khói như long giác cao ngất, trước đầu xe mặt rộng lớn ngay ngắn, rất là làm người khác chú ý. Nhìn thấy xe này, Lý Đỗ không lo được quan tâm số bọn người ở tại bên cạnh, hắn hưng phấn kêu lên. Trời ạ, trụ tử ca, đây là trụ tử ca. Cái gì? Ta trụ tử ca, cột trống trời. Mã lươi thai bình tĩnh gật đầu, à, tỷ tâm, một đài xe tốt, đã từng đường, cái chi vương, các ngươi Trung Quốc cũng có sao. Hắn cuối cùng có cư cao lâm hạ hương vị, trong giọng nói tràn ngập cảm giác yêu việt. Lý đấu cười cười không để ý tới không hỏi hắn, mà là nói với hắn, vậy thì mua trụ tử ca. Ôi tốt bột, biến hình. Tuyết đặc, không nói trước chúng ta có thể hay không tiến vào trong kho hàng, đầu tiên ngươi bằng lái có thể mở xe tại sao, Dù sao ta không được đún đún nói Lý Đỗ chỉ có thể tiếc nuối thở dài, hắn càng không thể. Khuynh Tay đứng ở bên cạnh tay lơ khinh thường hừ khe nói, các ngươi chuyện gì xảy ra? Từ những năm 80 tới sao? Còn ô tô bột biến hình? Bọn hắn không phải từ những năm 80 đến, bất quá gia hỏa này hẳn là từ Trung Quốc đến, Trung Quốc ngươi biết à? Chuyên môn bán đồ xứ bán gấu trúc, ta đi qua, bọn hắn nơi đó tựa như 30 năm trước nước Mỹ. Mã Ư Thải nhếch miệng cười nói, hai cái cô nương đều như mày, Nạ Tạ Lý bất mãn nói, hai người các người đang nói linh tinh gì thế? Quá hỗn đản. hướng Lý Đỗ xin lỗi, thật xin lỗi, Lý Mạc Lợi Thai cùng với Taylor thích mở thấp kém cho đùa, ta nghĩ hắn cũng không phải là cố ý chế rêu các ngươi. Mạc Lợi Thai nói, ta không có chế rêu hay, Sophie, ta đi qua Trung Quốc, ta nói chính là thật, ngươi hỏi một chút hắn, Trung Quốc có phải hay không rất là hậu. Lý Đố mỉm cười, Amiêu lập tức từ trong ngực hắn ngảy xuống, hẳn thì lôi kéo Sophie lui về sau. Làm gì? Mạng Lợi Thai hỗn đản này. Sophie có chút tức giận nói. Hắn nói, an tĩnh nhìn kỹ, Lý muốn nổi giận, viết Thiết quyền trừng phạt toàn thế giới đã đến, đến giờ. Sophie gương mặt xinh đẹp mở miệng, Không rõ hắn đang nói cái gì. Lý Đỗ mở miệng, mỉm cười nói, "Ừm, tổ quốc của ta là phát triển Trung Quốc nhà, chúng ta nơi đó không có không có máy tính không có tivi." Đó lấy, hắn lời nói xoay chuyển, "Bất quá ngươi khẳng định không có đi qua, nếu không ngươi sẽ biết, chúng ta nơi đó trên đường phố đầu đầy xe, những này xe tải càng là trò trẻ con." Mã Lệ Thai cười ha ha nói, trò trẻ con? Cái này rất thú vị, ngươi nói trò cười rất có ý tứ." Lý Đỗ nói, "Không không không, ta không có nói đùa, khả năng ngươi đầu óc ngu si không để ý tới lời ta. Ta nói là Chúng ta nơi nào nhỏ hài đều hiểu rất rõ những này xe tải, tối thiểu so các ngươi muốn hiểu hơn nhiều. Mã Lật Thai như cũ tại cười, cười đến rất khinh thường, ngươi thổi châu để cho ta nhịn không được bật cười. Lý Đô nhún nhún vai nói, "Không, ngươi đây là trột dạ cười, bởi vì ngươi biết ta nói, ngươi hiểu rõ ô tô tin tức còn không có chúng ta nơi đó hài tử nhiều." Taylor không thể nhịn được nữa, nói, "Kia chúng ta đừng nói nhảm, ngươi cùng Mã Lật Thai so tải một chút nhìn, nhìn một cái ai đối xe tải hiểu rõ hơn." Lý Đô lắc đầu nói, "Thật sao? Vẫn là tôi đi, ta nói qua chúng ta nơi đó tử hiểu rõ đều so các ngươi nhiều." Ta cùng các ngươi so không công bằng, mà lại các ngươi là sổ phỉ bằng hữu, ta không muốn để cho các ngươi khó xử. Ngươi trưng trạc đảng hoàng khoác lác bộ dáng rất làm cho người ta chẳng ghét, đến, tiên sinh, để chúng ta tới so tải một chút đi." Mã Lợi Thai nói. Lý Đô nói, "Ngươi nghiêm túc? Kia thua làm sao bây giờ?" Ngươi nói. Mã Lợi Thai lòng tin đầy bụng nói. Lý Đô nói, người nào thua ai liền leo đến cổng bộ kia mánh cầm bên trên hô to ba tiếng ta là nhà quê, thế nào? Đây không phải là mánh cầm, F150 là mánh cầm, F650 danh hiệu còn không có ra." Gailer chào phúng cười nói, "Cứ như vậy ngươi muốn cùng Mã Lợi Thai so?" Sophie nhắc nhở, "Mã Lợi Thai là chuyên môn cùng ô tô liên hệ phối hình sư. Lý Đỗ nhìn về phía Mã Lợi Thai nói, "Ngươi nếu là không dám đáp ứng, quên đi." Người cao thanh niên tóc vàng cười to nói, "Người mị cái gì còn không sợ, tốt, vậy thì đến so." "Làm sao so?" "Ngươi mở ra điều kiện, miễn cho đợi chút nữa ngươi thua hội không phục." Lý Đỗ nhẹ nhõm nói. Mã Lợi Thai cái trán gần xanh nhảy lên, nói, "Không cần, ngươi bỏ ra điều kiện, ta là chủ nhà, ta sẽ để cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục." Hàn giọng nói, Tiểu tử này thật sự là không sợ chết, ta kính hắn là tên háu tử. A Miêu cũng đi theo lắc đầu, béo ị bánh bao trên mặt tất cả đều là khinh thường biểu lộ. Một người một mèo cùng với Lý Đỗ thời gian dài, đã hiểu do hắn tính tình, lấy lui làm tiến là hắn thường dùng nhất chiến thuật, hết lần này tới lần khác rất nhiều người quá tự ngạo, rất dễ dàng ở trên đây thất bại. Đã dạng này, Lý Đỗ liền không khách khí, hắn vốn là nghĩ mình ra điều kiện, nếu quả thật chân chính chính rửi vào tự thân đến tỷ thí, 10 cái hắn cũng không phải là đối thủ của Mạ Nhưng hắn có tiểu trùng cái này giúp đỡ. Chỉ cần hắn có thể hợp lý sử dụng giúp đỡ lực lượng kia 10 cái mà lư Thai cũng không phải là đối thủ của hắn làm bộ trầm tư một chút L lý đô nói đến cái dứt khoát Sophie, người đi đem tất cả tin tức bài chuyển tới một bên khác chúng ta lần lượt đoán xe tải động cơ tin tức dám sao cái này ô tô bán ra cửa hàng rất chính quy mỗi đài xe bên cạnh đều thả có một cái ghi danh tương quan phối trí tin tức bài. bất quá lýỗ để phòng pháp nhất đưa ra tỉ thí nhận biết động cơ tin tức dạng này dù cho trên bảng hiệu không có xe hơi kia động cơ minh bài bên trên cũng có phối trí giới thiệu mãai mí mắt được một cái Nơi này có hơn 50 đài xe tải, động cơ mã lực, quy cách, sắp xe đo, và số cũng khác nhau, cho dù là nhân viên bán hàng cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ những tin tức này. Taylor cũng minh bạch điểm ấy, nói, đây là làm loạn. Lý Đô nói, ta ra điều kiện, các ngươi cho rằng khó mà hoàn thành, vậy ta trước hết đến, các ngươi tùy ý chọn 10 đại xe, ta đến giới thiệu, như thế nào? Nhìn xem niềm tin của hắn đầy bụng dáng vẻ, Mạc Lư Thai do dự, Taylor thấp giọng nói, ta cho là hắn chỉ là muốn dùng điều kiện hà khắc đến dọa lùi ngươi. Lời này giúp Mạc Lư Thai quyết định, hắn nói, tốt, đến so một thanh. Taylor tìm tìm, chỉ vào một đài màu hồng xe tài lớn nói, đài này xe. Sophie đem tin tức bài đảo ngược, lý đỗ thả ra tiểu phi trùng bay qua nhìn một chút, sau đó cười nói, và à, ngươi rất rào hoạt, nhận biết đài này xe người thật đúng là không nhiều. Đây không phải nước Mỹ xe, đây là Italy xe, theo vị cổ công ty chuyên môn vì kéo bằng ngựa bên trong là phe ra di sưởng cung cấp vận chuyển xe hàng. Nó chở khách một cái 12.9L động cơ, lớn nhất 57 không mã lực, tại 1000, 1575 giờ mở vận tốc quay phạm vi bên trong có thể chuyển vận 2500L mở mô men xo Sướng đôi tự động đổi tốc độ dương theo hắn thuộc như lòng bàn tay giới thiệu mạngưthai cùng tay lơ sắc mặt bắt đầu trở nên không dễ nhìn chương 98 chạy 98 chạy cái này xe là giảm khai phát ra 150 trước đưa v6 động cơ chuyển lực hệ thống là 8 nhanh tự động cản lớn nhất chuyển vận mã lực là 305 lớn nhất chuyển vận mô men xoắn là 359 sắp xếp đó 3 6 L khu động hình thức là 2V giờ 4V giờ đây là admin người xe đồng dạng trước đưa V6 động cơ sử dụng 6 nhanh tự động cản lớn nhất mã lực là 2080, lớn nhất mô men xoắn là 349, trực phương động lực, 3.5L sắp xếp đo. Một hơi trả lời 8 chiếc xe báo giá, Lý Đỗ mỉm cười nhìn về phía Mã Lợi Thai nói, đừng như vậy, tiểu nhị, đến cái chỗ khó có thể chết sao?" Hàn cười nói, "Chính bọn hắn cũng không biết cái nào càng khó." Lý Đỗ bình thản nói, "Vậy thì tốt, ta cho phép ngươi ra lận, ngươi đi tìm một cái nhân viên bán hàng hỗ trợ đi, hỏi một chút hắn nơi này cái nào đại xe động cơ hiếm thấy nhất, phức tạp nhất." Việc quan hệ mặt mũi, Mã Lợi Thái thật đúng là muốn tìm một cái nhân viên bán hàng đến giúp đỡ. Nhưng sổ phi bọn người ở bên cạnh, hắn sao có thể làm ra như thế chuyện mất mặt. Cũng may hắn có cái đồng đội, dạng này hắn liền liên tiếp cho đồng đội nháy mắt. Taylor không có để hắn thất vọng, hắn chạy đi tìm cái nhân viên bán hàng, sau đó nhân viên bán hàng cùng hắn đi tới chỉ vào một đài lao vụ nói, "Dạ hỏa này phù hợp yêu cầu của ngươi." Lý Đỗ nhìn về phía Mã Lợi Thai, "Vậy thì đại này xe?" Mã Lợi Thai đã không có tự tin, hắn nhìn về phía Taylor, Taylor nhìn về phía nhân viên bán hàng, nhân viên bán hàng núm nhún, nhún vai nói, "Đại này xe động cơ là nhất quái, trừ phi là khai phát đoàn đội thành viên hoặc là lao vụ của nhiệt kẻ yếu thích." Nếu không không thể nào giải nó. Chính là cái này. Vậy thì tốt, Lý Đô mỉm cười, lao vụt cải tiến xe thì cả, chở khách 3.0 TV6 dầu đi Hê Gen động cơ, công suất lớn nhất 180 mã lực, lớn nhất moment xoắn 400 Nm, nó đổi tốc độ dương rất quái lạ, là năm nhanh tự động cản đổi tốc độ dương. Theo hắn từng câu giới thiệu động cơ tin tức, nhân viên chào hàng cầm tin tức bài nhìn một chút, ngạc nhiên nói, hoàn toàn chính xác, xe này thế nhưng là vừa mới đẩy ra thị trường, nó là đêm qua mới tới. Lý Đô nói, nhưng đối với xe tại kẻ yêu thích tới nói Đài này lao vụt dễ hệ xe Việt Dã cải tiến nhẹ thể đã sớm không phải bí mật. Nhân viên chào hàng nhún nhún vai nói, "Ngươi là phương diện này người trong nghề, ta nghĩ ngươi không cần bất luận người nào hỗ trợ liền có thể chọn đến một đài mình thích xe." Lý Đỗ nhìn về phía mạ Lệ Thai, "Đã 9 đài xe, còn có một đài, ngươi chọn cái nào?" Mã Lệ Thai sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, môi hắn run, run run mấy lần khó khăn mở miệng, nói, "Ngươi không có khả năng nhớ kỹ nhiều như vậy ô tô. Đừng hỏi có thể hay không, trước nói có đúng hay không, ta có phải hay không làm được. Vừa rồi ta liền hữu nhắc nhở qua ngươi." Chúng ta nơi đó ngay cả Hải tử đều đối những xe này tin tức như lòng bàn tay. Lý Đô đánh gây hắn nói, Mã Lư Thai lộ ra cái nụ cười miễn cưỡng, nói, "Giả tin ngươi nói." Hàng đi lên trước một bước nói, "Tiểu nhị, ai quan tâm ngươi tin hay không?" Tranh thủ thời gian tiếp tục các ngươi tranh tài, ta không chờ được nữa muốn nhìn đến có người kiêu ngạo tự xương hương bá lão." Taylor hung tận trừng mắt liết hắn một cái nói, "Cái này không công bằng. Người thua không trả tiền có thể tìm tới 100 loại lý do, các ngươi không cần tìm lý do." Hàn Khinh thường nói, "Lý Đô nói, không bằng dạng này, ngươi thể đổi một cái tỉ biện pháp." Ta tự tin ta vẫn có thể thắng, thân sĩ vĩnh viễn so ác ôn càng sẽ chiến đấu. Mã Lư Thái sắc mặt tái xanh, vô lực tiện tay chỉ một chiếc xe. Lý Đỗ Lập tức nói, "Ngươi cuối cùng làm chính xác lựa chọn, đây là một đài xe điện, áp dụng chạy bằng điện truyền lực hệ thống, có 270 CV đút động cơ điện cùng 120 kg/h ẩn lì thùng tổ, 12 ngăn đội tốc độ." Bên cạnh nhân viên chào hàng huýt xào nói, "Thật không thể tin nổi, nơi này không có cái gì xe là ngươi không hiểu rõ, thật không thể tin nổi." Lý Đỗ đối với hắn hiếu cười cười, sau đó đối Mã Lư gật gật đầu, cũng tiện tay chỉ một chiếc xe nói, đến tiên ngươi tiểu nhị, chiếc này TGX. Mã Lư Thai nhìn xem chiếc này, màu đen xe tại đầu, giống như đang nhìn một cái đối với mình chầm chầm hé miệng quái vật. Thân thể của hắn không thể tự chế run dậy một chút, nói, đài này xe áp dụng 6 vạc động cơ, sắp xếp đo là là, là 16L. Lý Đỗ gật đầu, gặp này hắn lòng tự tin nhiều một chút, lớn nhất mã lực là 580, lớn nhất mô men xoắn là 3000, sử dụng 8 cản đổi tốc độ dương, đôi a. Nhìn xem Mã Lư Thai tràn ngập hy vọng biểu lộ, Lý Đỗ lộ ra tàn khốc cười một tiếng, sai rất thái quá, xe sắp xếp đo là 15. 2L, mã lực là 560, mắt chỉ số mô men xoắn là 2712, sử dụng ZF12 nhanh tự động ngăn chặn tổng hồ số, đây mới là đáp án. Nhân viên chào hàng vỗ vỗ bả vai của hắn nói, ngươi thật là một cái quái vật, nếu như ngươi nguyện ý ra bán xe, vậy ngươi có thể trở thành vương bài tiêu thụ chuyên liên gia. Hắn nói với Sophie, ta hiện tại tin một câu, người thành công dù cho đổi đến khắc ngành người đi, hắn vẫn là người thành công. Nói xong, hắn đối đại sảnh làm cái mời động tác, có chơi có chịu, Mạc Lư Thải xoay ca, mời đi hoàn thành lời hứa của ngươi đi. Lý Đỗ nhìn về phía Sophie, tay nói: "Được rồi, đây chỉ là một câu nói đùa mà thôi, chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hưu nói đùa rất bình thường." Hắn là xem ở nữ bác sĩ trên mặt mũi mới làm như vậy. Nhưng nữ bác sĩ lại cười nói: "Không, lý, nói đùa rất bình thường, thế nhưng là nam nhân ở giữa muốn trọng cam kết, thua hẳn là tiếp nhận trừng phạt." Tayler bất mãn nhìn về phía Sophie, nói: người muốn nhìn mẹ lợi hại xấu mặt sao?" Sophie lạnh lùng nói: "Là ai từ trung học bắt đầu liền hướng ta cường điệu hắn là ngành hán? Ta không muốn xem bất luận kẻ nào xấu mặt, nhưng dạng này ta cũng sẽ không lại tin tưởng hắn hứa hẹn." Mã Lư Thai một cắn răng, nói, "Tất cả câm miệng, có chơi có chịu." Nói xong, hắn sải bước hướng đi cửa đại sảnh F650. Gặp này xả giận lý đồ đối với hắn lại có chút thưởng thức, gia hỏa này ngược lại là có mấy phần cứng cứng. Kết quả Mã Lư Thai đi đến F650 bên cạnh sau không có dừng lại, mà là đột nhiên ra tốc, cứ như vậy chạy ra đại sảnh. Một đoàn người đều mộng, Hà nói, tuyết thật, gia hỏa này làm gì? Muốn bỏ lên trên F650 không cần từ ngoài cửa chạy lấy đã." Bọn hắn vội vàng đi qua, sau đó nhìn thấy một cố mẫu lam trệ rồ lẹ nên ngang rồi đi. Tyler cả giận nói, "Mã Lợi Thai, ngươi cái này không có loại sợ trứng. Ngươi dừng lại cho ta, ta muốn đi truy hắn." Còn lại bốn người còn không có kịp phản ứng, hắn cũng chạy ra ngoài, sau đó tiến vào một cỗ pho ngựa hoang bên trong lái xe rời đi. Lý Đỗ xứng sờ mà hỏi, "Hắn sẽ đem Mã Lợi Thai truy trở lại sao?" Hàng cười to nói, "Thật đạt Mã rất có ý tứ, Sophie, ngươi đây là kết giao cái gì cần tối bạn trai?" Nữ bác sĩ bất mãn nói, "Hắn mới không phải bạn trai ta, chúng ta là trung học đồng học, Mã Lợi Thai là cái ghê tởm tự đại cuồng, nếu như không phải là bởi vì nạ tạ Lị Hà ta Ta mới không thấy hắn. Natatli ngược lại là cái ôn nhu cô nương, nàng nói với Lido, thật có lỗi, Lý, ta không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Lý Lido khoát tay nói, đừng khách khí, chúng ta đều biết, cái này không liên quan chúng ta sự tình, trên thực tế ta cũng không biết vì cái gì bọn hắn vì cái gì nhằm vào ta, bởi vì ta là Hoa Kiều. Không, bởi vì ngươi cùng Sophie nắm tay, bởi vì Sophie nhìn thấy ngươi liền cười. Nạ tạ lì cười khổ nói. Nữ bác sĩ bật cười nói, đừng gắp lửa bỏ tay người. Chúng ta cao trung có 22 năm đồng học, ngươi cùng ai từng có tứ chi tiếp xúc? chọc hỏi nàng Sophie khuôn mặt đỏ lên cố gắng giả bộ như bình tĩnh dáng vẻ nói ta mỗi ngày tiếp đại rất nhiều nam bệnh nhân chúng ta đều có tứ chi tiếp xúc Sophie thành thùng. Hàn N đối nạ Tạ ngon nói có lẽ chúng ta hẳn là cho hai cái này đơn thuần hại tử lưu lại điểm tư nhân không gian đi thôi chúng ta đi xem một chút bạn trai ngươi trở lại không có nạạ lì cười nói tay lơ cũng không phải bạn trai ta chương 99 thần tốc xe bay 99 thần tốc xe bay thật có lỗi càng chậm hàngn cùng nạạ lì rời đi còn lại Sophi cùng lýỗ Lý Đỗ hít một hơi thật sâu nói, như vậy, ngươi nguyện ý theo giúp ta nhìn nhìn lại những này ô tô sao. Sophie khẽ cười nói, ngươi không cần lại nhìn, ngươi đã đối bọn chúng rõ như lòng bàn tay. Lý Đỗ nói, nhưng ta còn không biết nên mua cái nào, chúng ta công việc cần một đại hạng nhẹ xe tải hoặc là thành thị xe chuyển vận. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhìn một cái đi. Sophie chỉ vào phía trước nói, nơi đó có rất nhiều hạng nhẹ xe tải. Hai người đi lên phía trước, Sophie lại mở miệng nói, ta nhìn thấy tin tức, các ngươi vì viện mồ côi làm từ thiện hoạt động rất tuyệt. lý Đô cười nói Ta chỉ là cống hiến một điểm lực lượng, chủ yếu hay vẫn là những người khác bên tiền càng nhiều. Sophie nói, không cần kiếm tốn, Lý, ngươi chính là làm rất tuyệt. Mẹ mẹ xạ đã đã nói với ta chuyện này, là ngươi tại phía sau màn thôi động đây hết thảy là ngươi chủ đạo cái này hoạt động. Lý đấu ngượng ngùng xoa xoa tay nói, nàng đều nói với ngươi rồi. Kỳ thật không chỉ là ta, còn có phúc lão đại, còn có Amil. Nói đến đây, hắn đột nhiên liền giật mình. Thế nào? Sophie kỳ quái hỏi. Lý tiên sinh một mặt kinh hoàng, Amil đâu? Amil đi nơi nào cùng F650 bưu hán lổ mãng trên đầu xe, một con mập mạp hổ miêu ngồi ở phía trên, bánh bao trên mặt một bộ thở phì phò biểu lộ, tiểu biểu diện, có nàng dâu quên em bé. Không trở lại ôm ta vậy ta chỗ nào đều không đi. Ra ra vào vào khách hàng bị nó hấp dẫn ở, rất nhanh có một vòng người vây chung coi nhìn. Cái này mèo to biểu lộ thật có ý tứ, ta không nhìn lầm đúng không? Nó là đang tức giận. Đây là hổ miêu, đôi giải hổ miêu, hiện tại mua F650 đưa hổ miêu sao? Vậy ta muốn mua một đài. Này, con mèo nhìn ta nơi này, ta chỗ này có cá có làm. Đến con mèo nhảy đến ta chỗ này, ta cho ngươi ăn ngon." A Miêu chừng đằng sau nói chuyện người kia một chút, "Ăn ngươi tê là ăn, lão cha nói qua tốt mèo không nhận đồ bố thí." Lý Đỗ đẩy ra đám người chạy vào đi, đem A Miêu ông đi, thật có lỗi thật có lỗi, đây là nhi tử ta, người mới lên đường vừa làm cha, vừa mới đem nó làm mất rồi. Sophie hầu ở bên cạnh hắn mím môi cười trộm, có người chú ý tới bọn hắn cùng một chỗ, nói, "Này, Sophie bác sĩ, ngươi chừng nào thì khi mụ mụ?" Nữ bác sĩ tranh thủ thời gian khoắt tay, "À, giờ thúc thúc, không phải không phải, ta không phải A Miêu mụ." mụ. Ta đi nói cho ba bà của ngươi, chúng ta tiểu Sophie rốt cục trưởng thành, bắt đầu cùng Nam Hải Tử hẹn hò." Dâu quay nón trung niên nhân ha ha cười nói. Hai người một mèo rời đi đám người, Lý Đỗ hỏi, "Đó là ngươi trưởngối?" Bọn hắn rất thích nói đùa. Sophie cuốn ba tất lưới mà nói, "Cái này cũng chưa tính cái gì, nếu như ngươi đi giáo hội ngươi liền biết, bọn gia hỏa này có thể đem trò đùa mở phá thiên." Nhẹ thể khu tại xe cần Kenner khu đằng sau, hai người đi qua sau trước thấy được một đại xe nhỏ. Đại này xe đối xe tại thật sự mà nói đủ tiểu, đầu xe còn không có Lý Đỗ vai cao. Nhìn tựa như là xe con đằng sau kéo cái mang bánh xe Hà Dương. Sophie sau khi thấy cười, nói: "Thật là một cái sweater, nó quá đáng yêu thật sao." Lý Tiên Sinh xem xét trang bức cơ hội tới Lâm, lập tức đem tiểu phi trùng vang ra ngoài, để nó bay đến tin tức bài nhìn đằng trước. Đây là khoản cỡ nhỏ xe tải, tên là Doggo, người biết lao vụ Smart a? Đây chính là Smart trang bị thêm thùng xe kết quả. Doggo khái niệm là căn cứ vào thuần chạy bằng điện smartphone tỏ thiết kế, cũng đối cổ xe tiến hành tương ứng cải tiến, trong đó phần đuôi tăng thêm cùng trong xe bình quy kết nối nguồn điện ngắt lời cũng nhưng cùng mang theo bánh xe phong bế tức thùng xe tương liên, thực hiện điện năng cung hưởng. Hắn mở cửa xe, để Sophie ngồi vào đi, ngoài ra, Dĩ Nịt còn đối cái này sở mát độ vật bên trong tiến hành cải tiến, ngươi đến phòng điều khiển nhìn, nó gắn thêm xích lớn tốc bên trong khống màn hình tinh thể lỏng. Sophie vớt ve trên tay lái chạm đến bình phong cười nói, rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Đúng vậy, nếu như mở ra ngươi còn có thể nhìn thấy, nó bên trong kiến chiếu hậu vị trí vận dụng hình tròn số lượng màn hình, điều này có thể biểu hiện bình ngắt quy lượng điện cùng bay liên tục chạng đường tin tức. Lý Đỗ cho nàng giới thiệu một lần, Sophie sợ hãi thán nói, "Ngươi hiểu thật nhiều." "Không có gì, bình thường chú ý một chút xe tải tin tức mà thôi." Lý Tiên Sinh ngượng ngùng nói, "Hắn hiểu thật đúng là không nhiều, là dựa vào tiểu phi trùng gian lận mà thôi." Sophie nháy lóe sáng mắt to nhìn về phía hắn, nói, "Lý, ngươi cùng ta bên người nam nhân đều không giống, ngươi rất khiêm tốn, nữ hài tử rất thích dạng này tính cách." Tựa hồ cảm giác chính mình nói có chút ngập mờ, mờ, nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, "Bất quá xe này quá nhỏ, ai sẽ mua nó đâu?" Lý Lộ thuận Thế nói, "Rất nhiều người sẽ thích nó, nó có thể phân phối các loại công năng thùng xe." bao quát bên trong đưa nhiệt độ ổn định dương đi ra chế tác thùng xe, phân phối luyện chuyển âm hưởng hệ thống nhiều truyền thông thùng xe cùng thích hợp người trẻ tuổi khẩu vị chưa tuyết phong cách thùng xe các loại. Hai người đang chuyển trò, hàng điện thoại đánh tới, đến D4 khu đến, nơi này có một chiếc xe rất tuyệt. Lý Đỗ mang theo Sở Phi chạy tới, một đài xe container đầu xe đầu ở chỗ này. Đài này xe đầu xe có chừng 2 thước rưỡi cao, so sánh chung quanh xe container tới nói xem như tiểu hình đệ cấp bậc, nó áp dụng tóc hối của thiết kế mà không phải đại đa số nước Mỹ xe container loại kia mũi dài tạo hình, nhìn lăn lắp Vuồn Vũ vồ Sát Thép kỹ sĩ, tiểu nhị, đây chính là chúng ta cộng tác, tựa như hoàng kim thuyền mẹ gì chi tại đoàn hải tắc tốt cộng tác." Hàn mặt mày hớn hở nói. "Lý Đỗ hỏi, ngươi rất thích xe này? Vì cái gì?" Bên cạnh một cái nhân viên chào hàng cười tủm tìm nói, bởi vì đây cơ hội là trên thế giới nhanh nhất xe tải. Đài này xe chở khách một đài 12.8L giờ 136 vạc động cơ, cái này tựa hồ thường thường không có gì lạ thật sao?" Đợi đến Lý Đô gật đầu, hắn mở ra trước mui xe cho bọn hắn nhìn, nhưng nó còn có bốn cái tua bin tăng áp khí. Cái này khiến thực hạn của nó công suất tăng nhiều đến 2.400 mã lực đồng thời mát chỉ số mô men xoắn cũng đạt tới kinh khủng 6.000 châu mét. toàn bộ phòng điều khiển đều là do sởi thủy tinh định chế chế tạo trọng lượng thật to giảm bớt vì ra tăng cỗ xe tính ổn định xe này còn phân phối không khí động lực học trước là riêng thứ nhất có thể giảm nhỏ lực càng duy trì cân bằng hơn nữa cũng có thể tốt hơn đạo nhập khí lưu vì động cơ cùng phanh lại giải nhiệt ngoại trừ vốn vụ vổ cái khác xe hệ đều sử dụng ysip e trong bộ ly hợp đổi tốc độ dương bên ngoài sắt thép kỵ sĩ còn lại bộ vị đều là độc lập linh kiện Tỷ như tại không thay đổi bất luận cái gì linh bộ kiện tình huống dưới đổi mới bộ ly hợp. Nhân viên chào hàng nhanh chóng toàn diện giới thiệu một trận, đem đài này xe tình hình chung nói cho bọn hắn. Hạn chờ đợi nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đỗ nói, không thể không thừa nhận, đây thật là cái quái thú. Đúng vậy, đây là một cái quái thú, mà sở di chế tạo ra cái này sắt thép quái thú, mục đích là vì dùng kích 500m, 1000m thế giới xe tải tốc độ ghi chép. Nhân viên chào hàng tán đồng gật đầu. Người thích đài này xe sao? Lý hỏi. Hàn dùng sức gật đầu, cùng gã con mổ tóc đồng dạng. Lý Đỗ bất đắc dĩ nói, nhưng chúng ta bằng lái đều không mở được. Hàn Ngượng ngum nói, kỳ thật, ta có thể mở, chỉ là trước đó ta cảm thấy mở nặng như vậy hình xe tải rất giống đỏ cổ. Sophie không tại, lý Đốt đều muốn mắng chửi người. Chương 100, cao bồi thi đấu chi hương. 100 cao bồi thi đấu chi hương. Cái này xe tải giá tiền là 12 vạn đô la, không có tăng thêm bất luận cái gì tiền thuế, chỉ là đầu xe chính là cái này giá tiền, phi thường kinh người. Phải biết đỉnh cấp lao vụ xe thương vụ S600, tại nước Mỹ trần xe giá bán bất quá 14 vạn đô la, đại này xe tại đã tới gần lao vụ S600. Nhưng Lý Đỗ suy nghĩ một chút, hay vẫn là gật đầu nói mua. Na Tạ Lý kinh ngạc nói, hoa 12 vạn mua một đài xe tại sao? Cái này thật là đủ liên cuồng. Lý Đỗ vô vô hãn bả vai nói, ai bảo cái này tiểu nhị thích, bình thường hắn vì ta thỏa hiệp đủ nhiều, hiện tại đến phiên ta vì hắn thỏa hiệp. Hàn ôm hắn kích động kêu lên, "Lý, nếu như chúng ta không phải màu da giống nhau, ta thật muốn đi làm một chút DNA kiểm tra, có lẽ chúng ta là thất lạc huynh đệ đâu." Sophie cười nói, "Hoa a, dù cho không phải huynh đệ, vậy cũng có thể làm tình lữ." Chỉ cần da hỏa này ý, Hàn Hàm tình mạch mạch nói, "Lan độc nện." Lý Đỗ cười nói, "Tựa như mua BMW Z4 thời điểm đồng dạng, lần này hắn vẫn là không có lựa chọn trả góp. Không phải hắn có tiền, cũng không phải khó mà làm cho vay, mà là Lý Đỗ tính qua, loại xe này cần trong 3 năm trả hết nợ cho vay, trong 3 năm đô la sẽ không bị giảm giá trị quá nhiều, thế nhưng là cho vay muốn giao nạp lợi tức lại không ít. Loại tình huống này, nếu như tài chính đầy đủ, tận lực không thể làm ngắn hạn mua sắm cho vay. Người Mỹ sở dĩ mua xe cơ hồ đều cho vay, là bởi vì bọn hắn không tích lũy tiền." Sắp thực không cách nào duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy tới. Hán liền là tiêu chuẩn người Mỹ, đến trả tiền thời điểm hắn nói cho Lý Đỗ trên người bây giờ chỉ còn lại hai vạn khối. Tuyết đặc, không phải bán đi ngà voi ngươi vừa phân đến 10 vạn sao. Lý Đỗ cả kinh nói. Đúng vậy à, nhưng ta cho viện mồ côi một nửa, ta lại đi Las Vegas chơi một đêm, sau đó chỉ còn lại những thứ này. Hán bất đắc gì nói. Lý Đỗ chính mình hoạch thẻ thanh toán, nói, rất tốt, từ nay về sau chúng ta đoàn đội tiền đều là ta bỏ ra. Hán kinh hỉ nói, thật sao? Ngươi thật sự là người tốt. Đương nhiên Nhưng đoàn đội lao đại là ta." Lý Đô bá đạo nói. Hắn nháy mắt mấy cái, dơ tay lên nói, "Thành giao, Lý lao đại. Giao tiền làm thủ tục, sau đó đài này xe liền treo ở Lý Đô danh nghĩa." Hắn lái xe lên đường, Natatli ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lý Đô cùng sổ phỉ thì ngồi tại rộng rãi chỗ ngồi phía sau bên trên. Xe vừa lên đường liền khởi động ra tốc, thật giống như xe thể thao đồng cấp, chỉ dùng ngắn ngủi tầm giây, nó đã khởi động đến 100 cây số giờ. "Đây thật là quá kinh người." Lý Đô thở dài. Hắn hưng phấn kêu lên, "Đương nhiên Phái thú này, nhưng có 2.800 mã lực đâu. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Phải biết xe tại 1.000m tốc độ người giữ kỷ lục hiệu vị kinh mới chỉ có 1.600 mã lực. Mở ra xe tải ở ngoại thành trên đường lớn dạo qua một vòng, bọn hắn chơi chán mới đưa hai cái cô nương đưa về nhà. Lúc cáo biệt Sophie mỉm cười nói, cảm ơn các người mang chúng ta hóng mát. Lý đố có chút xấu hổ, mở ra xe tải hóng mát sao? Cái này giống như có chút quá thổ. Sophie ngạc nhiên nói, làm sao lại thế? Đây chính là mười mấy vạn buồn vộ bổ xe đâu A Miêu bánh bao trên mặt lộ ra thâm dĩ vi nhiên biểu lộ, mèo meo ố meo, meo. Sophie chú ý tới sau càng ngạc nhiên hơn, ta cảm thấy A Miêu càng ngày càng thông minh, ngươi cái chủ nhân này làm quá xuất sắc. A Miêu bánh bao trên mặt chuyển thành khinh thường biểu lộ, ngươi nói ai là chủ nhân? Nhìn, nét mặt của nó luôn luôn để cho ta khó có thể tin. Sophie chỉ vào nó nói, bởi vì A Miêu nguyên nhân, hai người cùng một chỗ lại chờ đợi một giờ. Mua xe tại còn không được, còn phải mua xe toa, dạng này lý đối lại ra hai vặt khối, mua một cái phong bế tức toa xe treo ở sau xe. Dạng này Sắt thép kỵ sĩ liền biến thành sắt thép đại lực sĩ, tính cả đầu xe hết thể có dài 8m, toa xe dung tích có 56 cái lập phương mét, có thể tải trọng 40 tấn. Mua được xe tại về sau, hắn bận rộn, hắn một là muốn làm lý biển số xe thủ tục, hay là phải nhanh tìm đáng tin tại nhà kho đấu giá hội, dạng này mới có thể biểu hiện ra đài này xe sang trọng. Cuối tháng 4, lâm vào mưa nhỏ liên miên, hắn rốt cuộc tìm được một cái kho cất chứa đấu giá cơ hội tốt, địa điểm tại ạ gì rộn nạ châu trung bộ thành nhỏ tự tờ Scott. Buổi sáng, bọn hắn lái lên sắt thép kỵ sĩ đi ra ngoài. Rời đi phở lạ bộ lệ thị sau rất nhanh lái lên số 66 đường cái. Lên đường về sau, Hàn lập tức một cước đạp cần ga tận cùng sau đó kích độ quát, ước à, mâu thân con đường. Ta yêu người chết mất. Lý Đũ kêu lên, mở chầm một chút, chúng ta đằng sau có xe tòa đầu, lộ diện như thế trưởng, cẩn thận sẽ ra chuyện. Hàn nói, yên tâm đi, mâu thân con đường hội phù hộ chúng ta an toàn đến mục đích. Số 66 đường cái đi ngang qua ạ gì rồi nạ trâu, tại kỳ cảnh bên trong có 700 cây số chiều dài. Trong đó bao quát thi đấu dịch man cùng sông thác khắp ở giữa một cái nước Mỹ hiện có dài nhất không gián đoạn đường xưa, con đường này bị ạ dị Arizona người coi là mẫu thân con đường. Đường cái liên thông châu bên trong rất nhiều cảnh điểm, từ súng phao ù ù ốc tạm mãn đến thợ mỏ điểm định cư Kiman, từ William thế kỷ 2040 niên đại phục cổ trung tâm thành phố đến ấm sợ lộ Vẹn Nỉ ẩn nhiều gió đường đi, từ tây đến đông, phong cảnh không ngừng. Bất quá bọn hắn muốn hành xử bất quá là trong đó một đoạn, đại khái 280 cây số, sau đó liền đạt tới Scott. Nhanh lái đến thời điểm, hắn nói, đây là một tòa rất tuyệt thành thị. Chúng ta có lẽ sẽ có đại thu hoạch, ngươi biết nơi này sao?" Lý Đô lắc đầu nói, "Không rõ ràng lắm, giới thiệu một chút." Hàng Khê nói, tờ "Terraeton Scott, cao bồi thi đấu chi hương, ạ gì rồ nạ cổ thành vùng đất, nơi này trung tâm thành phố là to gì ạ phong cách, có rất xa xưa man hoang tây bộ lịch sử, cho nên chúng ta có cơ hội đụng phải đồ cổ. Nơi này cư dân rất đa nguyên hóa, bao quát về hưu nhân viên, nghệ thuật, già, khát vọng ôn lại trước đây ánh sáng lao nhân, còn có tính khí nóng nảy cao bồi nhỏ. Ta coi là tính khí nóng nảy cao bồi đều tại Texas." Lý Đô nói. Hàng Khinh từng nói đó đều là bề ngoài lỗ mãng, nội tâm mềm yếu nương nương hàng, chân chính nghịch hán tại Arizona, không tin đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi nhìn một cái. Bọn hắn lái xe tại thành thị nam bộ một nhà tên là mở lời quán trọ cho ở dưới, nơi này cách hai ngày sau muốn khai mạc nhà kho công ty rất gần. Thu thập thỏa đáng, bọn hắn đánh một chiếc xe, hắn lên xe nói, đi whisky đại đạo. Lái xe là cái đầu phát 50 người ra đen láo đầu, hắn cười nói, là đi đánh nhau sao? Hai người các ngươi có phải hay không thiếu một chút. Hàn vô vô lý đố bả vai nói, ta cái này tiểu nhị đến từ Trung Quốc bảo trụ sở lý là người một nhà, hắn Trung Quốc công phu thế nhưng là rất lợi hại. Lý Đô cười cười, hỏi: "Whiskey Đại Đạo là địa phương nào?" Một cái xú danh chiêu lấy quán ba đường phố, trước kia là cao bồi nhóm xay rượu địa phương, hiện tại là tất cả mọi người xay rượu địa phương. "À, đừng nói nữa, chỉ cần đặt chân nơi đó, liền phải làm tốt đánh nhau chuẩn bị." Người da đen lái xe hỗ trợ hồi đáp. Hắn nói bổ sung, "Đó cũng là trải nghiệm ạ Arizona cao bồi tinh thần địa phương, ta cái này tiểu nhị cho rằng cứng rắn nhất cao bồi tại Texas." Người da đen lái xe lập tức gầm lên, "Texas!" Những cái kia nương nương khang dám tự xưng ngành hán ca bồi. Ta bọn hắn tuyệt đối không dám ở Whisky đại đạo nói như vậy, ngồi vững vàng, để các ngươi thể hội một chút tờ dệt tởn sở cốt cao bồi khống chế chi đạo. Một cố đẩy lưng cảm giác chuyển đến, Chezo lẹ xe taxi siêu lập tức bay ra ngoài. Chương 101, điên cuồng tiểu phi trùng. 101 điên cuồng tiểu phi trùng. Hạng cùng người ra đen lái xe nói có chút khoa trường, bất quá Whisky đại đạo như cùng tên chữ biểu hiện như thế, một con phố khác tất cả đều là quán ba quán ba cùng địa phỏng. Bọn hắn đến thời điểm Có một đám đại hán ôm vai bá cổ thất tha thất thểu đi tới, hằn núi bọn hắn hô, hiện tại ánh trăng coi như không tệ. Một đại hán miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn một chút, nhếch miệng cười nói, "Đứng vậy a, tinh quang sáng lạ." Một cái khác đại hán nói lầm bầm, "Ta coi là đã trời đã sáng, nguyên lai like ban đêm còn chưa kết thúc, đã giờ này, kia chúng ta sốt ruột trở về làm gì? Tiếp tục uống đi." Lý Tiên Sinh kinh ngạc nhìn xem, "Ân, thời gian không sai, một giờ chiều. Trên con đường này có rất nhiều hán tử say, trong tửu quán lại có rất nhiều hán tử say, hắn nói, nơi này chỉ có hai loại người, người say cùng đang muốn uống say người." Lý Đỗ nhún nhún vai nói, "Ta là ngoại lệ. Điểm ấy hẳn nhất định phải chịu phục, đúng vậy, người tiểu lượng rất kinh người." Lý Đỗ trước kia tiểu lượng rất, hiện tại cũng là phân tình huống, nếu như hắn sử dụng tiểu phi trùng dẫn đến tinh lực tiêu hao, kia uống xong rượu có thể chuyển hóa làm năng lượng bổ sung thân thể. Nếu như không chút sử dụng tiểu phi trùng, tiểu lượng kia y nguyên. Nơi này có một gian nhạc bảo người tụ hội quán ba, gọi là kẻ Quỷ Lạ chi Dạ, bọn hắn trở ra hàn giới thiệu với hắn mấy người. Hai người tại toàn bộ ạ dị Dồ nạ châu đều có danh thí, bọn hắn sau khi ngồi xuống rất nhanh thành nhạc bảo người hệ tâm. Mấy mấy người ngồi tới nói chưa thiếng. Một cái tên là Julius Lạ thanh niên hỏi, "Lần này các ngươi lại lấy được tin tức gì?" Hàn lắc đầu nói, "Giống như các ngươi, kho hàng này còn không có tin tức sắc thật xuất hiện, bất quá vận khí tốt tóm lại có thể đụng tới điểm đáng tiền hàng, dù sao đây chính là Potter Jetton Scott." Đám người nhau nhau đối với hắn phát ra hư thành, "Phúc lão đại, ngươi quá kiêu kiệt." Hàn rơ chai rượu lên nói, dùng rượu ngon danh nghĩa thể, chúng ta thật không có làm đến nội tình gì tin tức. Vậy chúc phúc chúng ta ngày mai có thể trùng hợp đụng phải hàng tốt đi, có lẽ có đồ cổ trong này ta Một cái hồng phát trung niên nhân cười ha ha nói, một mưa uống đến mặt trời lặn tây sơn, hai người mới rời khỏi quán ba. Lúc này Whisky đại đạo mới náo nhiệt, các loại hóa trang người tới nơi này, Âu phục dày ra giai cấp tư sản dân tộc, mặc áo sắt nách sóng nghèo lưu manh, quần áo hở hàng cô nương, tiến vào quán ba không bao lâu, cấp tốc trở nên toàn thân mùi rượu. Bọn hắn đặt chân mở lờ quán trọ cung cấp đỡ sáng, một khối ngọt bánh phối hợp một phần nước thịt hạp sượng, trên mặt bàn có bình lớn quả ớt tương, có thể tùy tăng thêm. "Đừng khách khí tiểu nhị, dùng sức ăn đi." Hắn nói một câu như vậy, sau đó liền bắt đầu miệng lớn gặm lên một bánh. Lý Đô cắn một cái, cái này ngọt bánh có điểm giống là hắn quê hương ngàn tầng bánh, rất mềm rất ngọt, chia rất nhiều tầng, mỗi một tầng đều có một chút mứt nước hoa quả, hương vị thơm ngọt ngon miệng. Nước thịt lạp xưởng cắt thành mảnh vỡ quay ở bên trong, hẳn cho hắn tăng thêm hai mùi quả ở tường, ăn vừa thơm vừa cay, còn mang theo rau quả canh vị tươi, tương đương mỹ vị. Lý Tiên Sinh khẩu vị mở rộng, hắn ăn bánh ăn canh, A Miêu nổi tiếng ruột, trọn vẹn ăn hai phần mới miễn cưỡng chất bụng. Chúi miệng ba, hắn cảm khái nói, không nghĩ tới nơi này bữa sáng mỹ vị như vậy. Hàn Ý nói, đương nhiên Nếu không ta vì cái gì lựa chọn nhà này quán chỗ đâu. Tiến hành bán đấu giá công ty tên là nhà ga nhà kho công ty, có đường sắt trải qua tòa thành thị này, cái này kéo theo nơi đó kho cất chữ ngành nghề đồng bột phát triển. Hết thể muốn bán đấu giá nhà kho là 6 cái, hai hạng chung nhà kho cùng bốn cái cỡ nhỏ nhà kho. Hạng cầm tới 6 cái nhà kho bảng số về sau, mang theo lý đô đi tới. Tiến vào thứ nhất ở giữa nhà kho cũng chính là số 11, lý đô phất tay đem tiểu phi trùng bỏ vào. Tiểu phi trùng ở bên trong dạo qua một vòng không có gì phát hiện, đó là cái rác rời nhà kho. Bên trong chứa đựng đều là gia đình rách rưới, vứt bỏ đồ dùng trong nhà cùng trang trí còn lại rách dưới loại hình, không có giá trị. Căn thứ 2 nhà kho là số 15, trong này có một ít kiến trúc thu nhận công nhân cố, cỡ nhỏ xi mang máy trộn bê tông, cơ điện, hàn điện cơ, vòi vữa cơ vân vân. Những vật này không phải rất có giá trị, nhưng bởi vì có tính thực dụng, đập tới tay xử lý sạch cũng có thể kiếm được một chút tiền. Đằng sau hai gian nhà kho đồng dạng không có giá trị gì, đến thứ 5 ở giữa nhà kho cũng chính là số 58 nhà kho, tiểu phi trùng tiến vào về sau, đột nhiên thoát khỏi lý đô khống chế, Như bị điên thẳng đến một cái bao da mà đi. Lý Đỗ Dật nảy cả mình, Tiểu Phi trùng còn là lần đầu tiên trở nên như thế chủ động, trước đó đều là hắn tại không chế phi trùng vận động. Bay vào bao da về sau, tiểu trùng vọt thẳng vào bên trong một chồng màu vàng xám rách nát giấy nháp, nhìn tựa như là muốn ăn hết bọn chúng đồng dạng. Lý Đỗ tranh thủ thời gian khống chế lại nó, để nó thành thành thật thật ghé vào bao da bên trên, sau đó kỳ quái nhìn về phía những mảnh giấy nháp. Những này giấy nháp nhìn nhiều năm tuổi, hập có 2 cm độ dày, trang giấy biên giới lên một vạch nhỏ như sợi lông, nhan sắc là vàng xám đan xen. Phía trên viết đẩy hắn xem không hiểu văn tự. Đối với trang giấy mà nói, 2 cm độ dày đại biểu có rất nhiều giấy, thế nhưng là nơi này chỉ có hơn 10 chương mà thôi, những này giấy nháp đều rất thâm hậu, nhìn giống như là xuất từ một cái tạo giấy thuật cũng không tiên tiến thời đại. Hắn xem không hiểu phía trên văn tự, cũng không biết cái này đến từ thời đại nào, nhưng hắn biết những này giấy hẳn là đồ cổ, tồn thế thời gian khẳng định rất lâu, nếu không thích hấp thu vật phẩm thời gian tiểu phi trùng sẽ không như thế kích động. Ghi lại nhà kho hảo, hắn đem tiểu phi trùng lôi ra đến để nó tiến vào cái cuối cùng nhà kho. Số 58 nhà kho không có cách nào tiếp tục ở lại tiểu phi trùng chỉ cần tại những này giày trang giấy phụ cận vậy thì một lòng nghĩ bay vào đi hấp thu ẩn chứa trong đó thời gian năng lượng cuối cùng một gian nhà kho cùng thứ nhất ở giữa nhà kho có điểm giống bên trong đều là gia đình rất rưởi bất quá để lý đấu cao hứ là hắn trong góc phát hiện một cái tủ sát tủ sắt là dùng đến bảo tồn trọng yếu tài sản địa phương bất quá tại nước Mỹ vật này rất phổ thông rất nhiều gia đình đều có chủ yếu dùng để bảo tồn xuống ống người Mỹ nhìn thấy tủ sát đầu tiên nghĩ đến không phải tiền hoặc là châu đóu mà là súng ngắn cùng ống ngắn súng să loại hình Ly đốt để tiểu phi trùng bay vào đi, quả nhiên thấy được bên trong có hai thanh chứa ở trong bao súng bảo tồn hoàn hảo súng ngắn Một cây súng lục làm gì cũng phải muốn mấy ngàn khối, nơi này có hai khẩu súng, kia nhà kho liền trở nên có giá trị. Bất quá, nhất làm cho lý đốt để ý hay vẫn là số 58 nhà kho, bên trong những cái kia giấy nháp tuyệt đối là đồ cổ, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay sau đó nghiên cứu một chút. Dạng này 6 gian nhà kho, nhìn giá trị không kém có 3 gian, nhưng cái này 3 gian nhà kho đều không phải là nhất định có thể kiếm được nhiều tiền nhà kho, bao quát số 58 nhà kho. Nhìn đây là chút đồ cổ giấy nháp, trên thực tế giá trị của bọn nó là không biết. Cũng không phải là niên đại xa xưa bất kỳ vật gì, đều là đồ cổ, đều rất đáng tiền. Đi vào tợ liệt tơn sờ cốt ngày thứ ba, sáng sớm trên bầu trời liền bắt đầu bay xuống nước mưa, Lý Đỗ hai người mở ra mới xe tải tiến vào nhà kho công ty bãi đỗ xe, bắt đầu chuẩn bị tiến hành đấu giá. Nhìn thấy đại này xe, chung quanh nhặt bảo người nheo nhau thổi lên huýt sáo cùng bọn hắn treo lên chào hỏi. Khôa, sắt thép kỵ sĩ, đây chính là xe tốt. Phúc lão đại, các ngươi hiện tại thật sự là kiếm được tiền. Vậy mà mở ra sắt thép kỵ sĩ tham gia kho cất trữ đấu giá hội. Thật là lớn toa xe, các ngươi chuẩn bị lấy đi tất cả nhà kho sao? Hàng cười nói, chúng ta chỉ cần có giá trị nhất nhà kho. Lý Đô Lắc đầu nói, không, hôm nay chúng ta muốn bao nhiêu đập nhà kho, ta cũng không muốn trống không xe trở lại phở lệ thị. Chương 102, toàn dọn đi. 102 toàn dọn đi, dạng sáng mở càng cầu phiếu đề cử. Còn có 10 ngày qua liền muốn lên trống, vào đạn ở chỗ này cố gắng cầu một chút phiếu đề cử, hy vọng chúng ta phiếu phiếu thành tích hội đẹp mắt một chút. Bái tạ. 4 Nhà ga nhà kho công ty sân bãi là lộ tiền, trên trời rơi xuống mau mau tế vũ, đám người liền phải đứng tại trong mưa tham gia đập. Mặc áo mưa đầu giá sư lớn tiếng nói, đấu giá quy tắc không còn lặp lại mọi người đứng ở ngoài cửa nhìn không cho tiến vào trong môn không cho phép đưa tay đụng đồ vật bên trong, sau đó tốt nhất tiền mặt giao dịch tất cả mọi người tinh tường a. Còn có một điểm là hôm nay thời tiết không tốt tầm mắt của ta có hạn khả năng không nhìn thấy mọi người cánh tay cho nên các ngươi tận lực dựa vào ta gần một chút cũng tận lực nhanh lên ra giá, ta nghĩ không người nào nguyện ý đứng tại trong nước đúng không hả? Derton Sercot là cái thanh nhỏ Tới đây tham gia đấu giá hội chủ yếu là người địa phương, Nhật Bảo cũng không có nhiều người, chỉ có hơn 20 cái dáng vẻ. Gặp này Lý Đô nói với hạn, đây là chúng ta đã tham gia nhân số ít nhất một lần đấu giá hội a. Hàn gật đầu nói, đúng vậy, bất quá đừng tưởng rằng ít người liền dễ dàng làm đến nhà kho, trên thực tế người càng ít mọi người quyết tâm càng kiên định. Cái thứ nhất nhà kho mở ra, mọi người đứng xếp hàng đi xem, Lý Đô Hàn phía trước hai người một nhặt Bảo người quay đầu lại hỏi nói, các ngươi nhìn thấy cái gì? Ngay tại nói thầm Hàn ngẩn đầu nói, một đống giá rưởi. Kia các ngươi dự định từ bỏ kho hàng này đúng không? Nhặt bảo người hỏi. Hàn nún nún mai nói, nhìn giá cả đi, không có tuyệt đối rất rưỡi, nếu như giá cả đủ thấp, chúng ta hay vẫn là nguyện ý đi mạo hiểm. Tham quan kết thúc, đấu giá sư dơ tay lên nói, hướng phía trước điểm để cho ta nhìn thấy mọi người hiện tại ta bắt đầu chào giá giá khởi đầu là 200 khối 200 khối 200 khối. Lý đấu cũng dơ tay lên nói, chúng ta. Như vậy 250 khối 250 khối 250 khối. Nhặt bảo mọi người cùng một chỗ lắp đầu, có hai người trở về một lần nữa nhìn thoáng qua, sau đó đồng dạng lắp đầu rời đi. Cứ như vậy vô cùng đơn giản. Cái thứ nhất nhà kho rơi xuống lý đỗ trong tay. Lý Tiên Sinh rất mờ mịt, "Nóa, một lần báo giá liền kết thúc." Đấu giá sư hô 3 lần 200 khối, sau đó hướng xuống vung cánh tay lên một cái làm gõ một truy tư thế, "Rất tốt, chàng trai, kho hàng này thuộc về các ngươi." Hàng cười nói, "Kho hàng này không có giá trị, chỉ có thể làm xử lý rất rủi." Hiển nhiên tất cả mọi người đã nhìn ra. Cái thứ hai nhà kho mở ra, nhặt bảo mọi người ngắn ngủi tao động một chút. Bọn hắn thấy được bên trong kiến trúc công cụ, đối với thích tự mình động thủ thu dọn nhà bên trong phòng ốc thổ địa người Mi tôi nói, những công cụ này đều là nhu yếu phẩm. Giá khởi đầu vẫn là 200 khối, lý do lại là cái thứ nhất báo giá, nhưng rất nhanh đằng sau liên tục có người cùng giá, giá cả một đường đã tăng tới 1000 khối. Gặp này hắn chỉ lắc đầu, nói với hạn, cái này quá mắc. Hàn cười cười, nói, ngươi vừa rồi có thấy hay không bên trong có đài mang theo ống phun máy móc? Tựa như là có, nhưng phía trên rất nhiều xi si măng khối, nhìn không đáng tiền. Không, kia là cái cao áp máy phun da cơ, nó đáng tiền. Mới muốn mấy và khối hàng nhỏ giọng nói như thế đáng tiền lý đô giật mình nói hắn nhìn thấy máy kia giống như là cái xi mang máy trộn bê tông bị cắt đặt tại một đống giấy sắc dương phía dưới, nhìn không chút nào thu hút đã dạng này bọn hắn liền phải tiếp tục cùng giá 1.200 khối chúng ta rất tốt 1.200 khối 1.200 khối 1.200 khối như vậy 1.300 khối đâu nơi này lại có người đi theo báo giá đấu giá sư chỉ hướng ra giá trung nhân nhân lại lần nữa tăng thêm 100 khối hàngung lý độ phân biệt phát ra tiếng Giá cả một đường nhảy lên tới 2000 khối, bọn hắn y nguyên lựa chọn đu theo. Đến cái giá tiền này, cái khác nhặt bảo người chỉ lắc đầu thối lui ra khỏi, một đại hán vô vô hẳn bà vai nói, "Ok, nó thuộc về các ngươi." Còn có người hỏi, "Các ngươi chuẩn bị đem toàn bộ tờ dệ tẩn sở cốt đều mang đến chợ lạm bộ lệ thì sao? Chúng ta hữu cơ giới kỵ sĩ, có rất lớn toa xe, như vậy tại sao lại không chứ?" Hàn cười to nói, "Cái thứ ba nhà kho cùng cái thứ tư nhà kho đều là gia đình vứt bỏ phẩm, lần này Lý Đỗ cùng Hạn không có tham dự bảo giá, nhà kho rất rẻ bị hai cái nhặt bảo người mua đi." Đến cái thứ năm nhà kho, Lý Đô nghiêm túc, đổ cổ giấy nháp ngay ở chỗ này mặt. Kho hàng này bên trong có rất nhiều bàn ghế cùng nệm loại hình đồ vật, hắn nhìn thoáng qua liền nói, đó là cái quán trọ nhà kho, chủ nhân trước kia khẳng định là mở quán trọ. Bên trong bàn ghế cùng nệm đều hư hao hoặc mốc meo, y nguyên thuộc về giá rưởi, không có cái gì giá trị. Đầu giá sư hiển nhiên cũng cho là như vậy, báo giá thời điểm lên giá rất thấp, 100 khối 100 khối 100 khối đây là giá thấp nhất người không mua được an thiệt tỏi không mua được mắc lửa. Nghe lời này, Lý Đỗ lập tức vui vẻ, hắn giơ tay lên cười nói, chúng ta, ha ha Lời này ta nghe rất quen hay. Nhặt Bảo mọi người nhao nhao kỳ quái nhìn chằm chằm hắn, một cái dâu quay nón nhịn không được hỏi, ngươi là chuẩn bị đến quét dọn rác rưởi hay vẫn là chuyện gì xảy ra? Lý Đô nói, đây cũng không phải là rác rưởi bọn tiểu nhị, bên trong cái bàn chắp vá một chút, tối thiểu có thể chắp vá ra mấy bộ hoàn chỉnh hàng tốt. Nhất Bảo người nhao nhao cười vàng, hàn lắc đầu nói, ngươi nói đúng, bất quá muốn chắp vá bọn chúng nhưng phải phí sức. Nhặt Bảo người chỉ vào hắn hô, 100 khối 100 khối 100 khối có hay không nguyện ý ra giá cao hơn cách không có kho hàng này là thuộc về người châu Á. Đưa cho hắn đi. Xem như USA đối phương Đông Trung Quốc biểu hiện ra thiện ý. Dâu quay nón nhặt bảo người thật giống như ném rác rưởi đồng dạng lắc lắc tay. Ngươi nhặt được. Đầu giá sư chỉ hướng Lý Đỗ, kho hàng này thuộc về ngươi. Cái thứ sáu nhà kho mở ra, một cái nhặt bảo người ai thán, tuyết đắc, làm sao đều là chút rắc rưởi. Đáng chết, ta muốn đi Phoenix, trông coi tờ dệt tẩn sở cốt sẽ chết đói. Đây là sau cùng nhà kho, mấy người sau khi xem xong liền rời đi. Hàng cũng lắc đầu, nói, đi thôi, chúng ta đi thu thập trước mặt ra hỏa. Lý Đỗ cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng nói, cái này cầm xuống tủ sắt bị đặt ở nơi hẻo lánh bên trong trung quanh là lộn xộn không chịu nổi đồ dùng trong nhà cùng túi đăng rệt bởi vậy từ cửa chính vị trí không nhìn thấy mọi người có thể nhìn thấy chính là một đống rắt rưởi Hàn mưa rỡ sau đó tính nhẫn mại chờ đợi cuối cùng lưu lại nhặt bảo người không đủ 20 cái nước mưa hạ lớn hơn dạng này đấu giá sư cũng lười điều động mọi người cảm xúc nói thẳng cái cuối cùng nhà kho chính các ngươi cho ta báo giá a ta hiện tại có đến mở không nổi miệng một cái nhặt bảo người nói 100 khối ta cho ngươi xử lý sạch ra rưởi hàng người to nói Cố Lìn, ngươi giá tiền này ra quá phận, ta ra 200 khối. Vậy ta ra 300 khối. Lại có người nhúng vào một tước. Kho hàng này ngoại trừ tủ sắt bên ngoài, còn có trọn vẹn ghế sofa, ghế sofa bảo hộ rất tốt, xem như xỉ cột hẻn đồ dùng trong nhà bán ra có thể bán cái ngàn thanh khối. Hạn báo ra đến 600 khối, những người khác từ bỏ báo giá, Cố Lìn lắc đầu nói, các ngươi là điên rồi sao? Bốn cái nhà kho hai cái tất cả đều là rất rưỡi, các ngươi đổi nghề mở sạch sẽ công ty. Chúng ta có xe ngựa." Hạn đáp ý nói. Nhất bảo mọi người trống ra dù nhau, nhau đi. Đấu giá sư chỉ vào hai người nói, đã thành 600 khối, kho hàng này thuộc về các ngươi. Chương 103, thương cho ngươi. 103 thương cho ngươi. Cảm ơn mọi người phiếu đề cử, thật quá ra sức, vượt qua vỏ đạn đòn trước, quá ra sức. Bái tạ. Nhà kho mua đến tay, tiếp xuống chính là thu thập. Bốn cái nhà kho, trong vòng một ngày thu thập xong, hạng hai thán nói, tuyết đặc, chúng ta tối nay đến nấu cái suốt đêm. Lý đô nhún nún vai nói, quê hương của chúng ta có câu từ địa phương, tiền khó kiếm phân khó ăn, đã chúng ta muốn kiếm tiền, vậy thì phải nhiều làm việc thêm ra khí lực. Nghe hắn, Hàn Như có điều suy nghĩ gật đầu, cái này từ địa phương thật có đạo lý, đúng vậy à, phân xác thực khó ăn, đáng chết. Lý Tiên Sinh khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn. Hạn kịp phản ứng, chê cười nói, ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi nếm qua phân? Lý Đô Kinh ngạc hỏi. Hạn hừ khẽ nói, ai không có cái tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm? Tuổi trẻ khinh cuồng chính là đớp cứt sao? Tuyết độc, ngươi là đớp cứt hải tử, A Miêu, đi, chúng ta không tới gần hắn. Lý Tiên Sinh dùng buồn nôn ngữ khí nói. A Miêu bánh bao trên mặt cũng là tràn đầy lẽ bỏ. Đỗ Tờ Dật Tồn Sở có mặc dù có cao bổi thi đấu chi hương thanh danh tốt đẹp, dân bản xứ phần lớn là tính khí nóng nảy hà người, thế nhưng là phản ứng tại kho cất chứa đấu giá bên trong, Lý đố lại cảm thấy người nơi này tính tình rất tốt. Thậm chí đều không có người lưu lại nhìn thu hoạch của chúng ta, bọn hắn đều rời đi, bọn gia hỏa này đơn giản vô dục vô cầu. Lý Tiên Sinh nhìn xem lạnh lùng thanh thanh ngoài cửa đất chống nói, "Hắn mở ra cuối cùng một gian nhà kho đại môn, nói, "Đương nhiên, hạ mưa lớn như vậy ai sẽ ở bên ngoài đần độn gặp mưa? Mắt khác ngươi cảm thấy người nơi này tính tính tốt. Đúng a?" Bán đấu giá thời điểm không có gì cạnh tranh. Đầu tiên, đây đều là chút rác rửa nhà kho, phóng tới chỗ nào đều không ai cạnh tranh. Tiếp theo, bọn hắn không phải cao bồi, nếu như ngươi tham gia gia súc đấu giá hội hoặc là nông nghiệp đấu giá hội, ngươi liền biết tràn diện nhiều bốc lửa. Thu thập nhà kho hoàng kim chuẩn tắc là từ có giá trị bắt đầu, bởi vì người đều là lúc bắt đầu đợi nhất kia nhẫn, dễ dàng nhất tìm tới vật phẩm có giá trị. Chỉ có cuối cùng một gian nhà kho là Lý Đô nói có giá trị nhất định phải vô xuống, hắn liền mang theo tăng cao nhiệt tình tới thu thập cái này nhà kho. Hắn nỗ lực nhiệt tình là đáng rất nhanh nơi hẻo lánh bên trong tủ sắt bị phát hiện, sau đó hắn thật hưng phấn gầm rú lấy đem tủ sắt rời ra. Mở thế nào? Chúng ta không biết mật mã. Lý Đấu hỏi. Hắn nói, lúc đầu ta cũng không có cách, nhưng cũng may chúng ta còn có một cái nhà kho có thể giúp đỡ. Hắn đi căn thứ hai nhà kho, mở ra sau khi bên trong có đầy đủ hết công cụ, sau đó hắn tìm một thanh đại truy sách trở lại, vuông xuống tủ sắt đối mật mã khóa liền ầm lập tức gõ đi lên. Đang rửa mặt ra miêu trừng kinh, meo. Mật mã khóa bị phá hử, Lý kéo cửa ra sau tiếc núi lắc đầu nói, máng cắt tám tử, rất tốt tủ sắt. Đồ tò ta, liền để ngươi như thế hủy, không cần thủ đoạn như vậy mở không ra tủ sắt, ngu xuẩn hài tử. Hắn ném đi đại truy đẩy ngã tụ sát, một đống văn kiện cùng súng ngắn đều rơi ra ngoài. Nhìn thấy hai thanh súng ngắn, hắn lập tức hưng phấn gọi, "Tuyệt đẳng, vận khí tốt. Chúng ta nhặt được thương." Nước Mỹ súng ngắn không thế nào đáng tiền, súng mới cũng liền mấy trăm khối, tốt một chút như lệ giật e, lệ, ale, HK hệ liệt thường có thể bán được hơn ngàn khối. Bất quá người Mỹ đối thương có không hề tầm thường nhiệt tình, kho cất chưa đấu giá làm đến thương sẽ rất cao hứng. Mở ra bao súng, hai thanh toàn thân nhánh Ngoại hình trôi chạy súng ngắn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cái này hai khẩu súng cơ hồ giống nhau như lúc, cán súng bên trên có hồ đảo một nắm tay, phía trên mải ruộng phức tạp hoa văn. Nhìn thấy những này hoa văn, hạng cao hứng gọi, vận khí tốt, đây là M-1911 vương miệng, chân tảng bản M-1911, mà lại hay vẫn là song súng. Cái gì? M-1911 ngươi biết ta? USA lục quân hình tượng, từ năm 1911 bắt đầu liền tiến vào quân đội phục dịch, thẳng đến năm 1985 mới xuất ngũ, trải qua một trận chiến, thế chiến thứ hai, hàn chiến càng đánh cùng vịnh 34 chiến tranh, khả năng này là nước Mỹ sản xuất nhiều nhất xung ngắn. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa nó không đáng tiền?" Lý Đỗ buồn bực nói. "Đúng vậy, phổ thông M1911 không đáng tiền, nhưng đây là song cầm vũ miệng. ngươi nhìn, nắm tay phía dưới có tiêu ký, đây là tay trái thương, đây là tay phải thương. Lý Đỗ đụng lên đi xem nhìn, quả nhiên, thương nắm tay phía dưới phân biệt có L cùng R tiêu ký. Cái này hai khẩu súng là bờ dạo nỉnh công ty để ăn mừng vịnh 34 kết thúc mà sản xuất chân tăng bạn, thấp xuống sức giật để mọi người tiến hành song cầm. Ta khi còn bé tại xuống ống uy lực bên trên nhìn qua bọn chúng, thật sự là cực đẹp." Nói, Hàn nhịn không được lần lượt hôn một cái. "Lý Đỗ hỏi, ngươi thích bọn chúng?" "Đương nhiên rồi, bọn chúng thế nhưng là sở thú." Hàn đương nhìn nói. "Lý Đỗ vô vô bở vai của hắn nói, "Rất tốt, vậy chúng nó thuộc về ngươi, ngươi có thể dùng tới trang trí gian phòng của ngươi." "A?" Hàn kinh ngạc nhìn xem hắn. "Chúng ta không phải có ước định sao? Đúng phải ai đặc biệt thích, vậy cũng chớ hỏi giá cả, thứ này là thuộc về hắn." Lý Đỗ nói. Hàn cảm động nhìn xem hắn nói, "Lý Ta không muốn nói thêm cảm ơn, nhưng có thể tại chức nghiệp kiếp sống bên trong đụng phải người, ta rất cảm tạ thượng đế quà tặng. Lý Tiên Sinh hổ thẹn vô cùng, hắn đây là tại chơi xáo lộ. Bởi vì thời gian không đủ, hai người đạt được mở ra lý nhà kho, hắn đi thứ năm ở giữa nhà kho, sau đó mở ra bao giờ, từ bên trong lấy ra kia một chồng giấy nháp. Những này giấy nháp cầm ở trong tay càng phát ra dày đặc, gần nhìn có thể phát hiện, bọn chúng có điểm giống là hắn quê hương trước kia mùa hè trải cái chiếu, là dùng từng đầu hàng mây che lá dệt lên đồng dạng. Phía trên văn tự quanh co khúc khuỷu, hắn một cái cũng xem không hiểu. Trong bóp da còn có một số kiểu cũ phế ảnh, bất quá đều bquark, biến thành vô dụng phế phẩm. Hắn tìm cái hộp cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn giấy nháp, sau đó tìm tới hắn nói: "Ngươi xem một chút những ngày giấy, có thể nhận ra bọn chúng thân phận sao?" Hắn tiếp nhận đi xem nhìn nói: "Để cho ta xem, hắc, đây là đồ tốt, nếu như ta không có nhận lầm, đây là cổ hải cấp có gấu giấy, có gấu giấy ngươi biết không?" Lý Đỗ lắc đầu: "Các người Trung Quốc có loại văn tự tái cũ gọi tham chúc đúng không?" "Là thẻ che." Lý Đỗ giải thích: "Đúng, chính là cái này, là ai cấp người thẻ che?" Nhưng phương pháp luyện chế muốn phức tạp trước tạm tiến một chút. Bọn chúng đến từ giấy cỏ gấu, đây là sông nin vùng châu thổ sinh trưởng một loại thủy sinh thực vật, đứng thẳng, cứng, dãn, cao lớn, ngoại hình có chút giống cỏ lau, lá cây có thể dài đến dài 1 mét. Bọn chúng trung tâm có thể duỗi ra thân cây, cái này liền lợi hại, có thể cao tới 4m nhiều, thân cây hoành mặt cắt vì hình tam giác, người nghĩ ra cái gì? Lý đấu hỏi, từng, tam giác tính ổn định. Hàn liếc mắt, không, là ai cập kim tự tháp? Giấy cỏ gấu là ai cấp văn minh một cái trọng yếu tạo thành bộ phận, bọn hắn lợi dụng loại cỏ này chế thành chăng giấy là trong lịch sử sớm nhất, tiện lợi nhất viết vật liệu, từng bị hy là người, phoen nỉn xi ân người, la mã người, người đã dập sử dụng, ngàn năm không suy. Vậy cái này là đồ cổ a? Lý Đỗ vô vô những mấy giấy. Hàn lác đầu cười nói, có lẽ vậy, nhưng ta càng muốn tin tưởng nó là đồ rộng, tối thiểu kết hợp những văn tự này sau chính là đồ rộng. Lý Đỗ cao mày nói, vì cái gì? Đừng nói cho ta mấy ngàn năm trước ai cập liền có bút máy, ngươi không nhìn ra được sao? Đây là bút máy chữ nha, ha ha. Hàng cười. Lý Đỗ cẩn thận một phân biệt, xác thực Từ chữ viết đến xem đúng là bút máy chứa bộ dáng. Dạng này càng tốt hơn, hắn vô vô những lời giấy nói, ta rất thích bọn chúng, ta cảm thấy bọn chúng có thần bí hương vị. Hàn nhún nhún vai nói, tựa như thương thuộc về ta cũng như thế, những này giấy thuộc về ngươi. Ta biết ngươi suy nghĩ gì, ngươi cảm thấy cái này thuật cái gì bảo tàng tin tức thật sao? Lý Đỗ nói, không, là bởi vì ta thích thần bí đồ vật. Muội muội ta nhưng thật ra là cái thần bí cô nương. Hàn lập tức tiếp lời nói. Lý Đỗ dựng thẳng lên một cây ngón giữa cười nói, Hàn nạ là cái đơn giản cô nương, để nàng biết ngươi như thế đánh giá nàng. Nàng sẽ dùng dao ăn cắt đứt mắt của người lông mi. Chương 104, Khác thu hoạch. 104 Khác thu hoạch, lại cầu phiếu đề cử. Bà canh cầu phiếu đề cử, hy vọng lên khung trước đó chúng ta số liệu có thể đẹp mắt một chút, vỏ đạn bái tạ. 4. Lý Đô đem những này có gấu giấy thu thập, tỉ mỉ bảo tồn tại một cái kín không kẽ hở trong hộp. Bảo trì khô giáo là được rồi, không cần để ý như vậy, loại này giấy ở khu hành tình hôm giới có thể ngàn năm bất hủ, thậm chí hoàn cảnh tốt đẹp có thể bảo tồn 4000 năm." Hà nói. Lý Đô nói, ai cấp người thật đúng là lợi hại. Vậy mà có thể phát minh loại này giấy?" Hàn Lạc đầu nói, mặc dù bây giờ phát hiện có gấu giấy nhiều vô số kể, nhưng chúng nó chưa chắc là ai Cập người phát minh, đây là cổ ai Cập văn minh bí ẩn chưa có lời đáp một trong. "Có cái gì mê? Lưu truyền ra nhiều như vậy cổ gấu giấy trong tư liệu, đều không có liên quan tới cổ gấu giấy phương pháp luyện chế, hiện tại hoàn nguyên phương pháp luyện chế phi thường phức tạp, ngay lúc đó ai Cập người không có khả năng nghĩ đến phương pháp như vậy." Lý Đỗ cười nói, "Có lẽ là người ngoài hành tinh dạy bảo bọn hắn chế tác cổ gấu giấy phương pháp, ngươi lại ý tứ này." Hàn cũng cười, bất kể hắn là cái gì biện pháp Dù sao mặc kệ chuyện của chúng ta, chúng ta đến tranh thủ thời gian làm việc, đáng chết, bốn cái nhà kho a. Cái này bốn cái nhà kho đều là tạp vật, thu thập rất tốn sức. Bên ngoài trời mưa cho bọn hắn công việc tăng lên phiền phức, đằng sau Amiu cũng bắt đầu hỗ trợ, dùng miệng ngậm một chút vật nhỏ hướng trên xe đưa. Hẳn không có nói sai, bọn hắn nhịn một đêm mới đưa bốn cái nhà kho dọn dẹp sạch sẽ, thẳng đến 24 giờ kết thúc trước một khắc cuối cùng, bọn hắn mới hoàn thành. Dạng này hai người mệt mỏi nằm xuống, đặc biệt là Hạn, hắn bình thường phong túng tử sắc, thân thể đổ dối, tinh rối mù, đại đa số sống đều là lý làm. Trớ đợt, ta phải chết. Hắn sau khi lên xe trực tiếp tê liệt. A Miêu kinh bị nhìn hắn một cái, từ cửa sổ xe thỏ đầu ra móng vuốt tiếp chút nước mưa, sau đó tỉ mỉ đem bánh bao mặt tẩy một lần. Lý Đỗ dùng khăn giấy cho nó lau khô, tiểu hổ Miêu lại trở nên thần thái sáng láng. Bọn hắn trước bay về quán trọ ngủ một trận, vượt qua một ngày ngừng mưa mới lái xe đường về. Sắt thép kỵ sĩ tên không hư thực, lần thứ nhất xuất mã liền thắng lợi trở về, đằng sau xe ngựa toa bị nhét tràn đầy. Hắn không có trông thả lại sức, lúc lái xe mặt mà tủm mày chau, hắn nói, "Tiểu Nghị, sau khi trở về chúng ta đến mở rộng đội ngũ." ti thiệuu muốn thông báo tuyển dụng một cái công nhân bốc vácp mới được lý Đô nói cái này không có vấn đề trở về chúng ta liền nhận người thức đêm thu thập cái này bốn cái nhà kho hắn cũng mệt mỏi thằng rồi thực sự không muốn lại có dạng này tinh lịch đầu tiên đến xử lý những vật này hàng lái xe trực tiếp đi trước một nhà công trường bọn hắn dừng xe một cái mang theo màu hồng nón bảo hộ tiểu lao đầu đi tới khoát tay nói nơi này không thể dừng xe bằng không đợi lấy để ngươi xe biến thành si mang quái vật đi hàngthò đầu ra nói chúng ta trên xe ngược lại là có một đống quái vật ngươi có muốn hay không cùng bọn chúng gặp mặt một lần Nhìn thấy hắn sau lao đầu cười hàng ngươi chừng nào thì lăn lộn đến cái này xe tốt rồi Vốn bộ sắt thép kỵ sĩ thật sao đáng chết ngươi vậy mà để nó tới kéo hàng cái này giống như là để sổphi mà si giúp ngươi nấu cơm thật sự là lãng phí hạn cho lý độ giới thiệu một chút lao đầu tên là kỳ là một cái bao công đầu hoặc là nói là một nhà kiến trúc nhỏ công ty lao bản vài kỳ giải mã phải kỳ sao lý đấu cười hỏi lao đầu gật đầu nói đúng ta là kỳ Bách hoa người muốn biết chút gì ta muốn biết đằng sau bọn giá hỏa này giá trị bao nhiêu tiền Như ngài mong muốn, động cơ bắt đầu khởi động. Lao Đầu Nghiêm chẳng nói, nhìn ra được hắn rất am hiểu nói đùa. Bọn hắn tại căn thứ 2 trong kho hàng đạt được công cụ đều có thể tại công trường dùng tới, vì dự công ty tương đối nhỏ, mua trang bị mới chuẩn bị áp lực, cho nên loại này hàng xỉ cổ tạm là hắn đồ ăn. Nói ra chuyện tiền do hẳn đến phụ trách, Lý Đỗ An vị trên xe đọc sách. Một lát sau hẳn tới vô vô cửa sổ xe nói, xuống tới làm việc, thử một chút cao áp xi si măng máy phun có thể hay không dùng, có thể sử dụng liền, có thể thu tiền. Cao áp xi si máy phun chính là xi si măng máy trộn bê tông tăng thêm một cái cao áp cơ. Nó có một cái vòi phun, dạng này khi xi măng vẩy đều về sau, cung cấp áp lực có thể đem xi măng phun ra rất xa. Cái này có làm được cái gì?" Lý Đô buồn bực nói. "Ví dụ phải chỉ vào một chút đang xây nhà lầu nói, rất nhiều kiến trúc là dựng lên về sau bôi lên xi măng, nếu như ngươi có cái này máy móc, cái kia có thể đứng trên mặt đất liền hoàn thành phần công tác này." Máy móc dùng thử cần bọn hắn đến tiến hành, Hà Nội nón an toàn lên cầm trong tay phun thương chuẩn bị làm việc, máy trộn bê tông tại vận chuyển, đem xi măng cùng nước hỗn hợp đều đều. Lý Đô thì phụ trách tăng áp lực, hắn cũng mang lên trên nón bảo hộ. Đây là bán một chút đồ cũ thiết yếu khâu, vậy thì thí nghiệm đồ cũ có thể hay không dùng, mà người thí nghiệm chỉ có thể là nhặt vào người. Thí nghiệm loại này kiến trúc công cụ không có gì tính nguy hiểm, nếu như là thí nghiệm thường kia mới đáng sợ, có người bóp có súng, sau đó đạn bạo tạc, cả ngón tay đều nổ rớt. Hắn nói, Lý Đỗ nói, vậy ngươi kia hai khẩu súng chẳng phải là rất nguy hiểm? Hãn giải thích nói, ta nói chính là lao thương, hiện đại thương mở ra kiểm tra một chút, tính nguy hiểm rất nhỏ. Ok, ta muốn bắt đầu làm việc. Lý Đỗ mở ra tăng áp lực cơ, máy móc có long long kêu to, hắn đè xuống cò súng. Giống như súng bắn nước nổ súng, một cái xi măng tuyến thổi ra ngoài Siêu siêu siêu Xi măng phun ra đi hơn 20 mét xa Gián tại xa xa một cỗ xe đẩy nhỏ bên trên Hàn gieo họ, mịu phân cười nói Tốt, ra hỏa này ta muốn hạ Tất cả công cụ hết thể bán ra 6,500 khối Chủ yếu là đài này cao áp xi măng máy phun đáng tiền Nó chính mình bán ra 4.500 khối Còn lại tạm hóa bao quát ghế sofa Chắp vá lên bàn ghế Xỉ cột hèn đô điện tất cả cùng đồng thời đóng gói bán cho tiệm hóa lao bản Kevin đổi thành 2.400 khối Lần này tới tay tiền mặt không đủ 9000 khối, bài trừ phí ăn ở, tiền xăng cùng chi phí, kiếm lợi hơn 4000 khối, là bọn hắn từ trước tới nay kiếm ít nhất một lần. Bất quá Hàn Thu hoạch hai thanh chân tàng bản xuống hắn, Lý Đỗ thu hoạch một chút thần bí cỏ gấu giấy, những vật này so tiền muốn càng có mị lực, cho nên hai người đối lần đấu giá này vẫn là rất hài lòng. Phất lạ bộ lệ thị cũng đang đổ mưa, mưa xuân liên miên, dạng này hai người liền không có ý định ra cửa, nghỉ trong nhà tránh một chút mưa. Mưa cạnh trời trong, Lý Đỗ tại trong siêu thị nhìn thấy có bán mang non, thế là hắn cho Hàn gọi điện thoại hỏi, xung quanh nơi này có dừng chút sao? Ta nhìn thấy có măng tại bán ra. Hắn nói: "Đương nhiên, hẻm núi lớn rừng trúc, diện tích có mấy ngàn hecta đâu, người đối với nó có hứng thú?" Lý Đỗ nói: "Đúng vậy, ngày mai cùng đi đào măng đi, mùa xuân nên ăn cái đồ chơi này, tốt ăn lại dinh dưỡng." Hắn không vui, trong siêu thị có làm măng, chúng ta nếu có nhà nhã, vậy tại sao không đi làng chơi đâu?" Lý Đỗ cười lạnh nói: "Còn đi làng chơi? Hai ngày trước ban đêm thức đêm thu thập nhà kho, thân thể của người đều đổ thành ra gì? Vừa vặn, leo núi đi rèn luyện thân thể, ngươi bây giờ cần rèn luyện." "Tốt, ngươi là Lý lão đại, ta nghe ngươi." Sáng sớm hôm sau, Lý Đỗ đổi lại leo núi giày cùng quần áo thể thao, đeo túi sách khiêng A Miêu ra cửa. Sau đó hắn tụ hợp hẹn thời điểm, nhìn thấy hàn bên kia còn mang theo hai nữ nhân, hắn nạ cùng mua xe thời điểm nhận biết cô nương Natali. Vở răng cạn ỉ ổ hẻm núi lớn là một khe núi dốc được tạo ra bờ sông cổ lộ dạ đồ ở tiểu bang nạ của Hoa Kỳ. Chương 105, rừng trúc mang ảnh. 105 rừng trúc mang ảnh, dạng sáng đổi mới cầu phiếu đề cử. Lý Đỗ cùng hai người chào hỏi, nhưng hai vị cô nương lực chú ý lại trên người A Miu, đi lên đối A Miu triển khai mài ép lôi kéo. Phảng phất khu địch chiếm quỷ tử bắt đại cô nương. A Miêu dùng tiểu chân trước ôm thật chặt ở lý đố cánh tay, hai cái cô nương đưa nó chân trước gỡ ra, tựa như lưu manh tản nhận gỡ ra ngây thơ cô nương quận. Tiểu hổ Miêu bánh bao khắp khuôn mặt là sinh không thể yêu biểu lộ. Hắn đưa cho Lý Đố một chi cố đen đậm, hi hi cười nói, nhìn thấy ta không có ước Sophie, ngươi nhất định cảm thấy rất thất vọng. Lý tiên sinh mỉm cười, "Không, phải thất vọng chính là ngươi." Hắn vẫn muốn tác hợp hắn cùng Hanna, thế nhưng là hai người căn bản không có ý tứ, cái này cùng tướng mạo không có hệ, chính là hai người từ trưởng không hút nhau. Chú định chỉ có thể làm bằng hữu đối với cái này hàng không thèm để ý chút nào hắn chăm chỉ không ngừng nỗ lực cố gắng muốn cho mọi mọi cùng lý đối phối thành một đôi chỉ có hắn mới biết được lý độ ưu tú cùng đáng sợ mặt khác cũng chỉ có hắn biết lý đối đối đái tình cảm cùng gia đình tinh thần trách nhiệm cỡ nào xuất chúng nghe lý độ hàng buồn bực nói ngươi có ý tứ gì Lý Tiên sinh móc ra khoan thai gọi điện thoại rất nhanh một cỗ xe gắn máy thông thông thông khói đen bước lên băng băng mà tới trên xe là một người mặc màu làm quần áo lao động chàng trai hắn đầu đầy loạn phát trong gió thổi múa như là có khô Tuyết đặtsơí phần Hàn Bất Đắc dĩ lên mắt. Sửa xe công sở tí phần là từ công việc trên cương vị trực tiếp tới, hắn đổ lao động bên trên tràn đầy tràn dầu, trên tay trên mặt cũng có từng đọng màu đen dầu máy vết bẩn. Gặp đây, Hàn Nạ lập tức buông ra A Miêu nên đón tiếp lấy, từ trong bọc móc ra khăn nướt cẩn thận cho sở tí phân xoa. Một màn này để sửa xe công trong lòng ấm áp, nhếch môi đối người trong lòng nụ cười sán lạ. Một màn này cũng làm cho A Miêu nhẹ nhàng thở ra, bánh bao trên mặt mặc dù không có sán lạn nụ cười nhưng không còn sinh không thể yêu. Nhìn cái này ngốc dạng, ta dám đánh cược, Hàn Nạ cho hắn sau ta liền phải nhiều nuôi toàn gia người. Hắn nhức đầu nói. Natali lim mỉm cười hỏi, "Cái gì nhiều nuôi toàn ra người?" "À, không có gì, Sophie vì cái gì không đến nha?" Hắn nói sang chuyện khác. Hắn mặc dù nhìn không lớn hơn sở tí phần, nhưng hắn tôn trọng mọi mọi lựa chọn, trừ phi cùng quan hệ đặc biệt thân mật người cùng một chỗ, bằng không hắn sẽ không biểu hiện ra đối sở tí phần ý kiến. Natali nhún nhún vai nói, "Mặc dù đây là cuối tuần, nhưng Sophie là bác sĩ, các nàng sẽ không dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian đến nghỉ ngơi, hôm nay nàng đi làm." "Rất tiến Lý Đỗ nói. Natali lắc đầu nói, Ai nói không phải đâu. Sophie về sau vài ngày cũng không thể nghỉ ngơi, các nàng chuẩn bị nhằm vào hai cốt xã khu làm từ thiện chữa bệnh hoạt động. Hàn sợ hai thanh nói, các nàng đây là muốn thành thánh sao? Hai cốt xã khu, đó cũng không phải là cô nương nên đi địa phương. Hai cốt xã khu là Flerla Vô Lệ thị sống nghèo, nước Mỹ từng cái thành thị đều có chỗ như vậy, bên trong phần lớn là người da đen, khách lén qua sông cùng kẻ lang thang, không có trật tự, như là địa ngục. Hạn là Flerla Vô Lệ thị trong sự tình thông, L do không hiểu rõ cái này xã khu. Thế là quay chúng quanh cái đề tài này, bọn hắn liền trò chuyện, một bên trò chuyện một bên leo núi. Vườn quốc gia Gở Giang Cạn ỉ ổng tại toàn Mỹ danh âm thanh cực lớn, nó có thể trước dùng rộng lớn vô ngần tráng lệ hấp dẫn ngươi, sau đó có thể ném ra ngoài gợn sóng nguyên ngông tầng nham thạch dung động ngươi. Cuối cùng, nó còn có gặp gềnh ta nguyên, dễ nát đỉnh núi cùng màu nâu đỏ lưng núi, có thể sử dụng những này tràn ngập nghệ thuật cảm giác chi tiết đến cảm động ngươi. Trong đó hẻm núi lớn trên mặt đất còn xoay quanh vốn lượn lấy cổ lộ đồ sông. Đầu này ạ dị dồn ả mẫu thân sông dài đến 277 giảm anh, nó tại quá khứ 600 vạn năm ở giữa điêu khắc hẻm núi, sử dụng nguyên vật liệu là có được 2 tỷ năm lịch sử nham thạch. Đáng tiếc tiểu phi trùng không thể hấp thu nham thạch bên trong thời gian năng lượng, nếu không lý tiên sinh cảm thấy mình có thể mượn nhờ tiểu gia hỏa này trở thành siêu nhân tiên sinh. Hẻm núi lớn có Nam Duyên cùng Bắc Duyên phân chia, đại đa số du khách chọn Nam Duyên, bởi vì nơi đó giao thông thuận tiện, phục vụ cùng cảnh quan nguồn màu muôn mẻ.